tiêu bất ly nói đương nhiên biết rõ ý của ngươi là vô danh lao nhân đem làm trong trò chơi quái vật hoặc nở tờ cờ chạy đến trong hiện thực đến thời điểm ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì tiêu bất ly không chút do dự hồi phục nói đương nhiên là tiêu diệt bọn hắn vô danh lao nhân vì cái gì tiêu bất ly xứng sở tại sao phải tiêu diệt chúng nói nhảm chúng là trong trò chơi chạy ra quái vật a cũng không thể khiến chúng nó hắn thoang cái phản ánh đi qua đúng vậy tại sao mình phản ứng đầu tiên là muốn tiêu diệt chúng tuy nhiên chúng là trong trò chơi quái vật nhưng là chúng cũng là có trí tuệ đó a vì cái gì chính mình không nghĩ lấy cùng đối phương câu thông mà là muốn tiêu diệt chúng là đối với không biết sự vật sợ hãi còn là nhân loại bản năng phản ứng muốn đem có uy hiếp đích sự vật tiêu diệt tại n à y sinh trạng thái tiêu bất ly còn không nghĩ ra đáp án vô danh lão nhân cũng đã thay hắn đáp bởi vì vì nhân loại tự là cái thế giới này miễn dịch hệ thống đem làm thế giới của chúng ta xuất hiện bản không có lẽ thuộc tại chúng ta thế giới đồ vật thời điểm chúng ta phản ứng đầu tiên tự là đem hắn hoàn toàn hủy d i ệ t điểm này đã thật sâu cắm vào đến chúng ta ghen nội không chỉ có là trong trò chơi quái vợt thậm chí mà ngay cả trong trò chơi kỹ năng cũng là như thế nếu như năng lực của ngươi bị công chúng biết hiểu ngươi đoán sẽ chuyện gì phát sinh mà ở thế giới trò chơi t r o n g có lấy đồng dạng quy tắc chỉ có điều trái lại chính là tại nơi đó chúng ta biến thành người xâm nhập mà trong trò chơi người chơi quái vật mới được là bản thổ cư dân là trò chơi hệ thống miễn dịch hệ thống chúng ta tiến vào đã đến trong trò chơi tự tương đương với hệ thống ra bờ ug hệ thống sẽ tự động tu chỉnh bờ ug cho nên khi tổ lòng những người kia chân thân tiến vào đến trong trò chơi thời điểm kết quả duy nhất tự là bị vây hầu trí tử bất kể là quái vật hay là npg cho đến lúc đó đều không chút do dự công kích bọn hắn có thể là chúng ta chơi trò chơi thời điểm đã ở trong trò chơi a tiêu bất ly đánh ra một đoạn này t ử vừa muốn phát ra ngoài lại lập tức nghĩ tới chơi trò chơi thời điểm người chơi điều khiển nhưng thật ra là trong trò chơi phân thân nói cách khác chỉ dùng để thế giới trò chơi số liệu hoặc là những thứ khác cái gì đó sáng tạo ra tạo ra đến phục chế phẩm tuy nhiên đã bị người chơi khống chế nhưng là đồng dạng thuộc về trò chơi một bộ phận nhưng là nếu như thay đổi người chơi chính mình đi vào vậy cũng tựu chưa hẳn cho nên tổ long mở ra cổng truyền thống về sau tiến vào đến trong trò chơi liên sẽ phải chịu sở hữu tất cả người chơi cùng quái vật công kích cho dù bọn hắn có được hiện đại hóa vũ khí tại công kích như vậy trước mặt chỉ sợ cũng không chiếm được được rồi tiêu bất ly đón lấy lại nghĩ tới khác một chuyện chương diệu dương bọn hắn lúc trước cũng tiến vào đã đến trong trò chơi chẳng lẽ bọn hắn cũng đã tao nộ giống nhau sự tình nếu như là vậy tựu i không khó lý giải bọn hắn tại sao phải từng bước từng bước chết ở trong trò chơi rồi cũng không biết hiện tại còn thừa lại mấy người nếu như ngươi nói là sự thật như vậy nếu như một đội do người chơi tạo thành hai mươi người t ả hữu đội ngũ tiến vào đến trong trò chơi thám hiểm đã trải qua ba tháng ngươi cảm thấy còn có thể có mấy người còn sống sót vô danh lão nhân chỉ sợ một người cũng sống không được đến một câu nói k i a phản phất tịu cho trương diệu dương bọn hắn tuyên án tử hình bất quá tiêu bất ly trong nội tâm vẫn đang tồn giữ lại một tia hy vọng bọn hắn chắc có lẽ không toàn bộ chết mất ta thanh long tổ cái tia chút ít các đội hữu cả đám đều lợi hại như vậy có tâm cơ tóm lại có lẽ có thể còn sống sót mấy cái à vô danh lão nhân tốt rồi ta muốn biết đã từng biết ngươi muốn biết ta đây cũng đã nói cho ngươi biết rồi ta nghĩ tới chúng ta hôm nay tựu dừng ở đây à về sau ta sẽ không tại phái người đuổi rét ngươi rồi hiện nhiên tổ long đã đủ ngươi chịu được bất quá ta vẫn còn muốn cuối cùng là ngươi một câu ngươi thực không tuyển chọn đầu nhập vào ta sao ta có thể để bảo vệ ngươi không bị tổ long đổi giết cũng có thể trợ giúp ngươi đối với kháng cách hồn chứng tổn thương còn có thể tại trong trò chơi cho ngươi đạt được càng thêm lực lượng cường đại nghe rất có sức hấp dẫn bất quá tiêu bất ly hay là lựa chọn cự tuyệt hắn có thể không muốn lại đem vận mệnh của mình để cho người khác đến nắm giữ thật xin lỗi chỉ sợ ta không thể đáp ứng ta có kế hoạch của mình đã có người đã từng chữa cho tốt qua cách hồn chứng như vậy ta cựu chưa h ẳ n không thể thành công vô danh lão nhân người trẻ tuổi ta lên mặt cũng chỉ có cách nhau một đường. chương u ố chín mươi sáu cùng giường t h u n g hối tắt đi máy tính tiêu bất ly ngồi tại máy vi tính trong nội tâm như cũ suy tư về kế tiếp chính mình việc cần phải làm đầu tiên muốn tìm huyền chân từ đây là phải quay đầu lại có thể cho thủ hạ những người kia giúp đỡ tìm bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng đại tóm lại là có thể tìm được một ít manh mối đệ nhị chính là muốn giám thị c ử u long thành động thái nhìn xem phải chăng như cái kia vô danh lão nhân theo như lời tổ long tiến vào đến trong trò chơi về sau phải c h ă n g c h ấ n sẽ phải chịu vây công nếu quả thật phát sinh cái này sự kiện hiển nhiên sẽ không một điểm ba động đều không phát sinh nói không chừng động tính to lớn sẽ vượt qua ma t ộ công c thành đệ tam tự nhiên là tiếp tục mở rộng thế lực của mình rồi hắn hiện tại có khi không thủ t ự người cái này bởi google trang bị hơn nữa tần thị nguyện tình báo hoàn toàn khả dĩ đem thế lực tiếp tục mở rộng xuống dưới đệ tứ chính là muốn chu bị lục giới tri môn tài liệu tuy nhiên vô danh lão nhân nói rất giống có chuyện như vậy nhưng là cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vạn nhất tổ long tại trong trò chơi không có giống hắn nói như vậy lọt vào vây công mà là đã lấy được lực lượng cường đại như vậy tiêu bất ly hoàn toàn khả dĩ mình cũng tạo hai miếng lục giới chi môn qua lại chuyển thứ đồ vật hắn đối với lục giới chi môn giá trị chế tạo cũng không có bao nhiêu khái niệm bất quá ngẫm lại tự biết chắc sẽ không tiện nghi hay là chậm dài chuẩn bị đi nghĩ đi nghĩ lại tần thì nguyệt lại theo trong phòng tắm đi ra nàng mặc một bộ tinh khiết đông vài áo ngủ giặt rửa đã qua một cái tắm nước nóng về sau thoạt nhìn đã không có như vậy mỏi mệt rồi tinh thần tốt lên rất nhiều ướt xuống tóc rôi tung ở sau cẩn thận làn ra tại ngọn đèn chiếu xuống hiện lộ ra một loại chỉ môi hăn có trắng l o á n nhăn s ắ c thoạt nhìn đặc biệt m ê người bất quá trên mặt biểu lộ lại lạnh như băng đêm nay ngươi thủy s à n g dương ngủ hay là ngủ ghế s o f a bởi vì là tình lữ p h ò n g xếp cho nên tự nhiên là chỉ có một trường s o n g người giường lớn bất quá tại ngoài phòng ngủ mặt trong phòng khách đã có một cái trường sa phát ngủ ngự ư nhưng cũng là vậy là đủ rồi ta đương nhiên là thủy s à n g dương ngủ tiêu bất ly nói ra tân thi nguyệt gật đầu nhẹ được rồi ta đây ngủ ghế xô p a không không không ta sao có thể làm như vậy không thân sĩ sự tình hay là đồng loạt thủy s à n giường g ngủ à yên tâm đi ta đối với ngươi không có gì hứng thú tiêu bất ly vừa nói một bên chỉ chỉ giường tần thì nguyện bất đắc dĩ thở dài tiến vào trong chăn nằm xuống tiêu bất ly đã ở nàng bên cạnh nằm xuống lại không có đổi áo ngủ chỉ là bỏ đi áo ngoài liền trực tiếp nằm đi vào tiện tay tắt đèn hai người đều rất mậy ta rồi cho nên tiêu bất ly nằm xuống đi ngủ mà tần thì nguyện trong lúc nhất thời hay là khó có thể chìm vào giấc ngủ nàng này sẽ như cũ có chút khẩn trương cho dù biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng là ở sâu trong nội tâm tần thi n g u y ệ t như cũ mang theo hứa lo lắng nhiều dù sao bị người khống chế cũng không phải là một kiện chuyện thú vị nếu như này sẽ tiêu bất ly muốn xuống tay với nàng nàng thế nhưng mà nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có nào biết được tiêu bất ly thật sự nằm xuống liền ngủ mất rồi ngược lại giống như thật sự đối với nàng không có gì hứng thú tợ như qua thêm vài phút đồng hồ tiêu bất ly giống như hồ đã ngủ tần thi n g u y ệ t cũng không dám coi thường vọng động tiếp tục chờ một hồi mắt thấy tiêu bất ly tiếng hít thở trở nên bình m ộ lại tần thi nguyện tâm tư không khỏi linh hoạt nàng là thủ qua một ít huấn luyện đối với một người phải trăng giả độ ngủ nàng thật là dễ dàng có thể đoán được đến bởi vì người đang ngủ lấy thời điểm hô hấp cùng tỉnh dậy thời điểm tốc độ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy người bình thường nếu như không có t h ụ qua đặc thù huấn luyện căn bản không cách nào ngụy trang tiêu bất ly thực lực tuy nhiên cưỡng hãn nhưng là nàng cũng không cho rằng đối phương biết làm cái này huấn luyện này sẽ bên nàng qua thân thể nhìn xem tiêu bất ly rõ ràng cảm giác được hô hấp của hắn tốc độ chậm lại đều đều và vững vàng hẳn là thật sự ngủ rồi đây có lẽ là một cơ hội tần thị nguyện trong nội tâm nghĩ đến nếu như tiêu diệt hắn hết thể tựu đều đã xong nàng vừa nghĩ một lần nhìn thoáng qua tiêu bất ly động ở đầu giường áo khoác hắn tùy thân mang theo cây súng lục kia tự chứa ở y phục trong túi áo nếu như mình cầm lấy súng đối với đầu của hắn nã một phát súng không được tân thi nguyệt lập tức tự bỏ đi ý nghĩ này nàng nghĩ tới tiêu bất ly rất có thể có được nào đó phòng thân pháp thuật cái này tại căn cứ trong chiến đấu nàng đã phát hiện hơn nữa đối phương không có khả năng một điểm phòng bị đều không làm chỉ cần mình công kích nói không chừng sẽ đem hắn bừng tỉnh nếu không đem kê h ước trộm trực tiếp rời đi nhưng là nếu như hắn là tại giả bộ ngủ nếu như mình hành động thiếu suy nghĩ chẳng phải là cho hắn muốn làm gì thì làm lấy cớ nếu như thay đổi là nàng nàng là tuyệt đối không dám ở một địch nhân bên người ngủ tiêu bất ly này sẽ hơn phân nửa có lẽ cũng đang tỉnh dậy à tần thị nguyệt trong lúc nhất thời trong đầu một mảnh hỗn loạn do dự hồi lâu cũng không cách nào quyết định tự nghĩ như vậy nghĩ đến vậy mà bất chi bất giác liền ngủ mất đem làm ngoài cửa sổ một đám d ư ơ n g q u a n g theo bức màn khe hở chiếu bắn lúc tiến vào tần thị nguyệt đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ đánh thức mềm mại giường chiếu tuyết trắng ga giường làm cho nàng cảm thấy một hồi lạ lẫm vài giây đồng hồ về sau nàng mới kịp phản ứng mình đã không hề này tòa trong căn cứ nhìn nhìn trên tay bề ngoài vậy mà đã tám giờ chính mình vậy mà đại ý như vậy ngủ lâu như vậy nàng cảm thấy có thể là tối hôm qua m ệ t muốn chết rồi quan hệ cũng không cảm thấy kỳ quái nghiêng người lại phát hiện bên cạnh tiêu bất ly đã không thấy rồi sờ lên trên người áo ngủ khá tốt không có có thay đổi gì bất quá trong nội tâm nàng vẫn không khỏi được có chút buồn b ự c cái này tiêu bất ly thật sự như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nàng đương nhiên sẽ không giống những cái kia ngực to mà không có nao giả chính kinh n ữ nhân đồng dạng bởi vậy cảm thấy thất lạc trong nội tâm thậm chí nhẹ nhàng thở ra nếu quả thật có thể bảo trì loại quan hệ này ngược lại cũng không tệ buổi sáng tốt lành à? ngoài cửa vang lên tiêu bất ly thanh âm tiêu bất ly bưng một cái chén đĩa đi đến ta đi làm điểm bữa sáng ngươi cựu trong phòng ăn đi một hồi chúng ta phải đi rồi mặt khác ta trả lại cho ngươi làm một bộ quần áo ngươi một hồi thay đổi à? tiêu bất ly vừa nói một lần đem điểm tâm phóng ở bên ngoài trên bàn trà cầm quần áo ném cho tần thị nguyện nhìn nhìn tần thị nguyện vừa tỉnh ngủ bộ dạng tiêu bất ly nợ nụ cười hắn tối hôn qua tận lực lưng con tần thị nguyện sử dụng linh hồn khế ước làm cho nàng buổi sáng tám giờ tỉnh lại không thể tưởng được vậy mà có tác dụng xem ra linh hồn khế ước tác dụng so trong tưởng tượng còn dễ dùng a tần thi nguyện một bên đáp ứng một bên yên lặng đổi lại y phục đây cũng là một bộ rất bình thường trang phục bình thường tần thi nguyện sau khi mặc quần áo bao nhiêu có chút không thích dứng kịp nàng gần đây một thời gian ngắn đã thành thói quen quân trang thay đổi trang phục bình thường làm cho nàng phảng phất lại nhớ tới trước khi bên ngoài phái lúc thời gian vừa ăn lấy điểm tâm tiêu bất ly một lần giống như cười mà không phải cười nhìn xem tần thi nguyện làm sao vậy tần thi nguyện không hiểu thấu mà hỏi ta chỉ là có chút kỳ quái trông coi như vậy một cái thần kỳ trò chơi Ngươi không không chơi, đi đi vậy mà không có đi chơi, không có đ ạ tần được một ít lực lượng. Đây đúng lượng. lực mực cảm thấy chuyện một một ít thấy t là hắn quái, kỳ thi nguyệt có thể nhẹ nhõm bị chế phục, có chút không còn thể trong ấn tượng nhân vật phản diện nữ hình tượng. Tần thi nguyệt nhẹ nhõm nhiêu không hợp hắn nhân phản hình nữa ấn diện nữ bộn bị bao lắc đầu đây là h o c tướng quân đặc biệt yêu cầu sở hữu tất cả tổ lòng cao tầng đều không cho phép tiến vào trò chơi tiêu bất ly trong lòng tự nhủ như vậy xem ra trò chơi này thật là có vấn đề nếu không không có tất nhiên muốn làm như vậy nói như vậy các ngươi sớm đã biết rõ trò chơi có vấn đề vốn là không biết bất quá về sơ đã xảy ra một sự tình tự nhiên sẽ biết v ề p h ầ n chuyện gì xảy ra tiêu bất ly không cần hỏi cũng có thể đoán được lại nói tiếp các ngươi tổ long đến cùng phải hay không triều đình tổ chức à? đây là tiêu bất ly thủy trung nghĩ mãi mà không rõ vấn đề nếu như tổ long là triều đình tổ chức như vậy hoàn toàn không cần phải như vậy như vậy che che lấp lấp thần thần bì bí trái lại nếu như tổ long cùng triều đình không có có quan hệ gì như vậy lớn như vậy một tổ chức tại một đại thành thị phụ cận tồn tại lâu như vậy vậy mà không có khiến cho tương quan ngành chú ý cái này cũng quá rất ta tân thi nguyệt giải thích nói nghiêm khắc bên trên giảng chúng ta xem như triều đình cấp dưới chi nhánh bảng tên cơ cấu trên danh nghĩa xem như mẫu ngành cấp dưới cơ cấu nhưng trên thực tế là cái nào đó đại lao vương quốc độc lập tiêu bất ly trong lòng tự nhủ thì ra là thế cái kia hoác tướng quân chính là cái đại lao sao tân thi nguyệt gật đầu nhẹ hắn là tại những năm tám mươi thượng vị vốn phụ trách một bí mật quân sự nghiên cứu khoa học hạng mục nhưng là về sau đã xảy ra một sự tình nghiên cứu khoa học hạng mục bị khẩn cấp gọi ngừng hoác tướng quân cũng bị miễn trước thẳng đến mấy năm gần đây hắn lợi dùng trước kia quan hệ đả thông một ít nhân mạch cái này mới một lần nữa bắt đầu liên lạc một ít trung tâm bộ hạ đi ra làm một mình rồi trên danh nghĩa hay là quân đội cấp dưới nhưng trên thực tế đã không quy bất luận kẻ nào quản cái tiêu nghiên cứu khoa học hạng mục hẳn là thiệu là trò chơi sao nói như vậy cái trò chơi này là tổ long phát hiện đúng không tần thi nguyệt lắc đầu điểm này ta tựu không rõ ràng lắm tiêu bất ly nhìn ra được tần thi nguyệt cũng không có nói dối vì vậy lại hỏi như vậy công tác của ngươi là cái gì của ta công tác tựu là làm có mấy đại công hội liên lạc viên lớn như vậy công hội tổng cộng có bốn cái từng cái đều có tổ long phái đi liên lạc nhân viên h o ặ tướng quân cùng những này đại công hội hội trưởng tự hồ có chỗ kết giao hơn nữa hắn bán chính thức thân phận những cái kia đại công hội cũng không muốn đắc tội hắn cho nên đối với chúng ta vẫn tương đối k h á c h khí thì ra là thế nói như vậy giống như ngươi vậy người còn có ba cái tần thi nguyệt gật đầu nhẹ mục tiêu của các ngươi là cái gì tiêu bất ly lại một lần hỏi tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa tần thi nguyệt nói ta không phải đã nói qua cho ngươi đến sao hoác tướng quân nhận thức là cái trò chơi này là một cơ hội một cái một lần nữa khôi phục hoa hạ văn minh vinh quang cơ hội tổ long đã tần thủy hoảng hắn là người thứ nhất thành lập khởi đại trung hoa văn hóa vòng vĩ nhân thống nhất văn tự đo lường mà mục tiêu của chúng ta giống như hắn chỉ có điều tần quốc thống nhất là cả trung quốc mà mục tiêu của chúng ta tắt thì là toàn bộ thế giới đương nhiên đây chỉ là hắn tuyên truyền khẩu hiệu đến cùng chân thật mục đích là cái gì ta cũng không rõ ràng nghe ngược lại là rất khí phách tiêu bất ly nghĩ thầm không thể tưởng được trên thế giới thật đúng là có người như vậy nhưng lại t i ể u tại bên cạnh của mình nhanh ăn đi chúng ta phải lên đường chúng ta đi thì sao tân thi nguyên hỏi hồi trở lại địa bàn của ngươi tạm thời không có thể trở về ta được chước xác định an toàn nói sau hai người đi ra nhà hàng thời điểm đã là hơn chín giờ ánh nắng tươi sáng không khí tươi mát tối hôm qua tựa hồ hạ đã qua vũ trong không khí lộ ra một cổ cỏ xanh cùng bùn đất khí tức tiêu bất ly chính suy nghĩ lấy đánh một chiếc xe taxi bên hai b ô n g nhiên lại vang lên cái thanh âm kia cẩn thận chín giờ phương hướng tiêu bất ly vô ý thức hướng phía thanh âm chỗ chỉ thị phương hướng nhìn lại một t o a trên đại lầu mạnh mà hiện lên một đạo súng n g ắ m kính nhắm chỉ mỗi hắn có màu đỏ phản quang chương 97, chúng đạn rồi. nhãn ghé vào một tòa thương mẫu lâu cao ngất mái hiên đằng sau nắm súng ngắm cái chuất thương đôi má tịu g á n tạnh như băng kim loại trên thân thương hắn đã bảo trì cái tư thế này hai giờ rồi chỉ cần có cần hắn có thể một mực bảo trì xuống dưới bất quá hiển nhiên không cần bởi vì làm mục tiêu đã theo trong t i ể u điếm đi ra t r ầ m rãi đem mục tiêu thân ảnh bộ đ ồ nhập tinh chuẩn đầu dôi x u ố n g ở trong ưng nhãn tiếng hít thở y nguyên vững vàng tim đập lại hơi có nhanh hơn hắn đã không phải là lần thứ nhất chấp hành loại nhiệm vụ này rồi nhưng là thẳng đến lúc này thích khách hắn như cũ có thể cảm giác được cái loại này khống chế người khác sinh tử hưng phấn cùng kích thích bất quá cũng đã sẽ không còn muốn lần thứ nhất nhiệm vụ lúc như vậy cử chỉ thất t ố loại này dĩ vãng chỉ có thể ở trong phim ảnh chứng kiến tình tiết lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trên người của mình chính mình thật giống như trong phim ảnh nhân vật nam chính còn có chuyện gì có thể so sánh đây càng thoải mái sao so sánh dưới lúc trước cái kia cả ngày chơi game bình thường chính mình quả thực cựu là cái điều tí ti phế vật ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt ưng nhãn đương nhiên cũng không phải của hắn tên thật mà là hắn gia nhập tổ long về sau cho mình khởi danh hiệu cùng hắn cùng một chỗ những người kia từng cái đều có danh hiệu của mình trên cơ bản đều là lại đẹp trai lại k h ó c cái c h ủ loại kia thủ trưởng tự hồ cố ý lại để cho bọn hắn làm như vậy điểm này lại để cho hắn cảm giác rất hài lòng chơi hắn đám bọn họ một chuyến này có một cái rất k h ố c danh hiệu là rất trọng yếu nha mục tiêu đã xuất hiện tùy thời khả dĩ nổ súng thỉnh chỉ thị ương nhãn dùng đã nhiều lần rèn luyện qua lộ ra thập phần l ã n h khốc thanh âm nói ra trong hai nghe vang lên một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm cho phép hành động động thủ đi động thủ đi cái kêu ba chữ tại vang lên bên thai đồng thời ương nhãn quyết đoán bóp lấy có súng súng là cách tâm bởi vậy cũng không phải cái gọi là hét lên rồi ngã gục nhưng mục tiêu xác t h ự đổ ngã xuống nhà hàng trước cửa trên bậc thang tiêu bất ly sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hắn mãnh liệt quay đầu nhìn lại nhà hàng trước cửa trên bậc thang tần thi n g u y ệ t té xuống ngực chính tràn ra đại lượng máu tươi đáng chết mục tiêu là nàng hắn này sẽ mới đột nhiên kịp phản ứng rất hiển nhiên tổ long sợ hai tần thi n g u y ệ t để lộ ra quá nhiều bí mật muốn giết nàng diệt khẩu về phần tại sao không đầu tiên công kích hắn hơn phân nửa là bởi vì hắn có được phòng thân kỹ năng a tại đệ nhị súng bắn trúng nàng trước khi tiêu bất ly mạnh mà xông tới đem nàng vật che chắn sau lưng trong không khí phát ra một tiếng g ò n vang sau đó tóe lên một hồi rung động v ậ sóng đó là viên đạn bắn trúng linh năng hộ thuẫn thời điểm chỗ sinh ra gọn sóng linh năng hộ thuẫn bền cơ hồ lập tức t i u tiêu hao một nửa bởi vậy có thể thấy được súng ngắm viên đạn uy lực không phải một nửa súng ống có thể so sánh với tiêu bất ly xem chừng hộ thuẫn năng lượng tối đa còn có thể kháng hai phát đối với không thể liên phát súng ngắm hỏa lực đã đầy đủ rồi hắn một tay ôm lấy tần thi nguyệt một bên nhanh chóng v ọ t vào nhà hàng đại môn đồng thời sử dụng bền khôi phục kỹ năng s i ê u s i ê u s i ê u phanh liên tiếp ba phát toàn bộ đã trúng mục tiêu mục tiêu đáng tiếc tất cả đều bị ngăn cản xuống dưới cuối cùng một súng thậm chí đem nhà hàng cửa thủy tinh bắn thủng một cái lỗ nhỏ nhưng là mục tiêu nhưng vẫn là đã biến mất tại tầm mắt ở trong rồi ưng nhãng trần c h ờ một chút theo lý thuyết đối phương đã ngực trúng đạn hơn phân nửa là không sống nổi nhưng là không có đã gặp nàng tử vong trung q uy vẫn là có chút không yên lòng a muốn hay không chi tiết báo cáo không được ưng n h ã n nghĩ thầm nói như vậy là sẽ có tổn hại chính mình một trăm phần trăm nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ uy danh hơn nữa ngực trúng đạn như thế nào còn có thể có thể sống được thành mình tuyệt đối đã hoàn thành nhiệm vụ nghĩ tới đây ưng nhãn lại dùng cái loại nảy lanh khóc không mang theo một tia tình cảm thanh âm nói ra nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu xác nhận tử vong thỉnh chỉ thị hồi trở lại căn cứ a ngươi làm phi thường tốt ưng nhãn c h g ý thu hồi súng ngắm đem súng ngắm hủy đi phân thành một đống linh kiện thu nhập một cái hộp bên trong ưng nhãn theo lầu sáu trên mái hiên nhảy xuống biến mất không thấy trong tửu điếm tiêu bất ly một đường vọt vào gian phòng của mình sau lưng là phục vụ viên cái tia kinh hoàng tiếng gạo nhưng là hắn đã bất chấp nhiều như vậy tiêu bất ly tại trong lòng âm thầm đoán trách lấy chính mình tổ long hành động hay là muốn viễn siêu tưởng tượng của hắn người cũng không thể chết ta nhìn xem trong ngực sắc mặt tái nhợt giống như có lẽ đã hôn mê tần thị nguyệt tiêu bất ly lẩm bẩm lầu bầu nói vì cái gì không thể chết được như vậy cũng tốt chết cựu cũng không lại bị ngươi đã k h ô n g chế tần thị nguyệt gian nan mở mắt dùng thanh em yếu đ ớt tự rêu nói k h ô n g chế tiêu bất ly trong nội tâm mạnh mà trở lại tiền đến ngươi nhất định tiếp nhận qua viên đạn thanh chế vấn luyện à, nói cho ta thế nào đem trong cơ thể ngươi viên đạn lấy ra ta tốt cứu ngươi à. không có tác dụng đâu ta không chút máu quá nhiều đã hết thuốc chữa tần thị nguyệt thanh em lúc đứt lúc nối tựa hồ mỗi một câu nói đều làm cho nàng trở nên càng thêm suy yếu tiêu bất ly mỉm cười ngươi cũng đừng quên ta thế nhưng mà thanh long tổ thủ tịch trị liệu a cái này một chút vết thương nhỏ được coi là cái gì bất quá phải đem viên đạn trước lấy ra nếu không ngươi tổng sẽ không muốn đem một viên đạn lưu trong người a tiêu bất ly một lần nói xong một lần vạch tìm tỏi tần t h i nguyện trước ngực miệng vết thương máu tơi đang từ xương sườn vị trí không ngừng r ũ n g manh tiến ra thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình khá tốt chỉ là cái miệng nhỏ kính súng ngắm nếu không đoán chừng trực tiếp tựu làm bệ vậy hắn cho dù có thông tin bản lĩnh tựu cứu không được tần thi n g u y ệ t vẫn còn không có sĩ diện cãi lao đến ngay lúc này còn sợ bị người nhìn tình trạng cắn răng nói đem ta năm dậy đến tiêu bất ly liền bị nàng n bốn mươi lăm độ góc đích ngồi dậy nhìn nhìn miệng vết thương tần thi n g u y ệ t lập tức thở dài viên đạn theo sương sườn tầm đó bán tiến bảo ta đoán đã xuyên thấu nói xong câu đó tần thi n g u y ệ t có chút nhắm mắt lại giống như có lẽ đã không được bộ dạng tiêu bất ly không trần trở nữa khép lại tiếp xúc theo trên tay lục quang tại miệng vết thương thoáng hiện cái t i ê huyết n ụ c cùng miệng vết thương dùng thấy được tốc độ khép lại đấy hồi sinh thuật bạch quang hiện ra không ngừng rơi vào tần thị nguyện trên người hồi phục lấy tánh mạng của năng lực năm cấp hồi sinh thuật quả nhiên dùng tốt nhiều lần thi triển mấy lần hồi sinh thuật cùng khép lại tiếp xúc luân chuyển vận dụng tần thị nguyện hô hấp rốt cục bình một lại ngoại trừ sắc mặt như trước tái nhợt thoạt nhìn đã không có một sinh mạng nguy hiểm tiêu bất ly đ ặ t n g ô n g ngồi dưới đất cám ơn trời đất cuối cùng không coi treo rồi xong nhìn nhìn hai tay đầy tay đều là huyết tiêu bất ly tại trên giường đơn xoa xoa nhìn nhìn tần thị nguyện như cũ hôn mê nơi đây hiển nhiên không nên ở lâu rồi rất nhanh cảnh sát đoán trừng tịu đã tới rồi nếu như bị chắn ở chỗ này đến lúc đó có thể nói không rõ nghĩ tới đây tiêu bất ly dùng một cái giường lớn đơn đem tần thi n g u y ệ n khỏa lưng c ó n nàng liền từ nhà hàng cửa sổ nhảy ra ngoài bất kể như thế nào trước tìm địa phương an toàn dàn xếp xuống rồi nói sau chương chín mươi tám lâm t r u n g hình ảnh vì hoa hạ văn minh lần nữa quật khởi vì viêm hoàng huyết mạch một lần nữa phục hưng các ngươi nguyện ý gia nhập tổ lòng vì cái này cao thượng lý niệm mà p h â n đấu sao thanh âm từ xa mà đến gần phảng phất gần trong g ă n tấc tần thi nguyện nhìn xem diễn trên giảng đài cái kia người tướng mạ uy nghiêm thần sắc thần thánh lao nhân trong nội tâm lập tức bay lên một cổ cười lạnh vẫn còn dùng như vậy khẩu hiệu lừa dối người sao đáng tiếc mình đã không còn là năm đó cái kia nhiệt huyết mà không càng là tiểu cô nương ta nguyện ý lạ l ắ m và quen thuộc từ ngữ từ miệng trong thất gia thần thị nguyện ngạc nhiên phát hiện mình đang đứng tại diễn thuyết trước sân khấu cùng lúc trước những cái kia đồng loạt gia nhập tổ lòng các thiếu nam thiếu nữ đứng chung một chỗ nhìn lên lấy trên đài chính là cái người kia nàng xem xem chính mình quần áo thình lình liền được mười năm trước nàng tại nàng tà hữu đứng đấy vô số chương hưng phấn và tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc gương mặt rất tốt nhiệt tình của các ngươi để cho ta cảm thấy k ê u n g o nhưng là ở chỗ này ta phải nhắc nhở các n g ư ờ i vì đặt thành cái mục tiêu này hy sinh là không thể tránh được nhưng là chỉ cần chúng ta không sợ hy sinh t i u nhất định có thể hoàn thành sứ mạng của chúng ta thanh âm kia trở nên dần dần xa xưa mà bắt đầu cảnh tượng trước mắt dần dần tiêu tán rồi đem làm cảnh tượng lần nữa trở nên rõ ràng lúc thức dậy tần thi nguyện ngạc nhiên phát hiện mình đang ngồi ở một nhà xa hoa nhà hàng trước bàn ăn đối diện trên tường trong gương khả dĩ chứng kiến hình ảnh của nàng mặc trên người màu đỏ lễ phục dạ hội tóc dài x ó a vai tuyết da ngọc cốt quyến rũ động lòng người quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được nhưng là tần thị n g u y ệ t nhưng trong lòng thì lạnh lẽo nàng đ ỗ n g nhiên minh bạch chính mình là ở nơi nào này thân yêu n g ư ơ i sớm như vậy đã đến a một cái ôn hòa và thâm tình thanh âm từ phía sau chuyển đến tần thị n g u y ệ t quay đầu hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại một cái anh tuấn anh tuấn nam nhân chính hướng nàng đi nhanh đã đi tới tần thị n g u y ệ t lập tức giật mình nàng còn nhớ rõ người nam nhân này nhớ rõ cái này lúc trước vì nàng như si mê như say x ư a nam nhân hắn là nàng nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu cho dù tần thị nguyện đối với hắn không có, có bao nhiêu hứng thú nhưng là nghĩ đến đây cái nam nhân cuối cùng nhất đã bị chết ở tại trong tay của nàng nàng như cũ có thể cảm thấy một tia tội ác cảm giác nàng đã nhớ không rõ tên của hắn rồi chỉ là nhớ mang máng hắn là một nhà đại chủ tịch của công ty cái t i ê ế g ra công ty lớn danh tự gọi là c h ắ c tuyệt khoa học kỹ thuật người nọ tại trước mặt nàng đã ngồi phía dưới rất có phong độ thân sĩ cùng nàng trò chuyện ngồi bàn bưng tới ướp lạnh chẳng bịnh một bên cho hai người đạo mãn một lần xông nàng đưa mắt liếc r a ý qua một cái màu hổ phép rượu dịch thoạt nhìn như thế mê người nhưng là nàng lại biết trong lúc này đã tăng thêm độc dược cái nam nhân kia lại không hề để phòng cầm lên trước mặt chén rượu tần t h i nguyện tại trong lòng tại họ hét không nên à cái kia trong rượu có nhưng là nàng hô không ra bất kỳ thanh âm gì chỉ là mỉm cười nhìn cái nam nhân kia đem trong chén rượu uống hết rồi sau đó sau một lát liền thần t r í hoảng hốt nằm sấp ngã xuống trên mặt bàn bề ngoài của hắn thoạt nhìn tường h ò a cực kỳ thật giống như ngủ rồi đồng dạng bốn phía đ ỗ n g nhiên vang lên một hồi tiếng động lớn d ầ m d ĩ thanh âm trước mắt hình ảnh lại một lần nữa hóa thành mất trật tự mạnh vỡ cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hoa lấy trong đời qua lại từng màn tại trước mắt hiện hiện tại trước mắt sẽ qua t â người Thi n u y ệ t tới nhớ r ớ c sách kia xem qua xem một quyển sách văn ư t ạ i trước khi chết qua lại từng màn sẽ ở trước mắt hiện hiện thật giống như phim đèn chiếu đồng d ạ n g loại hiện tượng này được xưng là lâm t r u n g hình ảnh chẳng lẽ cái này là của mình lâm t r u n g hình ảnh sao chính mình rốt cục vẫn phải muốn chết rồi sao như vậy là tốt rồi dễ nhớ ở những này a đem làm hình ảnh lại một lần nữa hiện ra thời điểm nàng lại ngoài ý muốn phát hiện mình đứng tại một cái thập phần địa phương xa lạ nàng thập phần vững tin chính mình chưa bao giờ đã tới tại đây đây là một gian cực lớn âm u thư phòng khắp nơi đều chất đầy cổ xưa sách vở ngọn đèn lờ mờ Cơ hồ tân h không rõ hoàn cảnh quanh, không ấ y kia trung ngọn đèn cũng rõ cái có đ ở y phụ c ậ mà là xa xa thi r o n bóng g tối, tựa ồ r ờ đi đ ế n g ầ n giống tựa xa. hồ lại rời đi cực xa. Có điểm cực Có b ấ y dập cảm giác. t ễ n tiên h nguyệt i lặng n g h i đến mặc dù đã đến tình trạng như thế nàng dĩ vãng chỗ thủ huấn luyện cũng làm cho nàng sẽ không dễ dàng bị hấp dẫn bốn phía trong bóng tối chuyển đến một hồi xì xào bà n tán thỉnh thoảng có trầm trọng tiếng hít thở phảng phất có nào đó đáng sợ sinh vật đang tại dần dần tới gần loại cảm giác này làm cho nàng hàn triệt tận sương mặc dù là biết rõ mình đã chết hãy để cho nàng sợ hai hướng phía cái kia ánh sáng phương hướng ra sức chạy tới dưới chân thỉnh thoảng bị thành chồng chất sách v ỡ trợt chân nàng không có dừng chút nào lưu đứng lên tiếp tục chạy rốt cục cái kia ngọn đèn cách gần đó rồi nàng rốt cục thấy rõ trước mắt hoàn cảnh cái kia ngọn đèn tựu i đứng sừng ở một chương cổ xưa trên b à n sách bàn học đằng sau ngồi một người mặc màu đen áo choàng lão nhân nàng ngẩng đầu lên cái mũ túi hạ lộ ra một chương mang theo kính đen giản mua gương mặt đến thoạt nhìn chúng ta có khách nhân ngồi đi lão nhân thân thủ ý bảo tần thì nguyệt xem sách trước bàn cái thanh tia ba chân ghế gỗ do dự mà ngồi xuống tại đây là địa phương nào minh giới sao lão nhân cười cười Ta c ò nguy k h ô n có có như v nhàn ngươi cơ n không nhưng nhớ n g chết. Thế có được. ta mà Mặc i nhớ do cái gì nguy cơ tân nguy nguy thi nguyên hỏi nhưng trong lòng không cho là đúng mình cũng đã đến tình cảnh như thế này rồi tự bảo vệ mình cũng khó khăn còn quản cái gì nguy cơ lão nhân kia tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng chuyện này đang mang trọng đại bất quá nhìn ra được ngươi đối với này cũng không có hứng thú lão nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng tần thị nguyệt cảm giác như điện giật đồng dạng thoáng cái trong đầu ông một chút trống rỗng ngươi đối với ta làm cái gì nàng căm t ứ c mà hỏi lão nhân kia lại khẽ gật đầu thì ra là thế ngươi đã bị khế ước trói buộc bởi vậy đã không có sinh tồn sao như vậy t i ể u lại để cho ta giúp ngươi giải khai đạo này trói b u ộ ca nói xong tại c h á n của nàng ngực đan điền tất cả hư điểm một cái tựa hồ làm nào đó nghi thức tốt rồi ngươi trói buộc đã bị giải trừ tần thi n g u y ệ t không khỏi muốn cười cười khổ linh hồn khê đ ứ c là không thể nào t r u n g quanh lại lại một lần nữa vang lên cái loại nẩy cổ quái nuốt thanh âm không còn kịp rồi cầm cái này về nguy cơ sự tình đều trong này lao nhân một phát bắt được tần thi n g u y ệ t tay tần thi n g u y ệ t cảm thấy tay ở bên trong tựa hồ bị đút cái gì đó cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên một hồi mơ hồ lao nhân thanh âm ẩn ẩn chuyển đến nhớ k ỹ lời nói của ta cái thế giới này an nguy tựu nhờ vào ngươi thanh âm kia dần dần đi xa tính cả cái kia duy nhất một chiếc yếu ớt ảnh đến t r u n g quanh trong bóng tối ẩn ẩn hiện lộ ra một ít cực lớn dữ t ậ n đáng sợ bóng dáng tựa hồ đang theo nàng nào h đầu về phía trước tần thi nguyệt còn chưa kịp kêu sợ hãi t r u n g quanh hắc cám bỗng nhiên bị một mảnh ánh sáng màu đỏ chỗ thay thế cái kia quan g càng ngày càng gần càng ngày càng trói mắt đem làm tần thi nguyệt cố sức mở to mắt thời điểm phát hiện sáng trói ánh mặt trời chính xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên mặt của nàng ngồi dậy trước mắt là một cái lạ lâm gian phòng chương c h trở về khởi điểm tần thi nguyệt nhìn trước mắt trong phòng bình thường bố trí nhưng trong lòng thì một hồi tức l ợ chính mình vậy mà lại sống đến đến giờ thật sự là không tưởng được a nàng đối với súng ống loại vũ khí tính năng uy lực thì thập phần hiểu rõ dùng trước khi thụ cái loại n ấ y thương thế cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ không thể tưởng được dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chữa khỏi pháp thuật lực lượng thật đúng là thực thần kỳ a trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời không biết là nên may mắn hay là nên tiếp nối có lẽ như vậy chết mất cũng không tệ bất quá đã sống lại rồi thì càng có lẽ quý trọng không phải sao trong đầu của nàng còn lưu lại lấy vừa mới chứng kiến qua cái kia chút ít hình ảnh hôm nay tự phản phất một cái kỳ quái cảnh trong mơ xa xôi và hư hảo tựa hồ căn bản là chưa từng phát sinh qua đồng dạng cái làm ì n h lâm vào tuyệt vọng lúc phán đoán cái kia hình ảnh đã trở nên mơ hồ thật giống như trước kia đã làm cái kia chút ít n g ộ n g đồng dạng nhớ không rõ ràng lắm cụ thể nội dung chỉ là lờ mờ còn nhớ rõ trong n g ộ n g tựa hồ có chuyện trọng yếu gì tình t r o n g thân thể làm trên người thần kỳ ôn hòa túi đầu xuống thời điểm nặng cái này mới phát hiện mình đã thay đổi một bộ quần áo một kiện màu hồng phân bằng đông áo ngủ không cần phải nói cái này hơn phân nửa là cái kia tiêu bất ly công lao rồi vừa nghĩ tới thân thể của mình bị đối phương nhìn cái sạch sẽ tần thị nguyện tựu một hồi than thở mới bất ư ớ quá vừa nghĩ tới tổ long nàng cựu một hồi nghiến răng nghĩa lợi bị bán đi một lần còn chưa tính liên tục bán đi hai lần đồng đội đây là lựa bịp tiết tàu a nàng thật sự không nghĩ tới tổ long vậy mà sẽ phái người ám sát chính mình vốn là còn trông c ậ y vào tổ long sẽ tiêu diệt tiêu bất ly cứu trở về chính mình hiện tại xem ra tương đối với tại tánh mạng của mình bọn hắn càng coi trọng cơ mật an toàn hay không tuy nhiên sớm đã biết rõ tổ long đám người kia nước tiểu tính rồi nhưng là thật phát sinh ở trên người mình tự làm mặt khác một sự việc hừ ngươi làm lần đầu tiên ta làm mười lăm hãy đợi đấy tân t h i nguyệt lầm bầm lầu bầu cái này vừa nghĩ một bên từ trên giường đi xuống sống đông núc ních gân cốt thân thể còn có chút suy yếu nhưng đã không có đáng lại đứng dậy nàng đang định hảo hảo cha nhìn một chút gian phòng này đột nhiên hắn phát hiện trong tay tựa hồ nắm chặt cái gì mở ra trong lòng bàn tay thời điểm nàng kinh ngạc phát hiện trong tay nắm chặt nhưng lại một cái dùng điển chữ ô giấy điệp thành khối lập phương loại này giấy hôm nay đã rất ít thấy t ầ n thị nguyện nhớ mang máng khi còn bé thời điểm dùng viết chữ vốn là cùng loại trăng giấy bất quá trong tay cái này trương thoạt nhìn thập phần cũ kỹ tựa hồ rất có chút ít đầu năm bộ dạng rồi nàng đem cái kia trương điển chữ ô khối lập phương mở ra phía trên lại dùng tiền viết rất nhiều chữ, chữ viết rất viết n g á i t h o t nhìn giống như là học sinh tiểu học lung tung vẽ xấu nhưng lại có chút mơ hồ không rõ bộ dạng nhưng nhìn nhìn trên đó viết nội dung tần t h i nguyệt lại kích động toàn thân phát dung trong ngộng kinh nghiệm v h n g cái lại trở nên rõ ràng nàng tất cả đều nghĩ tới lao nhân kia cái kia trong bóng tối xì xào bàn tán thanh âm còn có lao nhân kia theo như lời giúp hắn giải trừ linh hồn khế ước c h ó i buộc sự t ì n h chẳng lẽ đây hết thể đều thật sự thật sự phát sinh qua phát sinh ở cái khác không biết đến cùng là địa phương nào thế giới đối với cái này nàng luôn luôn chút ít không thực tế cảm giác nhưng là trong tay tờ giấy rồi lại như thế chân thật chẳng qua nếu như chuyện này thật sự như vậy sự tỉnh thật đúng là thực trở nên phức tạp đi lên hay là yên lặng theo dõi k ỳ biến a tần thị nguyệt nghĩ thầm nàng đem trên giấy viết nội dung nhớ cho kỹ nàng đem cái này trang giấy văn về trở thành một đoàn mất hết trong thùng rác n g h ĩ n g h ĩ vẫn là không yên lòng dứt khoát xuất ra cái bật lửa đốt lên nhìn xem cổ xưa trang giấy hóa thành một đoàn cho tàn tần thị nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra chuyện này cũng không thể cho hắn biết làm xong những này nàng lúc này mới có thời gian hảo hảo quan sát một chút chính mình vị trí gian phòng nơi này là một gian điện hình độc thân nhà trọ chỉ có một phòng ngủ chính là nàng chỗ nằm địa phương bên giường để đó một máy tính bên ngoài là rất tiểu nhân phòng khách cùng phòng bếp đoán chừng cái này phòng nhỏ tối đa cũng chỉ có năm m ộ t mươi m a ngoài cửa sổ là sát đường cảnh s á t thoạt nhìn không có đặc biệt gì cái phòng này ở vào rất cao t ầ n g trệt cho nên hướng ra phía ngoài nhìn lại có thể nhìn ra rất khoảng cách xa nàng quan sát một chút bên ngoài phố cảnh đ ỗ n g nhiên ngạc nhiên phát hiện tại đây nàng tựa hồ nhận ra xa xa một tòa tiêu c h i tính kiến trúc thoạt nhìn hết sức nhìn quen mắt tại đây không phải là tựu i là lúc trước kỳ lần sở tựu i đi ô chỗ tòa thành kia thành phố nói như vậy dạo qua một vòng lại chạy về đã đến tần thị nguyệt không khỏi có chút dở khóc dở cười cảm giác cửa phòng đống nhiên không hề báo hiệu mở ra tiêu bất ly bưng lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật đi đến có đồ ăn cũng có sinh hoạt đồ dùng chứng kiến tần thị n g u y ệ n tiêu bất ly lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ ha ha ngươi đã t ỉ n h à. cảm ơn ngươi tần thị n g u y ệ n phát ra từ nội tâm nói mặc dù mình xem như bị cưỡng ép rồi nhưng là nói cho cùng đối phương hay là cứu mình một mạng không cần cảm ơn ta đây chính là vì mình mới làm đó a ngươi nếu là chết ta tìm ai muốn t ỉ n h báo đi phải biết rằng vì ta và ngươi thế nhưng mà thiếu chút nữa liền bệnh đều ném đi tiêu bất ly nói ra không hề cố kỵ tần thị nguyễn tâm tỉnh đến giúp ta mang thứ đó phân loại một chút rất lâu không có trở về rồi trong nhà cái gì đó cũng không có cho nên ta nhiều mua đi một tí t ầ n thi n g u y ệ t đáp ứng đem thứ đồ vật phân bản đường loại cất kỹ nói cho ta biết nơi này có cái gì là ngươi ưa thích ăn ta muốn làm cơm chưa rồi ngươi ưa thích ăn cái gì ta giúp ngươi làm t ầ n thi n g u y ệ t cầm lấy một bao chân gà nàng thật là ưa thích ăn gà cờ ép c ờ nhưng là lời nói không lối ra trong nội tâm nàng đ ố n g nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu vừa nghĩ một bên cầm lấy bên cạnh một chát rau cần đây là nàng ngày thường chán ghét nhất đồ ăn một trong ta nghĩ ăn xào rau cần tân thi nguyệt thập phần bình tĩnh nói trong nội tâm không chút nào đều không bình tĩnh tân thi nguyệt trong nội tâm trong lúc nhất thời kinh hỷ đ ả n bảo sắc mặt không ngừng biến nào tiêu bất ly lại kỳ quái nhìn nàng một cái trong lòng tự nhủ không phải là một chát rau cần mà thôi sao về phần như vậy ngưng trọng sao o、okay, kê giao cho ta ngươi t u đợi đến ăn đi vừa nói một bên cầm qua cái kia chát rau cần xử lý tân thi nguyệt tận lực không lộ ra nội tâm kích động ở bên cạnh kéo qua một cái ghế ngồi xuống thân là bệnh nhân nàng đương nhiên hưởng thụ nổi lên tiêu bất ly phục vụ tiêu bất ly làm đồ ăn tư thế rất chuyên nghiệp ít nhất thoạt nhìn rất giống có chuyện như vậy cái này cũng có trách ngày t h ư ờ n g một người ở nhà chính mình chiếu cố chính mình xào rau cái gì hay là không làm khó được hắn nhìn xem tiêu bất ly thuần thục châm lửa nấu nước đem rau cần g i ò xét một chút sau đó dùng dầu cùng thịt phóng cùng một chỗ xào tần thị nguyệt như có điều suy nghĩ nơi này là nhà của ngươi khả dĩ nói như vậy ít nhất tại gặp được các ngươi trước khi ta một mực ở chỗ này tự cấp tự túc cũng là coi như không tệ nhìn ra được tần thị n g u y ệ t nghĩ thầm nghĩ đến chính mình cho đối phương mang đến nguy hiểm cùng kỳ ngộ trong nội tâm nhưng cũng có chút bất đắc dĩ lại nói tiếp lúc trước đánh quảng cáo chiêu mộ nhân viên hay là nàng nghĩ ra được chủ ý nếu như không phải cái chủ ý kia tiêu bất ly cũng sẽ không biết gia nhập công ty mình cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình cảnh như vậy rồi cái này có tính không là tự gây nghiệt không thể sống điển hình ví dụ thực xin lỗi nàng r u n g lầm bầm lầu bầu tựa như thanh em nói ra thực xin lỗi vì cái gì nói như vậy tân thi nguyện ngẩm đầu nhìn hắn một cái nhàn n h ạ t nói ra ý nghĩ của mình nào biết được tiêu bất ly lại cười nói không có gì trên thực tế ta còn phải cảm tạ ngươi nếu như không phải ta và ngươi làm sao có thể đủ đạt được như thế lực lượng cường đại nhìn xem tiêu bất ly cái kia phó đắc ý bộ dáng tần t h i nguyệt tiểu khí không đánh một chỗ đến muốn thu hoạch nhất định phải muốn trả giá thu hoạch càng nhiều trả giá cũng càng nhiều ngươi đã lấy được như thế lực lượng cường đại chẳng lẽ ngươi tiểu không có nghĩ qua mình rốt cuộc muốn trả giá mấy thứ gì đó sao tiêu bất ly trong lòng tự nhủ dùng ngươi nhắc nhở ta hắn nhàn nhạt nhìn tần t h i nguyệt mặc kệ muốn trả giá cái gì đều là đăng giá ít nhất hiện tại ngươi là tù nhân mà ta không phải lời này lại để cho tần thị nguyệt một hồi im lặng a ha rốt cuộc xào tốt rồi đến đây đi nếm thử thủ nghệ của ta tựa hồ cảm thấy hào khí có chút cứng ngắc tiêu bất ly hơi có chút khoa chừng nói tiêu bất ly vừa nói một lần đem đồ ăn rót vào trong mâm đặt ở trên bàn cơm trải qua dầu phộng trên x à o rau cần cùng thịt đều tán phát ra trận trận hương khí cùng dầu quang thoạt nhìn đặc biệt mê người tại điện xào nồi bên cạnh điện cơm nồi ở bên trong đã bước lên ra trận trận bạch khí đã đến mở ra cái nắp một cổ cơm mùi thơm lập tức dâng lên mà ra cơm làm không phải rất nhiều vừa vặn đủ thịnh hai đại chén có thể minh sắc tính toán ra bao nhiêu em mở có thể làm ra bao nhiêu cơm đây là tiêu bất ly độc thân trong sinh hoạt nắm giữ kỹ năng một trong tiêu bất ly một bên ngồi xuống một bên hướng tần t h í n g u y ệ t nhìn một cái thất thần làm gì nhanh tới dùng cơm à. tần t h í n g u y ệ t trần c h ờ một chút hay là đi tới ngồi xuống hai người ngồi mặt đối mặt tần t h í n g u y ệ t xem lấy cảnh tượng trước mắt cảm thấy là như thế lạ l ắ m tựa hồ rất nhiều năm không có như vậy ăn cơm xong nữa nha tại tổ long quan hệ nàng luôn một người ăn cơm hoặc là cùng những cái k i a cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện đệ tử cùng một chỗ ăn mà bắt đầu chấp hành nhiệm vụ về sau tình huống cũng không có bao nhiêu cải biến phần lớn thời giờ ở bên trong nàng đều tại trong căn cứ v ư ợ qua cho dù làm nhiệm vụ thời điểm cũng là có cái gì ăn cái gì ngẫu nhiên ngược lại là có cơ hội tham gia một ít phong phú tệ h tối bất quá loại tình huống đó một nửa đều là có rất khẩn cấp nhiệm vụ căn bản không có tâm tình ăn cơm thật ngon về phần như hiện trong này chuyện thường ngày nàng càng là chưa bao giờ có trải qua bưng lên bắt b ú a t ầ n thi n g u y ệ t kẹp một khối thịt b ỏ vào trong miệng tầm thường vị đạo lúc này lại có chút không lớn đồng dạng ăn điểm rau cần a ngươi không phải thích ăn nhất cái này đến sao t ầ n thi n g u y ệ t khổ gật đầu cười kẹp một khối nhai nhai nhấm nuốt mà bắt đầu vị đạo quả nhiên hay là khó ăn a bất quá tuy nhiên khó ăn nàng lại ăn rất vui vẻ vừa nghĩ tới chính mình rốt cuộc tự do loại này khai tâm liền không nhịn được xuất hiện chương một trăm trụ sở bí mật tiêu bất ly sở dĩ chọn trở lại tòa thành thị này trở lại chính mình đã từng ở qua địa phương rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn cảm thấy tổ lòng hơn phân nửa là muốn không đến hắn sẽ trở lại sự thật chứng minh tiêu bất ly đúng chỗ nguy hiểm nhất cũng là nhất địa phương an toàn hai người tại hắn căn nhà nhỏ bé ở bên trong bình tĩnh vượt qua ba bốn ngày thời gian cũng không có ai đuổi giết tới xem ra tổ lòng cái này cái tổ chức thế lực cũng, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy ít nhất còn không có có đạt tới cơ quan quốc gia cường đại như vậy trình độ trong khoảng thời gian này tiêu một mực không dám tại trong trò chơi online đến một lần sợ bị tổ long phát hiện hành tung thứ hai hắn còn không có có kế hoạch tốt kế tiếp cụ thể hành động ngươi ý định một mực như vậy trốn ở đó tần thị nguyệt bưng chén nước đứng tại cửa phòng ngủ khẩu mặc trên người rộng t h ù n g tình dài rộng áo ngủ phối hợp cái kia cái kia phó thiếu nữ d á người n g tướng mạo thoạt nhìn cũng có chút ít ở nhà nữ hải cái chủng loại kia đáng yêu bất quá cùng tần thị nguyệt ở chung được vài ngày như vậy tiêu bất ly cũng đại khái nắm giữ đối phương tính cách đó là cùng ở nhà nữ h à i tuyệt đối liên hệ bổ sung hai ngày này phòng khách trở thành tiêu bất ly tạm thời hội sở lúc này hắn chính nằm trên ghế s a lon cầm trong tay lấy điều khiển từ xa không ngừng n ổ i đài kỳ thật tâm tư của hắn cũng không có thật sự đặt ở trên tv chỉ có điều chỉ cần đầu góc của hắn c h u y ể n động mà bắt đầu xem chính là cái gì đối với hắn còn thực không có gì ảnh hưởng nghe được tần thị nguyệt thanh âm tiêu bất ly phục hồi tinh thần lại điều tra nhìn xem tần thị nguyệt vừa rồi nàng nói gì đó hắn thật đúng là không có chú ý tới tần thị nguyệt xem hắn nhìn về phía chính mình tiếp tục nói cái chỗ này tạm thời tuy nhiên an toàn Thế nghe h ư n mà tổ long cùng kỳ lân tổ đám người kia sớm muộn còn sẽ tìm tổ tổ tới người. Người biết lòng lân cùng người còn ngươi, ngươi n giờ kỳ kia đã sẽ bây i ngươi giản ngươi. lại bọn hắn đối với vi, thái đối với tiêu li, hiện tại thời thời gian, tiện người phiền thoái, tiêu ề u qua uống như bọn đơn vông Ngắm bọn hắn chính mình sở tác sở vi, không khó nghĩ đến bọn hắn nhất không dùng lòng phân phó mấy người đến bình n cho họ tha khó chỉ thực phó h được vậy, Tùy mấy g tác có lực. là là li bất bất bất sẽ sở sở độ đủ tổ tìm tìm tự một rồi. được nàng tiêu bất ly k h é cười một chút nữ nhân này mấy ngày nay một mực đứng ngồi không yên hắn đương nhiên xem tới được nghĩ đến cho tới nay bận rộn mà khẩn trương sinh hoạt làm cho nàng thoang cái không thích đứng được với mấy ngày nay không có việc gì xem ra lòng của nàng cũng bắt đầu r ụ c dịch rồi chỉ là không biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì có ý kiến gì không nói n g h e một chút tiêu bất ly vô vô bên người một mình ghế s o f a ý bảo nàng tới ngồi tần thì nguyện thuận theo đi tới theo trong c h é n chép miệng nước miếng ngươi không có ý định cùng ngươi người hội hợp dù sao nhiều người lực lượng lớn chút tiêu bất ly từ chối cho ý kiến biết miệng vốn là có quyết định này bất quá trải qua ngươi bị ám sát chuyện này về sau ta cảm thấy được hay là không muốn làm như vậy tốt có trời mới biết tổ long cái kia giúp giá hỏa lúc nào còn có thể đi tìm đến ta cũng không muốn đem nguy hiểm mang cho các huynh đệ lại nói tiếp ngươi bây giờ đối với tổ long rốt cuộc là cái gì thái độ nghe được tiêu bất ly vấn đề gần đây lạnh lùng như băng tần thì nguyệt trên mặt hiện ra một tia cười lạnh mặc dù chỉ là cười lạnh h ã y để cho tiêu bất ly tiểu kinh diễm một chút nữ nhân này nếu quả thật cười rộ lên không biết nên là cỡ nào lại để cho người khai tâm tần thì nguyện ung dung nói ngươi khả năng k h n g biết dù cho không có phát sinh lần trước đấu súng sự kiện ta cũng không có khả năng lại đi trở về ngươi không biết tổ long đối với những khả năng k i a đã phản bội người của tổ chức là có nhiều len h k h ố c thúng chi hai chúng ta trên người còn có linh hồn khế ước khóa lại yên tâm ta đứng tại ngươi bên này nói câu nói sau cùng thời điểm tần thì nguyện bông u xuống t r ê n nước ánh mắt sáng quắc c h ầ m c h ầ m vào chiêm t h i ể u con mắt tựa hồ là tại hướng hắn tỏ vẻ quyết tâm của mình cùng thành ý như vậy xe si ánh mắt lại để cho chiêm ít có chút ít không được tự nhiên ha ha ha như vậy t i ể u bị bắt làm tù binh sao nàng bất quá là giả ý quý hàng chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh â m dọa tiêu bất ly nhảy dựng nếu không phải trước khi đã nghe qua cái thanh â m này hắn chỉ sợ thật sự sẽ nhảy dựng lên đề phòng trên mặt tuy nhiên quẩy người một cái nhưng là tiêu bất ly cũng không có quá lớn thất thố vậy ngươi cảm thấy ta bước tiếp theo phải làm gì điều chỉnh một chút cảm xúc tiêu bất ly hỏi tần thị nguyệt l o n g mi lơ đã chọn lấy một chút nếu như ngươi muốn cùng tổ l o n g kỳ lân tổ tiếp tục đấu tranh xuống dưới dùng thực lực ngươi bây giờ hiển nhiên là đầm rồng hang hổ dù cho biết rõ nàng nói không sai thế nhưng mà khinh miệt ngự a khí hãy để cho tiêu bất ly tâm lý có tiểu tiểu khó chịu nữ nhân này không thể ôn nhu một điểm sao cho nên ta cảm thấy cho ngươi có lẽ tìm một cái địa phương an toàn tiếp tục đề cao năng lực của mình tân thi n g u y ệ t tiếp tục nói tiêu bất ly sâu sắc chấp nhận gật đ ầ u nhẹ thế nhưng mà ở đâu mới an toàn trong núi lớn nước ngoài ngươi cảm thấy dùng tổ long thực lực bao lâu sẽ tìm được ta vấn đề này cũng là gần đây một mực làm phức tạp lấy tiêu bất ly nan đề hắn đương nhiên biết do muốn tìm địa phương an toàn thế nhưng mà đối với một cái trước đó không lâu còn chỉ là tổ chức trạch nam chơi game kiếm tiền hắn mà nói h i ệ n nhiên hắn cũng không chuẩn bị chuyên nghiệp gián điệp rèn luyện hàng ngày nếu như ngươi tin được ta ta ngược lại là biết rõ một chỗ a nói n g h e một chút tiêu bất ly nghe được tần thị nguyệt từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy ngươi đây cũng tin tưởng ngươi có phải hay không đầu góc hư mất rồi nàng bất quá tại dụ dấu ngươi đem ngươi mang vào tổ lòng cái bẫy tiêu bất ly trận trắng mắt tận lực bỏ qua cái thanh âm kia quái n h i u tần thị nguyệt chứng kiến tiêu bất ly biểu lộ lại thoáng cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên không tin cũng được nói xong quay người muốn vào nhà nguyên lai、like、nàng nghe không được cái thanh ấm kia nói gì đó tuy nhiên lại thấy rõ ràng tiêu bất ly nghe xong lời của mình phi thường khinh thường trận trắng mắt cho rằng tiêu bất ly không tin mình trở về ngồi xuống tiêu bất ly tự nhiên biết rõ nàng đã hiểu lầm thế nhưng mà giải thích rồi lại bại lộ nhược điểm của mình bởi vậy mở miệng ra lệnh tần thi nguyệt mặc dù không tình nguyện hay là ngồi trở lại ghế s o f a nói nói cái chỗ kia ở đâu tần thi nguyệt vặn vẹo hố néo thân thể sắc mặt lại khôi phục đến lạnh như băng như băng giống như tại linh hồn khế ước chói buộc hạ không thể không nói bộ dạng trong miệng không tình cảm chút nào s ắ p thái nói người biết hoắc tướng quân t r ư ớ c khi từng tổ chức qua cái nào đó nghiên cứu khoa học ngành tiến hành thí nghiệm thí nghiệm thất bại về sau cái trụ sở kia cũng hoang phế có thể cho dù là cái hoang phế căn cứ tại kiến thiết mới bắt đầu an toàn cấp bậc cũng là phi thường cao nếu như không phải biết rõ căn cứ chuẩn xác địa chỉ người bình thường căn bản không có khả năng tìm được dù cho tìm được cũng vào không được tuy nhiên thanh âm cứng nhắc nhưng là tin tức này lại làm cho tiêu bất ly tâm trong dây lát hương phân lên trụ sở bí mật chỉ là nghe đã bê tân i nhiêu. ế Thế t toàn tướng rõ hệ nhưng hoác số an toàn cao bao nhiêu. Thế nhưng mà, u q không phải i b ế thi rõ c ỗ đó sao. t ê u bất ly để ra nguyệt h mình. Cảm thấy, hoác i Ngươi vấn tướng của cảm q â n người như v ậ sẽ n g u y n ý r ở về đến địa chính mình hung hăng té ngã qua địa phương、sao. Tân thi nguyệt một thi cái qua ké sao. dùng cùng tiêu bất ly đồng dạng ngữ khí hỏi tiêu bất ly tâm lý dĩ nhiên muốn đến nơi này một điểm trên mặt lộ ra một cái sâu sắc hơi bật cười cái trụ sở kia hiện tại không có người đó n g ở theo ta được biết cái trụ sở kia chỗ vắng vẻ hoàn cảnh ác liệt hơn nữa căn bản không phải cái gì căn cứ quân sự không có đóng ở tất yếu hơn nữa lúc trước cái trụ sở này là vì hoắc tướng quân hạng mục lượng thân làm theo yêu cầu cho nên hạng mục thất bại về sau căn cứ bị ngay tại chỗ c h ô n rồi nó đã từng tồn tại qua dấu vết cũng bị xóa đi mà ngay cả địa phương cư dân khả năng cũng không biết từng có quá một chỗ như vậy nếu như cái kia căn cứ phụ cận có người ở lại mà nói ách chúng ta đây làm sao có thể tìm tới đó ạ nghe tần thị nguyệt ý tứ cái trụ sở này căn bản tự không tồn tại rồi dù cho tồn tại cũng tìm không thấy an toàn đủ an toàn thế nhưng mà hắn làm sao tìm được a quốc gia hồ sơ cục hồ sơ kho ở bên trong có lần kia nghiên cứu khoa học hạng mục hồ sơ tân thi nguyện nói tới chỗ này lại một lần nữa cùng tiêu bất ly ánh mắt nhìn thẳng không cần nàng nói thêm gì đi nữa tiêu bất ly đương nhiên đã minh bạch có hồ sơ dĩ nhiên là có địa chỉ thậm chí có khả năng có cuối cùng xử lý trình tự như vậy bọn hắn cái phải tìm được cái kia phần hồ sơ hơn phân nửa cũng đã biết rõ căn cứ cụ thể vị trí dùng năng lực của hắn tiến vào một cái vứt đi căn cứ cũng không phải việc khó nàng như thế nào sẽ hảo tâm như vậy giúp ngươi nhất định là có mưu đồ mưu nữ nhân như vậy nếu như ngươi tin tưởng nhất định phải chết trong đầu cái thanh âm kia lại vang lên số tiêu bất ly bị nó phiền trong lòng quát ha ha ha ha ngươi cũng nghĩ như vậy à. không nghĩ tới cái thanh n m k i a nghe được tiêu bất ly phản ứng đến hắn rồi rõ ràng khai tâm nợ nụ cười có lẽ đây mới là hắn mục đích thực sự tiêu bất ly điều chỉnh một chút cảm xúc thế nhưng mà làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì đằng con mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào tần thị nguyệt hy vọng theo phản ứng của nàng ở bên trong nhìn ra một tia dấu vết để lại tổ long muốn giết ta đã ta sống sót rồi tự nhiên không thể để cho hắn dễ chịu ta không có năng lực thế nhưng mà ngươi có ngươi nói ta có chỗ tốt gì t ầ như t vậy t b chúng thả đ ta mục tiêu kế tiếp quốc gia hồ sơ cục lại nói ngươi có cụ thể kế hoạch sao đương nhiên tần thi nguyệt gật đầu nhẹ tổ long bao n h i ê u coi như là một cái triều đình cấp dưới tổ chức cho nên cùng triều đình vẫn có một ít kết giao nếu như ngươi thật sự quyết định muốn làm ta khả dĩ thay ngươi tìm được cái k i a hồ sơ cục vị trí cùng hồ sơ vị trí cụ thể bất quá muốn như thế nào đem tới tay phải nhờ vào chính ngươi tiêu bất ly gật đầu nhẹ như vậy tiểu đi làm đi nói xong tiêu bất ly lại lần nữa nằm sẽ trên ghế salon trong tay điều khiển từ xa lại không ngừng bắt đầu điều đài quốc gia hồ sơ cục như vậy cơ mật địa phương thủ vệ đương nhiên xâm nghiêm thế nhưng mà dùng hắn hiện tại năng lực cũng là thực không có thể không có cách nào tân thi nguyệt gật đầu nhẹ bưng chén nước đứng lên quay người trong tích tắc khoe miệng nhịn không được dương chương một trăm linh một tuyệt mật hồ sơ tiêu bất ly từ trước đến nay đều là hành động vái làm chuyện gì tình nói làm liền làm tần t h ị nguyện ok kế hoạch hắn lập tức đến dưới lầu bán hộ điểm mua lượng trương đi bắc kinh vé xe lửa trải qua một cái b u ổ i chiều s ố c này đã đến trạm vạn g tối thời điểm hai người liền đi tới đế đô tiêu bất ly cùng tần t h ị nguyện tại nhà khách mở cái gian phòng còn gọi là vài thứ trong phòng ăn cơm tối cũng không biết có phải hay không là bởi vì ngày đó tần thi nguyện nói đưa thích g n rau cần mấy ngày nay thực đơn ở bên trong luân sẽ ba không năm lúc xuất hiện rau cần thân ảnh làm cho tần thi nguyện trong nội tâm la hét hối hận sớm biết như vậy còn không bằng tùy tiện nói cá biệt cái gì không khỏi hắn đem lòng sinh nghi chính mình cũng nên ăn vài miếng mỗi lần nuốt xuống thời điểm tần thi nguyện đều thống khổ toàn thân thẳng run r u dậy nhìn xem tần thi nguyện cái miệng nhỏ miệng nhỏ đích ăn lấy đồ ăn một bộ tiểu thư khuê các nhã nhặn bộ dáng tiêu bất ly vui tươi hớn hở nói thay đổi y phục ca ca mang ngươi đi ra ngoài lưu lưu không biết là vài ngày đến nay quanh quẩn trong lòng đích nan để rốt cục lại hiểu rõ quyết tri đạo còn là vì gần đây lạnh như băng tần thị nguyệt hôm nay chủ động lấy lỏng dù sao giờ phút này tiêu bất ly quét qua mấy ngày đến nay trong lòng đích mây đen tâm tình thậm chí có chút ít tung tăng như chim sẻ nghe được tiêu bất ly nói lời tần thị nguyện chừng mắt liếc hắn một cái bất quá vẫn là thuận theo thay đổi mấy ngày trước đây tiêu bất ly cho nàng mua một bộ đồ thể thao có chút đại bất quá cũng may còn có thể mang hai người một chức một sau đi ra p h ò n g đi dọc theo đường cái đi dạo tần thị nguyện một mực k h ô n g chế được tốc độ không nhanh không chậm đi theo tiêu bất ly tâm trong lặng lẽ tính toán tiêu bất ly muốn dẫn chính mình đi nơi nào đến bắc kinh tự nhiên là đi quốc gia hồ sơ cục bất quá chính mình thế nhưng mà đối với cái chỗ kia không có gì ấn tượng hơn nữa nếu thật là như vậy tại sao phải mang lên chính mình hắn biết rất rõ ràng chính mình không có đặc thù năng lực mang theo chẳng phải là vướng hữu chẳng lẽ muốn ngày mai động thủ lần nữa vậy bây giờ rốt cuộc là tại đi nơi nào chính nghĩ ngợi lung tung ở giữa không nghĩ phía trước tiêu bất ly sớm đã dừng bước nàng thiếu một chút đánh lên vội vàng dừng bước lại ngầm đầu nhìn tiêu bất ly giống như cười mà không phải cười nhìn mình ngươi nhìn cái gì bởi vì hai người lúc này khoảng cách phi thường tới gần lại để cho tần thị nguyệt hơi có vẻ có cáp ta cảm thấy cho ngươi hay là mặc thành như vậy so sánh có người vị ngươi tần thị nguyệt nghe xong muốn nổi giận cái gì gọi là có người vị chẳng lẽ mình trước khi không có người vị tiêu bất ly không đều nàng báo nổi ha ha n ở nụ cười hai tiếng quay người lại đi lên phía trước đi tần thị nguyệt trừng mắt bóng lưng của hắn hầm hừ đi theo r ố t cục hai người tới một đầu có trên lệch chút ít tích phố nhỏ đầu hẻm vị trí có một nhà lắp đặt thiết bị so sánh k i ể u dáng châu âu tiểu có ba tuy nhiên lóe đèn n g ông thế nhưng mà nghe được ra bên trong so sánh yên tĩnh bởi vì không phải cuối tuần hơn nữa thời gian còn sớm bên trong cái hi hi sáng sủa đã ngồi hai bàn khách nhân tiêu bất ly mở cửa chờ tần thì nguyệt đi tới cùng một chỗ đi vào đã muốn lưỡng cốc n g a tần thì nguyệt nhất thời không chắc tiêu bất ly ý tứ lại không muốn hỏi ra khẩu hai người cứ như vậy yên lặng uống rượu tần thì nguyệt tiện tay đảo bên cạnh bầy đặt tạp chí tiêu bất ly tắc thì vẫn nhìn ngoài cửa sổ người đi đường ta đi tới toilet tiêu bất ly nói ra tần thi nguyệt đầu đều không ngẩng hiển nhiên bị tạp chí nội dung cho hấp dẫn tiêu bất ly trở ra không lâu cửa phòng rửa tay lại lạng yên không một tiếng động mở ra tiếp theo là đại môn khiến cho cửa bên trên lục lạc trung đinh đương vang lên hai tiếng thế nhưng mà t i ể u bảo ngẩng đầu nhìn quá khứ đích thời điểm cũng không có khách nhân đi tới cũng không biết đã qua bao lâu một bản cục gạch dày tạp chí đều bị tần t h ị nguyệt lật đến đầu trong chén rượu cũng không rồi tần t h ị nguyệt bỗng nhiên một kích linh tiêu bất ly đi đâu rồi b ê ngoài n giống như vừa rồi hắn nói đi b u ồ n vệ sinh t i ể u không còn có trở về nhìn xem đồng hồ đã nhanh mười giờ rồi nói cách khác hắn đã đi ra ngoài nhanh một giờ nhìn nhìn bên ngoài hơi có vẻ h u ám đường nhỏ tần thì nguyệt bỗng nhiên có chút đã minh bạch phục vụ viên phất tay kêu lên tựu bảo người cái này bên ngoài là địa phương nào tần thị n g u y ệ t hơi hiếu kỳ chỉ vào quán b a đối diện với góc một chỗ thoạt nhìn tương đối cao đại đại môn a hình như là quốc cán cục tại không phải là hồ sơ cục không quá xác định đại môn bên trên không có bảng tên nhưng là hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều có tham gia quân ngũ gác t i ự u bảo là mới tới đối với ngay tại đường cái đối diện tường cao đại viện một mực đều không có quá chú ý nhưng là nghe đồng sự nói chuyện phiếm thời điểm hay nói dẫn bề ngoài giống như nói là cái gì chính phủ cơ quan kiêm ả quốc gia hồ sơ cục lúc này bên cạnh một bàn khách nhân khẳng định nói bọn hắn đã sớm chứng kiến tần thi nguyệt như vậy một cái mỹ nhân ngồi một mình rồi lại khổ nổi không cách nào đáp lời lúc này xem có cơ hội lập tức cao giọng nói ra được nghe câu trả lời của hắn tần thi nguyệt đối với hắn lộ ra một cái hữu hảo cảm tạ mỉm cười làm cho trong lòng nam nhân một hồi nữa cái này dạng xem ra tiêu bất ly mang chính mình đến đây đúng là vì hồ sơ rồi chỉ là hắn rõ ràng đều không có tự nói với mình một mình xông quốc gia hồ sơ cục hắn tưởng rằng đi thư viện mượn sách như vậy tùy ý sao cũng không biết hiện tại tại đắc thủ có hay không t i ể u thư thỉnh ngươi uống một chén vừa rồi đáp lời nam nhân bưng hai chén rượu đỏ ngồi ở tần thì nguyện đối diện trên mặt đều là nịnh nọt dáng t ư ơ i cười lại để cho tần thì nguyện nhìn xem một hồi trắng ghét nàng là thụ qua rất nhiều phương diện này huấn luyện biết rõ như thế nào phân biệt rõ bộ mặt biểu lộ chỗ để lộ ra đến tin tức này sẽ trong lòng đối phương nghĩ cái gì nàng không cần hỏi cũng có thể đoán ra cái tám chín phần mười mà đáp án có thể không thế nào làm cho nàng cao hứng bất quá đặc công khẩn yếu nhất một điểm tự là ít xuất hiện làm việc hiện ở loại tình huống này ý nguyên áp dụng cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười nói không cần bằng hữu của ta một hồi sẽ trở lại nam nhân nhìn nhìn tần thì nguyệt đối diện chén rượu ha ha nợ nụ cười đưa trong tay rượu đỏ chén đặt lên bàn b à n g hưu của ngươi đi vê đốt cờ đã nửa ngày không phải là chóng mặt ở bên trong đi hạ uống nửa cốc địa cứ như vậy hiển nhiên vừa rồi tiêu bất ly cách bàn thời điểm hắn cũng chú ý tới tần thì nguyệt trong lòng tự nhủ nếu là chóng mặt ở bên trong ngược lại tốt rồi đang muốn trả lời đ ỗ n g nhiên hướng cái nam nhân kia sau lưng nhìn thoang qua lập tức lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ cái nam nhân kia không hiểu t h u sau lưng chợt nhớ tới một thanh âm ngươi chưa từng nghe qua có một cái từ gọi táo bón sao cái nam nhân kia lại càng hoảng sợ mạnh mà lấy lại tinh thần đi tiêu bất ly giờ phút này cũng đã đi tại nam nhân sau lưng chỉ là bởi vì hắn hiện tại đã không giống ngày xưa cước bộ càng là nhẹ đích mấy nếu không nghe thấy bởi vậy nam nhân cũng không có phát hiện mình đứng phía sau người khác nghe được nam nhân nói hắn như vậy tiêu bất ly chơi tâm lên gục xuống đến ghé vào lỗ thai hắn đ ỗ n g nhiên nói ra nam nhân bị bất t ì n h lình thanh âm lại càng hoảng sợ suýt nữa theo trên ghế ngã xuống trên mặt đất a a không có ý tứ không có ý tứ liên tục xin lỗi nam nhân cầm chén rượu trở lại chỗ ngồi của mình đi trong lòng tự nhủ thật sự là gặp quỷ rồi như thế nào vô thanh vô tức bất quá lại cũng không dám đi lên sổ bậy nghe được tiêu bất ly tần thi nguyệt thiếu chút nữa nhịn không được bật cười không phải tại trong quân đội làm c h u n g t á t i ể u là tại thượng lưu xã hội làm nằm vùng nàng bao lâu nghe được qua như vậy tháo lời nói không có nghĩ đến cái này tiêu bất ly cũng có hắn lẩn giấu một mặt cố nén cởi ý tần thi nguyệt cố ý lại bản khởi gương mặt không biết ngươi còn có cái này tật h xấu tiêu bất ly đưa mắt nhìn nam nhân ly khai lúc này mới ngồi trở lại đến vị trí của mình trong tay đem một sấp a bốn giấy đặt ở trên mặt bàn ngươi như thế nào cho lấy ra sao tân thi nguyện vừa thấy lập tức kinh hô nếu như đem hồ sơ lấy ra thế tất sẽ kinh động chính phủ chỉ cần tổ lòng cố tình một lúc sau nhất định sẽ biết rõ đến lúc đó cái k i a trụ sở bí mật ở đâu còn có bí mật đáng nói sao yên tâm sao chép kiện mà thôi tiêu bất ly ngữ khí nhẹ nhõm cầm lấy rượu trên bàn chén chép miệng một ngụm trên mặt hơi có chút đắc ý hắn cũng hoàn toàn chính xác hiểu được ý vô liếng quốc gia hồ sơ kho à cái này nếu là phóng tới cổ đại vậy thì tương đương với thâm cung đại nội một loại địa phương rồi nhưng là hắn nhưng lại muốn tới thì tới muốn đi thì đi cảm giác kia có thể không phải bình thường có cảm giác thành t i ự u tần thi nguyện đ ứ n g nghe hơi trần trờ cầm lấy đồ trên bàn thật đúng là rất nhiều xây hồng trương địa phương đều làm màu đen một bên lần xem tần thi nguyện một bên đoán trách như thế nào thời gian dài như vậy đại tỷ ngươi cho rằng là tiến thư viện tra tư liệu ta không được tìm sao thế nào đúng vậy mà nói chúng ta liền đi đi thôi hồi trở lại nhà khách từ từ xem tần thi nguyện tự nhiên không có ý kiến hai người vén màn đi ra ngoài ngăn cản một chiếc xe taxi trở lại nhà khách nguyễn lai、like、vừa rồi tiêu bất ly xác thực phải đi hồ sơ quán trộm tư liệu tiến b u ồ n vệ sinh là vì bên trong là duy nhất xác định không có ca mạ giặt địa phương xã hội bây giờ trên đường mắt điện từ khắp nơi trên đất hơi không lưu ý thật sự tại giám sát và điều khiển ở bên trong lưu lại cái hư không tiêu thất hình ảnh tiêu bất ly thật đúng là sợ bị rơi vào tay trên mạng đi cung cấp người quan sát dựa vào phù quang tháp ảnh cùng hắn một thân khinh công tường cao vệ binh đều không nói chơi thế nhưng mà vừa tiến vào phòng hồ sơ tiêu bất ly tự choáng cái này cũng quá nhiều rồi từng loạt từng loạt điều tra đi đoán trừng tra được hưởng đông đ ề u tra không hết cũng may những n à y hồ sơ bày đặt đều là có quy luật từng cái giá đỡ phía trước cũng đều có một hướng dẫn tra cứu chiêm thiệu lúc này mới một chút tìm tới cuối cùng đã tìm được cái kia phần hồ sơ có thể một rút ra dày đặc một sấp bên trong ngọn đèn cũng vụt trộm rơi vào đường cùng chiêm thiệu mới tìm cái gian phòng đem văn bản tài liệu sao chép rồi trở về lại chậm rãi nghiên cứu thuận tiện cũng có thể biết rõ năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì ôm hồ sơ sao chép kiện t ầ n thi nguyện tâm lý phiên giang đ ả o hải chính mình rốt cục muốn tiếp cận chân tướng tân thi nguyện đối với lúc trước chuyện đã xảy ra đồng dạng hiếu kỳ tại hoác tướng quân thuộc hạ làm việc càng lâu nàng t i ể u đối với người này càng là cảm thấy thần bí khó lường trước đây thật lâu nàng mà bắt đầu bắt tay vào làm điều tra hoắc tướng quân c h i t i ế t rồi chỉ có điều bởi vì thân phận quan hệ điều tra của nàng hoàn toàn là bí mật tiến hành cũng không dám quá mức lớn mật cho nên một mực không có gì thu hoạch này sẽ rốt cục có cơ hội nhìn thấy chân tướng mang tâm tình kích động hai người về tới khách sạn đóng kỹ cửa phòng hai người đem tư liệu đặt ở cái b à n tiêu bất ly từng tờ từng tờ nhìn lại tần thi n g u y ệ t tuy nhiên cũng rất tò mò nhưng l à n này sẽ người ở dưới mái hiên chỉ có thể tiêu bất ly xem xong rồi một tờ nàng đang nhìn hồ sơ tổng cộng bất quá hơn mười trang tại hai người trong tay không ngừng truyền lại lấy không lớn sẽ công phu hai người t i u xem xong rồi hai người càng xem càng là khiếp sợ trên hồ sơ nội dung hoàn toàn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng thậm chí cũng cùng lúc ban đầu tưởng tượng hoàn toàn bất đồng cái trò chơi này lai lịch lại so với lúc trước tiêu bất ly tưởng tượng còn muốn phức tạp chương một trăm linh hai thông cổ tư hồ sơ nội dung hơi có vẻ giải rác nhưng hai người tâm trí đều là không thấp xem hoàn toàn bộ tư liệu về sau một phần rõ ràng mạch lạc liền tại trong ý nghĩ hiện lên đi ra phần này trên hồ sơ ghi lại nội dung ở bên trong sớm nhất kỳ manh mụi nhưng lại theo một cái trong lịch sử một kiện rất nổi danh sự kiện bắt đầu nếu như không phải chứng kiến phần này hồ sơ tiêu bất ly đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới cái này hai kiện sự t ì n h sẽ có liên hệ 1908 n ă m t h á n g sáu năm ba không ngày sáng sớm sài bờ dị ạ thông cổ tư khu rủ xì ạ người còn đang tại ngủ say đột nhiên cồn phong gào thét trong gió sen lẫn cực lớn tiếng ồn sau khi gió n g ừ n g thổi lập tức yên lặng xa xa phát ra một loại dị thường thanh âm mọi người bị loại này dị thường thanh âm bừng tỉnh bảy điểm bốn mươi ba phân tiếng nổ mạnh vang lên một cái thiêu đốt lên quái vật kéo lấy thật dài khói lửa cái đôi theo nam đáo bắt s ẹ t qua bầu trời biến mất tại đường chân trời bên ngoài trên đường chân trời ba ý nghĩa lên một đoàn cực lớn hỏa diễm một phút hơn về sau mọi người lại đã nghe được cái kia tựa hồ đến từ phương xa rõ ràng tiếng oanh minh đại điệu bắt đầu rung rung về sau mọi người cảm nhận được ba lần mãnh liệt bạo tạc nổ tung bạo tạc nổ tung về sau trong vòng vài ngày thông cổ tư khu phạm vi 9.000 dặm anh thiên không bầu trời bị một loại âm chầm màu da cam bao phủ mạng lớn khu liên tục xuất hiện bạch dạ hiện tượng theo về sau y n h ĩ kho tư khắc t r ạ m quan sát địa chấn nhân viên nghiên cứu chấp định lần này kỳ quái bạo tạc nổ tung năng lượng tương đương với 1.000 vạn 1.500 vạn tấn tờ nở tờ là ba mươi nhiều năm sau hỉ rổ xì mã bom nguyên tử bạo tạc nổ tung năng lượng một nghìn lần thưa hữu đang nhìn trận này ly kỳ bạo tạc nổ tung được xưng là thông cổ tư nổ lớn hồ sơ ở bên trong không chỉ có bảy gia sản khoái lúc rất nhiều ảnh chụp nhưng lại có tự mình cảm nhận được nổ lớn người phỏng vấn ghi chép lúc này sau、so、đích rất nhiều trong năm bất đồng nhà khoa học nhà quân sự đối với thông cổ tư nổ lớn cho đi ra nhiều loại suy đoán lúc ấy sớm nhất cho ra giải thích nhà khoa học là t r ư ớ c sổ việt nhà khoa học đệ nhất vị đích thân tới thông cổ tư hiện trường lễ hội m đức kho lợi khác hắn cho rằng 1908 n ă m t h ô n g cổ tư nổ lớn là do ở một vì sao rơi rơi xuống đất về sau nước mỹ nhà khoa học đã ở trong phòng thí nghiệm dùng máy vi tính mô phỏng r a thiên thạch cao tốc đụng mà dẫn phát nổ lớn hiệu quả máy vi tính mô phỏng tốt lắm giải thích sóng xung kích d ơ lên mặt đất bụi bậm cao tới đại khí tầng ngoài phản xạ về đích ánh nắng đã tạo thành năm đó thông cổ tư thẻ quanh thân khu như ban ngày chi dạ cảnh tượng theo phân tích kết quả đến xem đây là có khả năng nhất tính c ũ tại bạo tạc nổ tung phát sinh về sau sa hoàng hoàng gia viện khoa học lập tức tự đối với bạo tạc nổ tung khu tổ chức nhân lực tìm tòi tại đối với nên khu vực dài đến mấy tháng thảm thức tìm tòi về sau bọn hắn rốt cục có chỗ thu hoạch tại bạo tạc nổ tung lưu lại cực lớn hố tròn ở bên trong mọi người phát hiện ba khỏa khổng lồ kim loại hình cầu làm cho này tính có thể là ngoài hành tinh truy lạc kim loại vật thể kim loại cầu lập tức bị đưa đến hoàng gia viện khoa học dưới mặt đất trong kho hàng tiến hành bảo tồn cùng nghiên cứu theo trên tư liệu xem lúc ấy những tình huống này hẳn là lúc ấy tham gia tìm tòi một vị nhà khoa học trong nhiều năm về sau khẩu thuật tư liệu bởi vì ngoại trừ một phần đã bị phiên dịch thành tiếng t r u n g phỏng vấn đối thoại bên ngoài cũng không có làm lúc phát hiện hình cầu cụ thể ảnh chụp tại trong tư liệu thể hiện nghĩ đến lúc ấy trung quốc thời cuộc dung chuyển cũng không có bất kỳ một cổ lực lượng có cái này nhàn hạ thoải mái tiến hành khoa học thăm dò kim loại hình cầu bị vận chuyển viện khoa học về sau viện khoa học tổ chức một đám kể cả hóa học vật lý thiên văn lịch sử nhiều ngành học nhà khoa học đối với viên cầu đã tiến hành dài đến vài năm nghiên cứu có thể cực hạn tại ngay lúc đó khoa học kỹ thuật hơn nữa đối với hình cầu cũng không có cụ thể nghiên cứu phương hướng tại trong vài năm không được đến bất luận cái gì đột phá dưới tình huống rét ép kết thúc nên hạng n g c cái này mấy cái kim loại hình cầu vẫn đặt ở viện khoa học dưới mặt đất trong kho hàng phủ l y bụi về sau vài năm một trận chiến cách mạng tháng mười lần lượt bộc phát quốc tế cách cục dung chuyển bất an lại càng không có người chú ý những này chẳng biết tại sao vật thiên ngoại khách đến thăm Ngoại theo ứ lúc ấy trên tư liệu biểu hiện hắn từng cùng người khác nói lên hắn khả dĩ cảm giác được hình cầu bên trong có một loại lực lượng thần bí đối với hắn tiến hành triệu hoán thưa hữu đang nhìn cho nên cuối cùng lại hắn thoát đi màu đỏ sổ việt thời điểm hắn tốn hao cực lớn nhân lực cùng tinh lực đem bên trong hai khỏa dẫn theo đi ra về sau bởi vì kinh tế nguyên nhân tại cựu thượng hải hắn đem bên trong một khỏa với tư cách thiên ngoại sao băng bán cho một gã thượng hải t r ù m với tư cách c h ấ n chỗ ở chi bảo đổi lại lộ phí mang theo mặt khác một khỏa trốn hướng nước m ỹ tị nạn lúc này hình cầu bộ mặt thật sự mới bị tiêu bất ly cùng tần thị nguyện thu vào đáy mắt sao chép h áp b ạ c h trong tấm ảnh tiêu bất ly chứng kiến một khỏa t h o t nhìn cũng không ngờ kim loại hình cầu theo trong tấm ảnh màu xám sắc điệu trong nhìn không ra lúc ấy hình cầu cụ thể nh càng không thể phân biệt rốt cuộc là loại nào kim loại nhưng là thấy thế nào đều nhìn không ra có cái gì cảm giác thần bí ngược lại giống như ngày thường thường xuyên tại trong c a o ốc thông thường cái chủng loại kia đổi vật cầu căn cứ bên cạnh vật thể đối lập tỷ lệ đến xem đoán chừng đường kính có lẽ lại chừng một mét thật sự sưng không bên trên cực lớn bất quá đối với thiên thạch hoặc là vẫn thạch mà nói như vậy thể tích vẫn còn đáng giá tán thưởng một câu kim loại v t thể mặt ngoài lồi l õ mất bình tại vật thể chính giữa còn có một chuyến bất quy tắc vết cắt vết cắt hiện lên sâu và đèn sắc thoạt nhìn phi thường rõ ràng t h o đệ nhị tấm hình là viên cầu cân cảnh vừa rồi cách xa thoạt nhìn cũng không rõ rệt cái tia đạo xấu xí với cắt tại trong tấm ảnh bày biện ra một chuyến kỳ quái đồ án tuy nhiên không phải cái gì khảo cổ trên g ra thế nhưng mà chiêm thiệu cũng nhìn ra được nhưng này đồ án hẳn là nào đó chữ tượng hình không biết lúc ấy sổ việt nhà khoa học có thể giải đáp ra bọn hắn hàng nghĩa nếu quả thật chính là văn tự cái k i a n h ữ n g vật này t i u không có lẽ chỉ là v ấ n thạch đơn giản như vậy bọn hắn rất có thể là con người làm ra chế tạo ra đến thậm chí có thể là người ngoài hành tinh chế tạo ra đến nhất thời cũng không thể được ra cụ thể kết quả tiêu bất ly đem cái này tấm bản đồ phiến dứt khoát để ở một bên tiếp tục nhìn xuống đi hình cầu bị c h ù m tại nhà mình trong đại sảnh bầy đặt mấy chục năm cái này mấy chục năm ở giữa không biết nhà bọn họ biến hóa như thế nào nhưng là vẫn thạch một mực tự b ậ để ở nơi đâu chịu đựng thời gian tây lễ mới trung quốc thành lập về sau tại một hồi pha bốn cựu vận động ở bên trong mọi người ánh mắt lần nữa tập trung ở cái này kỳ quái kim loại quái cầu lên cầu trên hạ thể những cái kia kỳ quái chữ tượng hình lại để cho cái này vật thể thoạt nhìn tràn đầy trầm trọng cựu tư tưởng cựu văn hóa cựu phong tục cựu thói quen hơn nữa căn cứ hắn b à y đặt vị trí đến xem nó khẳng định trước t i ê n là thuộc về giai cấp bóc lột tội ác kết quả cho nên căn cứ ngay lúc đó chỉ lệnh phương châm mà nói là phải bài trừ hồng tiểu binh tại không có bất kỳ kiểm chứng cũng không cần kiểm chứng dưới tình huống lập tức hao phi mấy người chi lực đem hắn trở đi về sau rốt cuộc là đã tiến hành tinh luyện kim loại hay là nệ trừ không có cụ thể nhắn nhủ trong hồ sơ chỉ dùng mấy bút mang qua cho thấy hồng vệ binh tiểu tướng đám bọn họ vận dụng thủ đoạn đưa bóng thể bí mật vạch trần là khoa học sự nghiệp phát triển cống hiến lực lượng sách mới đề cử cùng lúc đó d ư ớ i triều đình đạt năm mươi ba số chỉ lệnh trách hoàn thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ danh hiệu tử tinh cái này nghiên cứu tiểu tổ người phụ trách là được hoác quang hùng mặc dù không có quá nhiều giới thiệu nhưng đã đến tại đây đối với cái trò chơi này lai lịch tiêu bất ly đã rất rõ ràng rất hiển nhiên chính là ba khoả khổng lồ kim loại hình cầu bên trong đích một khoả nhưng là hình cầu ở bên trong đến cùng phát hiện cái gì lại là như thế nào bị phát hiện bí mật trong hồ sơ cũng không có k ỹ càng nói rõ nhưng tiêu bất ly suy đoán khả năng cùng hắn phát hiện chính là cái k i a kim loại mâm tròn có quan hệ nhìn đến đây tiêu bất ly trong đầu lại một cái can đảm nghĩ cách hiện lên đi ra nếu như nói ngay lúc đó viên cầu có ba khoả như vậy mặt khác hai khoả chẳng lẽ đến nay y nguyên ngủ say sao xô việt mỹ quốc cái này hai đại cường quốc thế tất không có khả năng cứ như vậy đảm nhiệm cái này hai khoả kỳ vật mất đi tại trong lịch sử khó như vậy đạo nói trên thế giới cũng không phải là chỉ có bọn hắn những người này tiếp xúc cái trò chơi này nếu như mặt khác hai quốc gia đã ở khai phát công năng của nó cái tiết trên cái thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu như hắn như vậy dị năng chi sĩ chỉ là đối mặt tổ lòng hắn đã cảm giác được trước nay chưa có cảm giác vô lực nếu như còn có càng cương đại hơn tồn tại trời ạ tiêu bất ly không muốn lại tiếp tục nghĩ tỷ hệ ê sống tốt hiện tại mới được làm m u cho ta nếu như cái trò chơi này là từ nội g o dung tại sao là trung quốc cổ đại trang cảnh hơn nữa trong đó rất nhiều thứ đều cùng trung quốc truyền thống văn hóa cùng một nhịp thở vô luận theo người ở bên trong loại ngôn ngữ quần áo và trang sức đủ loại thiết lập vì cái gì đều cùng trung quốc cổ đại như vậy tiếp cận còn có cái này hình cầu bên trên chữ tượng hình ngươi xem tiêu bất ly rút ra cái k i a t r ư ờ n g vỗ văn tự ảnh chụp tới bắt đến phía trên chỉ cho tần thị nguyện xem những này văn tự tuy nhiên ta không hiểu h à g nghĩa thế nhưng mà ta cảm thấy phải cùng lịch sử trên sách học trung quốc những cái k i a cổ đại đồ gốm bên trên phát hiện văn tự còn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a Ý vị vậy cực cùng hoặc, cùng hoặc tự lớn ly luận lòng trong nghi nhiên bên người tần、Thị、nguyệt thảo luận khởi trong lòng nghi hoặc đến. khiếp khởi thi thảo tiêu sợ đầy đầu bất mà ừ đây cũng là ta hoang mang tuy nhiên từng cái cổ văn minh đều có chính mình chữ tượng hình nhưng là từng văn minh văn tự đặc thù lại có bất đồng mà những này văn tự thoạt nhìn rất có trung quốc đặc sắc nếu như có thể phiên dịch ra ý tứ trong đó ta cảm thấy được đối với chúng ta càng thêm hiểu rõ sự thật chân tướng khẳng định có trợ giúp rất lớn tần thi nguyệt hiển nhiên trong nội tâm cũng c o i chấn động trên đường đi đối với tiêu bất ly lời nói lạnh nhạt nàng khó được cùng tiêu bất ly sinh ra như vậy chân thành nói chuyện Kỹ tiêu h h u ậ t n g m khắc thí bên trên giảng, tần n g y ệ t đối với tiêu bất ly hay hảo hơn, chết sao ly là là rất trước bất tại mắt tiêu có cảm cứu sống dù đối ư ước ợ c nàng, nghĩ dùng linh hồn bất bất tới tiêu quá vừa khế không ly ý đồ lập hồ ê u bất ly đối với tần t h í nguyệt cảm giác nhưng cũng có chút phức tạp cùng tần t h í nguyệt ở chung lâu rồi hắn phát hiện nữ nhân này hoàn toàn không giống hắn trước kia gặp được qua những nữ nhân kia cho dù thủy chung biểu hiện thập phần hợp tác nhưng lại lại để cho hắn cảm giác được gần ẩn có chút nguy hiểm phải thời khắc bảo trì cảnh giác hắn nhưng thật ra vô cùng ưa thích loại cảm giác này nhất là cho hắn loại cảm giác này chính là một mỹ nữ trong lúc nhất thời nghĩ ra được thần tần thi nguyệt nói dứt lời kỳ quái không có được tiêu trả lời kỳ quái ngẩng đầu lên chứng kiến tiêu bất ly xuất thần biểu lộ lại phát hiện đối phương ánh mắt rơi tại trên người mình lập tức lại nghĩ tới tiêu bất ly cho nàng thay quần áo cái kia một lần cho là hắn trong nội tâm đã có cái gì nghĩ gì xấu xa không khỏi chứng mắt ngày đó còn không có xem đủ sao tiêu bất ly lập tức bừng tỉnh cũng cảm giác mình thất thố xấu hổ hám giọng một cái ta là đang nghĩ chúng ta rốt cuộc là muốn vạch trần bí đi qua hay là suy nghĩ tương lai tim bồi thêm một câu tiêu bất ly tâm lý nhưng cũng là rộng mở trong sáng kỳ thật chính mình cho tới nay làm gì chấp mê cùng tìm ra lời giải cùng trò chơi khởi nguyên chỉ cần có thể hào hào nắm giữ trò chơi để cao năng lực những vật kia về sau lại chậm rãi giải, giải đáp lại có cái gì không thể nghĩ tới đây hắn tiếp tục đọc qua khởi kế tiếp nội dung đến tân thi nguyệt lại cùng hắn nghĩ cách bất đồng mấy ngày gần đây cái kia một mực xuất hiện đang ở trong ngộng lao đầu còn có hắn và tự ngươi nói những kỳ kỳ đó là lạ mà nói một mực quanh quẩn tại nàng trong lòng chính mình là chúa cứ thế mặc dù mình một mực không biết là có đủ năng lực như vậy thế nhưng mà nếu như cuộc sống của mình một mực vây quanh cái trò chơi này như vậy phải biết nó ý nghĩa chẳng lẽ không phải phi thường có cần phải như vậy lúc này nàng mặt mũi tràn đầy rông quá thân sắc chăm chăm lấy trong tay hành trụ nếu như những vật này là theo ngoài không gian đến vậy có phải hay không ý nghĩa nó tựu i nhất định là người ngoài hành tinh đồ vật căn cứ phía trên ghi lại những này chữa tượng hình đến xem nó cùng tổ tiên của chúng ta hiển nhi n có nào đó liên hệ lưỡng loại khả năng tính tại tần thì nguyện trong đầu thắng hiện một tổ tiên của chúng ta vốn là đến từ ngoài không gian bọn hắn ở địa cầu cái này thích hợp sinh hoạt t ì n h cầu cắm d ễ sinh hoạt hơn nữa lưu lại văn minh hoặc là tổ tiên của chúng ta tiếp xúc đến lúc ấy đến từ ngoài không gian văn minh hơn nữa kéo dài đã trở thành chúng ta bây giờ văn minh như vậy cái này đến từ ngoài không gian thiên ngoại chi vật bên trên có chúng ta tổ tiên văn tự t i ể u phi thường dễ dàng lý giải rồi hiển nhiên bọn hắn đến từ cùng một cái văn minh hai vật này bản thân cựu là thời kỳ viễn cổ kết quả tổ tiên của chúng ta đem vật này phóng ra đến ngoài không gian hơn nữa trong nhiều năm về sau đã xuống mặc dù n h ư n g cái này hơi có vẻ huyền huyễn nhưng là đê hoán chừng sự tình gì đều không có dưới mắt cái trò chơi này khó như vậy để giải thích rồi nếu có như vậy trò chơi cái kia cổ nhân có như vậy khoa học kỹ thuật cũng không phải như vậy khó mà tin được rồi cho nên chính mình cần phải làm là lớn mật giả thiết tần thị nguyện trong đầu vẫn bốc lên tạm không nói đến tiêu bất ly nhìn xem trong tay còn lại vài trang hơi mỏng tư liệu cẩn thận nghiên cứu trong hồ sơ cũng không có kỹ càng miêu tả thí nghiệm quá trình mục đích các loại chỉ là đơn giản ghi chép thí nghiệm kết quả còn có hoác quan hùng đối với thí nghiệm quá trình hồi trở lại quỹ tin tức Ví dụ như như mổ mổ thấy như vậy hành văn chữ. tháng i ế n năm ngày tám bộ phận thí nghiệm nhân viên xuất hiện dị trạng phản ứng trước mắt theo vào trong tháng năm một ngày một thấy năm tám chín số thí nghiệm nhân viên tinh thần không khống chế được đã xử lý tháng 056 số 2 theo í thí thí nghiệm nhân viên tinh thần không khống chế được, đã xử lý. Tháng 5 ngày 3, 0567 số thí nghiệm nhân viên hành vi dị thường, chờ xử lý. Tháng 5 ngày 4, 0568 số thí nghiệm nhân viên tinh thần chế chờ không khống chế được, chờ h vi t số số được, được, đã xử xử xử lý. lý. lý. 5 0567 5 0568 1 1 3, dị 4, những tin tức này ở bên trong tiêu bất ly nhìn ra được thí nghiệm đại khái đã tiến hành gần một năm thời gian liền xuất hiện đại lượng dị trạng phản ứng tinh thần không khống chế được hành vi dị thường không thi hành mệnh lệnh chữ tuy nhiên những này văn tự sau l ư n g đại biểu cho cái dạng gì tình huống không có làm cụ thể nói rõ nhưng là tiêu bất ly cũng đại khái đoán bọn hắn lúc ấy thí nghiệm nhân viên hẳn là lần lượt biểu hiện xuất siêu năng lực cùng nhân cách thứ hai chính là cái k i a thần bí lao nhân cùng tự ngơi ư nói cách hồn chứng mở ra cuối cùng một tờ ghi chép một điều cuối cùng tin tức biểu hiện tháng sáu ngày bốn thí nghiệm nhân viên toàn thể không khống chế được khởi động một trăm m ư ơ i ba số phòng ngự lập hồ sơ thí nghiệm nhân viên toàn thể tự nguyện kính dân ra chính mình đánh mạng quý giá dùng cam đoan thí nghiệm thuận lợi tiến hành đây là một điều cuối cùng tin tức rồi tiêu bất ly xem xong rồi trong miệng hư lạnh một tiếng tự nguyện kính dân ra chính mình đánh mạng quý giá nếu như cách hồn chứng người bệnh còn có thể như vậy đạo đức tốt thông t ì n h đạt lý cái k i a chính mình tự a hồ cũng không cần lo lắng chính mình tiến vào điên cuồng trạng thái vô cùng đơn giản mấy chữ là che giấu bao nhiêu hành vi phạm tội không biết ngay lúc đó thí nghiệm thể đến tột cùng là tự nguyện tiến vào thí nghiệm hay là bị ép nhưng theo toàn bộ hồ sơ đến xem từ khi bọn hắn nhóm này thí nghiệm nhân viên bị một trăm mười ba số lập hồ sơ tự nguyện chấm dứt t á n h mạng về sau thí nghiệm liền bị bách bỏ dở rồi hôm nay xem ra ngược lại là một chuyện tốt bằng không thì không biết còn có bao nhiêu người vô tội muốn chết toán chết、ừ. một trăm mười ba số lập hồ sơ ngươi biết có ý tứ gì sao bởi vì trong nội tâm suy nghĩ tiêu bất ly ngự khí không tự giác hết sức nghiêm túc tần thi nguyệt theo suy nghĩ của mình trong lấy lại tinh thần chứng kiến tiêu bất ly biểu lộ tự nhiên là biết do hắn khẳng định nhìn thấy gì lại để cho hắn cảm giác h à o khí sự tình có chút kỳ quái kết quả hắn văn kiện trong tay nhìn một chút cùng tiêu bất ly bất đồng chính là tần thi nguyệt tâm lý đối với kết quả như vậy cũng không kỳ quái dù sao tổ long mỗi ngày hy sinh người cũng số lượng cũng không ít tần thi nguyệt thậm chí tự mình đi tham q u a bọn hắn xử lý thất bởi vì lại trong trò chơi chiến vong sau mấy giờ sẽ tại trong hiện thực thể hiện bởi vậy rời khỏi chiến đấu về sau những binh lính này sẽ bị đưa đến một cái đặc thù gian phòng đến một lần cung cấp tổ long nghiên cứu tìm kiếm cái kia cổ lực lượng t h ầ n bí. thứ hai cái này mấy giờ thời gian binh sĩ khả dĩ hoàn thành chính mình khi còn sống cuối cùng nguyện vọng đương nhiên bọn hắn cũng có thể lựa chọn tại sự kiện kia đến trước khi đến sớm chấm dứt t á n h mạng của mình những n à y tại gia nhập mới bắt đầu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nam nhân tại tử thần cước bộ từng bước một tới gần thời điểm lại không còn có sảng khoái sơ anh dũng chịu chết quyết tâm cùng dũng khí có toàn thân dũng d y có nước mắt ràng r u a trong phòng vì bọn họ chuẩn bị tự mình giải quyết súng ngắn thường thường trở thành bọn họ cùng tử thần liều chết đánh cược một lần vũ khí tần t h i n g u y ê n tại chống đạn thủy tinh đằng sau tận mắt thấy một vị ngày thường thoạt nhìn nhất kiên cường nàng cho rằng có khả năng nhất đối với sinh tử cởi trừ chiến sĩ cầm súng cho n ờ dê phòng dốc sức l i ề u mạng đối với không khí bóc cỏ mãi cho đến viên đạn đánh quang còn vẫn không ngừng trong ánh mắt trong l ô mũi tràn đầy nước mũi nước mắt chất hỗn hợp thế nhưng mà cuối cùng nhất hay là khó thoát khỏi cái chết cũng chính bởi vì xem đã quen như vậy sinh tử lập tức mới dưỡng thành nàng cái kia cô lạnh lúc này chứng kiến cuối cùng vậy được văn tự tần thị nguyệt không cần nghĩ trả lời có lẽ thanh lý thí nghiệm tham dự nhân viên hành động theo văn tự xem ra lúc ấy bọn h ắ n có lẽ đều biểu hiện ra cách h ồn chứng tình huống cho nên hoác tướng quân đối với bọn họ áp dụng thanh lý hành động tần thị nguyệt thanh âm y nguyên lạnh như băng tựa hồ trong miệng nói ra những lời này đối với nàng mà nói bất quá lại bình thường bất quá truy n thường ngày hơn nữa, nàng ữ a n thập phần khó hiểu thông minh như tiêu bất ly như thế nào sẽ không rõ những lời này hàm nghĩa ừ tiêu bất ly nghe xong từ chối cho ý kiến trong miệng ân một tiếng chùng chung điệp điệp thở dài trong đầu của hắn là những cái kia cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào trò chơi các minh đệ cách hồn chứng đối với ngay lúc đó hoác tướng quân mà nói bất quá là một lần thanh lý hành động mà thôi thế nhưng mà đối với mình đây quả thật là lớn nhất a i nạn h ữ n g minh đệ kia nếu như bọn hắn xuất hiện cách hồn chứng hiện tượng chính mình nên làm thế nào cho phải lại không luận bọn hắn chỉ cần là mình đối với đã xuất hiện cách hồn chứng đến tột cùng nên như thế nào đối đ ã i chẳng lẽ thật sự muốn đầu nhập vào cái kia thần bí lao nhân đương nhiên nếu như sự tình phát triển đến một bước kia dù cho ăn nhờ ở đậu tự ngươi nói không được vì bảo t dù tánh mạng của bọn hắn cũng là muốn thử một lần tiêu bất ly dùng vài trang giấy phủ lên mặt của mình vẫn lâm vào trầm tư tần thi n g u y ệ n tắc thì tiếp tục đem tinh thần vùi đầu vào trong tư liệu hy vọng mượn nhờ có hạn manh mối có thể lại nghiên cứu ra một ít gì đó đến tuy nhiên hoác quang hùng ngay lúc đó nghiên cứu cùng thành tựu theo hắn là vô cùng trọng yếu hơn nữa có thể vượt thời đại ý nghĩa nhưng là đối với lúc ấy trung hoa đại địa một mảnh cách mạng chi quang mà nói những ngày nghiên cứu hiển nhiên cũng không có khiến cho đương cục coi trọng cùng hứng thú ngoại trừ tại là đã được duyệt mới bắt đầu đối với căn cứ thành lập đưa cho đại lực ủng hộ bên ngoài hậu kỳ đầu nhập cơ h ộ i ít càng thêm ít về sau đoán chừng là lúc ấy ủng hộ đã được d u y ệ t đích nhân vật bị phê đấu công khai xử lý tội lỗi hạng mục bị không hề báo động trước bỏ dở rồi trong hồ sơ cũng không có quá nhiều ghi lại bỏ dở nguyên nhân cái giải rác tám chữ nghiên cứu bất lợi cường làm cho bỏ dở nhìn xem cái này vài cái chữ to tần t h í nguyệt trong nội tâm một hồi bước lên ai vốn nên trở thành một đời kiêu hùng hoác quan hùng đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi đấu tranh chính trị tại lịch sử trường hà trong nặng n ề phù phù tuy nhiên không biết cuối cùng hắn đến cùng giao sẽ ra điều gì một cái giá lớn mới có thể lần nữa tổ kiến khởi tổ long như vậy tổ chức nhưng là nghĩ đến cũng đúng không dễ đoán chừng năm đó lần kia thất bại cũng cho hắn rất lớn giáo huấn ngoại trừ những cái kia kỳ quái chữ tượng hình trong hồ sơ không tiếp tục mặt khác khả dĩ cân nhắc nghiên cứu đồ vật tần t h i nguyệt sửa sang lại một chút đem những này trang giấy thu vào chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ nghe được thanh âm vốn tưởng rằng đã ngủ tiêu bất lì bỗng nhiên lên tiếng hỏi toàn bộ trong hồ sơ cũng không có cho ra thí nghiệm căn cứ kiến tạo cụ thể địa điểm hắn muốn biết tần thi nguyệt bước tiếp theo có kế hoạch gì đi nội mông cổ tần thi nguyệt cũng không quay đầu lại nội mông cổ tiêu bất ly trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một k i a cảnh giác từ trên giường thoáng cái ngồi dậy làm sao ngươi biết cái chỗ kia ở bên trong mông cổ ngươi vốn đã biết rõ cái trụ sở kia tại cái gì vị trí tần thi nguyệt ngầm đầu khoe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười nàng đương nhiên biết rõ chẳng qua nếu như nàng ngay từ đầu t i ể u nói nàng biết rõ lại làm sao có thể lại để cho tiêu bất ly lén ra những n à y hồ sơ đến bất quá quay người lại nét mặt của nàng lại khôi phục lạnh như băng ta trước kia nhằm vào cái trụ sở kia đã làm một ít điều tra biết rõ đại khái phương vị bất quá cũng không chính xác thông qua phần này hồ sơ đối với căn cứ một ít miêu tả khẳng định ta ý nghĩ trong lòng m à thôi ta khả dĩ khẳng định căn cứ có lẽ ở bên trong nông cổ sa mạc cùng thảo nguyên giao tiếp khu vực bất quá cụ thể phương vị còn muốn tới bên kia về sau ta mới có thể tìm được có vấn đề sao c h ư ơ n một trăm lẻ bốn thảo nguyên cùng sa mạc b tiêu bất ly ngồi ở xe việt giã tay lái phụ trên vị trí loay hoay bắt tay vào làm cơ xe việt giã là hai người tại bắc kinh đại lý xe ở bên trong thuê dùng chính là tần t h ị nguyện chứng minh nhân dân nhân giả điện thoại cùng thẻ điện thoại là hắn vừa rồi tại cái gì kỳ ở bên trong mua bởi vì đối với địa phương những cái kia cắn miệng địa danh không có quá nhiều hứng thú cho nên ngoại trừ cái kỳ chữ những thứ khác một mực không có nhớ kỹ vô dụng thôi chứng minh nhân dân đăng ký sử dụng hết tức vứt bỏ phù hợp hắn hiện tại trốn chết trạng thái khởi động máy nhìn xem trên điện thoại khởi động máy hình ảnh nghe tiếng trung tiêu bất ly không khỏi do dự một chút muốn hay không cho cố thiểu bang bọn người đánh một chiếc điện thoại kỳ thật vừa rồi tại mua thẻ thời điểm hắn tổn liền là tâm tư như vậy thế nhưng mà gần đến giờ muốn đẻ xuống cái nút thời điểm tiêu bất ly tâm lý vẫn còn có chút không kéo ngọn ngườn một phương diện muốn biết các huynh đệ tình hình gần đây như thế nào một phương diện khác lại không biết nên như thế nào cùng bọn họ nói chính mình tình huống hiện tại cách h ù n chứng trốn chết những n à y chữ tựa hồ cũng sẽ không để cho những cái kia cùng chính mình giao tình tâm đầu ý hợp huynh đệ yên tâm xem trước mắt dần dần bày i ệ n ra đến hoang mạc cảnh tượng tiêu bất ly không biết qua một hồi điện thoại của mình hay không còn có thể bảo trì như vậy tín hiệu hay là nói một chút tuy nhiên hay là chưa nghĩ ra như thế nào bắt đầu quan trọng nhất là hắn cảm thấy có lẽ lại để cho bọn hắn đối với cách hồn chứng có một n g ọ n nguồn hiện tại đình chỉ trò chơi nói không chừng còn có thể tránh miễn cách hồn chứng phát sinh tuy nhiên hắn cảm thấy hơn phân nửa sẽ không buông tha cho nhưng là quyền quyết định ít nhất có lẽ giao cho bọn họ tiêu bất ly tay đã hung hăng nhân xuống trò chuyện khóa rất sợ chính mình lại do dự một hồi sẽ đã mất đi ấ n phím r i ú t khí nghe điện thoại màu tiếng trung tiêu bất ly cuối cùng tại trong đầu tổ chức một lần ngôn ngữ không thể nói cho bọn hắn biết chính mình đang tại trốn chết nhưng là muốn nói cho hắn biết đám bọn họ cách ồn chứng sự tình nhưng là t r ư ớ c không chỉ nói quá nghiêm trọng mình ở tiếp được ở bên trong sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết nếu là chính mình dẫn bọn hắn đi vào cái trò chơi này cái kia chính mình thì có nghĩa vụ mang của bọn hắn còn sống đi ra ngoài này người tốt cố thiểu bang đối với cái này cái lạ l ắ m d ẫ y số hiển nhiên có chút đề phòng điện thoại vang lên một hồi lâu mới bị tiếp bắt đầu thanh âm cũng là phi thường k h á c h khí ừ ta tiêu bất ly tiêu bất ly trầm giọng nói ra đã trải qua nhiều như vậy về sau thanh n â m của hắn tựa hồ so nguyên lai、like、đều càng thêm t r ầ m thấp đi một tí điện thoại bên kia s ừ n g sốt vài giây h i ệ n nhiên cố tiểu bang trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể tiếp nhận mất tích nhiều ngày l ã o đại rốt cục cùng bọn họ có liên lạc nói là l ã o đại l ã o đại ngươi bây giờ ở đâu ạ trong khoảng thời gian này đi làm cái gì tại sao lâu như thế mới điện thoại tới các huynh đệ đều nhớ thương ngươi ngươi biết không nói ra cuối cùng một câu hạng nhất bất cần đợi tiểu bang rõ ràng thanh n â m ngay ở mấy câu nói đó tuy nhiên biểu hiện ra là t r á c cứ có thể nội lực cần hàm bọn hắn đối với chính mình bao nhiêu quan tâm tiêu bất ly lại há có không biết chi lý trong ý nghĩ hiện ra chính là thiểu bang cái kia trương vĩnh sa mỉm cười khuôn mặt trong lúc nhất thời con mắt vậy mà cũng có chút tế ẩm yên tâm đi không chết được là để tránh cho loại này hào khí tiếp tục kéo dài xuống dưới tiêu bất ly lớn tiếng đối với trong điện thoại hỏi các ngươi hiện tại tình huống như thế nào phát triển vẫn khỏe chứ ừ thiểu bang xem ra cũng là muốn theo loại trạng thái này ở bên trong đuổi mau rời khỏi đến tân một tiếng mượn cơ hội háng r ộ n g một cái nói tiếp rất tốt ta lao đại ta hiện tại cũng có thể sử dụng pháp thuật rồi còn có tiếu cách bọn hắn cũng thế tiếu cách đã chuyển chức vũ khí đại sư hiện tại đang tại đề cao đạo tâm đẳng cấp hắn nói muốn đem pháp thuật cùng vũ khí đại sư năng lực kết hợp lại còn có hàn hoán hắn nhận được thần tướng chuyển chức nhiệm vụ là cái k i a trương hạo cấp giúp đỡ cho làm cho bất quá chúng ta cũng ra không ít huyết cung cấp mấy tờ bản vẽ cho bọn hắn đúng rồi còn có lý thụ nhân hắn thiểu bang trong thanh âm lại khôi phục hắn trước sau như một lạc quan nhất là được đến lao đại s á t thực hoặc là tin tức với hắn mà nói đây là so cái gì thăng cấp đánh quái càng thêm lại để cho người hưng phấn tin tức tại tiêu bất ly trước mặt hắn vĩnh viễn như một cái chưa trưởng thành hài tử bây giờ nghe đến lão đại hỏi thăm liên tục không ngừng tranh công giống như mà cho tiêu bất ly báo tin vui phảng phất những này thành quả đều cùng hắn có lớn lao quan hệ điện thoại cái này một mặt tiêu bất ly cũng là càng nghe càng là kinh ngạc không nghĩ tới bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng lớn lên đúng rồi chúng ta còn tại cái sơn động kia ở bên trong phát hiện một cái truyền tống trận khả dĩ truyền tống đến nam man sơn mạch ở chỗ sâu trong một cái rất lớn di tích ở bên trong bất quá chỗ kia quái vật thật lợi hại không chỉ có có rất nhiều chưa thấy qua manh thú còn có một chút tạ mạ dạ tà giáo đồ chúng ta tạm thời còn không dám nghĩ cách chuẩn bị trang bị đi lên sẽ đi qua thăm dò một chút cô thiểu bằng cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đem trong khoảng thời gian này thành tích cùng phát hiện từng cái hướng tiêu bất ly nói ra ừ các ngươi cẩn thận một chút trong thời gian ngắn ta có thể sẽ không trở về hết thể dùng cánh mạng là trước nam man chi điệu ta đi qua một lần bên trong quái vật cường đại không phải các ngươi có lẽ c h ẳ n g đến có thể không đi tốt nhất vẫn là không nên đi qua qua một đoạn ta có lẽ sẽ ở trong trò chơi cùng các ngươi gặp mặt đến lúc đó chúng ta lại nói rõ chi tiết tiêu bất ly dặn dò một hồi cố thiểu bang tại đầu bên kia điện thoại liên tục không ngừng đáp ứng là lão đại sao để cho ta cũng nói với hắn hai câu còn có ta còn có ta a đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi rối loạn tiêu bất ly cười từng cái cùng mọi người chào hỏi mỗi người đều hàn huyên vài câu cũng dựa theo bọn hắn trước mắt tiến độ mỗi người dặn dò vài câu cúc điện thoại trên mặt vẫn đang nhịn không được mang theo như vậy ôn hòa mỉm cười cách hồn chứng chuyện tới bên miệng hay là không nói ra miệng bất quá không có sao tiêu bất ly tin tưởng chính mình sớm muộn gì sẽ tìm được biện pháp giải quyết ở trước đó hãy để cho thiểu bang bọn hắn h i ể u chúc ít lo lắ tân thi nguyệt vừa lai xe một bên không để lại dấu vết quay đầu nhìn sang tiêu bất ly trên mặt như vậy mỉm cười vui vẻ nàng thật đúng là rất ít bài kiến là những bằng hữu k i a của ngươi tân thi nguyệt nhìn không được hỏi nàng này sẽ đã đổi lại giã ngoại trang bị trả áo lông lên giày một cái trang bị đầy đủ hết bên ngoài ba lô đặt ở xe việt giã châu ngồi phía sau lên những thứ này đều là nàng tự mình mua sắm trang bị không thể không nói ở phương diện này có được quân sự rèn luyện hàng ngày nàng so tiêu bất ly phải có kinh nghiệm khá hơn rồi tiêu bất ly trang bị ngược lại là thật đơn giản chỉ có chính mình cùng trên người một bộ không phải chuyên nghiệp trang phục tại đối mặt tần thị nguyệt lúc ấy đối với chính mình từ chối cho ý kiến biểu m g ô i lúc tiêu bất ly không khỏi đắc ý nói đối với một cái sẽ khinh công sẽ đội địa thuật còn có thể vân lôi túng thiên người đến nói rất nhiều trang bị là có thể xem nhẹ tiêu bất ly nghe được tần thị nguyệt câu hỏi theo trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn nàng một cái có chút gật đầu nhẹ vừa quan sát một chút tần thị nguyệt trạng thái tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn tần thị nguyệt y nguyên kiên cường cùng lạnh như băng nhưng là tiêu bất ly nhìn ra nàng có chút mọi mệt cái này khó trách liên tiếp mở bốn giờ xe việt g ã đối với một người bình thường mà nói là khó tránh khỏi mọi mệt tiêu bất ly nhìn nhìn b ê ngoài n cách hai người ước định thay ca thời gian còn có nửa giờ bất quá mặc kệ nó bất luận nàng trước kia đã làm mấy thứ gì đó dù sao vẫn là cái nữ nhân không phải sao ai nói lại không thể có điểm phong độ thân sĩ ta mở ra a tiêu bất ly nói ra tân thi nguyệt nhìn đồng hồ tay một chút không có gì mặt khác tỏ vẻ cái hơi hơi gật đầu nhẹ xe dừng lại hai người trao đổi vị trí tiêu bất ly một n h ấ n g a ô tô liền hướng phía phía trước vô tận hoang dã mau chóng đuổi theo tân thi nguyệt m ỏ i mẩy phóng thấp ghế kế bên tài xế rốt cục có thể cho đau nhức phần eo nghỉ n ơ i một chút lại nói những chuyện này đều sau khi chấm dứt ngươi ý định làm mấy thứ gì đó tiêu bất ly một bên lái xe một bên chán đến chết mà hỏi sau một lúc lâu tiêu bất ly không có đợi đến lúc mong muốn đáp án kỳ quái nghiêng đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện tần t h i nguyệt dựa vào vị trí bên cạnh tài xế nhắm mắt lại chính phát ra đều đều tiếng hít thở đã ngủ tiêu bất ly cười cười thoạt nhìn thật sự của nàng là m ệ t muốn chết rồi cái này cũng khó trách nói cho cùng c h ỉ là người bình thường mà thôi cùng hắn loại này tiểu siêu nhân là không có biện pháp so sánh mới tiêu bất ly thân thủ đem ngăn cản ván chưa sơn để xuống đuổi theo mặt trời mau chóng đuổi theo khao hù long ô tô phát ra một hồi giống như lao chậm chi tiếng hơi thở lại để cho tiêu bất ly trong nội tâm lập tức bay lên một cổ dự cảm bất tường đến nhìn thoáng qua dầu lượng bề ngoài biểu hiện còn có một chút ta niệm cái này thuê đến xe tự là không đáng tin cậy xem ra dầu lượng bề ngoài biểu hiện có sai sách mới đề cử thật sự là gặp quỷ rồi hắn dừng lại xe đẩy cửa xe ra đi ra ngoài nội mông cái chỗ này so với chính mình muốn muốn hoang vu nhiều đến nghĩ đến hạ một nơi lại thêm dầu cùng tiếp tế bất quá bề ngoài giống như chuyện bây giờ nghiêm trọng rồi xem trước mắt tại thảo nguyên trong dần dần xuất hiện man man cắt vàng tiêu bất ly minh bạch trong thời gian ngắn muốn tìm đến điểm tiếp tế nhất định là rất không có khả năng rồi mà căn cứ đến cùng có còn xa lắm không chính mình trong lòng là một điểm ngọn nguồn đều không có a sau khi mở ra bị dương mấy cái giống tuyết dầu thùng dập tắt trong lòng của hắn cuối cùng một đường hy vọng gặp quỷ rồi tiêu bất ly nghĩ thầm cái này nên làm cái gì bây giờ tiêu bất ly trùng trùng điệp điệp đóng lại dương phía sau làm sao vậy t ầ n thi nguyện bị đánh thức ngáp theo trong xe đi xuống có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu n g ư ơ i muốn nghe cái nào trước chứng kiến còn buồn ngủ tần thị nguyệt tiêu bất ly cười hỏi tần thị nguyệt cười cười đối với tiêu bất ly thỉnh thoảng muốn biểu hiện ra ngoài ẩn giấu cảm giác nàng là ở là không thế nào quan tâm ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi ngươi ẩn giấu cảm giác thật không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy tiêu bất ly một hồi im lặng nữ nhân này thật đúng là tuyệt không biết rõ tốt xấu a được rồi ta đây cứ việc nói thẳng à chúng ta đã hết xăng bất quá cũng may ngươi còn có ta buổi tối hôm nay không có thảo nguyên soi đến nă ngươi đã hết xăng tần thị nguyệt sửng sốt một chút ta là ngủ có bao lâu đưa mắt nhìn một phía tần thi nguyệt phát hiện bên cạnh hai người địa hình đã có chỗ cải biến chính mình trước khi ngủ hai người coi như cũng được chạy nhanh tại trên thảo nguyên hiện tại xem ra bọn hắn đã đến thảo nguyên cùng sa mạc giao tiếp khu vực tuy nhiên sa chi bên trên tổng hoàn sinh mọc ra một ít cỏ dại nhưng rõ ràng nhất cắt vàng tỷ lệ m u ô n lớn hơn rồi hơn nữa đường cũng thời gian dần trôi qua tựa hồ đi đến cuối cùng được rồi ta cũng có một cái tin tức tốt tần thi nguyệt xoay người nói với tiêu bất ly chúng ta khoảng cách căn cứ có lẽ đã rất gần chương một trăm lẻ năm đàn sò ít tiêu bất ly nghe xong đổi mau đem tới địa đô tần thi nguyệt nhìn một hồi lại dùng kim chỉ nam cùng một cái kỳ quái thiết bị đối với chúng quanh rừng lại đo đạc sau đó tại khu bên trên quyển quyển điểm một chút cuối cùng chỉ vào một cái nàng hoa vẽ điểm đỏ nói ra có lẽ chỉ có hơn một trăm km tiêu bất ly cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt cái này trương màu sắc rực rỡ địa đồ cùng tần thì nguyệt ma thuật giống như lúc gần lúc hiện ngón tay đáng tiếc chính mình thật là không có một điểm phương diện này rèn luyện hàng ngày ngoại trừ trước kia ở trường học học tập địa lý thời điểm chính mình bị ép không thể không cầm cái cách xích làm ra vẻ làm dạng tính toán cái gì tỷ lệ xích bên ngoài hẳn đối với địa đồ thực tế hữu ích thiết thực đại đa số đều tập trung ở trong trò chơi cho nên giờ phút này nhìn xem tần thì nguyện toàn bộ hành trình tại một trang giấy bên trên không chế hai người hành trình hắn ngoại trừ giả vờ giả vịt một phen tỏ vẻ tin tưởng bên ngoài không có lựa chọn nào khác cũng may dùng bọn hắn thực lực bây giờ cách xa hắn mà không sợ nữ nhân này làm cái quỷ gì mánh khỏe đi thôi đi thôi từng bước một đi vào người khác cho ngươi thiết hạ cái bẫy đáng thương à, thật đáng buồn à trong ý nghĩ cái thanh âm kia tốt muốn biết hắn suy nghĩ hợp thời lại nhảy ra dài dòng tiêu bất ly lựa chọn bỏ qua tiếp tục suy nghĩ trước mắt tình huống cái tiêu kế tiếp chúng ta đành phải đi bộ bây giờ có thể nói cho ta biết mục đích của chúng ta sao ta thế nhưng mà không đầu không đuôi đều nhanh bị ngươi mang chung trung quốc biên cảnh tuyến hiểu biết địa lý lại thiếu thốn tiêu bất ly cũng biết nội mông là ở trung quốc bản đồ nhất cạnh ngoài tân thi n g u y ệ t nhìn xem tiêu bất ly cười cười còn tưởng rằng ngươi một mực sẽ không hỏi chúng ta bây giờ vị trí là nội mông cổ khu tự trị y khắc t h i ê u minh hàng cờ t h ư ờ n g tại đi phía trước tiếp tục đi chúng ta hãy tiến vào khố bố kỳ sa mạc căn cứ vị trí cụ thể ta đã nói với ngươi đoán chừng ngươi cũng không hiểu yên tâm đi ta sẽ không bán đi ngươi tân thi n g u y ệ t tại cuối cùng không quên danh mánh cười cười lại để cho tiêu bất ly cảm giác hình như là chính mình muốn nhiều lắm được rồi hơn một trăm km nghe hoàn toàn chính xác không xa nếu như lái xe mà nói bất quá một hai giờ công phu dù cho đi bộ không cần quá dốc sức l i ề u mạng đi có một hai ba ngày cũng vậy là đủ rồi khá tốt dẫn theo đủ nhiều trang bị hình như là vì c h â m t r ọ c lúc trước tiêu bất ly cái kia câu không cần trang bị vui đùa lời nói tân thi n g u y ệ t vừa nói một bên thị uy giống như mà đem ba lô vác tại trên người làm cho tiêu bất ly dợ khóc dợi tiêu bất ly nhìn nhìn sau trong xe đồ ăn không khỏi nịu nhũ mày thức ăn nước uống làm sao bây giờ hai người muốn tại hoang mạc bên trên c h ẳ n g phân biệt được phương hướng đi thêm mấy ngày vô luận đồ ăn hay là nước cũng không thể thiếu khuyết cho nên nhất định chỉ có thể là mang nhiều cũng may trước mắt sa mạc thoạt nhìn tựa hồ cùng cái loại nầy không có một ngọn cỏ đại sa mạc cũng không nép một bên nhìn lại t ổ n g có thể l ẻ k ẻ chứng kiến một ít thực vật sinh trường dấu vết nếu như thật sự không được chỉ có thể gửi hy vọng ở trong sa mạc kỳ tích rồi hy vọng đi một thời gian ngắn có thể phát hiện một nước bất quá trong sa mạc loại tình huống này có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ xe đến trước núi át có đường trong tay còn có súng thật sự không được nhìn xem có thể hay không gặp được cái gì con mồi đ ề cử động một bên hướng một bên đem thức ăn nước uống tận lực hơn nhét vào một cái ba lô ở bên trong dùng giới chỉ đối với cái k i a ba lô quét hình ra đa tràn đầy đồ ăn ba lô lập tức biến mất không thấy mắt thấy cái này một quái dị tràng cảnh tần thì nguyện lập tức lộ ra giật mình b i ể u lộ nguyên lai、like、cái này là ngươi tàng thứ đồ vật địa phương thế nhưng mà vì cái gì ta tại căn cứ thời điểm chưa thấy qua bọn hắn dùng qua cùng loại kỹ năng à tiêu bất ly cười đắc ý cười ngươi nên biết coi như là trò chơi người chơi cũng là có hiệu bị cùng cao thủ chi phân đích đỉnh cấp trang bị tự nhiên chỉ có những cao thủ kia người chơi mới có thể đánh nhau đến tân thi nguyệt trợn trắng mắt đối với tiêu bất ly loại này tự xưng là khẩu khí có chút chịu không được bộ dạng tốt rồi chúng ta lên đường đi còn có thật dài một đoạn đường phải đi lại đem còn lại thức ăn nước uống lưng tại trên thân thể tiêu bất ly đi vài bước trở lại nhìn nhìn cái k i a chiếc xe việt giã vẫn còn có chút tiếp cận đối với hắn loại này cũng đã quen người đến nói tuy nhiên là thuê đến đồ vật cũng thật sự không có lẽ như vậy lãng phí à tân thi nguyệt lại tự h ộ như một điểm cảm giác đều không có theo nàng tại hành động trong bỏ qua không tất yếu trang bị l à phải không chỉ nói một đài xe việt giã dù cho nhân mạng làm sao lúc tại nàng trong mắt qua hai người lưng con trang bị tại man man cắt vàng trong b ư ớ c chậm nếu như nhìn từ đàng xa bắt đầu nhất định là một bộ đặc biệt thẩm mỹ t r a n h vẽ bất quá đối với hành tàu ở trong đó người đến nói lại chỉ có thể coi là là giày vỏ dù cho đã nhập thu nhưng là tại không có ngăn cản trong sa mạc dương quang y nguyên đi không có một hồi tiêu bất ly đã cảm thấy trên người nói không nên lời khó chịu giống như chưa có chạy một bước dơ lên cho bụi đều bị đầy người mồ hôi dính chặt tại trên người của mình tạo thành một cái giày đặc vỏ bọc cái này vỏ bọc không chỉ có dính chán không thoải mái thậm chí tiêu bất ly thường xuyên cảm thấy khả năng tự là cái này vỏ bọc lại để cho chính mình giờ phút này càng ngày càng cảm giác được coi bức khó nhịn đây là đa tê giải qua trò chơi cường hóa thể chế c ả m thụ có thể nghĩ đi ở phía trước tần thì nguyện lúc này cảm giác có lẽ so với chính mình càng thêm khó có thể chịu được bất quá đi đường ít nhất có một việc so sánh tốt tự là cùng lái xe so sánh v ớ i sẽ không lại buồn ngủ cảm giác hoặc là nói là đã không có ngủ điều kiện như vậy đi một hồi tiêu bất ly cảm thấy giữa hai người hào khí có chút nặng nề hơn nữa hắn rất hy vọng có thể có điểm sự tình gì phân tán một chút chính mình đối với cái kia cho bụi vỏ bọc chú ý lực l i ê n lại nhấc lên trước khi không có được đáp án vấn đề kia lại nói những chuyện này đều sau khi chấm dứt ngươi ý định làm mấy thứ gì đó à? tiêu bất ly nhanh đi vài bước đổi qua đi ở phía trước tần thi n g u y ệ t lúc này tần thi n g u y ệ t sắc mặt cũng, cũng không tốt xem tuy nhiên nàng phân phối kính dâm cùng vật che chắn dương quang cùng b á o các khăn quàng cổ bất quá cái này tựa hồ cũng không thể giảm bất dương quang nhiệt độ tần thi nguyện nóng hai gò má đỏ bừng thư hữu đang nhìn sau khi chấm dứt làm cái gì tần t h i nguyệt nghe được hắn vấn đề l ầ m b ầ m lầu bầu lập lại một lần trên mặt cũng lộ ra thần sắc mờ mịt cho tới nay mục tiêu của nàng t i ự u là tổ long mục tiêu nàng cho tới bây giờ không muốn qua chính mình nhưng nên làm những gì mà khi đây hết thể biến cố phát sinh thời điểm nàng căn bản không có thời gian cũng không có tinh lực suy nghĩ nhiều thứ hơn hết thể hành động tựa hồ chỉ là vì tự bảo vệ mình hiện tại nàng lại để cho cựu hận chiếm cứ nội tâm nhưng là trừ lần đó ra nàng còn có cái gì mộng tưởng cần thực hiện đúng vậy a chính mình đã xong đây hết thể về sau có lẽ đi làm chút gì đó tần thi nguyệt này sẽ chợt phát hiện cuộc đời của mình tựa hồ có chút lại để cho người cảm thấy t r â m trọng bất quá vừa nghĩ tới trong ngộng lão nhân kia nói với nàng những lời kia tần thi nguyệt trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại yên ổn đến nếu như hắn nói những chuyện kia thật sự nàng kia tựa hồ cũng không cần phải cân nhắc vấn đề này nghĩ tới đây tần thi nguyệt mở miệng nói ra tin tưởng ta vấn đề này rất nhanh ngươi sẽ có đáp án tiêu bất ly cảm giác tần thi nguyệt trả lời có chút không hiểu đ â u nhưng là dù sao là nói chuyện thím hắn cũng chịu không sao cả nhú vai ngược lại là tâm lý cái thanh ấm kia lại tức thời chạy ra thế nào ta t h u nói n à n g có không thể cho ai biết mục đích n g ư ơ i t h u từng bước một đi vào nàng trong bẫy đi thôi đáng thương à, thật đáng buồn à. mặt trời tại tàn sát bừa bãi mấy giờ về sau rốt cục thời gian dần qua chìm vào đường chân trời phía dưới đi đêm tối mang theo mát lạnh không khí lạnh lẽo rốt cục vẫn phải phủ xuống tiêu bất ly cảm giác trên người cái loại nầy oi bức cùng dính chán cảm giác rốt cục thời gian dần qua tiêu tán dưới đi nếu như ban đêm như vậy thoải mái dễ chịu mà nói hắn cũng không ngại hành quân đêm một chút có thể tần thì nguyện tựa hồ rốt cuộc kiên trì bất động rồi tại một khối cản gió cồn cắt phía dưới cả người chùng trùng như vậy đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này cắm trại a đã gặp nàng trạng thái tiêu bất ly tự nhiên không tốt lại tiếp tục đi về phía trước tần t h i nguyệt được nghe trùng trùng điệp điệp gật đầu nhẹ tựa hồ thân thể mỗi một cái động tác đều bị nàng bỏ ra cực lớn khí lực tiêu bất ly đem nàng trong hành trang giản dị lều vải lấy ra chi lại đang phụ cận phủi đi đi một tí có khô bởi vì khoảng cách thảo nguyên cũng không phải rất xa cho nên loại này khô héo cỏ dại thường xuyên khả dĩ chứng kiến chiếm thiểu đi ra một khoảng cách phủi đi không nhỏ một đống lại nhặt được chút ít nhánh cây khô hy vọng có thể lại để cho đống lựa tiêu đốt thời gian dài một ít t h đứng y n ngày trên lửa n n h h i đùng ộ t r đùng được chứ tuy nhiên cũng không rét lạnh có thể tiêu bất ly vẫn đang ngồi vây quanh ở bên đối với quang minh cùng ôn hòa nhân loại khả năng có tự nhiên hướng tới hai người đã uống vài ngũ nước lại tự lấy nước ăn một chút giản dị đồ ăn chưa nói tới mỹ vị nhưng là trong bụng đã có thứ đồ vật thần thi nguyện trạng thái tinh thần tựa hồ cũng đã khá nhiều không có bất kỳ vật che chắn tiết h không bầu trời mênh mông bắt n g á c sao lốm đốm đầy trời làm đẹp trong đó thoạt nhìn thật tốt như giải đẩy mình trâu khay ngọc lại để cho cái này thường không phía dưới hai cái p h à m nhân cảm giác mình là như thế nhỏ bé xem đã quen thành thị tối t â m lu m ở mịt cảnh ban đêm cảnh tượng trước mắt lại để cho hai người đều có chút kinh hỉ ai cũng không nói gì yên lặng nằm ở bên cạnh đống lửa trên mặt đất ngượng đang nhìn bầu trời cảnh ban đêm một bên b ổ i tối mát như nước một bên là dùng lửa đốt như thiếu đốt thật đúng là băng hỏ lư bốn phía ngoại trừ đống lửa ngẫu nhiên vang lên đ ù n g thanh â m yên tĩnh lại để cho người cảm giác không biết có phải hay không là đã ngủ đi qua hồi lâu không có an tĩnh như vậy tường hòa cảm giác tiêu bất ly tâm cũng khó được đặc biệt bình tĩnh chất phát hiện chính mình trước khi cái gọi là truy cầu bề ngoài giống như có chút quá mức hiệu quả và lợi ích rồi kỳ thật cho dù không có gì siêu năng lực như vậy bốn phía đi một chút sinh hoạt cũng không tệ à vì cái gì trước kia chính mình tựu i chưa từng có hưởng thụ qua những này h ắ n giống như một c h ỉ ở thi chạy cùng thời gian thi chạy cùng tiền tài thi chạy cùng tánh mạng thi chạy nào oh oh oh. một tiếng thê lương chu lên ở phương xa vang lên đã cắt đứt tiêu bất ly đang tại cảm nộ nhân sinh tân thi nguyệt mạnh mà đánh cho cái giật mình nhanh chóng rút ra súng ngắn theo trên mặt đất ngồi dậy cảnh giác nhìn về phía bốn phía trong bóng đêm một ít màu đen bóng dáng ở phía xa cồn cắt bên trên chậm dãi di động tới ta nghĩ ta biết rõ vì cái gì trước kia không như vậy bốn phía đi bộ lữ hành tiêu bất ly nhìn phía xa đàn sói lầm bầm lầu bầu nói đối với không có lực lượng người đến nói loại này lữ hành cũng là thập phần mạo hiểm hành vi a mà một khi đã có nguy hiểm còn có thể bảo trì loại này nhàn nhã tự tại cảm giác sao vừa mới vẫn còn vang ở tiêu bất ly trong đầu nghĩ cách giờ phút này theo đàn sói xuất hiện đ ố n g nhiên xíu u u một tiếng chạy ra đầu góc của mình n g ư ờ i nói cái gì tần thị n g u y ệ n không có nghe tiếng hắn nói hỏi không có gì chúng ta được cẩn thận một chút rồi hình như là dã lang hơn nữa là đói bụng dã lang chương một trăm linh sáu thu phục chiếm được lang vương bê ở bên trong n ông thảo nguyên sói đã từng làm hại nhất thời mới trung quốc về sau vì yên ổn dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ZF, chính phủ đã từng khởi xướng quốc một lần đại quy mô đánh sói hành động nhưng đối với tại sói loại này có cưng cõi sinh mệnh lực ra hỏa tựa hồ rất khó đưa bọn chúng thật sự triệt để tiêu diệt thảo nguyên cũng chỉ là so nguyên lai tương đối an toàn một ít bất quá so về trước giải phóng cái loại này cực lớn số lượng hiện tại thảo nguyên sói cũng coi như khó được gặp được nhưng không ngờ hôm nay lại để cho hai người cho gặp đàn sói tựa hồ cũng không nóng nảy lấy công kích một hồi dừng lại chi lăng lấy lỗ thai nghe một chút tình huống chung quanh một hồi lại nhỏ toái bước đi về phía trước một hồi bắt đầu hai người mới gần kể chứng kiến mấy cái nhưng thời gian dần qua chỉnh thể đội ngũ tiểu h i ể n lộ đi ra nguyên lai bọn này giã lang đủ có vài chục cái nhàn nhã dạo chơi đội hình thời gian dần qua tản ra rồi ẩn ẩn có theo bốn phương tám hướng vây kín xu thế hiện tượng này lại để cho tần thì nguyệt lập tức khẩn trương lên nắm tay bên trong đích súng bên trong chỉ có mười hai phát viên đạn cho dù m u ô i súng một đầu sói cũng là tuyệt đối không đủ dùng đ ó a không đợi nàng đổi băng đạn cũng sẽ bị còn lại sói một loạt trên xuống xé thành mảnh nhỏ hơn nữa dùng thương pháp của nàng cùng sói tốc độ còn có súng ngắn cái kia tương đối yếu kém vĩ lực ba bốn súng một đầu sói tự coi là không tệ xem ra chỉ có thể dựa vào hắn rồi nghĩ tới đây nàng đem ánh mắt hướng bên cạnh người nam nhân này nhìn lại tiêu bất ly thoạt nhìn ngược lại cũng không khẩn trương theo đàn sói tới gần hắn c h ậ m rãi rút ra bảo kiếm ánh mắt tại trong bầy sói thời gian dần qua quét một lần một đầu hình thể đặc biệt cực lớn hát sói đưa tới chú ý của hắn cái này cái hát sói không chỉ có hình thể cực lớn hơn nữa màu lông ánh sáng nghiễm nhiên là cái này đàn sói thủ lĩnh giờ phút này hát sói con mắt cũng một cái chớp mắt không chuyển chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn tiêu bất ly biết do nó trong lòng cân nhắc lấy thực lực của hai bên lần thứ nhất có cơ hội tại trong hiện thực cùng gia thu tiến hành solo tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi rất là hưng phấn quay đầu lại nhìn nhìn một mực khẩn trương giơ súng ngắn tần thi nguyệt tiêu bất ly rất sợ một hồi đánh nhau bắt đầu không d à n h phân thân cố kị nàng nhìn nhìn bên cạnh đống lửa đã có so đo tiêu bất ly một bên vẫn đang chú ý đến đàn sói nhất cử nhất động một bên đem bên cạnh mấy cây m ộ c đầu bỏ vào đống lửa đem nguyên lai tựu bốc cháy lên mấy cây m ộ c đầu phân ra đến lại tạo thành một cái nhỏ bé đống lửa tần thi nguyệt vừa vặn đứng tại hai cái đống lửa t ầ n đó sói sợ、lửa. như vậy khả dĩ tạm thời cam đoan tần thì nguyện không bị đến đàn sói công kích mặt khác tần thì nguyện trong tay cũng co súng ngắn một khi phát sinh nguy hiểm gì nàng tạm thời bảo hộ bản thân an toàn không thành vấn đề như vậy chính mình kịp thời rút lui trở lại cứu viện binh cũng tới kịp làm xong những n à y tiêu bất ly nhìn xem chung quanh đã tại dần dần thu nhỏ lại vòng vây ra lang trong nội tâm gõ vang c h ố n g trận người lợi tại đây ta đi ok chúng một câu không đều nói xong tiêu bất ly đã chạy lang vương vào tới đáng chết người đ i ê n lư tần thì nguyện nghe được tiêu bất ly câu nói kia nói xong thiếu chút nữa muốn chửi mẹ nó cho dù ngươi lại như thế nào cường đại hai đấm còn khó hơn địch bốn tay vài chục trích sói ngươi giết không nổi quan bọn hắn ai nói ta giết không riêng chúng ai nói ta lại phải cùng chúng khai chiến nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh tiêu bất ly mở mở ra phủ quang đ ạ o ảnh vài bước đã vọt tới đàn sói vị trí trung tâm đúng là cái k i a con hắc lang vị trí hắn lần này đột nhiên biến mất h i ệ n nhiên ngoài đàn sói dự kiến đang tại kiên nhẫn làm lấy vây kín chuẩn bị đàn sói trong khoảng thời gian ngắn còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào lang vương xác thực một cái giật mình hắn có thể rõ ràng người được càng ngày càng gần bụi chân sau kéo căng nương tựa theo giã tính có thể mạnh mà hướng phía trước chụp một cái đi ra ngoài trường tâm lôi trong không khí bỗng nhiên lăng không toát ra chói mắt lôi quang tiêu bất ly hai tay mang theo điện quang tử h a n h tới v a n h một tiếng qua đi cái kia hát sói chu một tiếng run g dày té xuống đây là tiêu bất ly tận lực thắp xuống uy lực nếu không đoán chừng lần này tịu cho tạc chết rồi bất quá dù là như thế cái kia hát sói cũng bị tạc quá sức chung quanh đàn sói vừa thấy lang vương bị tổn thương cũng mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại toàn bộ anh dũng vô ý một loạt trên xuống tiêu bất ly túi người theo như kiếm do cuốn mây tan dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía coi như tạo thành một vòng đao kiếm phong bạo trong lúc nhất thời huyết nhục vẩy ra đàn sói nhao nhao ngã xuống đất xông lại bảy tám đầu sói chết tổn thương hơn phân nửa bên ngoài sói đám bọn họ chứng kiến tình hình như vậy hiển nhiên vượt ra khỏi bọn hắn thừa nhận phạm vi kẹp lấy cái đôi rất xa chạy tứ tán mở đi ra thế nhưng mà trong nội tâm lại không cam lỏng tại xa hơn một chút vị trí ngừng lại nhìn xem lấy trong vòng tình hình tùy thời phát động vòng tiếp theo công kích ti u ấ t ly biết rõ đàn sói đặc tính đối với đến miệng con mồi bọn hắn là sẽ không dễ dàng buông tha cho đàn sói có không sợ chết quyết tâm c ũ n g không đạt mục đích không bỏ qua nghị lực nếu như không phải là của mình công kích quá mức cường đại chỉ sợ hiện tại bọn hắn vẫn còn người trước ngã xuống người sau tiến lên x ô n g đem đi lên muốn dựa vào giết chết mấy cái sói cựu xua tán bọn hắn nhất định là không đáng tin cậy nhưng là tiêu bất ly trong nội tâm từ lúc phát động công kích mới bắt đầu thì có so đo lúc này cũng mặc kệ những cái kia rơi là tả đàn sói đi đến hát sói phía trước tần t h ị n g u y ệ t nhưng lại không biết mục đích của hắn ở đâu trong nội tâm cho là hắn là muốn đi qua bổ sung một đao chém tận giết tuyệt nhưng là dù cho như vậy cũng không biết có thể hay không dọa lùi đàn sói tiêu bất ly ngồi sổn người xuống nhìn trước mắt hắc sói cái này đầu dã t h u phát ra trầm trọng tiếng thở dốc thân thể đi theo hô hấp tiết tấu kịch liệt phập phồng lấy trên thân thể bị trưởng tâm lôi o à n h đến vị trí đều đã đốt trọi tản mắt ra một cổ khét lẹn vị đạo trên người màu đen da lông nhiễm lấy loạn thất bát tao huyết tích hiển nhiên đã nhanh không được lại để cho tiêu bất ly cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này con hắc lang vậy mà cũng không phải đèn nhánh nhăn xác tại chán của nó có một khối bạch sắc l ồ đốn thoạt nhìn có điểm giống một k h ả bốn mang tinh độ án ngược lại là thú vị để cử đọc h ư không phong ơn thuật tiêu bất ly ngoài miệm nói xong trong tay hào quang hiện ra trực tiếp đặt tại hát sói trên nót h e o lấy hào quang tại hát sói chung quanh thoáng hiện cái này đầu bướng bình lang vương rõ ràng cảm thấy tiêu bất ly ý đồ dây rủa lấy muốn đứng lên biểu đạt lấy chính mình ninh chết cũng không chịu bị người nô dịch quyết tâm nhưng là trầm trọng thương thế khiến nó không có chút nào sức phản kháng tiêu bất ly khỏe miệng có chút hơi mạo cái này hát sói nếu là đặt ở trong trò chơi nhiều lắm là cũng tựu i ba bốn cấp giã tính đẳng cấp lại là tại trọng thương phía dưới dùng thập cấp hư không phong ấn thuật tự nhiên là không có nửa điểm thất bại khả năng rốt cục nhu hòa bạch quang mạnh mà lói lên hát sói tại nó biến mất không thấy đứng người lên đơn thủ rút kiếm tiêu bất ly giống như nhàn nhã dạo chơi một nửa đi trở về tần thị nguyệt bên người tiện tay một triệu xuất hiện đi tiểu h á c bạch quang hiện ra một đầu uy vũ hùng tráng h á c sói xuất hiện ở tần thị nguyệt trước mắt tần thị nguyệt bị lại càng hoảng sợ đề phòng đem họng súng đối với h á c sói nhưng là lập tức t u kịp phản ứng cái này con h á c lan có lẽ đã bị tiêu bất ly cho hàng phục rồi cũng không biết là lần thứ mấy rồi nàng đã bắt đầu có chút đấu kỵ những trò chơi này nhận pháp thuật siêu năng lực dựa vào hư không phong ấn thuật kèm theo trị hết hiệu quả lan hương không chỉ có thương thế trên người đã biến mất không thấy hơn nữa nhìn bắt đầu so vừa rồi càng thêm thần thái s a n g láng trở lại nhìn nhìn tiêu bất ly cái này nguyên bị hắn xem là địch nhân cùng đồ ăn nhân loại lúc này ở trong mắt nó lại có được lấy một loại khó có thể kháng cự uy nghiêm lang vương địa vị hôm nay cũng không phải là bẩm sinh có thể trở thành đám tia giã lang đầu lĩnh hắn trải qua vô số lần chiến đấu bất luận đối mặt cái dạng gì đối thủ nó đều chưa từng có lui bước qua nhưng hôm nay cơ hồ là không thể làm gì bị tiêu bất ly thuận miệng gọi thành tiểu hắc lang vương túi xuống cao quý đầu lâu hiện tại cho ngươi những n à y tàn binh thoái bộ lăn xa một chút t tần h t a còn p h ả i t ố nguyện sức bắt bọn nó đều i i ế t t ê Bất l một m thuận bên i g xong nói m ộ tò bên làm mò nhìn ngồi sồn ngồi dưới đất lang vương không biết như vậy coi như nói chuyện p h í a m ệ n h lệnh nó là hay không có thể lý giải chỉ thấy lang vương nghe được tiêu bất ly đích thoại ngữ giống nhân loại đồng dạng khiêm tốn thấp túi đầu giống như đối với hắn đáp lại lập tức đứng dậy hướng về bên ngoài chạy trầm vài bước đối với ở phía xa nhìn xem đàn sói phát ra một tiếng kéo dài tru lên tiếng thét này như khóc giống như tố coi như tại cùng thân nhân làm cuối cùng cáo biệt thư l ư u đề cử những cái kia đã bị dọa phá mật đích đàn sói nghe được thanh âm tất cả đều ngầm đầu chi thất thần lỗ thai c h ầ n c h ơ một chút quay người chậm rãi chạy tứ tán mở đi ra cuối cùng nhất đều biến mất tại mê ngông trong bóng đêm lang vương nhìn xem các huynh đệ đi xa thân ảnh lưu luyến không rời kéo lấy cước bộ về tới tiêu bất ly bên người phục lại khôi phục ngồi s ổ n ngồi tư thế ok rốt cục ok rồi thật đúng là man kích thích đây này kế tiếp khả dĩ hảo hảo để đi ngủ tiêu bất ly đưa mắt nhìn đàn sói đi xa lại nhìn xem tiểu hát hiệu sự đầu đạp nào trả lời bên cạnh mình ngồi xuống cười nói với tần t h i nguyệt thứ hai ánh mắt thủy trung có chút đề phòng đặt ở làng vườn trên người trong tay súng ngắn mặc dù không có như trước khi khẩn trương như vậy nhưng lại thủy trung không dám gông h ắ c đừng khẩn trương như vậy chưa thấy qua động vật sao nếu như ngươi thật sự sợ hãi sẽ đem nó tưởng tượng thành là một đầu cắp sĩ kỳ a tần t h i nguyện nghe được tiêu bất li mà nói không khỏi hư lạnh một tiếng ngươi ẩn giấu năng lực có chỗ đề cao a cắp sĩ kỳ thật đúng là thiệt thòi ngươi nghĩ ra bất quá nhìn kỹ xem cung cấp sĩ kỳ thật đúng là có chút tương tự nếu như không phải lang vương toàn thân phát ra giã tính cùng nguy hiểm hơi thở tân thi nguyện t r ố có chút c ầ ít tò mò hỏi nàng đối với trò chơi tự nhiên là có chỗ hiểu rõ cũng biết trong trò chơi thợ săn có được phục tùng giã thu năng lực nhưng là cùng tiêu bất ly dùng tựa hồ lại có chút bất đồng tiêu bất ly cười cười không có trả lời chỉ là nhẹ nhàng u ố t ve tiểu hắt lưng cái này đầu b i ê u hãn ra thú cái nhẹ nhàng vung lên mí mắt nhìn hắn một chút hoàn toàn như ra cầu đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn đã đã muộn đi ngủ sớm một chút ta đêm nay ta nghĩ tới chúng ta có người gắt đêm tiêu bất ly nói ra c h ư ơ n một trăm lẻ bảy căn cứ cửa vào tân thi nguyệt gật đầu nhẹ đã sớm m ệ n h muốn chết rồi nàng mở ra túi ngủ nằm đi vào tại hoang mạc bên trong nghỉ đêm từ một đầu lang vương gắt đêm loại cảm giác này thật đúng là không phải bình thường kích thích ngay cả như vậy nàng thực sự không thể đối với cái này đầu lông xù động vật tiêu tan súng đã bị nàng để ở một bên chuẩn bị tùy thời lấy dùng một mực nhắc nhở lấy chính mình muốn lên tinh thần một chút nhưng vẫn là không chịu nổi mí mắt đánh nhau tần thi nguyệt không biết lúc nào đã ngủ thật say sáng ngày thứ hai mở to mắt tần thi nguyệt nhất thời hoảng hốt vậy mà coi như không biết chính mình người ở chỗ nào một kích linh ngồi dậy mới nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại hướng bốn phía xem xét nhưng không thấy tiêu bất ly thân ảnh chỉ có tiểu h vẫn không n ú c n í c h ngồi ở một bên trên đồi các phản phất một điêu khác trung thành và tận tâm thụ tại nơi đó b ấ tận tận tiêu quá k h bất ly thân ảnh theo đất cương vị đằng sau xông ra dọa tần thị nguyệt để dựng ngươi đi đâu không có gì chung quanh đi dạo mà thôi tiêu bất ly không muốn nói tần thị nguyệt tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi hai người qua loan nếm qua điểm tâm liền lần nữa bước lên đường đi có lang vương làm bạn tả hữu dọc theo con đường này không còn có đã bị giã thu tập kích cùng cái dối theo càng lúc càng thâm nhập thảo nguyên dấu vết dần dần l ù i tán đã hoàn toàn biến thành cắt vàng thạch đá sỏi đích thiên hạ chỉ có l ẻ tẻ cây muối gian nan sinh trưởng ở cái này phiến đất cằn sỏi đá tuyên cao lấy mệnh gương ngạnh hai người ngày đi đêm nghỉ tại cắt vàng trong buôn ba ba ngày một ngày này mặt trời n ô lên cao chiếu tiêu bất ly trong nội tâm một hồi bực bội cũng không biết như vậy chẳng có mục đích hành t ẩ u bao lâu là cái tới hạn lại nghĩ tới tần thì nguyện đối với căn cứ vị trí cụ thể một mực che, che lấp lấp không khỏi trong lòng có chút phiền muộn đang định làm mau nhìn chính là chỗ đó t ầ n thi n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên đưa tay chỉ hướng tiền phương tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ d ơ lên mắt nhìn đi tại cách đó không xa cắt vàng thấp thoáng bên trong xuất hiện một mảng lớn phong thực nham thạch bạo nếu như ta muốn tu kiến căn cứ tại đây tuyệt đối là một cái lý tưởng nơi t ầ n thi n g u y ệ t trên mặt cũng mang theo sắc mặt vui mừng thống khổ như vậy hành tẩu đối với tiêu bất ly mà nói đã khó có thể chịu được húng chi nàng nữ nhân như vậy nếu như không phải là của nàng tính cách cứng cỏi hơn nữa trong nội tâm thủy chúng có một loại không muốn thua cho tiêu bất ly ý chí chiến đấu chỉ sợ sớm đã mệt mỏi cục xuống hiện tại rốt cục gặp được ánh dạng đông trong nội tâm tự nhiên cao hứng tiêu bất ly gật đầu nhẹ tần thi nguyệt nói không sai trong sa mạc tu kiến căn cứ nếu như không có có thích hợp địa lý vị trí là rất khó bảo toàn chứng nhận thành công cùng chắc chắn cũng chỉ có tại loại này tương đối cứng rắn địa chất kết cấu mới thích hợp tu kiến đại quy mô kiến trúc đương nhiên cũng có thể là dưới mặt đất kiến trúc mục tiêu ngay tại trước mắt hai người đều không tự giác bước nhanh hơn hướng phía cái kia khu vực đi tới theo hai người tới gần một mảnh cực lớn phong thực hình dạng mặt đất xuất hiện tại trước mặt hai người đại khái đi có hai mươi phút thời gian hai người rốt cục đi vào trong đó nhìn bên cạnh cảnh sắc hai người không thể không than thở thiên nhiên q u ỷ p h ủ t h ầ n công t r u n g quanh cực lớn phong thực trụ nghiễm nhiên tạo thành thạch lâm trải qua hơn ngàn năm bão cắt tan mòn cột đá bên trên r ầ m rạp chẳng trị hiện đầy nang g khe rãnh thoạt nhìn giống như điểm phóng cùng một chỗ khổng lồ s o d a bánh bếp quy vừa mới trong sa mạc cũng không có cảm giác được trong gió nhưng khi người đứng tại thạch lâm ở bên trong thời điểm lại rõ ràng có thể cảm giác được hơn nữa cũng không biết có phải hay không là gió thổi nham thạch t r u n g quanh một mực tràn ngập loại này ô ô tiếng gió nhỏ bé hạt cắt bị gió thổi lên đánh vào trên mặt tẩn ẩn làm đau t ầ n thi n g u y ệ t đem vốn là tiểu ba lô bao khỏa tại trên mặt khăn quảng cổ lại vây được càng thêm chặt chẽ một ít tò mò nhìn cột đá trên mặt đất vặn vẹo hình chiếu hướng thạch trong rừng đi một đoạn tiêu bất ly cảm giác được phi thường mát mẻ giống như thạch trong rừng đang có một cái cự đại điều hòa đang tại hướng ra phía ngoài thổi gió mát ngươi xem đó là cái gì tiêu bất ly chỉ vào xa xa mấy chỗ cột đá t ầ n thi n g u y ệ t nghe tiếng nhìn sang tầm đó tiêu bất ly ngón tay mấy cái cột đá cùng bên cạnh thạch đầu hơi có chút bất đồng những n à y thạch đầu vị trí trung tâm bị rút một cái hình chữ nhật sỏ xuyên qua động trong động nguyên một đám giống như cánh quạt phiến diệp bị cố định ở bên trong một cái trong trục lên giờ phút này chính theo gió thổi chậm d ã i chuyển động bởi vì toàn bộ trang bị giấu ở cột đá bên trong hơn nữa bởi vì lựa chọn cột đá vị trí phi thường kỳ lạ ở chung quanh cột đá vật c h e chắn phía dưới nếu như tại thạch lâm bên ngoài rất khó hiện có phải hay không là nào đó động lực trang bị tân thi nguyện nhìn xem cũng có chút kỳ quái hai người đang muốn đi qua nghiên cứu một phen ai ngờ vượt qua mấy miếng cột đá trước mắt rộng mở trong sáng nguyên lai tại thạch lâm chính giữa vị trí cực lớn đá núi tầm đó trên mặt đất đã nứt ra một đầu có mét chiều rộng hạp cốc hạp cốc hai đầu chật vật mà chính giữa rộng từ xa nhìn lại ngược lại giống như một người vỡ ra miệng rộng mà vù vù gió mát liền từ cái khe này trong thổi đi ra đi đến phụ cận mồ hôi trên người đã bị gió lạnh thổi làm tiêu bất ly giật này mình dùng mình một cái thoạt nhìn nếu như tại đây cất giấu một tòa căn cứ nơi này chính là có khả năng nhất cửa vào theo hạp cốc biên giới hướng phía dưới nhìn lại đen nhánh cũng thấy không rõ tình cảnh bên trong phối hợp với bên trong thổi ra gió lạnh lại để cho người cảm giác dị thường âm trầm hai người liếc nhau một cái đều không nói chuyện theo hai ạ p cốc h b ê người tiến lên một mực tràn ngập tại gió bên thai thổi nham thạch ô ô âm thanh dần dần bị ngăn cách mở đi ra đi nữa một đoạn bên thai trừ đi một tí đá vụn ngẫu nhiên lăn xuống thanh nhâm cùng hai người một sói tiếng hít thở liền không nữa hắn thanh nhâm của hắn theo con đường nhất c h u y ể n trước mặt hai người bày biện ra một mảng lớn gò đất đến chứng hai ba cái sân bóng lớn nhỏ cái này hạp cốc phía trên mở miệng cũng không lớn dù cho rộng nhất chỗ cũng không quá đáng hơn mười thước thế nhưng mà bên trong không gian nhưng lại thật lớn c h ắ c không được từ phía trên mơ mơ hồ hồ khán bất chân thiết mượn theo hạp cốc thấu xuống ánh sáng hai người chứng kiến tại không gian tận cùng bên trong n h ấ t dựa vào đầu trái nhà loang thoáng có một loạt cái gì đó để lại tại vách núi bên cạnh qua đi xem tiêu bất ly trầm giọng nói ra hai người bước nhanh đi tới trong hạp cốc gầm ướp lạnh không khí tựa hồ lại để cho tiểu hắt rất không thích ứng đi đường thời điểm có chút nhìn chung quanh không đợi đi vào tiêu bất ly tự thấy rõ nguyên lai cái t i ê một loạt lờ mở đồ vật dĩ nhiên là hơn mười chiếc r á c mướp chính là xe tải tuy nhiên r á c dưới có thể giờ phút này tiêu bất ly xem ra lại thật sự là dấu hiệu tốt hai người không khỏi nhanh hơn cước bộ chạy chậm lấy chạy tới theo khoảng cách gần hơn những này khả di tiến nhà bảo tàng chính là xe tải rốt cục thấy rõ thoạt nhìn những này xe tải là lúc ấy vận chuyển vật tư bằng gô rào chắn quân lục sắc pha tạp sơn không chút nào che lấp bại lộ tuổi của bọn nó đời thay thoạt nhìn lúc trước rút lui khỏi thời điểm bọn hắn đã cũng không đủ nhân viên thanh lý đi toàn bộ vật phẩm bằng không thì những này xe tải tại cái đó niên đại thế nhưng mà vật hy hãn sẽ không cứ như vậy đảm nhiệm chúng hoang phế ở chỗ này bởi vậy cũng đó có thể thấy được lúc t r ư ớ c cái này hạng mục tại đã được duyệt mới bắt đầu nhất định là nhận lấy đầy đủ coi trọng bằng không thì cũng sẽ không biết đầu nhập nhiều như vậy tài lực hai người đem xe tải hơn dặm kiểm tra rồi một lần ngoại trừ có thể là lúc t r ư ớ c lái xe lưu lại một ít như là diêm giấy lộn phiến các loại sống đồ dùng hơn mười chiếc xe tải nội cũng không có bất kỳ có vật giá trị cùng manh mối vì vậy hai người tiếp tục đi về phía trước hướng ở chỗ sâu trong đi đến theo khoảng cách cửa động nguyên lai、like、càng xa bên trong ánh sáng cũng lờ mờ mà bắt đầu bắt đầu còn thấy rõ thứ đồ vật hình dáng thời gian dần trôi qua tiểu cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón tiêu bất ly cho mình mở cái toàn bộ nhìn tới mắt tần thì nguyện tắc thì đánh sáng trong hành trang bên ngoài chuyên dụng đèn tin bởi vì một đường cơ hồ đều không có sử dụng đèn tin điện lực phi thường sung túc nơi tay điện chiếu xuống thỉnh thoảng khả di chứng kiến trên mặt đất một ít giải rác máy móc linh kiện trăng giấy hẳn là rút lui khỏi thời điểm tán lạc tại tại đây bởi vì nơi này ẩn nấp hơn nữa xa cách mặt đất cho nên cũng không có bị gió thổi đi hoặc là bị cắt vắn trôn vẫn đang giữ vững vài thập niên trước trạng thái càng đi về phía trước hai người hiện chạy tới cái này cái cự đại động thể cuối cùng trước mắt là một mảnh năm g đen ở mức vách t ư ờ n g t ô vốn tưởng rằng đi đến cuối cùng sẽ xuất hiện căn cứ cửa vào hai người không khỏi có chút n g h i hoặc tần t h í n g u y ệ t dùng đèn tin hướng hai bên chiếu chiếu bên người hơn mười thước địa phương cũng không có bất kỳ khả dĩ tiến vào địa phương người hướng bên kia tìm ta hướng bên này tìm tiêu bất ly đối với tần t h í n g u y ệ t khoa tay múa chân một chút ý bảo hai người một người một bên tìm tòi lại suy nghĩ một chút mở miệng đối với cái này làng vương nói ra tiểu hắc đi theo nàng cũng không phải sợ nàng làm loạn mà là đen như vậy vụ trộm bên trong tiêu bất ly không biết có thể hay không có nguy hiểm gì ẩn nút đối với sắp xếp của nàng tần thì nguyện không có gì tỏ vẻ không nói một tiếng liền muốn lấy chính mình bên phải đi tới tần thì n g u y ệ t đi thật chậm rất sợ đổ vào trên tường một k i a chi tiết tỉ mỉ vạn nhất căn cứ đại môn bị ẩn giấu đi không biết có thể hay không cần gì mở có thể nàng mới đi hơn mười thước chợt nghe đến tiêu bất ly bên kia ra một tiếng thấp giọng chửi tới lại gần lập tức cao giọng đối với nàng h ô đừng tại đây đi vào tiêu bất ly vị trí tần thì nguyện tâm lý cũng không khỏi nợ nụ cười nguyên lai、like、trên vách tường căn bản không có cái gì n ề đại môn lúc trước căn cứ kiến thiết thời điểm lợi dụng trên vách tường một chỗ tự nhiên k h ẽ hở chật nhìn đi hoàn toàn hồn nhiên thiên thành nếu như không phải hai người vừa rồi đã phát hiện ra ngừng ở bên ngoài chính là xe tải ai sẽ nghĩ tới đây mặt rõ ràng có một chỗ trụ sở bí mật cửa vào t r ư ớ c 108, hôn ta đây là mệnh lệnh khe hở thật lớn hai chiếc xe tải song song cũng có thể hành xử hai người đập vào đèn tin vào bên trong đi đại khái hơn 1 0 0 m m mới đi đến cuối cùng lấp kín do xi măng cùng đầu thạch kiến thành tường cả mặt tường dựa vào khe hở tự nhiên hình thái kiến thành xinh xinh ngăn chặn đường đi vách tường ở giữa một cái bề rộng chừng sáu bảy m mở trầm trọng cửa sắt đóng thật chặt cửa bên trên dùng đại dầu màu đỏ soát lấy một chuyến chữ to tuy nhiên bởi vì thuế nguyện tời lễ hơi có vẻ pha tạp nhưng là lờ mờ nhìn ra quân sự cấm địa người rảnh rỗi miễn tiến chữ đại môn bị một đầu cánh tay phẩm chất khóa sắt chăm chú khóa chết bởi vì đầu năm quá dài không có làm qua xử lý khóa sắt mặt ngoài tràn đầy màu đỏ d ì sắt ổ khóa thoạt nhìn có lẽ cũng đã gỉ chết rồi nhìn xem cái này phiến cực lớn hơn nữa nhìn bắt đầu tương trầm trọng cửa sắt tiêu bất ly biết rõ người bình thường muốn đi vào thật sự là khó hơn lên trời không nói đến như thế nào làm cho đoạn cái kia cánh tay phẩm chất khóa sát nhưng nhưng lại như thế nào thôi động cái này quái vật khổng lồ đã lại để cho người muốn phí rất lớn khí lực tiêu bất ly chưa từng có nhiều cảm khái đã trời cao cho mình đạt được siêu năng lực cơ hội vậy hãy để cho chính mình hào h ả o vận dụng a lại để cho tần thị nguyện mở ra một ít tiêu bất ly kéo ra tư thế một cái huyền băng chạm bổ vào cái kia xiềng xích phía trên sau đó một kiếm chém xuống đã bị đông lạnh trong vắt xiềng xích lên tiếng mà rơi hành trình ngắn b à i khúc sau đó tiêu bất ly thu bảo kiếm thúc giục nội lực trầm trọng cửa sắt mấy có lẽ đã gỉ chết tiêu bất ly liên tiếp ba lượt phát lực lúc này mới nghe được đại môn cốt kẹt dư lên tiếng tiếng nổ từ từ mở ra một đạo kẽ h hở một cổ phủ đầy bụi đã lâu mục nát ở mức khí tức đập vào mặt hai người ngây người một hồi lại để cho trong ngoài không khí lưu thông một hồi lúc này mới mở ra đèn tin đi vào cùng trời bên ngoài nhưng con đường bất đồng bên trong thông đạo toàn bộ trải lên nhựa đường đường hai bên sơn thể cũng bị thép lăn lộn bùn đất một lần nữa ra cố cách xa nhau không xa t i ể u có một đạo chắc chắn vừa thô vừa to xi、si、măng trụ hiển nhiên trong căn cứ bộ phận đại bộ phận là nhân công mở đi ra bởi vậy làm gia cố xử lý lúc này nhìn xem hai người đã đi vào cửa sát tiểu hắc đ ố n g nhiên phát ra một hồi ô ô thanh âm cái này đầu tràn đầy giá tính giá thú đối với cái này thế giới dưới lòng đất tựa hồ có nào đó sợ hãi tiêu bất ly thấy thế quát lớn hắn một câu tiểu hắc lúc này mới không tình nguyện theo tiến đến kỳ thật ngươi nói vì cái gì những này căn cứ cũng nên tu kiến tại loại này địa phương cất chim cũng không có giống như không như vậy t i ể u không đủ thần bí giống như địa phương vì giảm bớt một chút loại này quỷ dị mà thần bí học khí tiêu bất ly cởi cùng t ầ n thì nguyện trêu kẹo nói mà nói nếu như muốn tại hoang chỗ không có người ở tiến hành thí nghiệm hơn phân nửa là có thể nhất định tính nguy hiểm ví dụ như quốc gia của ta thành lập đất nước mới bắt đầu lưỡng đạn thí nghiệm căn cứ đều thiết chi trong sa mạc còn có một loại tình huống thì ra là vì vậy thí nghiệm hạng mục phi thường chi cơ mật vì tránh né ngoại quốc gián điệp tìm tòi bí mật tân thi n g u y ệ t thấp giọng giải thích nói tựa hồ là bởi vì thân ở đen như vậy vụn trộm bên trong làm cho nàng đặc biệt cẩn thận tiêu bất ly gật đầu nhẹ đối với cái này loại quân sự tính chất đồ vật hắn cũng không phải rất cảm thấy hứng thú nếu như không là vì vậy căn cứ lúc trước thí nghiệm hạng mục rất có thể là trò chơi tử vong tiêu bất ly khả năng cả đời cũng sẽ không biết đặt chân như vậy địa phương hai người hành tẩu tại trong đường hầm thỉnh thoảng có thể cảm giác được trận trận gió nhẹ xem ra hiển nhiên tại đây thông gió hệ thống vẫn đang tại vận hành xem ra ngay lúc đó kiến trúc chất lượng còn là phi thường không tệ mấy trăm mét đường hầm rất nhanh đi tới cuối cùng một cái kim loại đại môn lần nữa để ngang trước mặt hai người xem đại môn bên trên vị trí trung tâm khét cửa tiêu bất ly biết rõ cái này p h i ế n đại môn là đi ngược chiều có thể kỳ quay chính là đại môn vị trí trung tâm có một cái bản cờ lớn nhỏ phương bản phía trên phân bố lấy mười hai hình vông kim loại khối lập phương trong đó mười cái từng đều đối ứng lấy không chín mười cái xô á dập chữ còn lại hai cái là hai khối cứng nhắc mạnh liệt xem xét đi vậy mà coi như một cái mật mã khóa tiêu bất ly vận công nơi tay tiến lên đ ẩ y không chút sức mẹ nhìn kỹ một chút cao thấp phát hiện cái này cánh cửa hẳn là ngang sự trượt cái này dạng xem ra khiến cho man lực đẩy ra mà nói khả năng muốn phí một phen công phu người đứng xa chút ít tiêu bất ly nói với tần thị nguyệt nói xong kéo ra tư thế muốn vận công đợi hội tần thị nguyệt đối với mật mã cửa nhìn hồi lâu một mực đều không nói chuyện giờ phút này gặp tiêu bất ly muốn dùng man lực lên tiếng ngăn cản nói đi ra phía trước nhìn nhìn cái kia mật mã khóa vươn tay gãy ra phía dưới cùng nhất một khối cứng nhắc như vậy vốn là thời gian dần qua mười hai ô vương t i ể u chống ra một khối cứng nhắc bên cạnh hai cái con số là có thể sự trượt đến không vị lên cái này rất giống tiêu bất ly trước kia chơi của một cái liều đồ chó chơi nhỏ tiêu bất ly ngừng tay đến âm thầm có chút kinh ngạc nhìn tần t h i nguyệt cử động theo kim loại khối không ngừng sự trượt trong môn không ngừng chuyển ra xoẹt rộ ẹt cờ cờ ý tần thi nguyệt ngừng tay lại nhìn kỹ một lần đ hai t người t theo tiến vào đường hầm về sau một mực dựa vào đèn tin chiếu sáng minh đường hầm nội cũng một mực tối om không có bất kỳ ánh sáng có thể theo đại môn mở ra trước người sau lưng bỗng nhiên chuyển đến dòng điện bong bong thanh âm theo một hồi đùng đùng thanh âm trong đường hầm trong thông đạo vậy mà sáng lên trói mắt ngọn đèn bất thình lình ngọn đèn lập tức lại để cho tiêu bất ly tiến nhập canh gác trạng thái tay lập tức giữ tại bảo trên thân kiếm sau rửa lưng vào vách tường cảnh giác nhìn xem b ụ n phía mọi người đều biết nếu như muốn bật đèn tất nhiên phải có người đi kích thích chút mở có thể chính mình cùng tần thị n g u y ệ t đều đứng ở chỗ này h i ệ n nhiên không phải hai người bọn họ nhân tạo thành chẳng lẽ nói trong căn cứ mặt khác có người chính mình cuối cùng nhất hay là chúng tần thị nguyện cái bơi không thành so tiêu bất ly càng khẩn trương chính là t i ệ u hắc một mực tại g i ã ngoại sinh tồn tiểu hát ngoại trừ mặt trời còn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy không hiểu thấu vật sáng chỉ thấy thân thể của nó phục cơ thấp trong miệng răng nanh chi lên trong cổ họng ố u phát ra từng đợt thị uy gầm nhẹ ha ha ha lại nói tiếp dài dòng nhưng trên thực tế những biến hóa này đều là tại trong nháy mắt hoàn thành thần thi nguyện nhìn trước mắt một sói một người phản ứng bỗng nhiên cười ra tiếng t i ê n tâm đi ngọn đèn khai quang cùng cái này phiến đại môn là đồng bộ đã có thể giải khai mật mã tự nhiên là trong căn cứ người cho nên ngọn đèn cũng liền mở ra tiêu bất ly được nghe có chút xấu hổ nhưng là tâm lý hay là hiện lên một tia cảnh giác làm sao ngươi biết mật mã tân thi nguyện trở lại nhìn hắn một cái trong mắt tiêu ý càng đậm trên tư liệu ghi đó à, ngươi không thấy được sao tiêu bất ly thấy nàng nói được đương nhiên lập tức s ữ n g sở nhớ lại một chút không có tìm được cùng loại trí nhớ à, chẳng lẽ là mình ngay lúc đó tâm tư đều đang tìm địa chỉ cùng trò chơi ghi chép lên xem l ọ t đừng suy nghĩ nàng rõ ràng là tại đùa nghịch ngươi à, ngươi nhìn không ra sao cái thanh âm kia lại xông ra nhìn có chút hạ h a nói nếu như nói tiêu bất ly dĩ vãng mỗi lần tại thanh e m xuất hiện thời điểm đều lựa chọn xem nhẹ lúc này đây nhưng không cách nào lại xem nhẹ đi xuống trong lòng của hắn lần lần có chút hoài nghi vấn đề này tựa hồ không lớn đơn giản tần thi nguyện đối với cái trụ sở này rất hiểu rõ cũng quá mức kỹ càng đi một tí nhìn xem tần thi nguyện tiếp tục đi vào trong bóng lưng tiêu bất ly một phát bắt được cổ tay của nàng chờ một chút nói cho ta biết ngươi đến cùng đối với ta che giấu cái gì đây là mệnh lệnh tiêu bất ly hung hăng chằm chằm vào tần thi nguyện con mắt tần thi n g u y ệ t mỉm cười nhìn qua hắn bình thản đúng dung trả lời ta chưa bao giờ đối với ngươi từng có cái gì dầu diếm cái trụ sở này không phải là ngươi muốn tìm địa phương sao không đúng tuyệt đối có chỗ nào không đúng tính không cần cái thanh âm kia nhảy ra tiêu bất ly cũng cảm thấy tần thi n g u y ệ t mà nói không quá đáng tin cậy là cái loại nảy tính trước kỹ càng tự tin còn là nàng trong mắt c h e không thể che hết tiêu ý nói cho ta biết cái trụ sở này ngươi cũng biết mấy thứ gì đó không cho phép có bất kỳ dầu diếm cái này là mệnh lệnh nói ra cuối cùng bốn chữ tiêu bất ly cơ hồ một chữ dừng lại tựa h ồ như vậy âm vang ngữ điệu c à n g có thể gia tăng linh hồn khế ước công năng nhưng là tần thì nguyện cái hơi hơi lắc đầu ta đối với cái trụ sở này rất hiểu rõ với ngươi không sai bị lắm hơn nữa cũng đều nói qua cho ngươi nói xong nhữ mày đã hài lòng tần thì nguyện tay thoát ly tiêu bất ly nắm giữ quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước à ta hiểu được ngươi vừa mới nhìn đến cái kia chút ít cột đá có thể là cái trụ sở này sức gió phát điện trang bị bằng không thì vài thập niên thời gian cái trụ sở này không có khả năng còn bảo tồn điện lực ngươi nói thật không nhìn xem phía trước nữ nhân dần dần từng bước đi đến bóng lưng tiêu bất ly cũng không có để ý nàng nói lời không đúng trong lúc này tuyệt đối có vấn đề vừa mới tần thì nguyệt đối với câu trả lời của mình hoàn toàn không phải d ị vãng tại linh hồn khế ước c h ó i buộc hạ cái loại nầy thật sự trả lời chẳng lẽ là linh hồn khế ước xảy ra vấn đề hắn bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ cũng không phải là không có khả năng à dù sao cái này khế ước là bọn hắn cho tuy nhiên ngô mẫn nhi nói chi chuẩn xác nhưng là có trời mới biết cái này khế ước có phải hay không có khi hiệu cái gì hoặc có lẽ bây giờ hiệu quả giảm bớt bất kể như thế nào đều có tất yếu tiến thêm một bước căn cứ chính xác thực một chút tiêu bất ly nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên đối với tần thi nguyện bóng lưng lớn tiếng nói trở về hôn ta đây là mệnh lệnh đi ở phía trước tần thi nguyện thân thể mãnh liệt dừng lại tiêu bất ly chứng kiến bóng lưng của nàng hiển nhiên run dậy một chút không biết là tức giận còn là vì mệnh lệnh ảnh hưởng chỉ thấy nữ nhân kia mãnh liệt quay đầu trở lại đến hai con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa hung hăng chừng mắt hắn tiêu bất ly khiêu khích tựa như n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi tần thi nguyện nghiến chặt hầm răng nhưng lại không thể không từng bước một đi tới diễn kịch muốn diễn nguyên bộ mình đã đi đến nơi này chẳng lẽ bởi vì này một nụ hôn thất bại trong gang tức sao với tư cách quân nhân tần t h i nguyệt vì chấp hành nhiệm vụ thậm chí đã làm càng lớn hy sinh tái sinh là nữ nhân nàng thật sự không muốn đi hôn môi một cái chính mình căn bản không thích nam nhân cho dù trong nội tâm ngũ vị bước lên có thể nàng hay là từng bước một đã đi tới loại này mâu thuẫn tư thái xem tại tiêu bất ly trong ánh mắt tự nhiên cho rằng nàng đang cùng linh hồn khế ước chống lại xem ra linh hồn khế ước công hiệu cũng không có biến mất tiêu bất ly trong nội tâm chậm nhẹ nhìn xem đã chậm rãi ních lại gần mình cặp môi đỏ mọng trong nội tâm không khỏi r u n động chương một trăm linh chín siêu cấp máy vi tính tần thi nguyệt như s ạ m như lan khí tức cảm giác chính mình bên môi run nhẹ nhẹ mềm mại chỗ tiêu bất ly tâm một hồi rung động tần thi nguyệt dán một chút t u phải ly khai hắn chỉ nói hôn cũng không nói lười hôn a nhưng ai biết tiêu bất ly bỗng nhiên hô hấp trầm trọng mà bắt đầu hai cái hữu lực cánh tay mãnh liệt ôm lấy eo thân của nàng căn bản không để cho nàng b ư ớ c ra đôi môi bá đạo hôn lên đến tần thi nguyệt muốn phản kháng lại e sợ cho bị hắn nhìn ra sơ hở chỉ phải theo lực đạo của hắn tiêu bất ly bở môi ấm áp mềm mại vài cái luận liền nhẹ nhàng cậy mở nàng đông chặt đôi môi, ấm áp đầu lưới theo tựu công tiền tần thi n g u y ệ t toàn thân x i ế t chặt bị tiêu bất ly càng thêm dùng sức ôm vào trong ngực lợi lẽ thần lưỡi dây dưa tần thi n g u y ệ t cơ hồ không thở đ ổ i một bên tại tiêu bất ly trong ngực dốc sức l i ề u mạng d â y d u a một bên trong miệng ố u u kêu to tiêu bất ly lúc này mới bông u ra tần thi n g u y ệ t trùng trùng điệp điệp hút vài hơi khí hung hăng trận mắt nhìn tiêu bất ly đã hài lòng nói xong đẩy ra hắn bay người hướng phía phía trước đi đến được rồi xem ra thật là không có vấn đề tiêu bất ly thở dốc y nguyên ồ bất quá lại là vì trong lòng rung động khó có thể bình phục dư vị lấy vừa rồi đ i m ậ t ngọt ngạo tư vị tiêu bất ly cũng có chút ít tâm viên ý mã bắt đầu nhanh lên đi tần t h ì nguyệt ở phía trước cũng không quay đầu lại hô to tiêu bất ly lúc này mới vây tay kêu lên ở một bên n h ả m chán đến ngáp tiểu hắc đ u ổ i theo tần thì nguyệt c ấ t bộ căn cứ địa hình vô cùng đơn giản khả dĩ muốn gặp dùng ngay lúc đó phát triển trình độ mà nói tại bụng sa mạc mở ra như vậy một tòa quy mô cực lớn trụ sở dưới đất đã là phi thường to lớn công trình bởi vì đã bị địa hình bao gồm nhiều nhân tố hạn chế bên trong căn cứ kiến thiết cũng không có vô cùng phức tạp thậm chí có thể nói là vừa xem hiểu ngay hai người tiến vào tần thì nguyệt vừa mới mở ra mật mã cửa toàn bộ căn cứ toàn cảnh lập tức hiện ra tại hai người trước mặt chưa từng có hơn thiết kế phòng ngự nhìn ra lúc ấy mọi người đối với cái này duy nhất một đạo bình t h ư ớ n g chính là vừa mới tần thì nguyệt mở ra mật mã cửa có thể nói có phi thường cường liệt tín tâm tiêu bất ly đi ngang qua thời điểm đánh giá một chút chỉ là cửa độ dày tựu lại để cho hắn âm thầm tắc lúa ấy trọn vẹn nửa mét dày t ì n h cưng ơ cửa hơn nữa theo cạnh cửa l ề xét đến xem cửa khe chửa xếp đặt thiết kế trực tiếp cắt nhập hai bên nham bích chính giữa lại nhìn kỹ một chút cửa bên trên cái kia đạo mật mã khóa tiêu bất ly trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm sợ hai thang p h ủ bằng cờ đại mật mã khóa khống chế chính là hơn mười đạo so cánh tay còn thô thiết t r ụ những n à y khả dĩ có d ố i thiết t r ụ không có quy luật phân bố tại hai bên cửa sắt bên cạnh đối diện đối ứng chính là một cái đồng dạng phẩm chất đích chỗ trống cũng h i ể u nói đem làm đóng cửa cái chết thời điểm nhìn như yếu kém nhất trong khe cửa kỳ thật sen kẽ lấy như vậy hơn mười căn kiên cố liên tiếp kết nối v ư t hơn nữa đại môn hai bên được thiết k đem làm đại môn hợp bế liền kín cái nối nối tiếp cùng một chỗ mặc nở dê ơi thiên vương lão tử muốn nghệ khai mở cánh cửa này cũng là khó hơn lên trời a tuy nhiên tự thuật bắt đầu dài dòng nhưng là lúc ấy tiêu bất ly vừa đi thoáng qua một cái tâm tư thay đổi thật nhanh chính là vài giây đồng hồ sự tỉnh hai người tiến vào căn cứ tại bốn phía ngọn đèn chiều xuống căn cứ toàn cảnh lập tức bày biện ra đến nguyên lai、like、hai người tiến vào vị trí thuộc về căn cứ tầng cao nhất căn cứ những bộ phận khác là hướng phía dưới tu kiến tại cảng sâu lòng đất phía trên là nhân công mở mái vòm bảo trì n a m thạch nguyên thủy trạng thái cũng không có trải qua tân trang nghĩ đến những ngày vô vị tân trang đối với cái trụ sở này mà nói hiển nhiên là vô dụng vừa thô vừa to kim loại cái giá bên trên phân bố lấy số lượng khả quan bán đèn tại toàn bộ mở ra trạng thái xuống toàn bộ căn cứ chiếu sáng cơ bản đều có thể thỏa mãn một tầng cùng dưới mặt đất một tầng tầm đó là sân vườn xếp đặt thiết kế người đứng tại một tầng trên sân thượng là có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống đoán chừng lúc ấy h o ạ c tướng quân tiệu là đứng ở nơi này tầng quan sát lấy phía dưới thí nghiệm nhân viên bận rộn thân ảnh tại dưới mặt đất một tầng chính giữa bầy đặt một cái cự đại thiết tủ chiế thiết tủ mặt ngoài có thể thấy được phân bố lấy rất nhiều điện tử nguyên k i ệ n nhưng là tiêu bất ly giờ phút này cũng không biết nó rốt cuộc là làm cái gì dùng tại thiết tủ chu vi vòng quanh nó bày đặt hơn mười c h ư ờ n g ghế nằm cái ghế một đầu để đó một cái cùng loại đầu khơi vật phẩm đỉnh có dây điện liên tiếp kết nối lấy kim loại tủ trên mặt ghế thủ đoạn cùng mắt cá c h â n bộ phần đều có mấy cái dây lưng lại để cho cái này cái ghế chỉnh thể thoạt nhìn ngược lại giống như hành hình ghế điện hai người vị trí tầng này ngoại trừ bình đài bên ngoài cách xa nhau không xa liền có một đạo cửa sắt hôm nay rất nhiều cửa đều mở rộng ra hai người chậm rãi đi qua khả dĩ chứng kiến trong phòng toàn cảnh gian phòng là ở trên thạch bích xinh xinh mở đi ra sau đó lại trải qua đơn giản trang sức cũng không quá đáng là dùng xi m ă n g tại trên vách tường lau một tầng che lại nham thạch dấu vết bắt đầu hơn mười gian phòng t ừ n g đại khái chỉ có mười cái bình phương thoạt nhìn ngược lại coi như nhà tù thống nhất quy cách mỗi một gian ở cạnh tường vị trí đều bày đặt cao thấp phố d ư ờ n g chiếu đối diện bày đặt một b à n lưỡng ghế dựa gian phòng dựa vào bên trong vị trí có một cái tiểu tiểu phong kế nhìn ra hẳn là buồng vệ sinh bộ dạng chỉ là không biết lúc ấy là buồng cầu tự hoại hay là dùng cái bô nếu là cái bô cái này nhỏ hẹp trong không gian còn có đủ gian nan được rồi hai người đối với cái này dạng chi tiết tỉ mỉ đều không có miệt mãi theo đuổi cũng không có người nguyện ý đi vào những cái kia thoạt nhìn áp lực cú ám trong phòng đi lại vào bên trong đi một đoạn một cái lớn hơn gian phòng hiện hiện ra bên trong không gian rất lớn trung tâm bày đặt lượng t r ư ơ n g dài mảnh bản phía trên vụn vặt ném lấy một ít t r á n bản lúc trước hẳn là căn tin vị trí hai người đi vào mở ra trên vách tường công tắc điện nhìn ra lúc ấy mọi người rút lui khỏi phi thường vội vàng rất nhiều thứ đều bị đờ nhở ngã trên đất chưa kịp thu thập phòng bếp đại một ô n cũng mở r n người g ra, hai ư v ợ qua trên mặt đất vật phẩm đi đầu ấy vặt vật tới, trong tác vượt thì trong thật trỗi trống Một vụn vàng phòng、bếp. không gian không lớn, nhìn bên công không không bên liên vãn cũng không phẩm bếp, bếp mặt cái, ra qua lúc cứu có. ở sẽ sự dựa vào vách tường là bàn điều khiển cùng cái ao nước mặt khác thì là mấy cái đại táo xem bếp lò kiểu dáng hẳn là dựa vào nhiệt điện cũng cựu cùng loại hiện tại lò vi ba tiêu bất ly đi qua dùng tay méo nhéo, nhéo vào nước nếu như về sau thật sự ý định sinh hoạt ở chỗ này nước nhất định là nhu yếu phẩm thế nhưng mà n é o vài cái vòi nước không biết là gỉ ở hay là như thế nào vậy mà tơ vân không nhúc ních bất quá xúc tu vị trí lạnh như băng hơn nữa rõ ràng có bọt nước chảy ra tiêu bất ly cơ hồ khả dĩ khẳng định nước trong khu vực quản lý là có nước hơn nữa căn cứ độ ấm đến xem còn rất có thể là kể bên này nước ngầm nguyên dứt khoát hai người ổn định lại lại tiếp tục nghiên cứu vòi nước tốt rồi p h ò n g bếp đằng sau còn có một cái cửa sắt thoạt nhìn hẳn là nhà kho bất quá dùng ổ khóa khóa cứng tiêu bất ly nhìn nhìn, ổ khóa đã gỉ chết rồi làm cho vòi nước thời điểm cùng một chỗ lại ok、à? hai người hiện tại phải nhanh một chút đem trong căn cứ tình huống thăm dò rõ ràng bởi vậy cũng không có làm tiếp dừng lại hai người lại tiếp tục vào bên trong đi đến đã qua phòng bếp cái này hình tròn bình đài đã đổi qua một nửa kế tiếp lại là một ít ở người gian phòng nhưng là điều kiện rõ ràng so vừa mới bắt đầu cái k i a m ộ t ít nhà tù thoạt nhìn muốn tốt hơn nhiều dường chiếu tuy nhiên vẫn là cao thấp phố bất quá thoáng rộng thùng thình đi một tí thoạt nhìn cũng càng thêm t h o ả i m á i dễ chịu hẳn là ngay lúc đó nhân viên công tác trụ sở như vậy gian phòng có chừng hai mươi mấy ở giữa xem ra ngay lúc đó nhân viên công tác muốn tỉ thí nghiệm nhân viên nhiều một ít như vậy toàn bộ trên mặt đất một tầng cũng tự thân thể to lớn nhìn một lần rồi cuốn một vòng hai người vừa vặn đi vào hướng phía dưới thang lầu vị trí thang lầu là thiết phía trên trải lấy tấm ván gỗ bởi vì lâu năm giấ mạnh đi lên xoẹt rổ ẹt cờ cờ ý tờ tt ê ê làm cho lòng người ở bên trong rất không thoải mái bọn hắn vì cái gì lại để cho thí nghiệm thể ở tại ở gần cửa địa phương không sợ bọn họ chạy tiêu bất ly một lần xuống lầu một lần thuận miệng cùng tần thì nguyệt nghiên cứu thảo luận chạy ngươi xem tới cửa cái kia lưỡng cái gian phòng đến sau ta đoán chừng lúc ấy khẳng định toàn bộ này đều có binh sĩ gác mà đem thí nghiệm thể phóng ở ngoại vi cũng là phòng ngự bọn hắn một khi bạo động hoặc là chạy trốn trải qua những cái tia tay c h ó i gà không chặt nhân viên công tác đối với bọn họ tạo thành tổn thương hoặc là cưỡng ép bọn hắn tân thi nguyệt đem cái nhìn của mình nói ra tiêu bất ly sâu sắc chấp nhận gật đầu nhẹ trong nội tâm thầm suy nghĩ đến chính mình vừa rồi tiến vào căn cứ căn bản không có chú ý tới đại môn hai bên gian phòng bởi vì cái kia lưỡng cái gian phòng xếp đặt thiết kế ưu điểm cùng loại pháo đài mở miệng vị trí tương đối cao cho nên chính mình từ phía dưới đi qua căn bản không có chú ý bởi vì là tại trên mặt đá mở cân nhắc đến đối với lúc ấy mà nói không gian hẳn là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm cho nên mặt đất một tầng đến dưới mặt đất một tầng khoảng cách cũng không cao lắm đại khái chỉ có hơn hai mét hai người rất nhanh hạ xuống đất tiên tiến nhấp nhập hai người tầm mắt dĩ nhiên là là cái kia đặt ở vị trí trung tâm đại thiết tủ tiêu bất ly đi tới tuy nhiên cũng không có chân chính tiếp xúc qua bất quá tiêu bất ly rốt cuộc là máy vi tính chuyên nghiệp xuất thân hơn nữa về sau một mực làm công tác đều không có ly khai bị điện dần não cho nên chứng kiến trước mắt cái này đại ra hỏa lập tức cũng hiểu đây tự là lúc ấy khoa học kỹ thuật siêu cấp máy tính người mò đến xem đang tại tiêu bất ly vây quanh thiết ngăn tủ xoay quanh hy vọng có thể tìm được mở ra phương pháp thời điểm đ ố n g nhiên tần thì nguyệt tại bên kia cao giọng hô tiêu bất ly cho rằng nàng sẽ ra chuyện gì nguy hiểm lập tức nghe tiếng chạy tới tần thì nguyệt giờ phút này đang tại dưới bậc thang phương trong một cái phòng tiêu bất ly nghe tiếng chạy tới thời điểm đã gặp nàng chính ngơ ngác đứng tại một cái cực lớn cửa sổ thủy tinh trước làm sao vậy tiêu bất ly vừa vào cửa tiểu vội và n g hỏi người xem tần thì nguyệt cũng không quay đầu lại con mắt vẫn đang thẳng tắp chằm chằm vào cửa sổ thủy tinh bên trong hiển nhiên bên trong có đồ vật gì đó triệt để hấp dẫn lực chú ý của nàng 110, khiếp sợ. tiêu r ư ớ c ế p sợ. t i bất ly từng bước một t i ế n về phía trước đi đến trong phòng cảnh tượng liền tại trước mắt nhìn một cái không sót gì trụ sở dưới đất tuy nhiên hoang phế vài thập niên có thể là do ở dưới mặt đất ở m ứ c lạnh hay bởi vì phong bế tính rất tốt cho nên trong căn cứ cũng không có trồng chất đại lượng cho bụi trước mắt cái này phiến cửa sổ thủy tinh cũng tựu i thần kỳ sáng trong phòng ngọn đèn tại tần t h i nguyệt vừa vừa sau khi vào cửa đã mở ra tiêu bất ly tầm mắt cũng là cực kỳ rộng lớn cho nên cái kia giống như nhân gian luyện ngục giống như tình cảnh cũng thì càng thêm rõ ràng càng thêm rung động đem làm thấy rõ đây hết thảy tiêu bất ly cảm thấy lồng ngực của mình giống như gặp một kích c h ọ n quyền cái này nhớ trọng quyền không có đánh tại trên thân thể của hắn mà là hung hăng đánh vào thần kinh của hắn phía trên cửa sổ thủy tinh đằng sau không gian không lớn đại khái chỉ có ba bốn mươi bình tại đây hẹp hòi trong phòng hoặc ngồi đứng ngang dọc lấy hơn mười chiếc có hư thối trình độ một số gần như bạch cốt thi thể bọn hắn trên thân thể vẫn đang treo lúc trước y phục rõ ràng có thể phân biệt thống nhất chế thức màu xanh nâu quần áo y phục kiểu rằng có chút giống áo ngủ cũng có chút như quần áo bệnh nhân nhưng là tại tiêu bất ly trong mắt cái t i ê càng giống áo tủ một nhóm người y phục bị xé rách phá thành mảnh nhỏ khó khăn lắm treo ở bọn hắn di thể bên trên tất cả mọi người bảo trì vùng vây dây chết trạng thái có tại xé rách y phục trên người có thoạt nhìn giống như tại g a i thân thể của mình lại để cho tiêu bất ly nhất cảm giác đáng sợ chính là một câu quay mắt về phía vách tường thân thể tay của hắn phóng trước người hai tay mười n g ó n như móc câu t r ụ c vào trên tường đều thật sâu gậy tiến vào tường ở bên trong thân thể của hắn v ặ n mẹo sớm được xé rách giống như nát bố y phục trong kẽ hở thấy rõ ràng hắn xương sống ố trở thành một nhân loại rất khó đạt tới ép hình khả dĩ muốn gặp lúc ấy hắn có lẽ đang tại gặp lấy mãnh liệt thống khổ cách thủy tinh tiêu bất ly giống như thấy được bọn hắn sắp chết dãy r u a đã nghe được bọn hắn bén nhọn chu lên tại sao có thể như vậy tiêu bất ly sửng sốt u cả buổi mới nhẹ nói nói coi như thì thảo tự nói trong thanh âm che không thể che hết một tia khẳng hẳn cái này khả năng tự là một trăm mười ba số lập hồ sơ chân thật diện mục xem cái chết của bọn hắn hình dáng hẳn là độc khí bọn hắn bị đổi u tới trong phòng này sau đó dùng độc khí chấp hành tử hình tân thi nguyện quay đầu nhìn xem tiêu bất ly nghiêm túc nói ừ tiêu bất ly ngoài miếm đáp tâm lý lại cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh tuy nhiên từ khi bắt đầu chơi cái trò chơi này vô luận tại sự thật hay là tại trong trò chơi giết mọi người lại để cho tiêu bất ly đã không có chút nào tâm lý gánh nặng thế nhưng mà những người trước mắt này nhưng vẫn tác động lấy thần kinh của hắn theo vừa mới trên hồ sơ chứng kiến vậy được chữ đến bây giờ tận mắt thấy bọn hắn thảm trạng lại để cho hắn chẳng biết tại sao trong nội tâm thủy chung giống như chắn một khối tảng đá lớn đi cái khác gian phòng xem một chút đi tiêu bất ly không muốn lại nhìn quay người đi ra ngoài tần thị nguyệt cũng theo đi lên hai người hướng thứ hai gian phòng đi đến thứ hai gian phòng không cần đi vào cũng đã nhìn ra hẳn là cấp máy tính phòng lái một cái cực lớn chống đạn cửa sổ thủy tinh tựu để ngang cửa bên cạnh thoạt nhìn thí nghiệm nhân viên tựu là thông qua cái này đến quan sát trong tràng thí nghiệm thể tiêu bất ly nắm bắt tay đi lòng vòng lại c h u y ể n bất động trở lại nhìn nhìn tần thị nguyệt thứ hai đối với nàng nhốn vai tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm tình huống tiêu bất ly xem hắn vừa rồi tiến vào đệ một cái phòng còn tưởng rằng nàng biết nói sao mở cửa xem ra đệ một cái phòng cửa có lẽ đến tựu là mở ra nghĩ tới đây tiêu bất ly rút ra bảo kiếm cái này cánh cửa cũng không trầm trọng cái một kiếm đóng cửa liền bị phá hư lên tiếng chóc ra thân thủ đầy cửa nhưng có chút trầm trọng tiêu bất ly mở một cổ mùi hôi vị đạo chuyền ra lại để cho tiêu bất ly một hồi làm v ẹ đợi một hồi dần dần thích ứng tiêu bất ly lúc này mới cất bước tiến vào t ầ n thị nguyệt vội vàng theo lên xuyên tấu h qua cửa sổ thủy tinh bên ngoài ngọn đèn chiếu vào tiêu bất ly hiện trong phòng ngổn ngang lộn s ộ n nằm mấy cái bóng đen mở đèn l ê n quan g quả nhiên như hắn phỏng đoán là mấy cổ thi thể gần đây một cỗ ngay tại cửa ra vào t r á c không được vừa rồi đẩy cửa như vậy cố x ư c từ trên người bọn họ mang áo khoác trắng đó có thể thấy được những người này hẳn là nhân viên công tác hoặc là tham dự thí nghiệm nhà khoa học c u n g đ ộ c khí thất bất đ ộ n g những người này trên người đều có được cực lớn sọ xuyên qua miệng vết thương một người cổ nghiêng tại một bên theo đứt gãy cốt cha đến xem hẳn là bị cái gì lợi khí chém đứt cổ mà chết những người khác hoặc là trước ngực xương cốt bị chặt được loạn thất bát tao tự là bị đại lực vặn gậy cổ hoặc là tay chân theo trên mặt đất trên máy móc trên quần áo đã khô cạn hắc á m sắc dấu vết xem ra lúc ấy trong phòng này khắp nơi đều tung tóe đầy máu tươi tiêu bất ly cố nén bị mùi hôi mùi hun gần muốn buồn nôn cảm giác đẩy ra trong phòng thí nghiệm một cánh cửa tần t h i nguyệt theo ở phía sau che cái mũi thỉnh thoảng dùng chân lay lấy bên người thi thể xem xét bọn hắn trước ngực ngực bài tại đây còn có một cỗ tiêu bất ly đẩy cửa ra về sau hiện không khí chất lượng cũng không có chuyển biến tốt đẹp bên trong vẫn là lại để cho người buồn nôn mùi hôi thối nói bất quá cùng gian ngoài bất đồng chính là bên trong gian phòng bầy đặt vẫn là một t r ư ơ n g thí nghiệm giường cùng bên ngoài trong đại sảnh bầy đặt giường thoạt nhìn cực kỳ tương tự bất quá bất đồng chính là cái này chương nằm trên giường một cỗ thi thể Cô cũng mặc có thi thể một bộ thùng thình khoát trắng, nút thắt không có khấu ngoài này bên rộng bộ áo trừ, lúc ộ một ra trong tranh tránh trên rủ trên rơi tay tay bên bên quân phục đến, thể thân thể đoàn đoàn tranh tranh nằm giường, giường xuống xuống dưới, đối ứng xuống thi thể thể theo mặt đất kiểu phải dưới, đối duy cũ phục chỉ có ở n g l này tần thì nguyện nghe được hắn triệu hoán đi đến rất xa nhìn thoáng qua trên giường thi thể trên mặt đột nhiên chấn động bước nhanh hướng phía thi thể đi tới tại thi thể trên người không ngừng bay vùn vụt tìm xem tiêu bất ly ngày gần đây mặc dù đối với tư nhân cái gì không hề như dĩ vãng như vậy sợ hãi nhưng dù nói thế nào đều là thi thể không có việc gì nhưng hắn là khẳng định phải lẫn mất rất xa thực tế loại này h ữ u thi xa xa nhìn xem là tốt rồi lúc này chứng kiến tần t h ị n g u y ệ n không biết sợ biểu hiện kinh hai cái cầm thiếu chút nữa rớt xuống đất kinh hai ngoài đối với tần t h ị nguyện đảm lượng thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất bỗng nhiên tiêu bất ly rõ ràng cảm thấy tần t h ị nguyện thân thể run run một chút trong lòng tự nhủ nên cho ngươi loạn trở mình lật đến cái gì tần r rằng o cho loại n nội nàng chứng kiến thi các loại đáng ghét thứ vật, cũng không để lại dấu vết cùng nhau đi lên, muốn nhìn đến cùng. Xem xét phía dưới, nhưng cũng là đứng g giỏi ghét thi lại đi dưới, tại tâm thú thứ vật, vết tuột xét t Xem ác các chỗ. phía vị là đồ để dấu ở thị nguyệt trong tay cầm một chương công tác chứng minh h i ệ n nhiên là mới từ trên thi thể t r ở mình tìm ra tính danh một lan ba cái màu đen chữ to hoác quan hùng thình lình tại liệt hắn là hoác tướng quân tiêu bất ly kinh hô một tiếng tần thị nguyệt giơ công tác chứng minh tay run nhẹ nhẹ tuy nhiên trong lúc ngủ mơ người nam nhân kia vẫn đối với chính mình tái diễn đầu tin tức nhưng hôm nay xác nhận vẫn làm cho nàng khiếp sợ không thôi chính mình một mực chịu công tác tổ long tổ chức một mực thuần phục hoác quan g hùng vậy mà đã bị chết a ta đã biết cái này chương công tác thẻ hẳn là hắn trước nhặt được hoặc là trộm được thi thể đã hóa thành máy cốt tan thấy không rõ diện mục tiêu bất ly cả kinh phía dưới làm ra phù hợp nhất lẽ thường phỏng đoán người xem hắn quân phục tần t h i nguyện bình phục tâm tình tiếp lời nói với tiêu bất ly quân phục thi thể hào khoác trắng bởi vì vừa rồi tần t h i nguyện tìm kiếm đã bị gậy ở một bên lộ ra bên trong quân phục đến m à u xanh nâu quân phục trên bờ vai loang thoáng xem tới được ba khỏa chỉ đỏ t h e o thành ngôi sao năm cánh thượng tướng nếu như nói tại cái trụ sở này ở bên trong ai có thể đủ đạt tới như vậy quân hàm mà nói đoán chừng cũng chỉ có hoác quang hùng rồi hơn nữa tiêu bất ly cũng bởi vậy phủ định người này trộm c ắ p hoác quang hùng thẻ chứng minh nhân dân phỏng đoán nếu như hắn trộm thân phận của hoác quang hùng thẻ còn nói quá khứ đích lời nói cái kêu mặc hoác quang hùng quân phục sau đó tại một gian mật thất tự sát hiện nhiên đã trệch ư ớ n g bình thường tư duy logic bởi vì năm đó mà nói tất cả mọi người bái kiến hoác quang hùng mặt cho dù hắn trên thuyền hoác quang hùng y cho nên hiện tại chết tại đây trên giường lớn người vô cùng có khả năng tựu i là hoác quan g hùng người cái kia vấn đề tựu i đi ra mình từng ở trong căn cứ thông qua máy tính màn hình cùng đã tuổi ra hoác quan g hùng đối thoại vậy đối với mặt người kia nghĩ tới đây tiêu bất ly nhìn nhìn tần thi n g u y ệ t tần thi n g u y ệ t h i ệ n nhiên so với chính mình còn càng khó có thể tiếp nhận sự thật này hoác quan g hùng chết sao tiêu bất ly trần trờ lấy hỏi hiện tại xem ra chỉ sợ là tần thi n g u y ệ t trên mặt đã không thấy vừa rồi khiếp sợ cùng kinh hoàng phục khôi phục lại bình tĩnh ừ không biết năm đó rốt cuộc cái gì khiến cái này người chết thảm tiêu bất ly cảm thán nói đi hắn phòng của hắn xem một chút đi tiêu bất ly hô tỷ lệ trước đi ra ngoài hai người đem tầng dưới gian phòng cũng từng cái đi qua xem ra lúc ấy hoác quang hùng đem gian phòng phân thành phía trên ở lại hoạt động khu phía dưới khu làm việc hai cái chủ yếu khu vực tầng dưới cơ bên trên ngoại trừ chính giữa trong đại s ả n h máy tính còn lại theo thứ tự là xử lý thất tự là hành hình thất thao tác ở giữa còn có hai cái thoạt nhìn giống như thẩm tra thất gian phòng tần thi nguyên xác nhận tiêu bất ly phỏng đoán bởi vì tổ long trong căn cứ cũng có hỏi như vậy hỏi ý kiến thất chủ yếu là hiểu rõ người chơi tại trong trò chơi tiến độ cùng hiểu rõ người chơi phải t r a n g xuất hiện cách hồn chứng trạng thái duy nhất lại để cho tiêu bất ly khó hiểu là cả dưới mặt đất một tầng không gian rõ ràng so sánh với một tầng nhỏ hơn mấy cái gian phòng đ ề u tập chúng ở hết thảy ước chừng chiếm cứ hơn phân nửa cái hình cung mà dưới mặt đất một tầng mặt khác bên tắc thì không có gian phòng phân bố chỉ là c h ố n g chân nham thạch vách tường hai người phỏng đoán có thể là lúc ấy trong căn cứ trụ cột phương tiện đã đầy đủ không cần phải lại lãng phí nhân lực mở cũng có khả năng là vì mặt khác cái khác nguyên nhân như gì nhưng cho đến ngày nay đã không được biết tốt rồi xem ra cái trụ sở này là an toàn hơn nữa điện nước đều đầy đủ hết chúng ta chỉ cần đi vận chuyển tiến đến đầy đủ đồ ăn là được rồi tiêu bất ly gặp không sai biệt lắm xem lần căn cứ bên trong nhẹ nhõm cùng tần thì nguyệt nói ra bởi vì lần này tìm kiếm căn cứ là ở thử điều kiện t i ế t quyết hai người không có khả năng mang theo đại lượng vật tư cho nên ngoại trừ thiết yếu nước cùng đồ ăn tiêu bất ly cái chuẩn bị một bút có dây buộc vào bàn nhớ máy tính đến cho rằng căn cứ không có điện hai người còn chuẩn bị làm cho đài dầu ma rút điện cơ tới không nghĩ tới cái này tất cả đều giải quyết đã có nguồn năng lượng những thứ khác đều xử lý rồi tiêu bất ly chuẩn bị chính mình ly khai căn cứ đi mua sắm vật dụng hàng ngày là được rồi y tần thị nguyệt ít có nhu nhu cười cười đúng vậy à về sau trốn đông trốn tây thời gian đã xong đúng rồi p h ò n g bếp đằng sau nhà kho chúng ta còn chưa có đi xem nói không chừng bên trong còn có đồ ăn chứa đ ư ợ c ách nếu như mà có vài thập niên xuống ngươi cảm thấy còn tham ăn sao tiêu bất ly nghe được đề nghị của tần thị nguyệt lập tức cảm giác quá không đáng tin cậy chương một trăm mười một tội phạm truy nã ha ha xem một chút đi tin tưởng ta quân đội vật tư có đôi khi là ngươi không tưởng được tiêu bất ly gặp tần thị nguyệt nói kiên định hơn nữa người đã bắt đầu hướng bên trên đi đến đành phải cùng theo một lúc lên lầu đi vào vừa rồi phòng bếp tiêu bất ly xuất ra bảo kiếm một đạo huyền băng chạm một lần bộ chém nhẹ nhõm giải quyết bên ngoài đại khóa dâm dâm kéo cửa ra phiệt tần thị nguyệt nhịn không được trước đẩy cửa ra khúc khúc lập tức bị sặc đến luyện luyện khó khăn cái này cái gì vị a tiêu bất ly lúc này cũng hỏi rồi cũng hẳn là thứ đồ vật hư vị đạo mở đ è n lên tầm đó bên trong không gian là thật không nhỏ s、so、a phòng bếp trọn vẹn đại gia gấp hai ba lần bên trong trên kệ quy cụ xếp trồng chất lấy bản đầu dương nhìn tư thế những vật này hai người ăn được vài năm đoán chừng đều có có dư cách cửa gần đây trên kệ tắc thì để đó một ít rau quả thịt h e o vật đương nhiên hai người là căn cứ phía trên đã mục nát cho c h á u từng đoàn từng đoàn lưu lại vật cùng với thông thường tư tưởng đầy tính ra hai người nghe thấy được khó nghe mùi tự nhiên cũng là những vật này phát ra tới bụng lấy cái mũi tần thị nguyệt đi vào lôi ra một cái đã bị mở ra bản đầu giường từ bên trong xuất ra một hộp đồ hộp đến chạy nhanh mời đến tiêu bất ly đi ra ngoài hai người tới phía ngoài phòng bếp lúc này mới bung ra bụng lấy cái mũi tay ngươi xem t a thi nguyệt ở bên cạnh có n h ị n bảo t ồ n đồ vật, mở ra n h ì n xem. t ầ n t h i n g u y ệ t t h â n thủ đem đồ hộp đưa cho tiêu bất ly tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ cho dù tham ăn ta cũng muốn lại mua sắm một đám n g ắ m lại vừa rồi vị đạo trong dạ dày không khỏi một hồi bốc lên cầm đem truy ác thủ mở ra kim loại đồ hộp hộp nhẹ nhàng đẩy ra một cổ mùi thịt chuyển đến ừ nghe thấy bắt đầu cũng không tệ lắm hình như là thịt bò tần thi nguyệt ở bên cạnh có chút tung tăng như chim sẻ nói thân thủ nặn ra một ít khối đặt ở trong miệng xem tiêu bất ly một hồi tắc lu mới không tệ không tệ ngươi cũng nếm thử tần thi nguyệt cầm bút lên một khối đưa tới tiêu bất ly bên miệng tiêu bất ly vốn muốn cự tuyệt nhưng khi nhìn lấy tần thi nguyệt cái kia xanh miết giống như ngón tay hay là há miệng ra thịt bò quả thật không tệ tuy nhiên trải qua nhiều năm như vậy thời gian nhưng là vị đạo vẫn đang không có bất kỳ cải biến gửi phi thường tốt a nha ta mới đến trở mình hết thi thể còn không có rửa tay nhìn xem tiêu bất ly đã nuốt xuống thịt bò tần thi nguyệt giống như chợt nhớ tới đến À, huệ huệ vốn là tâm lý ghét bỏ tiêu bất ly nôn ra một trận tần thi nguyện xoay người sang chỗ khác trong ánh mắt khó giấu nghịch ngợm tiêu ý ai bảo ngươi vừa rồi chiếm tiện nghi của lao nương nói ngắn gọn tiêu bất ly cùng tần thì n g u y ệ t thanh lý phòng bếp nhà kho lại mở cửa thả một hồi vị đạo bởi vì mà ác hạ căn cứ thông gió hệ thống hoàn hảo cho nên một hồi thời gian cũng đã so vừa mới đã khá nhiều phòng bếp vòi nước bị tiêu bất ly nghĩ biện pháp mở ra bên trong chảy ra nước chất nước ngọt mắt lạnh dùng để uống nước vấn đề giải quyết nhiệt điện lô bởi vì lâu năm cơ bản cũng không thể sử dụng nhưng là nhiệt điện lô công tác nguyên lý không phải đích đơn giản tiêu bất ly đem mấy cái bếp lò ở bên trong c ó thể sử dụng linh kiện tổ hợp một chút đã sửa xong hắn một người trong lúc này đun nóng vấn đề cũng giải quyết nấu lưỡng hộp đồ hộp hộp một túi áp xúc bánh bích quy hai người bữa tối tựu i là cái này cũng không như thế nào mỹ vị hồ rán lang vương tiểu hắc nghe thấy được hồ rán vị đạo có chút ghét bỏ cau lại cái mũi bất quá vẫn là tại đói khát phía dưới liếm láp lần thứ nhất ăn đồ ăn nóng nhìn ra được nó rất không tập hát thói quen nếu qua thứ đồ vật hai người mệt mỏi một ngày đều rất mệt mỏi qua loa thu thập lưỡng cái g i n phòng tiêu bất ly lại phân phó tiểu h ắ c tại hai người bên ngoài gian phòng đề phòng hai người tại căn cứ cái thứ nhất ban đêm cứ như vậy đi qua bởi vì lại trong căn cứ không có bạch thiên h ắ c giả chi phân tiêu bất ly dùng di động cài đặt náo bề ngoài hắn cũng không hy vọng chính mình cuối cùng làm cho bạch thiên h ắ c giả điên đảo rồi sáng sớm sáu điểm náo bề ngoài còn không có tiếng nổ tiêu bất ly cũng đã tỉnh lại từ khi bắt đầu tu ác luyện đất m ộ huyền dương c h â n kinh giấc ngủ của hắn rõ ràng không cần quá nhiều tiêu bất ly không có đánh thức tần thị nguyệt đến trong phòng bếp đơn giản rửa mặt bắt đầu động thủ làm bữa sáng sớm nữ nhân lười biếng thanh em sau lưng hắn vang lên ừ rửa mặt chuẩn bị ăn điểm tâm tiêu bất ly quay đầu lại nói với tần thị n g u y ệ t quay người chi tế cũng rốt cuộc chuyển không trở lại cái này cùng nhau đi tới tần thị n g u y ệ t thời thời khắc khắc đem mình ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ một phương diện đương nhiên là vì sa mạc ánh mặt trời một phương diện khác nàng cũng một mực để phòng lấy tiêu bất ly nhưng là hôm nay không biết là bởi vì tìm được căn cứ tâm tình buông lỏng xuống còn là vì sáng sớm vừa rời giường cho nên chưa kịp dù sao lúc này tần thị n g u y ệ t trên người cái chụp vào một kiện bạch sắc áo sơ mi cái này áo sơ mi hẳn là nàng trong phòng không biết bao nhiêu năm trước vị nào nhân viên công tác sợi tổng hợp sợi tổng hợp thuần trắng n h ă n sắc phì phì sâu sắc bộ dạng thoạt nhìn nó trước k i a kẻ có được hẳn là vị thân hình cao lớn nam tính t ầ n thi n g u y ệ t thân ác thể tại đây kiện áo sơ mi phía dưới càng lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn áo sơ mi phía trên mấy cái cúc áo cũng không có cái lên rộng mở cổ áo khả dĩ đã gặp nàng bạch tạm cái cổ cùng nửa lộ bộ ngực sữa cũng không biết bên trong có hay không mặc nội ý ỉa loang thoáng càng lộ ra cho người áo sơ mi một mực rủ xuống đến trên đầu gối vừa mới tốt che ở trọng yếu bộ vị nhưng là bạch chết đại ác chân tại nàng hành tẩu tầm đó lúc n lúc hiện tân thi nguyện mặc kệ tiêu bất ly ngu ngơ trực tiếp đi đến lô t r ư ớ c có phía trước hiếu kỳ giống như mà túi xuống ác thân ác tử nghe nghe trong nồi vị đạo tựu đứng tại nàng bên cạnh thân tiêu bất ly theo rộng mở cổ áo cơ hồ khả dĩ vừa xem bên trong cành đẹp một vạn nhức đầu như là tiêu bất ly trong nội tâm lao nhanh mà qua nhưng là trên mặt còn phải cố gắng bảo trì chấn định tân thi nguyện có chút không vui cau lại cái mũi nhỏ ngẩm đầu lên nhìn xem tiêu bất ly hỏi lại ăn áp xúc bánh bích quý ả lười biếng thanh âm cô ý kéo lớn lên ngữ liệu hiển nhiên là tại cùng hắn làm lũng tiên văn đã từng nói qua toàn bộ phong bếp không gian không lớn vẹn vẹn đủ ba người quanh người bởi vậy lúc này tiêu bất ly cùng tần thi nguyện cách quá gần tiêu bất ly cố gắng không cho ánh mắt của mình hướng phía dưới xem ừ đúng vậy à hơi có chút cứng ngắc hồi đáp được rồi tần thi nguyện bề ngoài giống như vô tình ý thở dài khí tức nhẹ nhàng phật qua tiêu bất ly đôi má lại để cho lòng của hắn mạnh mà một vì sợ mà tâm rung động phía dưới không tự giác căng thẳng lên tiêu bất ly trong lòng tự đủ đại tỷ ta không mang theo đi như vậy ngươi khế thế nhưng mà trong tay ta à chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem ngươi ăn hết t ầ n thi nguyệt rốt cục đã đi ra phòng bếp gặp lại lúc sau đã mặc trình tề tiêu bất ly nhưng trong lòng tiểu tiểu mất nhìn một cái câm tất tiêu bất ly t i ể u lấy ra máy tính liên tiếp kết nối nguồn điện khởi động máy bởi vì trò chơi tử vong đặc thù tính căn bản không cần lắp đặt hộ khách đầu các loại thứ đồ vật tuy nhiên là mới mua đích laptop nhưng là mở ra về sau bởi vì thao tác người nguyên nhân trên mặt bản hay là tồn tại cái tia đặc thù tiêu chí hô tiêu bất ly thật sâu thở ra một hơi đã có bao lâu không có đăng nhập trò chơi sao trong nội tâm thậm chí có chút ít kích động đăng nhập trò chơi nhân vật lại vẫn còn lúc trước lò gặp địa phương cách c ử u long thành không phải rất xa một cái sườn núi nhỏ bên trên tiêu bất ly đang do dự nếu đi trước c ử u long thành tìm hiểu một chút tình huống hay là trực tiếp hồi trở lại hắc sơn hay hoặc giả là t r ư ớ c sẽ mê hoặc cung chật nghe bên ngoài loảng xoảng đem làm một tiếng a một tiếng vang thật lớn cùng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tiêu bất ly một cái giật mình không dám lãnh đạm chạy nhanh rời khỏi trò chơi lách mình chạy ra khỏi phòng làm sao vậy t ầ n thi n g u y ệ t đứng tại cửa phòng bếp trên mặt đất một mảnh bờ bộn tiểu hắc trên người cùng trên mặt đất đều tung tóe đầy cháo gạo cùng thịt đồ hộp dấu vết nồi cơm cũng khấu trừ trên mặt đất, hiển nhiên tần t h ị nguyệt nấu đã xong cơm chưa tại cửa phòng bếp c u ậ ngã tần t h ị nguyệt thở phì phì nhìn xem tiểu hắc vẻ mặt không thể làm gì tiểu hắc lại thập phần người vô tội nhìn tiêu bất ly một bên không có tim không có phổi ăn xong rồi trên mặt đất đ ủ xin nhờ ngươi đem ngươi cái này sùng vật quản tốt một chút biết không cả ngày đi theo ta cái dám ác cổ đằng sau đổi tới đổi lui như thế nào đổi cũng đổi không đi phiền chết người đi được tần t h ị nguyệt một lần đem cơm n ồ i n h ặ t lên một lần hầm hừ theo tiêu bất ly bên người đi tới tiêu bất ly trong nội tâm hơi có chút không có ý tứ bởi vì đối với tần thị nguyệt hoài nghi tiêu bất ly một mực dặn dò tiểu hắc đi theo tần thị nguyệt để ngừa nàng có d ị động dù sao một lần nữa lưu đi ra đi vào đều đi theo một đầu sói tâm lý nhất định là sẽ không rất thoải mái nghĩ nghĩ tiêu bất ly vung tay lên đem tiểu hắc một lần nữa phong ấn mà bắt đầu ngẩng đầu nói với tần thị nguyệt được rồi ta bắt nó thu lại đã đi nhưng là ngươi không thể không lịch sự của ta cho phép ly khai căn cứ đây là mệnh lệnh minh bạch chưa tần thị nguyệt tự hồ rất không kiên nhẫn gật đầu nhẹ đã minh bạch đã minh bạch vội vàng đem ngươi cái kia thối cầu thu lại à tiêu bất ly lại cũng không có để ý theo hắn như vậy có lẽ cũng rất bảo hiểm rồi nói xong quay người trở lại gian phòng một lần nữa đăng nhập trò chơi hắn quay người lập tức không có chứng kiến tại tần thi nguyện trên mặt hiện lên một tia tươi cười đắc ý một lần nữa đăng nhập vào trò chơi tiêu bất ly dĩ nhiên nghĩ kỹ muốn đi địa phương cái kia chính là cựu long thành cái kia hoác quang hùng nếu là giả dối như vậy hắn sáng tạo tổ long kiến tạo cổng truyền tống mục đích t i ể u rất đáng được hoài nghi bởi vậy hắn bức thiết muốn biết đối phương hiện đang phát triển thế nào có phải hay không như lúc trước lao nhân kia theo như lời đã bị hệ thống vây ác công lặng lẽ đi vào cựu long thành phụ cận tiêu bất ly đang định tìm không có người địa phương lẹn vào đi vào đ ỗ n g nhiên liền phát hiện đi một tí tình huống một ít rất không đúng sự tình đến cùng là lạ ở chỗ nào lại lại không nói ra được người đến người đi thập phần a n nhàn tường hòa tựa hồ cũng không có gì chỗ không ổn h á n thuận xem ra đi dòng người hướng phía cửa thành trong đi đến đi đến cửa thành thời điểm liền chứng kiến mấy cái h c thủ vệ chính đứng ở cửa thành trước nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên thập phần không có dinh dưỡng tiêu bất ly đang định đi tới thời điểm đ ỗ n g nhiên phản ánh tới như thế nào một chút cũng không có chi lúc trước cái loại này cảm giác khẩn trưng rồi hắn này sẽ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại rồi bởi vì ma tộc đại ác quân tiếp cận quan hệ tòa thành thị này thế nhưng mà một mực ở vào giới ác nghiêm trạng thái thế nhưng mà này sẽ thoạt nhìn ở đâu còn có nửa điểm chiến tranh tiến đến trước cảm giác khẩn trương chẳng lẽ ma tộc công thành đã kết thúc hết rồi tìm người không tìm hiểu tin tức những này n ở đờ cờ đều không có danh tự cho nên tự chủ tính hiển nhiên cũng không giống những cái tia nổi danh n ở đờ cờ như vậy trí tuệ nhân tạo tiêu bất ly điểm một cái tìm hiểu tin tức lại bắn ra một cái đối thoại khung tiêu bất ly liền ở bên trong đánh chứ hỏi ta là tới từ phương xa người lữ hành xin hỏi ma tộc gần đây có tin tức gì không sao vệ binh kia nhìn tiêu bất ly đ ỗ n g nhiên liên hệ là hắn là cái k i a tội phạm truy nã mọi người mau tới à nói xong danh tự lập tức biến thành biểu tượng mà đúng đấy màu đỏ vung vẩy lấy trường thường trong tay t i ể u hướng phía tiêu bất ly chọc đi qua chương một trăm mười hai địa lao bê con miệng nó đây là cái gì tình huống tiêu bất ly không có kịp phản ứng lập tức bị đút cái g i á n chắc khá tốt thủ vệ kia chỉ là bình thường bạch danh tiểu binh trên đỉnh đầu toát ra một cái bảy con số đến linh năng hộ thuẫn mất hơi có chút bền còn lại thật cũng không có trở ngại bất quá bị một tên lính q u e n đút vừa vặn đối với hạng nhất dùng thao tác người phóng khoáng lạc quan tự xưng là tiêu bất ly thế nhưng mà một cái không nhỏ kích thích cho ta nằm xuống a một cái liên hoàn kiếm kích xoát xoát xoát liên tiếp ba kiếm chém vào thủ vệ kia trên người lượng hp vẫn chưa tới hai trăm tiểu binh lập tức hiểu rõ s ố sách bất quá lập tức tiêu bất ly t i ể u phát hiện phiền phức của mình lớn hơn theo cái này thủ vệ một treo trên đầu thành lập tức toát ra một đại sắp xếp cùng tiến thủ đến những này cung tiến thủ cũng không phải là trước khi cái kia bạch danh tạ binh mà là một nước lam sắc tinh anh cựu long thành cùng tiễn vệ sĩ đi lên không nói hai lời một loạt tiến lập tức t i ự u bắn x u ố n g dưới tiêu bất ly vội vàng mở ra phủ quan g đặc ảnh biến mất tại trước cửa thành nhanh chóng chạy xa mắt thấy thoát ly chiến đấu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên gặp một điểm phiền thoái hắn cũng không có bỏ đi tiến c ử u long thành nghĩ cách ngược lại càng thêm bức thiết muốn biết nội thành đến cùng chuyện gì phát sinh tiến vào thành đi không bao xa t i ự u chứng kiến trên tường treo một t r ư ơ n g bảng cáo thị phía trên vẽ lấy một bộ phát h ỏ a ảnh chân dung rõ ràng chính là hắn tiêu bất ly trong lòng tự nhủ không phải đâu đi qua điểm một cái cái kia bảng cáo thị hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ đổi u bắt ma tộc gian tế phải chăng tiếp nhận là hay không trong nhiệm vụ cho đổi u bắt đang lẩn trốn ma tộc gian tế tiêu bất ly đem hắn giết chết sau đem người băng cột đầu cho cựu long thành binh mã tư hoặc đem hắn bắt sau giao cho cựu long thành binh mã tư nhận lấy ban thưởng nhiệm vụ ban thưởng một trăm kim tệ tùy cơ hội thu hoạch kim sắt trang bị một kiện con n h ư ợ n nó lao tử thật đúng là con mẹ nó nổi danh nữa à trước màn hình tiêu bất ly lầm bầm lầu bầu một câu cái này truy nã bảng cáo thị không cần hỏi chín thành chín là tổ long dợ cho quỷ đây là muốn đổi tận giết tuyệt tiết câu a một trăm kim tệ Còn có kim sắc tiêu r bất ly đến đến vụ vụ xem xét hệ thống nhắc nhở lập tức trợn tròn mắt lại vẫn có loại chuyện này chính mình như thế nào không hiểu thấu trở thành hoạt động vừa rồi nói như vậy chẳng phải là toàn thành mọi người sẽ trở thành địch nhân của mình một trăm kim tệ tăng thêm một kiện kim s ắ t trang bị tuyệt đối có thể cho rất nhiều người chơi điên cuồng đ ó à giết người cái gì tính t o à n cái gì lúc trước cái kia tần đại hải vì mấy kim tệ sẽ đem hạ tá duy cho đã làm hiện tại ban thưởng tăng lên gấp mấy chục chính mình có thể được cẩn thận một chút nghĩ tới đây hắn không dám ở nội thành tiếp tục dừng lại vội vã ra khỏi thành đi mấy cái vân lôi túng thiên bay ra ngoài thật xa mắt thấy tiến nhập dã ngoại khu vực lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nhìn nhìn chung quanh một tòa miếu đổ nát ẩ n ẩn tại trong rừng cây lộ ra bên mái lên đến tiêu bất ly đi tới cái kia miếu đổ n á tiêu thoạt t nhìn h năm lâu ế u tu t sửa bộ dạng, hẳn là không có người là vào có được rồi. i xem bất ly liền vào miếu đổ nát lúc này mới thối lui ra khỏi trò chơi sâu sắc ngáp một cái tiêu bất ly đứng dậy đi vào tần t h i nguyện t r ư ớ c của phòng giờ phút này nàng đang nằm tại hạ phố giường ngủ bên trên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại bên dưới chăn co lại thành tiểu tiểu một đ o ạ n như một con mèo đồng dạng hô hấp vững vàng tiêu bất ly gật gật đầu trong đầu lại hiện ra sáng sớm chứng kiến cái k i a hương diễm một màn đến thật đúng là có chút ít mê người a tiêu bất ly nghĩ thầm muốn hay không ra tay hay là được rồi Lão tiêu ử tuy n h n tính là cái chính nhân chưa cái là â n nhưng cũng không phải cái gì tiểu nhân hèn hướng tử, phải hạ à. hổ phương chim gì cái cái cất cũng có tiểu à, này địa hai có chỉ có hai người bất ọ họ, n vẫn là không nên h là c n cương hệ cho làm quá h hơn. ì tốt Tiêu Bất ly vừa nghĩ một lần đóng cửa lại đã đi ra cửa đóng lại lập tức đưa lưng về phía hắn tần thị nguyệt đ ố n g nhiên mở mắt trong bóng đêm l ó e ra m ẫ n t i c h quang tiêu bất ly liền về tới gian phòng của mình xem ra còn là mình quá mức đa nghi tần thị nguyệt đã một mực đang ở tổ long như vậy đối với cùng tổ lòng tương quan hết thảy thậm chí kể cả hoắc tướng quân cái này căn cứ quân sự nắm giữ so người khác nhiều chút ít nghĩ đến cũng đúng bình thường chỉ có điều bởi vì nàng cái k i a quặng cu e tính cách không muốn làm nhiều giải thích mà thôi nghĩ đến những ngày này hai người ở chung tình cảnh nghĩ đến rốt cục có thể trở lại trò chơi tiếp tục đ ề cao năng lực tiêu bất ly mơ mơ màng màng đã ngủ tiêu bất ly ngươi bởi vì phản bội nhân loại là ma tộc cung cấp tình báo mà bị bắt rồi ngươi khả dĩ bảo trì trầm mặc nhưng là ngươi theo như lời nói đều muốn trở thành hiện lên đường chứng nhận cung cấp tiêu bất ly kinh ngạc phát hiện chính mình đứng tại tòa án bị cáo trên thế hắn mở mịt hướng phía phía trước nhìn lại lại phát hiện ngồi ở quan tòa trên vị trí chính là hoác quang hùng không ta không phải ma tộc gian tế hắn mới được là ma tộc gian tế tiêu bất ly chỉ vào hoác quang hùng hô to lên chung quanh nhớ tới một hồi tiếng cười to hắn kinh ngạc hướng phía chung quanh nhìn lại phát hiện bồi thẩm đoàn cả đám đều mọc ra ma tộc gương mặt còn có những cái k i a cảnh vệ tốc ký viên luật sư nguyên một đám cũng đều mọc ra một bộ ma tộc gương mặt tiêu bất ly lập tức che lại đây là có chuyện gì hiện tại ta tuyên án tiêu bất ly phản bội nhân loại tội danh thành lập phán xử tù có thời hạn một và năm lập tức chấp hành một vạn năm ta so ý lợi đàn còn đoàn a tiêu bất ly dãy ruổi lấy muốn rút kiếm lại bị hai cái cảnh vệ một phát bắt được trước mắt hình ảnh l ó i lên lại xuất hiện ở trong n g ụ c giam trước mắt hơn mười đạo n g ụ c giam cửa sát đang cùng nhau một đạo một mực khóa chết k ế t ken két tạch tạch tạch kết cửa sát khóa cái chết ken k ế t âm thanh bỗng nhiên biến thành chân thật mà bắt đầu đinh thai nhức ó c tiêu bất ly một cái giật mình ngồi dậy trước mắt là căn cứ phòng nghỉ cái k i a quen thuộc hoàn cảnh nguyên lai chỉ là mậu mà thôi tiêu bất ly không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng là bên thai vẫn đang không ngừng mang đến từng đợt ken két kim loại va chạm thanh âm không tốt không phải nằm mơ tiêu bất ly t h o á n g cái từ trên giường nhảy xuống dưới chạy ra khỏi phòng nghỉ đến ra đến bên ngoài đại s ả n h trong căn cứ chiếu sáng dưới ánh đèn khả dĩ thấy rõ ràng đối diện cái k i a phiến duy nhất đại môn đang tại đóng cửa cửa sắt hai bên cánh tay phẩm chất thiết trục đang tại ken k é t âm thanh không dứt theo ẩn tàng đích chỗ trống trống kéo dài vươn lên ra chậm rãi tổ hợp cùng một chỗ s e n kẽ đến đối diện trong lỗ thùng đi tân thi nguyện giờ phút này đang đứng tại bên ngoài trụ sở trên người lưng có trang bị nhìn xem đại môn khép kín tốc độ cùng tiêu bất ly g a phòng chứng kiến tiêu bất ly từ trong phòng đi ra đắc ý hướng phía tiêu bất ly cười cười thân thủ làm này hôn gió động tác nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh hơn mười em mở khoảng cách chưa từng có một lần tại trước mắt hắn như thế dài r ằ n g rằng, tựa hồ là dùng một thế kỷ lúc này mới chạy đại môn bên cạnh lúc này đại môn khoảng cách t i ự u chi còn lại ước chừng hai mươi phần đích khoảng cách tiêu bất ly đợi không được phụ cận cùng với huyền băng c h ạ m dĩ nhiên đánh ra sau đó cả người mang theo bảo kiếm cao cao nhảy trên không trùng mượn hạ lạc su thế một kiếm trùng trùng điệp điệp trạm tại vừa mới bị đánh trúng tiết trục phía trên có thể xúc tu chỉ cảm thấy chấn hổ khẩu run lên lại nhìn tiết trục vậy mà cái có chút liệt đạo vân mảnh tại sao có thể như vậy d ơ lên bảo kiếm lại một cái huyền băng chạm chém xuống đại môn lại ở một tiếng chăm chú nhắm lại không tiêu bất ly hô to một tiếng trong tay không quan tâm hướng về đại môn mánh liệt bổ mánh liệt chém có thể ngoại trừ từng đ ợ t hỏa tinh hiện lên không có dung chuyển mảy may tần thì nguyện tần thì nguyện ngươi trở lại cho ta đây là mệnh lệnh tiêu bất ly hồn hiệp quát ngoài cửa lại vang lên tần thì nguyện tiếng cười mệnh lệnh ta không quá nguyện ý tuân thủ không bằng để cho ta cho ngươi một cái đề nghị Cho ta hào hào đái cái hảo hảo ta tại trụ đái sở nghe à y bên n t r o A, đương n i ngươi ê n Nếu như không tần thì nguyệt vừa nói như vậy tiêu bất ly ngược lại bình tĩnh lại đối với cái kia loa hỏi nói như vậy khế ước đã mất đi hiệu lực sao như thế nào mất đi hiệu lực ít nhất để cho ta biết rõ ta thua ở, ở đâu chỉ sợ ta không thể nói cho ngươi biết bất quá chờ ngươi lúc đi ra tự nhiên sẽ biết chào tạm biệt gặp lại sau tiêu bất ly xem tại ngươi đã cứu ta một lần phân thượng ta cho ngươi một cái đề nghị nếu muốn tìm ta báo thủ trước tiên đem thực lực tăng lên một chút rồi nói sau chờ ngươi lúc đi ra có thể không nhất định sẽ có cái dạng gì đáng sợ đồ vật đang đợi ngươi nha tiêu bất ly lập tức xứng sở tần thị nguyệt câu nói có hàm ý khác ca, hắn còn muốn hỏi lại loa ở bên trong lại không hề phát ra âm thanh rồi rất hiển nhiên tần thị nguyệt đã đi rồi hồi t ư ở n g mấy ngày nay tần thị nguyệt đủ loại tiêu bất ly trong nội tâm rốt cục rõ ràng nguyên lai nàng từng bước một bất quá là tại dụ địch xâm nhập sáng sớm hôm nay nàng thái độ k h á c t h ư ờ n g đối với chính mình biểu hiện ra không đề phòng chút nào bộ dạng buổi trưa không hiểu thấu quật ngã cái n ổ i mà tiểu h ắ c biến mất càng thêm cho nàng hành động thời cơ tốt nhất nhìn trước mắt to như vậy một cái trụ sở tiêu bất ly biết rõ cái này là vây k h ố n chính mình lao lung mặc dù mình không có một thân m ộ n sự thế nhưng mà ở chỗ này đều thi triển không xuất ra độ điện mặt đất tất cả đều là nham thạch chất liệu khí công đoán chừng chính mình khí công y lực tại đại cũng không bằng thuốc nổ a trước mắt cái này đại môn những này nham thạch cái nào đều không phải mình khảo thí khí công có thể đánh xuyên qua tiêu bất ly nhanh chóng bày ra ra tình cảnh trước mắt mình cùng ưu khuyết thế trước mắt không rõ tình huống là tần thi nguyệt vì cái gì đem chính mình giam lại mục đích của nàng là cái gì nàng hiện tại ly khai rồi là như vậy một đi không trở lại hay tìm viện binh đến cầm lấy chính mình nếu như là một đi không trở lại k i a đôi chính mình mà nói tạm thời là không có gặp nguy hiểm đang nói mà nếu như là đi viện binh nàng lại có thể mang người nào trở về tổ long trước khi đối với nàng đổi tận giết tuyệt dù cho nàng bất kể hiềm khích lúc trước một lần nữa tìm nơi nương tượng tổ long đối với nàng phải chăng tín nhiệm còn là một vấn đề càng không nói đến mang binh đến vây quét chính mình sau một cái đã vô dụng quân cờ mà nếu như là đi tìm thế lực khác tần thi nguyệt có phải hay không có thực lực như vậy tạm dừng không nói bất kỳ một cái nào tổ chức cùng cá nhân cũng sẽ không làm vô dụng công giết mình đối với bọn họ có chỗ tốt gì ly khai tổ long cái này hậu thuẫn tần thi nguyệt lại có cái gì vốn liếng đi cùng bọn họ đàm phán cho nên tỉnh táo nghĩ đến tiêu bất ly trong nội tâm cơ hồ khả dị khẳng định tần thi nguyệt đem chính mình quan ở chỗ này có lẽ chỉ là vì thoát đi hắn khống chế nếu như sự tỉnh là nói như vậy trước mắt hình thức với hắn mà nói cũng không phải rất xấu trong căn cứ có nước có đồ ăn có điện mà mình cũng có máy tính cho nên cái đó và chính mình lúc trước muốn tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn tăng lên năng lực cái này một xuất phát điểm cũng không có quá nhiều vi phạm địa phương bất đồng duy nhất cái là mình không cách nào tùy ý ra vào m à t h ô i nhưng là chỉ cần mình cố gắng tại trong trò chơi tăng lên năng lực tiêu bất ly dám khẳng định có một ngày cái chỗ này là trói không được chính mình nghĩ tới đây tiêu bất ly tâm lý dần dần bình tĩnh lại trở lại phòng nghỉ nhìn xem cái kia máy tính tiêu bất ly hít sâu một hơi xem ra lão tử cũng muốn làm một tay thâm niên trạch nam bị giam lại việc này quả nhiên không phải đang nằm mơ à vừa nghĩ tiêu bất ly một bên theo hai tầng trên giường bỏ lên tiếng chung vẫn còn văng lên không biết là tần thị nguyện thời điểm ra đi kích hoạt lên cái gì thoạt nhìn hẳn là trước kia tại đây hộ gia đình chung báo hệ thống tiêu bất ly tìm một hồi cũng không có tìm được chung báo chóp mở bất quá hắn cũng lười được sửa lại coi như thành đồng hồ báo thức a chúng báo liên tiếp vang lên hơn mười giây mới ngừng lại được tiêu bất ly nhanh chóng mặc quần áo xong theo trong phòng ngủ đi ra ngoài cửa mặt thập phần lm ờ ờ mặc dù là ban ngày nhưng là dưới nền đất cũng sáng không đi nơi nào trong đại sảnh ngược lại là đèn sáng bất quá có thể là bởi vì sức gió phát điện hệ thống thụ tốc độ gió hướng gió nhân tố ảnh hưởng điện áp cũng không quá ổn định lúc này thoạt nhìn đã không có đêm qua như vậy sáng ngời thoạt nhìn thập phần lm tiêu bất ly một ngày liền tại đây lm trong bắt đầu qua loan đến qua điểm tâm điểm tâm rất đơn giản áp xúc bánh bích quy tiểu nước lạnh mặc dù nhưng cái trụ sở này ở bên trong đồ ăn không ít nhưng là đến một lần vị đạo thật sự không được tốt lắm thứ hai hắn còn không biết muốn đại bao lâu cho nên tận lực tiết tiết kiệm một chút hắn đi đã ăn rồi điểm tâm hắn liền cầm lên laptop đăng nhập vào trò chơi để sớm ly khai cái này địa phương quỷ quái hắn đã quyết định kế tiếp trong một đoạn thời gian chuyên tâm trò chơi tại trong trò chơi tăng thực lực lên đồng thời nghĩ biện pháp học sẽ khả d ĩ chạy ra cái trụ sở này năng lực dĩ vang hắn cũng có qua cùng loại chuyên tâm tăng thực lực lên nghĩ cách nhưng là luôn bị đủ loại sự t ì n h quấy nhiễu kết quả cho tới bây giờ thực lực hay là nửa đời đối phó địch nhân ngược lại là không có vấn đề nhưng là gặp được như tổ long loại này có chuyên nghiệp huấn luyện thêm vào trò chơi năng lực địch nhân t i u hoàn toàn không có chiêu lần này tuy nhiên là bị khống trụ nhưng là theo hắn yên bình tâm tính về sau ngược lại là cảm thấy đó là một hiếm có cơ hội tại không bị bất luận cái gì quấy nhiều dưới tình huống lúc này đây hắn quyết định muốn hoàn toàn phát huy hắn trò chơi người phong khoáng lạc quan thực lực đem thực lực của hắn tăng lên tới một cái cường lực đảng trình độ mà hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất tự l à hồi trở lại mê hoặc cung v ừ i lên tuyến tiêu bất ly tay tự cảnh giác đặt ở kỹ năng phím tắt lên ngày hôm qua cửu long thành đổi rét tao nộ lại để cho hắn vẫn đang lòng còn sợ hãi khá tốt sừng của hắn sắc vẫn còn trong miếu đổ nát chung quanh không có bất kỳ sinh vật tồn tại tiêu bất ly xác định chung quanh an toàn ra miếu đổ nát một cái vân lôi tùng thiên liền hướng phía mê hoặc cung phương hướng bay đi một đường không nói chuyện nửa giờ về sau tiêu bất ly đã về tới mê hoặc cung hắn làm chuyện làm thứ nhất tự là đã tìm được huyền hư tử ai nha đồ nhi ngươi đã lâu không gặp gần đây đều đang làm những gì a huyền hư tử cái này nờ đợ cờ cũng không biết có phải hay không là thật sự cao hứng như vậy nhìn thấy hắn đa tạ sư phụ quan tâm gần đây đang bận lấy điều tra ma tộc sự t ì n h người ta k h á c h khí tiêu bất ly tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa ma tộc không phải đã bị đánh lui sao huyền hư tử hơi có vẻ n g h i hoặc tiêu bất ly xứng sở đối với cái này hắn ngược lại là không rõ lắm trách không được ngày hôm qua tại cựu long thành chứng kiến một đám người chơi nở v ờ cờ, cờ đều một bộ lao thần khắp nơi bộ dạng bất quá hắn cũng không muốn tại vấn đề này chơi qua nhiều dây dưa đối với ma tộc tổ long thân mã hiện tại hắn biết đến nhiều hơn nữa cũng không có năng lực đối phó hay là tăng thực lực lên còn quan trọng hơn nghĩ tới đây cũng không có trả lời huyền hư tử nghi vấn không người nói ra sư phụ đệ tử lần này đến đây muốn nhìn một chút có cái gì có thể học pháp thuật a huyền hư tử ngược lại cũng không ngại trong tay phất trần r u lên có phần có vài phần tiền phong đạo cốt theo tay của hắn hư không một ngón tay cái kia kỹ năng liệt biểu lịt lại một lần xuất hiện ở tiêu bất ly trước mắt trước kia xem cái này kỹ năng liệt biểu lịt thời điểm tiêu bất ly luôn luôn là cái chừng mắt những cái kia cường lực đại chiêu xem lúc này đây hắn lại đem mục tiêu định vị tại khả di thoát đi cái này trụ sở dưới đất năng lực lên thật đúng là đừng nói những năng lực này vẫn thật là có phù hợp hắn yêu cầu xuyên tường thuật độn địa thuật tiến rai năng lực sử dụng phương pháp này thuật khiến cho ngươi tiến vào hư vô hình thái không những được xuyên việt x ố t đất tầng coi như là gạch đá tường sắt dị năng khinh thân mà qua tiêu hao năm mươi điểm chân nguyên giá trị tiếp tục mười giây học tập cần đạo tâm l v bốn tinh thần lực ba mươi b ố điểm điểm cống hiến bốn trăm điểm kỹ năng là tốt kỹ năng tự là cái này học tập điều kiện có chút l ừ a bịp hắn hiện tại chỉ có l v ba đạo tâm cái này l v bốn đạo tâm nên như thế nào tăng lên hắn nhưng lại một điểm phổ đều không có đồng thời điểm cống hiến hắn cũng không đủ h ồ i đoái cái kia mấy chương truyền tống phủ đã đem hắn điểm cống hiến dùng hết rồi xem ra vẫn phải là làm sư môn nhiệm vụ à. nghĩ tới đây tiêu bất ly đối với huyền hư tử thật sâu thi lễ nói sư phụ xin hỏi có cái gì cần ta phục vụ cho người sao huyền hư tử tay vớt dâu dâu thoáng trầm tư một chút đương nhiên cái kia tên phản đồ huyền c h â n tử vẫn còn chạy trốn bên trong nếu như ngươi gặp được hắn nhất định phải giúp ta giết hắn đi đem thủ cấp của hắn mang về đến cho ta nói đến nói đi hay là cái này huyền trân tử cũng không biết lao nhân này cùng hắn đến cùng có cái gì thâm cựu đ ạ i hận chỉ cần nhắc tới khởi huyền chân tử huyền hư t ử hai đạo m ả y kiếm đứng đấy dù cho dâu tóc bạc trắng thực sự bằng thêm một cổ sắt khí tiêu bất ly trong lòng tự nhủ được việc này còn không có quên vội vàng đáp ứng b ấ t quá lại không để vào trong lòng cái này huyền chân tử tìm ra được có thể không dễ dàng hơn nữa cho dù thật sự gặp tiêu bất ly lúc này đây cũng không có ý định giết hắn rồi mà là muốn từ trên người hắn làm t ì n h tưởng cách hồn chứng sự tình hắc hắc ngươi còn đang suy nghĩ muốn thoát khỏi ta sao nói thực ra ngươi làm l ạ như vậy phí công cái thanh âm kia tựa hồ là thu được tiêu bất ly trong nội tâm suy nghĩ không mất thời cơ lại ghé vào lỗ thai hắn vang lên cũng may tiêu bất ly đã thành thói quen cái thanh âm này bởi vậy cũng không có bất kỳ kinh hoàng huống hồ tại loại này hoàn toàn cô đơn trong hoàn cảnh có người nói nói chuyện cũng là cũng không t ệ lắm bởi vậy tiêu bất ly thay đổi ngày xưa mâu thuẫn trong nội tâm hừ lạnh một tiếng ngươi cảm thấy ta làm không được nhưng là huyền trân tử tự làm được huyền trân tử hừ hừ ngươi liền hắn rốt cuộc là cái gì địa vị đều không có làm tin tưởng làm sao ngươi biết hắn tựu thật sự thành công h u ố n hồ cho dù hắn thành công rồi ngươi thì như thế nào có thể bảo chứng hắn h ộ i giáo cho ngươi thì sao đừng quên ngươi thế nhưng mà giết qua hắn một lần cho dù hắn đáp ứng dạy cho ngươi ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ngươi mình có thể học sẽ dù sao chơi cái trò chơi này người hàng trăm hàng ngàn thế nhưng mà có mấy người có thể thoát khỏi tâm ma làm phức tạp ai ngươi có phiền hay không a nhiều lời như vậy tâm ma nói như vậy ngươi tự là tâm ma của ta sao tiêu bất ly lầm bầm lồ bầu trước khi bởi vì tần thì nguyện tại bên người tiêu bất ly chỉ có thể ở trong đầu nói chuyện này sẽ nhưng có thể trực tiếp hỏi được rồi bất quá như vậy l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u cảm giác còn không phải bình thường bài a có loại ở bên trong sử m ạ n h qua tức xem cảm giác ngươi khả dĩ cho rằng như vậy đơn giản mà nói ta sẽ là của ngươi tiềm thức ta biết rõ ngươi hết thảy cũng biết rất nhiều ngươi biết nhưng lại ý thức không đến trần tướng ví dụ như cái kia tần thị nguyện trong tiềm thức ngươi đã hoài nghi nàng không phải sao nhưng là vì cái gì ngươi không chịu nghe lời của ta nói cho cùng hay là ngươi quá mức ngu xuẩn quá mức tự cho là đúng cái này là nhân loại bệnh t r c n g a chỉ có ta như vậy tồn tại mới có thể hiểu rõ hết thảy nói thực ra ngươi có lẽ đem thân thể này quyền khống chế giao cho ta nói như vậy cũng sẽ không biết rơi xuống tình trạng như thế nói tới chỗ này thanh âm tại trong óc của hắn tựa hồ trở nên nhu hòa mà bắt đầu giống như tại đối với một đứa bé hướng dẫn t ừ n g bước thanh âm kia rất nhu hòa lại đê cho người nghe xong nói không nên lời thoải mái nếu như không phải biết do hắn tướng mạo sẵn có khả năng tiêu bất ly t i ể u thật sự đem hắn nói nghe lọc được giao thân s ắ c quyền khống chế giao cho ngươi làm như thế nào tiêu bất ly coi như bị thụ hắn đầu độc tựa hồ rất cảm thấy hứng thú mà hỏi thanh âm kia vốn là nhu hòa hấp dẫn nghe được tiêu bất ly chuyện đó hỏi ra tựa hồ sửng sốt một chút lại bỗng nhiên nợ nụ cười ngươi là muốn hỏi ra ta như thế nào cướp lấy thân thể của ngươi sau đó lại chế định kế hoạch tác chiến sao ha ha nhưng thật ra vô cùng thông minh nhưng là ngươi đừng quên ta chính là ngươi ngươi muốn cái gì ta cũng là có thể nghe được ha ha ha ha một hồi cười to tại trong đầu của hắn tiếng v ọ n g lấy tiêu bất ly trong nội tâm bất đắc dĩ được cái này còn thế nào đâu à tâm lý bực bội tự không nghĩ lại đi để ý đến hắn thanh âm kia lại tựa hồ như cũng cảm thấy tiêu bất ly nghĩ cách đình chỉ cười to tiếp tục nói đúng vậy ngươi thật sự là không có biện pháp cùng ta đấu ta tồn tại ở trong cơ thể ngươi ta chính là n g ư ơ i mà ngươi cũng không biết ta về phần ta phải như thế nào khống chế thân thể của ngươi rất đơn giản ngươi chỉ cần tiếp tục cùng ta đối thoại một ngày nào đó ngươi tựu sẽ thuộc về ta ngươi không phải là ta sao ta còn thế nào thuộc về ngươi lo dịp cái này hỗn loạn tuy nhiên cũng không nghĩ lại nói chuyện với hắn bất quá tiêu bất ly nghe được hắn nói hay là nhịn không được nghĩ đến chỉ cần hắn muốn liền tựu là cùng hắn đối thoại cái này cái thật đúng là phiền toái ta muốn là lúc sau bất hòa hắn tiếp tục đối với lời nói hắn có phải hay không tựu không có thể khống chế ta sao tiêu bất ly trong nội tâm tâm nghĩ h a ha, trong đầu cái thanh âm kia lại nợ nụ cười ngươi khả dĩ thử một lần a mặc dù biết như vậy có chút phí công bất quá tiêu bất ly hay là quyết định thử một lần đã trong nội tâm nghĩ đến hắn t i ể u là cùng hắn đối thoại cái kia xem ra chỉ có không để ý tới hắn chuyên tâm muốn chút ít những chuyện khác như vậy mới có thể thoát khỏi nghĩ tới đây tiêu bất ly ổn định lại tâm thần quyết định thử một lần tóm lại là không có chỗ hỏng chú ý lực lại lần nữa trở lại máy tính màn hình tiêu bất ly quyết định thỉnh giáo một chút sư phụ bằng không thì ngoại trừ học tập kỹ năng cái này sư phụ chẳng phải là bạch nhận biết sư phụ gần đây đệ tử thường thường cảm giác được trong lòng có chấu n g h i hoặc trong đầu có cái thanh âm cùng đệ tử nói lại để cho đệ tử đi làm một ít ngày thường sẽ không đi làm một chuyện không biết đây là cái gì duyên cớ huyền hư tử nghe xong tựa hồ biến sắc cũng không biết có phải hay không là quang ảnh hiệu quả nguyên nhân trong nháy mắt đó tiêu bất ly cảm thấy mặt của hắn tựa hồ lóe lên một cái biểu lộ cũng trở nên bóp méo bắt đầu tiêu bất ly tâm mạnh mà siết chặt có thể lại nhìn kỹ lại lại phát hiện huyền hư tử vẫn đang một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng tựa hồ chỉ là ảo giác mà thôi thật sự cái là ảo giác sao tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ chương hai ba loại p h á p môn ngươi nói hẳn là tâm ma của ngươi chúng ta người tu đạo bởi vì trường kỳ tu tâm luyện thần vì đề cao đạo tâm vừa muốn không ngừng đổi vị suy nghĩ bắt t r ư ớ c không đồng tình huống ở dưới không cùng tâm thái những này không cùng tâm thái ngưng tụ cùng một chỗ thường thường liền sẽ để ý thức trong sinh ra tâm ma tâm ma cùng ngươi cùng làm một thể chính là ngươi nghiền nát ý thức biến thành không phải là pháp thuật hiệu quả cũng không là phụ thể vong linh cho nên xua tán pháp thuật cùng khu quỷ thần thuật đều không thể tiêu diệt bất quá cũng không phải hoàn toàn không cách nào giải trừ chúng ta tiền bối cao nhân ai cũng có sở trường riêng phát minh ra rất nhiều đối kháng tâm ma p h á p môn chỉ là ta biết rõ nếu muốn chống cự tâm ma liền có ba loại p h á p môn tiêu bất ly nghe xong lập tức vừa mừng vừa sợ trong lòng tự nhủ ngoan ngoãn cực kỳ khủng khiếp à, rốt cuộc là đắc đạo cao nhân bởi vì cái gọi là tiên nhân đánh giám quả nhiên không giống bình thường trước khi chính mình còn tưởng rằng cách hồn chứng không cách nào có thể giải lần này tựu i xuất hiện ba loại p h á p môn đến cái này cũng q u á sung sướng vội vàng biết vâng lời xoay người không người tận lực làm làm ra một bộ khiêm tốn bộ dạng kính xin sư phụ dạy bảo loại thứ nhất tên là hóa thức quy tâm pháp đem những này nghiền nát ý thức cùng ngươi bản thể ý thức hợp hai là một một lần nữa hợp là một cái chính thể như vậy liền không cần lại thụ tâm ma làm phức tạp tác dụng phụ là tính cách của ngươi đem sẽ có cả i biến bởi vì nhiều hơn rất nhiều ý thức ngươi sẽ trở nên không hề như nguyên lai chính mình tiêu bất ly nghe xong lập tức lắc đầu lão nhân này phương pháp này chẳng phải là cùng thụ hắn khống chế cũng không kém là bao nhiêu nghe tựa hồ chỉ là thuyết pháp bất đ ộ n g cái này nghe qua không an toàn rồi trở nên không hề như nguyên lai chính mình cái kia còn không bằng nghe hắn lại n g i không biết mặt khác hai loại pháp môn vì sao huyền hư tử tay vớt dâu dâu phất chân nhẹ vùng gật đầu nhẹ loại thứ hai tên là trạm thi hoàn hôn pháp t r ư ớ c tích góp từng tí một một số công đức giá trị đầy đủ phục sinh về sau lại tự s á p mất dùng công đức giá trị cải tạo thân thể đồng thời thỉnh một vị đắc đạo cao nhân đối với ngươi nguyên lai thân thể tiến hành phục sinh nếu như thao tác hợp lý tâm ma của ngươi sẽ gặp tại ngươi nguyên lai thân thể trong phục sinh mà ngươi tắc thì đã lấy được mới đích thân thể bất quá cái này p h á p môn thao tác độ khó tương đối cao không chỉ có cần sẽ phục sinh thuật đại thần thông n g i hơn nữa tại quá trình sống lại trong cũng cực kỳ nguy hiểm không nghĩ qua là sẽ gây thành sai lầm lớn hậu quả không biết tiêu bất trong ly lòng、like、ha ha phục sinh thuật vi sư tự nhiên là sẽ nếu như ngươi thật muốn muốn dùng trạm thi hoàn hồn pháp đến đối kháng tâm a vi sư tất nhiên to lớn tương trợ đến lúc đó cho ngươi đánh cho tám mươi phần trăm giảm giá như thế nào huyền hư tử khuôn mặt danh mãnh rõ ràng có chút rảo hoạt vừa cười vừa nói tám mươi phần trăm giảm giá cái gì tám mươi phần trăm giảm giá huyền hư t ử n ó i ôi chao sử dụng phục sinh thuật nhưng là phải tiêu hao nguyên thần thần thông như thế ngươi sẽ không phải đã cho ta sẽ miễn phí là n g ư ơ i thi triển a người bình thường tìm ta dùng phục sinh thuật thu ba nghìn sư môn điểm c ô n g hiến ngươi đã là đệ tử của ta coi như ngươi hai nghìn bốn trăm điểm c ô n g hiến a tiêu bất ly n g h e xong thực hối h ậ n dùng cái k i a ngài chữ cái này càng giả càng lão luyện quả nhiên không phải nghe hai câu lời hữu ích cựu phát hiện tâm người quá đen quá đen cái này biện pháp xem ra cũng không được như vậy sư phụ đệ tam cái pháp môn vậy là cái gì trong nội tâm suy nghĩ tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài tiêu bất ly vẫn đang không người tiếp tục hỏi huyền hư t ử khuôn mặt thay đổi vừa rồi nói chuyện làm ăn l a o cá nghiêm túc mà bắt đầu trầm mặc một hồi tựa hồ có chút không lớn tình nguyện giảng bộ dạng bất quá cũng may tiêu bất ly hảo cảm độ tương đối cao thực sự không thể không giảng trầm ngâm một hồi mở miệng nói đến đệ tam cái pháp môn xưng là phân thần hóa ảnh pháp chính là cực kỳ hung hiểm một cái pháp môn một cái không cẩn thận sẽ hồn phi phép tán chẳng qua nếu như thao tác thỏa đáng nhưng cũng là đối kháng tâm ma nhất triệt để một cái phát môn cái này phát môn cần đem ngươi hồn phách đánh tan dùng tiên thuật sáng tạo rất nhiều cái phân thân hóa ảnh từng phân thân đều có được một phần nhỏ bản thể ta ý thức tâm ma cũng là những này phân thân bên trong đích một cái sau đó khiến cái này phân thân giúp nhau công sát mỗi chết mất một cái phân thân ý thức của ngươi mảnh vỡ sẽ theo người chết trên người chuyển di tại người thắng trên người mà người thắng trí nhớ cũng tự trở nên càng nhiều một ít như vậy không ngừng mà liều giết ngưng tụ chia đều thân còn lại cuối cùng một cái thời điểm hồn phách của ngươi cũng tự khôi phục như lúc ban đầu rồi mà tâm ma hơn phân nửa cũng ở đây trong chiến đấu đã chết tại phân thân của ngươi c h i thủ rồi nhưng là chỉ có một điểm so sánh hung h i ể m chính là nếu như là tâm ma của ngươi sống đến cuối cùng như vậy hồn phách của ngươi trí nhớ trên thực tế t i u biến thành tâm ma sở hữu tất cả ngươi cũng t i u không tồn tại ở trên cái thế giới này tiêu bất ly nghe xong lập tức thất thần rồi cái này p h á p môn nghe chỉ tốt ở b ê ngoài n nhưng lại lại để cho hắn giống như bắt được mấu chốt hắn đem quá khứ đích kinh nghiệm trong đầu nhớ lại một lần đ ố n g nhiên trong nội tâm k h ẽ động chính mình trước kia một mực không rõ vì cái gì chính mình giết chết huyền trất tử rõ ràng tên là huyền trất sư phụ lại nói không phải vẫn làm cho chính mình đổi g i ế t còn cũng có lúc trước cái bị huyền trân tử kéo đến trong trò chơi người chơi h ắ n chứng kiến cũng là huyền trân tử cái thế giới này có nhiều như vậy huyền trân tử chẳng lẽ tựu là huyền trân tử phân thần hóa ảnh chẳng qua nếu như là huyền trân tử phân thần hóa ảnh cái kêu huyền hư tử thì tại sao muốn giết bọn hắn chẳng lẽ huyền hư tử cũng là huyền trân tử phân thần hóa ảnh một trong thế nhưng mà tên của hắn rõ ràng cũng không phải huyền trân tử cái này lại là chuyện gì xảy ra tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ đến không tự giác liền lạng rồi thần không biết đổ nhi ngươi muốn dùng loại nào phát môn huyền hư tử cũng không biết màn hình bên ngoài tiêu bất ly làm gì m u ố n mở miệng hỏi cái này phân thần hóa ảnh pháp không biết nên như thế nào v ậ n tác tiêu bất ly chứng kiến huyền hư tử câu hỏi phục hồi tinh thần lại mở miệng hỏi ta nơi này có một quyển sách ngươi chỉ cần học tập là được bất quá ngươi đối với bổn cung c ô n g hiến hay là quá í t tư lịch cũng không đủ ta vẫn không thể đem hắn dạy cho ngươi tiêu bất ly trong lòng tự nhủ được lại là muốn điểm c ô n g hiến lại là muốn tư lịch cái này tư lịch chỉ hơn phân nửa tựu là hào cảm độ rồi hắn đối với game ôn là ở bên trong loại này danh vọng hệ thống luôn luôn là sâu ghét cay ghét đáng tuyệt không thể tưởng được bây giờ còn là chịu lấy này hãm hại cũng không biết lúc trước là cái tên hôn đản nghĩ ra cái này hệ thống bất quá ta ngược lại là nhớ tới một việc ta tại đây vừa v ẫ n có một việc cần người đi xử lý nếu như ngươi có thể làm thành ta ngược lại là có thể phá lệ một lần huyền hư tử thật đúng là tinh thông đàm phán tri đạo trước ước sao dương lại để cho tiêu bất ly tâm t r ậ n cao trợt thấp tiêu bất ly nghe xong còn có biện pháp vội và nói sư phụ thỉnh giảng trước một đoạn thời gian ma tộc quy mô xâm lấn tuy nhiên bị cựu long thành đánh bại rút đi nhưng là tại đây chút ít trong chiến loạn người chết vô số gần đây thái âm giáo lại bắt đầu hoạt động lợi dụng những n à y chưa vãng sinh vong linh bọn hắn quy mô mở rộng thế lực tại v o n g lượng sơn một đời tụ tập vô số thi minh tựa hồ ý định có chỗ cử động ta muốn ngươi tiến đến dò xét tình báo nếu như bọn hắn thật sự có toan tính mưu tốt nhất có thể đem hắn diệt trừ hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ thái âm giáo âm mưu phải trăng tiếp nhận chương bốn tìm giúp đỡ đánh bột hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ thái âm giáo âm mưu phải trăng tiếp nhận là hay không nhiệm vụ ban vụ vụ thường sư môn danh vọng một nghìn điểm điểm cống hiến một nghìn điểm tiêu bất ly thấy trong nội tâm cao hơn thiếu chút nữa bật cười thật sự là ngủ gật lập tức có người tiễn đưa cái gối đầu vội vàng chọn tiếp nhận trước mắt đối với hắn mà nói đối với điểm cống hiến nhu cầu thế nhưng mà bức thiết vô cùng hơn nữa gia nhập mê hoặc cùng lâu như vậy một nghìn điểm danh vọng giá trị sư môn nhiệm vụ thật đúng là là lần đầu tiên gặp được tuy nhiên kẻ đần cũng có thể muốn gặp nhiệm vụ này nhất định sẽ không dễ dàng nhưng là giờ phút này cũng bất chấp nhiều như vậy hơn nữa huyền hư tử tổng không thể có thể làm cho mình tiếp nhận vô cùng gian nan nhiệm vụ chẳng lẽ muốn hại chết chính mình không thành gặp tiêu bất ly đã tiếp nhận nhiệm vụ huyền hư tử gật đầu nhẹ lại nói sẽ t h ấ y lúc này đây nhiệm vụ hung hiểm vô cùng đồ nhi một mình ngươi đi ta rất lo lắng như vậy ngươi liền từ cái kêu ba vị sư huynh sư tỷ bên trong tìm một vị cùng ngươi đồng hành a như vậy hành động cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau vi sư cũng yên tâm màn hình cái này rốt cuộc quả nhiên tiêu bất ly nghe xong thật sự là vừa mừng vừa sợ kinh hãi là nhiệm vụ lần này đã cần cùng n ở tờ cờ cùng một chỗ mới có thể hoàn thành như vậy xem ra nhiệm vụ này thật đúng là không đơn giản t h ì l ạ như thế này liền có một cái cường lực n ở tờ cờ trợ thủ kể từ đó không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ trở nên dễ dàng rất nhiều hơn nữa nếu như điều kiện nếu có thể có lẽ còn có thể thuận tiện làm một những chuyện khắc tình tiêu bất ly trước kia chơi trò chơi thời điểm cũng gặp phải qua cùng loại tình tiết mỗi lần là có thể đủ cùng nờ tờ cờ cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm hắn bình thường cũng sẽ không đội vã đi trước hoàn thành nhiệm vụ mà là mang theo n ở tờ cờ tả hữu lắc lắc tìm xem một cái gì đánh một trận bởi vì cùng chính mình một cái đ o à n đội cho nên chỉ cần n ở tờ cờ đầy đủ cường lực một ít bình thường một người không cách nào đối phó bột liền cũng có thể nhẹ nhõm đánh cho dù cho bởi vậy nhiệm vụ đã thất bại cùng lắm thì một lần nữa đón thêm nha mặc dù những cái trò chơi này ở bên trong n ở tờ cờ chết bề ngoài giống như không có biện pháp phục sinh nhưng là hắn hay là quyết định thích hợp lợi dụng một chút bằng không rất xin lỗi mạnh như vậy lực đồng đội hiện tại vấn đề chính là rốt cuộc muốn tìm vị nào làm đồng đội tiêu bất ly bên này cùng sư phụ cáo biệt đã đi ra chủ điện trong nội tâm một bên đem ba vị sư huynh sư tỷ tại trong đầu đều đã qua một lần ba vị đồng môn đều là lục sắc danh tự nờ tờ cờ có thể nói toàn bộ đều có được cường đại phát triển lực cùng sức chiến đấu nhưng là cân nhắc đến lúc này đây nhiệm vụ là điều tra trần tướng tự nhiên dò hỏi cùng mai phục sẽ dùng tương đối nhiều m ũ i ít cho nên hiển nhiên không thể quang dùng sức chiến đấu đến cân nhắc thực lực hành động kỹ năng hai người phối hợp cũng là trọng yếu phi thường trước tiên là nói về đại sư huynh cổ ngọc hiền sức chiến đấu mà nói hiển nhiên là trong ba người mạnh nhất lực một cái có được ngự kiếm thuật hắn tuyệt đối là thanh binh tay thiện nghệ tuy nhiên một mực không có cơ hội xem hắn ra tay nhưng là lúc trước long tuyển kiếm quán chính là cái kia kim sắc danh tự kiếm vương đều dùng hắn là khiêu chiến mục tiêu ngẫm lại đã biết rõ sức chiến đấu khẳng định khủng bố hành động của hắn kỹ năng là ngự kiếm phi hành chỉ cần nhanh chóng độ mà nói tuyệt đối nhất lưu nhưng là ẩn nấp tính t i ể u kém một chút hơn nữa trong ba người đại sư huynh nhất cố chớp cũ kỹ khó có thể c ầ u thông bất quá nghĩ đến lần này là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chắc có lẽ không rất khó khăn sai sự a tam sư tỷ kỳ tương vân nghĩ đến nàng cái kia không đáng tin cậy tính cách tiêu bất ly tự khẽ run dày nàng là tiên thuật sĩ hiển nhiên là ba người ở bên trong pháp thuật mạnh nhất một cái hành động kỹ năng mà nói là cự ly ngắn truyền tống thuật mặt khác còn có thể khả năng t ă n g hình như vậy xem ra ngược lại cũng không kém quan trọng nhất là đã lần này nhiệm vụ đối phó chính là đuổi thi thuật sĩ như vậy chủ yếu địch nhân hiển nhiên t i ể u là vong linh loại địch nhân rồi như thế xem ra kỳ tương v â n pháp thuật t i ể u lộ ra đặc biệt hữu dụng bất quá tiêu bất ly không biết vì cái gì thật đúng là có một điểm bài xích cùng cái này một cách tinh quái nữ nhân cùng một chỗ cộng sự không biết đến lúc đó có thể hay không đổi thành nàng lợi dụng tiêu bất ly để hoàn hảnh hát nhiệm vụ gì rồi đối với nàng có thể điều khiển tính tiêu bất ly tâm lý có chút không có ngọn n g u ồ n tạm định đi nhị sư huynh kinh thứ cùng chính mình đều là chú kiếm sĩ trên thực lực có lẽ s o đại sư huynh hơi yếu một ít bất quá khá tốt có ngự thú thuật với tư cách đền bù hành động kỹ năng có cùng phù quang đạp ảnh cùng loại tiềm hành loại kỹ năng bởi vậy ẩ nấp n tính cũng so sanh cường hơn nữa cùng ba người trung hòa hắn tiếp xúc nhất nhiều lần hảo cảm độ cũng tương đối cao người còn rất dễ nói chuyện ha ha hiển nhiên là nhất là chọn người thích hợp tiêu bất ly trong đầu thay đổi thật nhanh trong nội tâm dĩ nhiên đã có so đo bởi vậy không chút do dự tiêu bất ly liền đi tới thú lan kinh thứ lúc này chính đùa lấy một đầu hình thể cực lớn g i ã thú cái tia i ã t h ú thoạt nhìn giống như hổ không phải hổ một thân kim s ắ c rậm rạp lông tơ bóng loáng n g n g đ ộ n g nhưng là tại dưới xương sườn vị trí rồi lại thời gian dần trôi qua sinh ra rất nhiều lần phiền đến không cầm quyền thú chỗ c h á n còn rất dài ra một quả bén nhọn một sừng thoạt nhìn rất là bất p h ả m hơn nữa lờ mờ có chút quen mắt tiêu bất ly bỗng nhiên s ư ớ n g s ở lông vo tròn tuy nhiên trong nội tâm còn có nghi vấn nhưng là trên tay s o đầu góc phản ứng còn nhanh lông vo tròn hai chữ đã đánh cho đi ra cái tia cực đại dã thú n ơ ngác một chút gần đầu chính mình nhân vật cũng không có mất máu tiêu bất ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra không gì hơn cái này xem ra cái này to con vẫn thật là, là lúc l trước chính mình lông võ trọn rồi không thể tưởng được đều đã lớn như vậy rồi thoạt nhìn giống như có lẽ đã phát triển tương dê đương lợi hại tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi có chút hối hận lúc trước thực không nên như thế qua loa bắt nó bán cho kinh thứ bất quá nghĩ lại nếu như cùng tại bên cạnh mình tên này chỉ sợ hôm nay hay là lúc trước bộ dáng trong nội tâm cũng liền tiêu tan ha ha không thể tưởng được nó còn nhớ rõ ngươi a kinh thứ thân ảnh theo thú lan đi ra trở về gió canh theo hắn gọi lông vo tròn thành thành thật thật chạy về tiêu bất ly lúc này mới chú ý tới cọng lông tên cầu đã thay đổi gọi là g i canh ngươi cho nó đặt tên gọi gió canh tiêu bất ly hỏi đúng vậy a kinh thứ nói vừa vặn cùng ta bên kia sùng vật phối hợp kinh thứ chỉ vào cách đó không xa nói với tiêu bất ly tiêu bất ly d ư ơ n g mắt nhìn lên nguyên lai、like、bên kia giã thu lại gọi là huyết vũ là một cái cánh dương vượt qua ba mét đại điêu cái này điêu tựa hồ đã trải qua nào đ ó biến đến dị một đôi cực lớn màu đen vũ rực biên giới ở lần lộ ra một cổ màu đỏ tươi nhan sắc một đôi mắt để đó ánh sáng màu lam xem xét tự không tầm thường hơn nữa dĩ nhiên là kim sắc danh từ sùng vật cái này đầu điêu vương là trước đó vài ngày ta tại thiên trụ phong bắt được vì nó chết vài cái sùng vật bất quá hiện tại xem ra đây đều là đằng giá hiện tại đã có gió tanh huyết vũ về sau người bình thường lại cũng không phải là đối thủ của ta rồi lại nói tiếp còn may mà ngươi yêu tinh toái phiên a h a ha ha ha nhìn xem kinh thứ đắc ý hung hăng c ả n q u ấ y bộ dạng tiêu bất ly không khỏi có chút kinh ngạc cái này lục danh nở tợ cờ phát triển lực quả nhiên kinh người a tuy nhiên không biết kinh thứ cụ thể biến hóa nhưng chỉ là hắn cái này hai đầu sùng vật cũng đã đủ biến thái được rồi khả dĩ muốn gặp sau khi ra ngoài tuyệt đối là đi ngang nhân vật đúng rồi sư đệ ngươi tìm ta có việc kinh thứ khoe khoang đã xong thu l i ệ m dáng tươi cười đối với tiêu bất ly hỏi à sư phụ cho ta một cái nhiệm vụ tiêu bất ly vội vàng nói ra mục đích của mình hiện tại cũng không phải là hâm mộ người khác thời điểm chính mình chạy nhanh lớn lên mới được là vương đạo sư phụ để cho ta đi võng lượng sơn dò xét chân tướng của sự t ì n h để cho ta tìm người cùng nhau đi tới vốn cho rằng bằng hai người giao t ì n h kinh thứ sẽ vui vẻ đồng ý không nghĩ tới kinh thứ được nghe đ ố n g nhiên nói ngươi sẽ không phải là tìm ta đi thôi thoạt nhìn có chút không tình nguyện đúng vậy à tiêu bất ly kiên trí đáp vọng lượng sơn lại không có gì như dạng sùng vật ta mới không đi kinh thứ thân thủ vớt ve gió tanh trên đầu kim sắc bộ lông nói ra không bằng ta với ngươi cùng đi chứ trên bầu trời bỗng nhiên có cái thanh â m xa xa chuyển đến phảng phất rất xa lại phảng phất quá gần sau một khắc một đạo bạch quang soát một chút từ trên trời giáng xuống một cổ khí lãng sông tiêu bất ly bình di vài thước xa mới đứng vững thân hình cái kia giữa bạch quang s ắ c thực là một thanh tản da trắng đ o á n hào quang bảo kiếm chính sâu kín lơ lửng trên không trung hào quang nói lên cái kia bảo kiếm l o á n một cái nhưng lại không thấy rồi lại lưu lại một bạch t ĩ như tuyết tuấn giật thân ảnh đứng tại nguyên chỗ không phải cậu nguyệt hiên còn có thể là ai ai nha đại sư huynh không thể tưởng được ngươi đã đem ngự kiếm thuật tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới a chúc mừng chúc mừng kinh thứ vừa thấy lập tức chắp tay nói hạ khách khí thực lực của ngươi tăng lên cũng không kém a tuy nhiên ngoài miệng cũng nói xong lấy lòng có thể cậu nguyệt hiên ngự khí chính là như vậy nhàn nhạt n g h e ngược lại coi như chỉ là vì khách khí một câu cậu nguyệt hiên nói xong nhìn tiêu bất g h ngược lại là sư đệ ngươi gần đây có chút lười biếng nữa à thoạt nhìn chân nguyên vậy mà đều không có bao nhiều tăng trưởng tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ta như thế nào với các ngươi những này biến thái quái vật so à, bất quá hai người kia thực lực biểu hiện ra lại quả thực kích thích thần kinh của hắn xem ra nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên pháp thuật cái gì tuy nhiên rất tốt thấy hiệu quả nhanh nhưng là chân chính cân nhắc thực lực h i ệ n nhiên hay là tính quyết định lực lượng ví dụ như đạo tâm đẳng cấp hạch tâm kỹ năng cảnh giới tăng lên cũng tỷ như đại sư minh nhân kiếm hợp nhất xem xét tựu i lợi hại cực kỳ khủng khiếp tiêu bất ly trong nội tâm âm thẩm phân cao thấp ngoài miệng lại vội vàng tố khổ hy vọng những n g nở cờ nghe sống có thể cho mình để điểm tính kiến thiết ý kiến thế nhưng mà ta cũng không có biện pháp à, sư phụ lại không chịu giáo ta đến bây giờ cũng không biết nên như thế nào tăng lên đạo tâm đẳng cấp à. ngươi muốn muốn tăng lên kiếm thuật tìm ta là được muốn muốn tăng lên đạo tâm đẳng cấp vậy thì được tìm tam sư muội c ổ n g u y ệ t hiên người mặc dù cũ kỹ thực sự thật sự nghe được tiêu bất ly nói như vậy lập tức nghĩ cái nói sư huynh ngươi là ở gọi ta là sao một cái thanh thúy nữ tiếng vang lên sau một khắc trong không khí bỗng nhiên chuyển đến một hồi tê liệt thanh â m không để lại dấu vết kinh thứ cùng c ậ nguyễn hiên đồng thời hướng về sau lui hai bước tiêu bất ly tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn vội vàng cũng đi theo hướng về sau t ố i lui sau một khắc trong không khí bỗng nhiên toát ra một cái hắc động thật lớn đến lô đen chung quanh ánh sáng một hồi v t mẹo ngay sau đó máy tính màn hình phảng phất đều bị xé n ứ t ra một cái xinh đẹp bóng người theo hắc động kia trong chui ra lô đen t r ợ t biến mất không thấy một chiêu này truyền t ố n g kỹ năng đã có điểm phong cách rồi dù n g tiêu bất ly đối với trò chơi kỹ năng nhạy cảm trực giác cái kia truyền t ố n g thuật nhất định cũng có chứa bổ sung tổn thương hiệu quả nếu như như tại đối phương truyền t ố n g lập tức phát động công kích hơn phân nửa là cũng bị vũ hố nguyên lai là sư đệ trở về nữa à, như thế nào cũng không tới vân an một chút sư tỷ kỷ tương vân thanh âm y nguyên khoan khoái tiêu bất ly giờ phút này lại lắp bắp kinh hãi cái này kỷ tương vân thoạt nhìn thực lực cũng là có chỗ tăng lên trước mắt ba người này cùng chính mình không lâu chứng kiến h i ệ n nhiên cả kinh đã có chất cải biến sư tỷ tốt ngăn t r ậ n trong lòng kinh ngạc tiêu bất ly không người nói ra đúng rồi trước ngươi nói nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra à cầu nguyện hiên tựa hồ đối với nhiệm vụ sự tình rất cảm thấy hứng thú bởi vậy cũng không đợi ba người hàn huyên đánh cái g á m lập tức nói thẳng lần nữa hỏi tiêu bất ly nói tiêu bất ly trong lòng tự đủ này ta cũng đừng chọn rồi xem ra hãy để cho chính bọn hắn quyết định đem bởi vậy đối với ba người liền đem huyền hư t ử phân phó nói một lần cuối cùng nói sư phụ để cho ta tìm một vị đồng hành ta liền tới cái kêu kỷ tương vân lại n ế t miệng nói ta đem làm là chuyện gì ta cho sư môn cống hiến nhiều như vậy đang dược điểm cống hiến đã sớm không cần ta hay là không đi sư tỷ ngươi nổ nhiều lần như vậy đan phòng như thế nào không có khấu trừ quang hà kinh thứ được nghe t r e o kẹo nói kỷ tương vân mân mê cái miệng nhỏ nhắn dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái nói cầu n g u y ệ t hiên lúc này tiếp lời hay là ta đi thôi của ta nhân kiếm hợp nhất chi thuật vừa mới lại thành vừa vặn muốn tìm người luyện luyện tập thái âm giáo cái kia chút ít đuổi thi thuật sĩ tuy nhiên hơi giống như t u ổ i mục một chút cũng may số lượng quá nhiều cũng đủ ta thử một lần kiếm chiêu được rồi khẩu khí lạnh nhạt hiển nhiên căn bản là không có đem đám kia ra hỏa đặt ở nghiêm khắc kinh thứ nghe xong ở giữa chính mình lòng kẻ dưới tự nguyện chịu t h i ệ t lập tức nói ra ta đây đã có thể không với ngươi cãi tiêu bất ly trong lòng tự nhủ được dứt khoát trực tiếp coi ta là không khí bất quá hắn cũng không dám có cái gì nói nhảm dù sao ba người thực lực một cái so một cái đồ biến thái vô luận cái nào cùng chính mình cùng đi đều là đồng dạng đạo lý tiêu bất ly trong nội tâm xoa tay nhìn xem ta lần này mang theo như vậy nở bờ tự cao nở tờ cờ đến cùng có thể nhắc lên như thế nào gần sóng hắn đã quyết định chú ý nếu như tình thế thuận lợi dứt khoát đem thái âm giáo tiêu diệt vong lượng sơn bên trên thái âm giáo bột đánh quái khẳng định không ít có thể tuân ra không ít thứ tốt đại sư huynh như thế ngạo khí một người hơn phân nửa không để vào mắt đến lúc đó còn không rẻ chính mình cho dù đại sư huynh muốn phân thượng một nửa mình cũng có thể rơi xuống không ít đến vừa nghĩ một lần vội và nói g n vậy làm phiền đại sư huynh khách khí cái gì đều là vị sư môn làm việc ngươi còn có phi hành pháp môn nếu không phải sẽ tranh thủ thời gian đi tìm thanh phong minh nguyện mượn một đầu tường vân thiên hạ nếu không phải có thể bay đi ta cũng không có thời gian chờ ngươi tiêu bất ly nói ha ha cái này không cần lo lắng năng lực phi hành ta vẫn phải có đại sư huynh yên tâm là được cầu nguyện t hiên tật vậy là tốt rồi việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này lên đường đi nói xong k i n h tân một tung hóa thành một đạo không tỉ vết kiếm quang nhảy vào phía chân trời tiêu bất ly vội vàng ộ m tại c vân trên n g t h cũng phóng bầu trời xem rõ ràng cậu nguyệt hiên hóa thành bạch sắc kế i quang vừa ra mê hoặc cùng liền hướng phía tây nam phương hướng đi nhanh mà đi tiêu bất ly vội vàng điều chỉnh phương vị chăm chú đuổi theo cũng may vân lôi túng thiên tung trải qua không ngừng đẳng cấp tăng lên hiện tại đã khả dĩ tiêu ạ t r n b ầ trời tiếp tục phi hành, không tiêu bất ằ n không g tiêu b ly thật tiên bất chế hạng, khi nhưng như đúng được đi muốn mượn gì là cái áp quá vân ậ y phi tiếp hành trình hào h Tiêu là trong muốn tục. quá c nguyên Hiện giá tiêu tại trị bất lôi y vân l thiên tung tốc độ là tốc độ chạy trốn gấp m ộ ư ơ i lần không sai biệt lắm đạt đến hai trăm ba trăm km và tốc bất quá cùng đã nhân kiếm hợp nhất k h ẩ nguyệt hiên tốc độ so với vậy cũng t i ể u cách nhau xa cái này bất tài đã bay hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ tiêu bất ly t i ể u thời gian dần trôi qua bị rơi xuống tiêu bất ly trong nội tâm sốt ruột thế nhưng mà tốc độ lại vẫn đang không nhanh không chậm cái này là trên người ta trong nội tâm đang vội vàng lại mắt thấy cổng u y ệ t hiên kiếm quan g rốt cuộc hướng xuống rơi đi tại một tòa núi hoang trên đỉnh ngừng lại tiêu bất ly lúc này mới có thể vượt qua vội vàng cũng đi theo rơi xuống suy sụp giang rác một đạo sấm vang đừng nhìn tốc độ không lớn đấy có thể tiêu bất ly xuất hiện âm thanh quang hiệu quả tuyệt đối phong cách theo tia chốc tiêu bất ly đã rơi vào núi hoang trên đỉnh núi bị hắn nện xuống hố to bên d ư ớ i và ý như tuyết cổng u y ệ t hiên ngạo n g h ẽ mà đứng h i ệ n nhiên hắn tại tiêu bất ly rơi xuống đất lập tức tránh đi bởi vậy cũng có thể nhìn ra được cổng u y ệ t hiên võ thuật tạo nghệ đã chiếu so tiêu bất ly không phải cao nhỏ tí đẹo, Cổ Nguyệt hiên đứng tại vách núi giới chỗ đưa lưng về phía hắn sư huynh như thế nào dừng lại sao tiêu bất ly theo chính mình ném ra hố to trong chiếm tò mò hỏi ngươi cái này phi hành kỹ năng cầu n g u y ệ t hiên muốn nói lại thôi h i ệ n nhiên đối với cái này có chút không cho là đúng bất quá ngẫm lại cùng mình mà nói cũng không có quan hệ gì bởi vậy lời nói đến một nửa còn chưa nói hết trầm ngâm một chút lời nói xoay chuyển sư phụ cho ngươi đổi r ế t huyền chân tử nhiệm vụ ngươi tiến hành thế nào tuy nhiên không thấy được cầu n g u y ệ t hiên biểu lộ nhưng là tiêu bất ly rõ ràng cảm giác được đại sư h u n h tựa hồ không rất cao hứng tiêu bất ly biết rõ đối với huyền c h â n tử cậu nguyệt hiên tựa hồ cũng có mưu đồ hơn nữa hắn đối với việc này tựa hồ một mực lừng c o n sư phụ tiến hành tuy nhiên bọn hắn chuyện giữa hắn không có quá rất hứng thú biết rõ nhưng là giờ phút này hỏi lên h i ệ n nhiên là đối với mình đối với nhiệm vụ trì hoan hắn cũng có chút sốt ruột hắn sốt ruột tiêu bất ly lại không n ổ i bởi vậy giả bộ n g u nói cái này sao còn đang tiến hành trong a làm sao vậy ngươi cậu nguyệt hiên nghe được câu trả lời của hắn có chút tức giận nhưng lại không thể nào chỉ trích dù sao chuyện này hắn cũng không muốn kinh động những người khác không có gì chỉ là ngươi có lẽ nhớ rõ chúng ta lúc trước ước định à, hơn nữa ta đã dạy cho ngươi nhiều như vậy kiếm pháp tuyệt học có thê hát ngươi đối với nhiệm vụ tính tích cực còn có điểm không đủ à? tiêu bất ly nghĩ thầm quả là thế xem ra cậu nguyệt hiên lần này cùng đi chính mình đi ra chấp hành nhiệm vụ vậy mà hơn phân nửa là muốn cùng mình ở mê hoặc c u n g phạm vi ngoại thương đ à m việc này trong lòng tự nhủ các ngươi đã tuyên bố nhiệm vụ cho ta làm tự chứng minh các ngươi có các ngươi khó xử không có biện pháp tự mình chấp hành bằng không thì dùng sư phụ cùng c ậ nguyệt hiên năng lực so với chính mình tự nhiên cường hơn trăm lần muốn giết huyền chân tử cũng không phải việc khó đã chính mình có như vậy gặp may mắn điều kiện cái kêu bởi vậy rất hiếm có đến chút ít tình báo hoặc là mặt khác chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên được rồi bởi vậy ngoài miệng kêu khổ nói đại sư minh ta đây là cũng không có biện pháp à đối với cái này cái huyền chân tử ta là biết rất ít đã không biết hắn cái gì địa vị cũng không biết hắn sư theo môn phái nào lần trước gặp được hắn hay là giới cơ duyên xào hợp ai biết cuối cùng chỉ là giả dối hiện tại giang hồ lớn như vậy ngươi để cho ta từ đầu trả khởi à ta hỏi sư phụ lão nhân ra ông ta sư phụ lại không nói cho ta cái này gọi là không bột đấu gột nên hồ bằng không ngươi biết mấy thứ gì đó cho ta cung cấp một chút điểm tình báo hắn trên miệng tuy nhiên kêu khổ nhưng là thực tế cũng không có thật sự hy vọng có thể theo cậu nguyệt hiên chỗ hỏi cái gì về huyền trân tử bí mật đã sư phụ cùng cậu nguyệt hiên đều đem việc này làm cho như thế thần bí nghĩ đến nhất định trong đó có không thể cho ai biết bí mật bất quá trước ước sau dương đã cậu nguyệt hiên không thể theo trên tình báo hỗ trợ cái kia phương diện khác tự nhiên là muốn nhiều hơn trợ giúp quả nhiên tầm đó cậu nguyệt hiên do dự một chút nói về huyền trân tử sự tỉnh ta biết chi cũng không nhiều nếu như ta biết rõ hắn là lai lịch ra sao ta hà không phải mình đi tìm hắn nhanh hơn bất quá sư huynh cũng biết ngươi khó xử ngươi tận lực đi nghe ngóng là được tiêu bất ly xem xét ra đi lập tức chưa yếu đớt nói sư huynh ngươi trước chờ một chút ta được khôi phục một chút chân nguyên giá trị nói xong cũng mặc kệ hai người chính tại nói chuyện hai chân khoanh chân mà ngồi vận khởi công đến cầu n g u y ệ t hiên thực sự không có gấp đứng ở một bên như có điều suy nghĩ yên lặng nhìn xem tiêu bất ly dùng vũ khí triều nguyên khôi phục bắt đầu khoảng chừng hơn mười phút đồng hồ chân nguyên giá trị rốt cục khôi phục đến đỉnh phong trạng thái tiêu bất ly đứng dậy lúc này mới còn nói thêm ai sư minh kỳ thật ta cũng muốn có thể tận tâm tận lực vì sư môn làm việc thế nhưng mà ngươi nhìn ta cái này gà mở trình độ nếu như năng lực của ta để cao một điểm ta nghĩ ta phi hành tốc độ cũng sẽ cao một điểm đi đường nhanh đi qua địa phương dĩ nhiên là nhiều hơn đi đường nhiều hơn gặp người dĩ nhiên là nhiều hơn tốt rồi tốt rồi nói ngươi đến cùng muốn như thế nào cậu nguyệt hiên không kiên nhận đánh gãy tiêu bất ly phiến suốt lời nói đã biết rõ người sư đệ này nhất định lại là có chỗ c ầ u hh sư minh ngày thường nếu như muốn tu chân đạo pháp là như thế nào luyện đó、à? ta dùng truy tung nguyên khí pháp môn khắp thế giới tìm rất lâu cũng không tìm được có nguyên khí địa phương ta nghĩ tới ta nguyên khí nếu là tiêu bất ly xem xét dùng tốt lập tức đi thẳng vào vấn đề cũng không cùng hắn lại đến những cái kia con con q u ấ n cậu nguyệt hiên nghe xong trong nội tâm đã biết rõ hắn sở cầu cái này cũng không phải cái gì không có thể trả lời vấn đề bởi vậy đáp cái thế giới này nguyên khí đã không nhiều lắm rồi đại đô bị những v i ê n cổ đó thời kỳ tu sĩ hấp thu hầu như không còn còn sót lại một ít có thể sinh ra nguyên khí địa phương cũng bị tất cả thế lực lớn chiếm đoạt lĩnh người bình thường thì không cách nào với tới dù cho còn có một hai cái chưa bị phát hiện nguyên khí r ồ i r à o chi địa nếu như không có, có cơ duyên xảo hợp chỉ sợ cũng là khó tìm đừng nói những thứ này chúng ta hay là nhanh chóng hành động a xem ra hắn đối với tiêu bất ly chấp hành nhiệm vụ sự tình đã không ôm hy vọng quá lớn rồi bởi vậy cũng không giống cùng hắn tiếp tục dây dưa hy vọng sớm chấm dứt nhờ ý hệ em mở vụ trở về là xong tiêu bất ly chứng kiến c ổ n g u y ệ t hiên thái độ cũng minh bạch còn muốn theo chỗ hắn bộ đồ lấy công pháp chỗ tốt chỉ sợ không làm ra điểm thực tế sự tính đến sợ sợ là không được rồi bởi vậy cũng không dây dưa đúng vậy cái này v o n g lượng sơn không biết ở nơi nào tiêu bất ly hỏi trôi qua cái này đỉnh núi là được bởi vì là dò xét nhiệm vụ bởi vậy chúng ta hay là tiềm hành đi qua so sánh phù hợp c ổ nguyệt hiên chỉ vào phía trước nói ra xem ra hắn ngừng ở lại đây cái đỉnh núi cũng là làm này nghĩ cách chương sáu hành hạ đến chết kim sắc buột lúc này đây hai người không ngừng lại vận khởi khinh thân công phu c ổ nguyệt hiên xem tiêu bất ly dưới chân bộ pháp lông mày t h ẳ n g nhăn thỉnh thoảng dừng lại chờ hắn một hồi bất quá dù vậy không đến mười phút công phu võng lượng sơn đã xa xa đang nhìn kỳ thật tiêu bất ly cũng không nhận ra cái gì võng lượng sơn nhưng là trước mắt ngọn núi này thực sự quá kỳ lạ rồi mặc dù chỉ là lần thứ nhất chứng kiến thế nhưng mà tiêu bất ly trong nội tâm hay là lập tức nhận định cái này núi chính là hán lưỡng mục đích của chuyến này địa phương ngọn núi này nghiêm khắc bên trên giảng cũng không phải một ngọn núi mà là một mảnh không ngất không dứt đồi núi của lạc trên núi thảm thực vật rất thưa thớt thưa thớt giống như nhanh rơi sạch cọn g lông láo cậu hơn nữa chỉ vẹn vẹn có những này thảm thực vật cũng đều bày biện ra một loại khô hát nhan sắc mặt đất khắp nơi đều là âm thật sâu sương mù màu trắng chợ đậc chợt nhạt từ xa nhìn lại giống như vẻ lo lắng phiêu phủ ở cái này trên núi hoa n g không tiêu bất ly nhìn xem cái này âm trầm hào khí trong lòng tự nhủ thoạt nhìn thật là một cái không rõ địa phương a cách khá xa xa c ổ n g u y ệ t hiên độ t i ể u chậm lại tiêu bất ly vội vàng đưa tới xem ra thái âm giáo ở chỗ này thế lực so với ta trong tưởng tượng muốn khổng lồ hơn nhiều giữ vững tinh thần chúng ta muốn lẹn vào tiến vào c ổ n g u y ệ t hiên thấp giọng cùng tiêu bất ly nói ra tiêu bất ly gật đ ầ u nhẹ chính phải đáp ứng đông nhiên trong nội tâm khé động đối với trò chơi tiêu bất ly thế nhưng mà rất có tâm đắc trò chơi có trò chơi quy củ mặc dù nhưng cái trò chơi này quá phận nhân tính hóa hơi có chút thế nhưng mà bên trong vô luận là nở t ờ cờ hay là người chơi tuy nhiên cũng đồng dạng đã bị trò chơi quy củ trói buộc cũng chính là bọn họ cái gọi là thiên đạo bởi vì lúc trước tuy nhiên hai người đối thoại cũng không thoải mái tiêu bất ly trong nội tâm ẩn ẩn vậy mà quên chính mình lúc ban đầu muốn mượn cơ hội này nhiều đánh chút ít một nghĩ cách bây giờ nhìn đến đại sư huynh mặc dù đối với chính mình bất mãn thế nhưng mà nói lên nhiệm vụ vẫn đang vẻ mặt nghiêm túc tiêu bất ly đột nhiên cảm giác được chính mình trước khi có chút vô cùng đem cái trò chơi này ở bên trong đích nhân vật đảm đương làm người đối l ạ i rồi đã có quy tắc tiêu bất ly dĩ nhiên là muốn hảo hảo lợi dụng nghĩ tới đây tiêu bất ly thấp giọng hỏi đại sư minh cái này v o n g lượng sơn diện tích to lớn như thế ngươi cũng đã biết thái âm giáo đến cùng ở nơi nào sao tiêu bất ly trong nội tâm suy nghĩ viết ra rong dài nhưng trên thực tế chăm chú vài giây đồng hồ c ổ nguyệt hiên nào biết đâu rằng trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì nghe được câu hỏi từ lạnh một tiếng quản nó ở nơi nào chúng ta chỉ để ý hương cái kia âm hồn hành thi tối đa địa phương sông là được gặp thần sát thần gặp phật giết phật san bằng võng lượng sơn nhiệm vụ dĩ nhiên là hoàn thành nói xong lại nói vừa rồi ta trên trời thời điểm chứng kiến võng lượng sơn ở chỗ sâu trong trong khe núi có một chỗ thôn trấn quỷ khí dày đặc yêu phân tràn ngập nghĩ đến đích thị là cái kia thái âm giáo tổng bộ chỗ chúng ta chỉ để ý giết đem đi vào là được tiêu bất ly vội vàng mở ra địa đồ quả nhiên bị điểm sáng bộ phận trong thình lình nhãn hiệu ra một chỗ thôn trấn vị trí trên bản đồ biểu hiện danh tự thật là minh sơn quỷ trấn nghe xong cũng không phải là cái gì dễ đối phó địa phương nói không chừng còn có phó muốn đánh kém nhất cũng phải là cái g i ã ngoại b ộ t cái gì tiêu bất ly trong lòng tự nhủ người nha đây là muốn bịp ta à, cậu nguyệt hiên thực lực mạnh mẽ tự nhiên không sợ chính mình có thể còn chưa tới không chỗ cố kỵ tình trạng à, nếu như chỉ là tại bên ngoài ngược lại cũng không sợ bị vây công nhưng nếu là tiến vào phó các loại địa phương đã có thể khó mà nói bảo đảm nhất đích phương pháp xử lý tự nhiên là hiện ở ngoại vi đi dạo thuận tiện thanh thanh tiểu quái tại cái trò chơi này ở bên trong cung nờ cờ cùng một chỗ làm nhiệm vụ còn là lần đầu tiên tiêu bất ly đến một lần muốn tìm kiếm đến cùng đại sư huynh có thể giúp mình đến mức nào thứ hai khả dĩ mượn này tăng lên một ít thực lực nhìn xem vong lượng sơn địa đồ không nhỏ nếu như lăn lộn cái hai ba ngày xuống đoán chừng điểm kinh nghiệm e ít t có thể tồn không ít đến lúc đó tăng lên một chút kỹ năng lại đánh đi vào mình cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc nghĩ tới đây tiêu bất ly nói sư huynh không ai sốt ruột chúng ta lúc này đây nhiệm vụ là điều tra thái âm giáo âm mưu cũng không thể tùy tiện đánh rán động cỏ ta biết rõ sư huynh thực lực mạnh mẽ không sợ thái âm giáo cái kia giút cặn bã cặn bã nhưng từ xưa đến nay b i ế tiêu mình b biết ế nếu t trận thắng, thái t người lưng còn có càng giáo chăm chăm âm sau là có m làm cường lực tồn tại, chúng ta tùy tiện làm việc, chẳng phải là phi thường tồn tiện n g là tại, ta tùy phải phi y này hy hiểm. phụ chúng hiểu làm chủ. nói, tim Tiêu Còn cũng nữa lần vọng Dùng ta. là làm sư bất ly nhắc tới sư phụ nhưng thật ra là muốn dùng sư phụ tên tuổi áp cổ nguyệt hiên trôi xuống dù sao sư phụ mà nói ngươi nhất định là muốn nghe ai biết cổ nguyệt hiên tại tiêu bất ly trước khi những lời kia thời điểm tuy nhiên biểu lộ có một chút vẻ mong mỏi lại cũng không có cái gì tỏ vẻ vừa nghe đến tiêu bất ly nhắc đến sư phụ lông mi nhảy dựng tuy nhiên cũng chỉ có trong n y mắt nhưng tiêu bất ly lại cảm thấy hắn có chút muốn hỏa bộ dạng may mắn hắn rất nhanh ổn định lại nghe tiêu bất ly nói xong trên mặt không nữa lộ ra vẻ gì khác chỉ là hỏi vậy ngươi có đề nghị gì tiêu bất ly nói thái âm giáo đã mưu đồ quá nhiều chắc chắn sẽ không gần kể có này một chỗ cứ điểm cái này v o n g lượng sơn thật lớn như thế chung quanh nhất định còn có rất nhiều thái âm giáo cứ điểm hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của ta bên ngoài phòng thủ nhất định tương đối thư giãn tương đối dễ dàng đột phá chúng ta trước từng cái dò xét cha rõ ràng đợi đến lúc đại khái rõ ràng thái âm giáo ở chỗ này đến cùng có gì quy mô binh lực lại quyết định bước tiếp theo việc cần phải làm ngươi xem coi thế nào cậu nguyệt hiên suy nghĩ một chút không biết n g h ị thông suốt trong đó loại nào các đốt ngón tay tùy ý nói đã sư phụ để cho ta đi ra hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ vậy hay nghe ngươi à đoạn đường này ngươi chỉ để ý dẫn đường ta đi theo ngươi là được tiêu bất ly cho rằng còn muốn phí một phen miệng l ư ớ i lúc này thấy hắn dễ dàng như thế đã đáp ứng mừng rỡ trong lòng vội vàng hướng phía trước khi ngắm tốt một chỗ đỉnh núi đi đến vừa đi vừa cùng cậu nguyệt hiên nói ra trước khi ta nhìn bên cạnh một mảnh núi rừng cùng trong núi thảm thực vật hơi có chút bất đồng chúng ta liền từ bên kia bắt đầu tra khởi a sớm trên không trung phi hành thuật tế h tiêu bất ly đã rút sạch đem phiến khu vực này địa đồ q u é t hình ra đa một lần dùng hắn đối với trò chơi nghiên cứu cùng kinh nghiệm hệ thống cung cấp cái k i a chút ít điểm một chút gạch chéo địa đồ trong hắn có phần có thể nhìn ra một ít môn đạo đến ví dụ như trước mắt cái này phiến võng lượng sơn tại địa đồ trong đại bộ phận dùng màu xám biểu thị cực một phần nhỏ đồi núi phập phồng dùng sơn thể đường mức các loại biểu thị ngoại trừ những n à y kỳ thật cũng là có một ít đặc thù dấu、hiệu. ví dụ như cả tòa núi mạch nhất s ơ n đông cái kia tòa núi nhỏ khâu trên đỉnh núi liền cùng địa phương khác có rất lớn bất đồng có một mảnh không nhỏ r ầ m rạp rừng cây trong trò chơi tương đối đặc thù hình dạng mặt đất đại bộ phận đều có có thể thăm dò đồ vật bởi vậy tiêu bất ly liền lưu ý cũng may ngọn núi này đồi cũng không cao đại cũng không thập phần dốc đứng hai người tại tiêu bất ly dưới sự dẫn dắt dạo chơi do cương khá tốt một đường cũng không có gặp được cái gì ngăn trở thực lực rất nhanh đã đến đỉnh núi lần này cổ nguyệt hiên cũng không thúc giục hắn đi nhanh điểm tựa hồ rất là hợp tác thái độ cái này lại để cho tiêu bất ly nguyên lai、like、dẫn theo tâm dần dần để xuống trước khi hắn một mực lo lắng nhất đúng là đại sư huynh không hợp tác hiện tại xem ra quy tắc tại cái trò chơi này ở bên trong quả nhiên có không thể bỏ qua tác dụng từ xa nhìn lại cái kia phiến rừng cây cùng v ó n g lượng sơn cái kia chút ít cho t h ỉ n h thịt thảm thực vật rõ ràng bất đồng tuy nhiên màu xanh lá cây dày đặc lá cây thoạt nhìn thập phần cổ quái nhưng là xanh ung tươi tốt khí thế bình thường núi lớn rừng rậm cũng là có chút tương tự hai người vừa mới đến đỉnh núi đ ỗ n g nhiên vậy mà theo trong rừng chuyển đến một hồi dã thu gạo rú thanh âm thanh âm r u n trời giá tiếng nổ hai người đã cảm thấy dưới chân mặt đất cũng ẩn ẩn chấn động lên nghe xong cũng biết là cái to con. bên ngoài giống như có bột khả dĩ đánh a hơn nữa nghe còn không tầm thường lợi hại nếu như thay đổi ngày xưa tiêu bất ly khẳng định phải cẩn thận làm việc dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu a nhưng là này sẽ có cậu nguyệt hiên ở bên cạnh thì sợ gì tiêu bất ly nghiêm mặt chỉ chỉ cái k i a rừng cây quay đầu hướng cậu nguyệt hiên nói đại sư m i n h ngươi nghe thanh âm này nghe xong cũng không phải là tầm thường mánh thú ta hoài nghi cái này phiến trong rừng cây rất có thể có thai âm giáo đồ nói không chừng đang tại bồi dưỡng cái gì q u á lực mánh thú mà lại chờ ta thăm dò một chút sau khi nói xong cũng không thể cậu nguyệt hiên tỏ thái độ một đạo huyền băng chạm t h u hướng phía trong rừng cây bắn đi vào ngao ho、oh oh、ho、oh、ho một tiếng trong rừng cây g i ã thú bị đau kêu thảm thiết thanh âm không có vừa rồi gào thét hữu lực nhưng lại nghe được ra thanh âm so vừa rồi càng tới gần hai người vị trí xem ra g i ã thú đã nghe được tiếng người hướng phía hai người chạy ra đại sư huynh cẩn thận rồi tiêu bất ly một tiếng hô còn không kịp điều chỉnh vị trí theo một tiếng kịch liệt tiếng gầm g ự sau một khắc một đầu đủ hai tầng lầu cao cự thú quận động quận động liền từ trong rừng cây vào ra quái dị gấu không phải gấu trong miệng l ư ỡ n cái nanh thật dài chi tiêu khẩu bên ngoài quái vật giờ phút này người đứng lên tại lồng ngực của nó t h ì n h lỉnh tích đ ầ y băng xương dấu vết cùng một đạo vết kiếm hiển nhiên bị tiêu bất ly vừa rồi huyền băng chạm bổ vừa vặn nhìn kỹ dĩ nhiên là một đầu kim sắc danh tự bột cấp quái vật là thôn hồn mà quái không thể tưởng được tại đây lại vẫn có như vậy yêu thú cũng tốt vừa vặn lấy ra l ư y ệ kiếm cầu n g u y ệ t hiên chứng kiến quái vật cũng không sợ hãi trong miệng nói ra được lời nói vậy mà cầm nó trở thành miệng m đắm tiêu bất ly trong lòng tự đủ ngươi không sợ là tốt rồi ngoãn da da cũng không dám chính diện đối kháng lúc này h ắ n cũng nhìn thấy quái vật kia danh、tự. vội vàng một cái tâm linh gợi ý thêm tâm nhãn thuật đã đánh qua lập tức hiện lộ ra một chuỗi quái vật tư liệu đến thôn hồn ma quái một loại sinh trưởng ở thi hồn tà mà ma quái có được thôn phệ vong linh hồn phách năng lực bởi vì không ngừng tràn ra âm khí chung quanh thực vật thường thường sẽ phải chịu hình ảnh trở nên cực kỳ tươi tốt mà lại bày biện ra màu xanh sống nhan sắc mệnh giá trị 8725. kỹ năng một nuốt hồn kỹ năng hai cụm bạo công kích kỹ năng ba mùi hôi khí tức kỹ năng bốn âm khí lực trường kỹ năng năm kỹ năng sáu kỹ năng bảy c ổ n g u y ệ t hiên không cần những n à y rong dài sự t ì n h trong miệng nói xong mạnh mà tay niết kiếm quyết sau lưng vỏ kiếm bên trong đích bảo kiếm xôn xao hơi giật mình tại vỏ kiếm nội đột nhiên run run co thanh âm rõ ràng có sợ cảm ứng ngay sau đó c ổ n g u y ệ t hiên kiếm chỉ dựng lên bảo kiếm ứng thế bắn ra mà ra ngự kiếm tâm pháp vạn kiếm hóa ảnh c ổ n g u y ệ t hiên trong miệng hô bảo kiếm trong chốc lát hóa thành ngàn vạn bóng kiếm như mưa rơi hướng về cái kia cực lớn quái vật một chiêu này tuy nhiên là quần thể công kích da ho e pháp thuật nhưng là quái vật kia hình thể thật sự cực lớn phi kiếm huyễn hóa ra đến bóng kiếm cũng có thập phần đã r trong nháy mắt toát ra mấy trăm con số đến tuy nhiên cũng chỉ là tám chín mười không lớn tổn thương thêm cùng một chỗ cũng chừng qua ngàn tổn thương quái vật kia cũng quả nhiên là da dày thịt béo bị thụ qua ngàn tổn thương cũng không có gì trở ngại ngược lại là khơi dậy hung tính mạnh liệt lớn lên khẩu gào rú một tiếng hướng phía hai người t i ể u đánh tới trên đường đi khí thế vô lượng rừng cây bên cạnh trường cũng không hoàn toàn tiểu thụ nhau nhau bị đụng bẻ gây bẻ gây văng tung tóe văng tung tóe trong lúc nhất thời mảnh gỗ v ụ bay loạn tiêu bất ly vội vàng lách mình tự lui một bên lui một bên thỉnh thoảng dùng huyền băng chạm đánh ra cái này huyền băng chạm dùng tại đây đầu quái vật thân truy cập cũng có thể làm mất hơn mười nhỏ máu đối với có được gần vạn lượng hp quái vật mà nói chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không tiêu bất ly đương nhiên cũng không trông c ậ y vào đối với nó tạo thành bao nhiêu tổn thương đi theo mạnh như vậy lực đồng đội đi ra chính mình cái là theo chân lưu manh kinh nghiệm mà là muốn cam đoan nhặt quái vật rơi xuống quyền ưu tiên cũng là được rồi đối với tiêu bất ly hoa nước hành vi c ổ nguyệt hiên căn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái đại chiêu đem hết không lùi mà tiến tới một vạn kiếm quyết cái kia ngàn vạn bóng kiếm một lần nữa hợp hai là một theo hắn dùng tay một ngón tay hóa thành một đạo bạch sắc cầu v ồ n g như cực nhanh đem cái kia quái thú toàn bộ sỏ xuyên qua 2378, m ộ t cái cự đại màu đỏ con số x u n g ra quái vật kia trước khi bị thương ngược lại coi như khơi dậy nộ khí biểu hiện hung bạo dị t h ư ờ n g giờ phút này thụ đòn nghiêm trọng này lại lập tức khí thế nhất trả sát xông về trước ra bước chân một cái lảo đảo cổ nguyệt hiên không có cho nó chút nào hồi sức cơ hội liên tiếp công kích như nước chảy mây trôi tiêu bất ly trong tay h u y ề n bằng chạm không ngừng miệng lại đã sớm kinh hãi sâu sắc mở ra lại nhìn trong tràng ma quái đã không có lúc ban đầu khí thế lảo đạo tại chỗ vậy mà giống như đứng không d ậ y nổi vô dụng bao nhiêu thời gian quả nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn quái vật kia c ứ như vậy bị chém giết con m i ệ n nó lợi hại như vậy tiêu bất ly nói sư minh ý vũ sư minh khí phách đa cái kia cổ n g u y ệ t hiên bảo kiếm trở vào bao nhìn nhìn thấp núi ma quái thi thể thoạt nhìn cũng không thế nào đ ắ c ý thở dài thì thảo tự nói kém xa còn kém xa lắm nói xong phất tay náo quanh người lại có chút ít cô đơn hướng phía núi đi xuống chứng kiến cổ nguyễn hiên biểu hiện tiêu bất ly trong nội tâm quả thực vui cười hư mất ngưu cái gì ta thích nhất rồi t r ứ n g mắt trang bị cái gì ta yêu nhất rồi tiêu bất ly xem xét c ổ n g u y ệ t hiên cũng không quay đầu lại xài bước mà đi vội vàng chạy đến ma quái phụ cận phải khóa nhặt cái này một cấp quái vật rơi xuống quả nhiên cấp lực thoáng cái bắn ra một đại đầu n h ạ t liệt biểu lý đến bất quá nhìn kỹ trong đó cũng có đại bộ phận đều là tài liệu dù sao giá thú loại quái vật không hết trang bị cái đồ chơi này tuy nhiên không phải một nửa giá thú nhưng là cũng hợp lại loại này quy tắc cái gì thông linh thạch quỷ ngọc các loại nhan s ắ c không phải làm tựu là thâm lam thậm chí còn có màu bạc xem xét cũng rất đáng i á hơn p â n nửa là quái vật k i a sỏi mật các loại thứ đồ vật tiêu bất ly một tia ý thức toàn bộ n h ặ t đã đến thấp nhất lại phát hiện ra một cái không đồng dạng như vậy thứ đồ vật tỉ m ị linh hồn kết tinh do vô số linh hồn chấu ngưng kết mà thành tinh thạch có được lấy cường đại linh năng hồ lực là chế tác pháp bảo cực phẩm tài liệu tuy nhiên giới thiệu đơn giản nhưng là phẩm chất xác thực kim sắc đây là tiêu bất ly lần thứ nhất nhìn thấy tuyệt đối là đồ đố tốt ta không thể tưởng được cái thứ nhất bột thì có như thế thu hoạch không được phải đem đại sư huynh hảo, hảo lợi dụng nghĩ tới đây, tiêu bất ly vội vàng hướng phía dưới núi chạy tới một bên chạy một bên hô Đại Minh, hiện sư phía ta tây chương ó một t cái ủ y đàm, đó chỗ hồ tựa bảy minh sơn quỷ trấn tiêu bất ly dẫn đường c ổ nguyệt hiên phát huy tiêu bất ly cảm thấy trong lúc nhất thời lại giống như về tới chính mình lúc trước vừa tiếp xúc game ôn là thời điểm đi theo cao cấp đồng đội c ó kinh nghiệm thời điểm cảm giác một ngày xuống tiêu bất ly cùng c ổ nguyệt hiên đánh cho ba cái g i ã ngoại đại bốt năm cái tiểu bốt bình thường tinh anh k h i hữu tinh anh vô số còn thuận tiện lấy cứu được một đám tử bị bắt tới thôn dân được một số có chút khả quan công đức giá trị bất quá duy nhất tiếp nối địa phương tự là rơi xuống đồ vật tuy nhiên không ít thuộc loại lại thập phần chỉ một không phải tài liệu t i ể u là nội đan cho dù là kim danh bột cũng là như thế mặc dù ngẫu nhiên rơi xuống một hai kiện trang bị phẩm chất đều nát đến không hợp t h o i thưởng còn không bằng tiêu bất ly trong ba lô thay thế xuống không hy dùng trang bị cái này lại để cho tiêu bất ly rất là im lặng xem ra phải nghĩ biện pháp làm cho tờ bản vẽ rồi nếu không nhiều như vậy tài liệu hoàn toàn không dùng được a tiêu bất ly rốt cục rỗi danh tại trên màn hình mở ra ba lô lan sửa sang lại nhìn xem trong bọc nhét được tràn đầy các loại tài liệu một hồi đau đầu đột nhiên hắn phát hiện trong bọc có một thứ gì rất là nhìn quen mắt thật là một cái ba lô đồng dạng đồ vật hắn dùng con chuột điểm một cái biểu hiện chính là thần bí vũ khí tổ hợp giả bộ cẩn thận nhớ lại một chút lúc này mới nhớ tới thứ này hẳn là lô tâm ảnh chính là cái k i a chứa vũ khí túi sách lúc ấy thời gian vội vàng mình cũng không nhớ giót đều chọn lựa nào vũ khí một k i a ý thức cho đặt đi vào về sau một loạt biến cố trọng sinh căn bản không kịp đến trong trò chơi đi đem những này súng ống biến hiện ngược lại là thiếu chút nữa đem quên đi quay đầu lại trở về tìm cao trăm tên cho xem xét một chút nhìn xem vi lực thế nào a sư đệ, vòng tròn luẩn quẩn quấn đã đủ rồi kế tiếp chúng ta có lẽ khả dĩ bắt đầu tiến hành cuối cùng nhiệm vụ a cổ nguyệt hiên cũng nghỉ chân một hồi khôi phục một chút trạng thái tiêu bất ly n g h e xong vội vàng đóng ba lô mở ra địa đồ liếc một cái cái này vong lượng sơn địa đồ nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ bị hai người ngày hôm nay càng quét khắp trên bản đồ hơi chút dễ làm người khác chú ý điểm địa phương cũng đã bị thăm dò đã qua hiện tại ngoại trừ ngọn núi kia thung lũng bên trong đích thôn trấn tựa hồ tự không có gì có thể thu hoạch được rồi vì vậy tiêu bất ly cảm thấy mỹ mãn nói với cổ nguyệt hiên ha đó là tự nhiên cái này nửa ngày vất vả sư h i n h rồi đã không có phát hiện gì khác lạ xem ra chúng ta đành phải hướng cái kia giải đất trung tâm thăm dò tuy nhiên kiếm đã đến tiện nghi thế nhưng mà tiêu bất ly ngoài miệng vẫn đang đường hoảng ngược lại giống như phen này dạy vọ t là bị bất đắc dĩ địa phương pháp xử lý đồng dạng dù sao chỉ là nờ bờ cờ trở ngại quy tắc ước thúc k h ẩ n g u y ệ t hiên cũng không có ý kiến gì hai người một trước một sau liền hướng phía cái kia quỷ trấn bước đi dọc theo con đường này đánh chính làm ấy cái này quái vật tuy nhiên cũng đều cùng vong linh dính dáng nhưng lại đều cũng không phải là thái âm giáo thế lực tương ứng bởi vì hai người một đường công sắt tới chưa từng có xuất hiện qua giảm xuống thái âm giáo danh vọng hệ thống nhắc nhở có thể thấy được những này có lẽ cũng chỉ là giã quái mà thôi chỉ có điều bị cái này đặc thù hoàn cảnh thai n é n đi ra cho nên bao nhiêu cũng có chút hát đám nhưng bản chất ngược lại cùng thái âm giáo không có bao nhiêu quan hệ tiêu bất ly nghĩ tới đây trong nội tâm đối với nhiệm vụ này độ khó mong muốn có chỗ hạ thấp thái âm giáo đã ở chỗ này thiết lập cứ điểm cái kia theo đạo lý mà nói võng lượng sơn khu vực hẳn là mới bước một cương vị năm bước một trạm canh gác mới được là bình thường thế nhưng mà hai người tại đây rằng co một ngày lại nửa điểm cũng không làm kinh động đến ai có thể thấy được những n à y thái âm giáo chúng cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại xem ra chính mình ngược lại là muốn không công lợi nhuận cái kia một n g à n điểm điểm công hiến thế nhưng mà đợi đến lúc hai người rốt cục đi vào cái kia bên ngoài c h ấ n mặt tiêu bất ly trong nội tâm lộ n bột một chút xem ra chính mình trước đây suy đoán ngược lại là chủ con rồi xem lấy cảnh tượng trước mắt tiêu bất ly đối với nhiệm vụ này độ khó mong muốn lập tức b ạ o giảm nguyên nhân không đó tại võng l ư ợ n sơn vốn là cũng bởi vì bao phụ tại trong sương mù mà hơi có vẻ lờ mờ thiên không bầu trời ở chỗ này phảng phất hát thủy một cái đầm vốn là như ẩn như hiện phiêu phủ ở không khí chính là sương mù mai giờ phút này như thực chất gắt gao đem quỷ c h ấ n lung bao ở trong đó mặc dù chỉ là buổi chiều lưỡng ba giờ nhưng là quỷ c h ấ n trong phạm vi một mảnh đạn kịp từ xa nhìn lại giống như một cái không khí trầm lặng lỗ đen hai người dần dần đến gần tới theo trong sương mù hướng quỷ trong c h ấ n nhìn lại loáng thoáng khả di chứng kiến thấp thoáng ở trong đó kiến trúc hình dáng tại thôn c h ấ n phía ngoài cùng đứng vững một tòa tan hoang cổng trào dù là tiêu bất ly nhãn lực phi thường lại cũng chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến ba chữ đại khái cẩn thận phân biệt một chút cái kia ba chữ tên o trong cháo, hình như là, Kinh、Sơn、Chấn. Không biết là vì trong nội tâm suy nghĩ, hay là xương ngủ chỗ vì Sơn nội sương là, là là biết i suy tâm t u bất t ly r o g này ộ một loại cực độ i loại giác. Kinh cái tâm tên cảm bay lên không Sơn Chấn. Nghe n cực rõ hay là rất phù hợp thường xem ra cái chấn này tại không có bị chiếm linh trước kia hẳn là có người ở lại được rồi nhìn trước mắt man man hoang dã không biết nguyên lai、like、những cư dân kia đều thế nào là thoát đi nơi đây hay là đều biến thành thái âm giáo vật hy sinh tiêu bất ly giữ vững tinh thần không hề muốn những cái kia vô vị sự tình quay đầu lại nhìn xem k h nguyệt hiên cựu tại sau lưng trong nội tâm lập tức cảm thấy có chỗ dựa vào đứng tại bên ngoài c h ấ n bảo kiếm nơi tay lúc này mới hướng về trong c h ấ n đi đến cậu nguyệt hiên không có phiền thoái như vậy lưng con bảo kiếm một thân bạch dĩ vẫn đang như vậy siêu nhiên thoát tục hai người một t r ư ớ c một s a u hướng trong c h ấ n đi đến thôn c h ấ n bên ngoài không có bất kỳ quái vật tồn tại nhưng là nhìn màn ảnh trong dần dần dạy đ ặ c lên sương mù tiêu bất ly cảm thấy thân thể đều có chút rét run đối mặt loại này giống như phim kinh dị hình ảnh t r ắ n g cảnh tiêu bất ly không dám có chút chủ quan cẩn thận rồi sư đệ ta cảm thấy một loại sao đang nói hình dáng lực lượng một mực lạnh nhạt đi tại sau lưng cầu nguyệt hiên bỗng nhiên nói ra tiêu bất ly được nghe quay đầu lại đi lại phát hiện vốn là không cho là đúng cầu nguyệt hiên này sẽ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt nghiêm trọng tiêu bất ly trong nội tâm cũng lập tức khẩn trương lên toàn bộ nhìn tới mắt bạch quang loay lên cảnh tượng trước mắt lập tức độ lên một tầng màu bạc quan huy tiêu bất ly đem bên người chung quanh một chỗ và địa phương tất cả đều quan sát một lần thế nhưng mà cũng không có xuất hiện bất kỳ quỷ hồn vong linh các loại thứ đồ vật loại này không thể nhận ra cảm thấy quỷ dị cảm giác lại để cho tiêu bất ly trong nội tâm càng cảm thấy được đáng sợ kỳ thật nhân loại chính là như vậy tuy h i hình có chất đồ vật dù cho khó thể khả phương, lớn lên doan người, tại khó coi, có thể luôn luôn có coi, có lực xuất vật tại đồ địa dù dĩ loại lại là sợ sợ à h o à nhiên toàn k ô n g h ể u thấu quỷ tới. Bắt vật, thần một tâm, t nhìn không không hóa nhập nhân lại là cái cũng văn vì gì được đồ đây mực vừa xâm d u y ê vượt đáng sợ Tuy đáng nguyên nhân A. Tuy nhiên A. không thấy được thứ đồ vật thế nhưng mà tiêu bất ly không dám k i n h thường bình thường mà nói cho dù là bình thường giã ngoại chứng kiến một hai cái du hồn cũng là có thế nhưng mà cái này âm trầm quỷ dị địa phương rõ ràng không có cái gì chứng kiến bên người hết thể yên lặng có chút dị thường hai người toàn bộ tinh thần đề phòng tiếp tục hướng phía trong trấn đi vào trên đường cái cũng giống như vậy không chỉ nói người liền một cái di động vật thể đều không có con đường hai bên phòng ốc như cũ bảo trì hoàn hảo trạng thái ngoại trừ hơi có vẻ cũng nát tại màu đen trong x ư ơ n g mù lộ ra thập phần múc meo rách nát bên ngoài lại cũng không có rõ ràng bị phá hư dấu vết toàn bộ thôn trấn giống như một tòa phế thành tiêu bất ly đi đến một tòa cao lớn đường trước cửa phòng nhẹ nhàng ấn mở cửa phòng trong phòng tối như mực ngược lại là đã không có bên ngoài cái loại n ầ y không chỗ nào không có sương mù nhưng là trừ lần đó ra cũng không có cái gì đặc thú chỗ cùng bình thương ốc xá không khác nhiều một đường thâm nhập vào đi càng chạy hai người lại càng là kinh hãi cái này thôn chấn cho người cảm giác thật giống như hoàn toàn không có vật gì một loại tuyệt đối không cảm giác nhưng càng như vậy hai người lại càng là cảm giác quỷ dị loại cảm giác này thậm chí so vong linh qua lại bãi tha ma còn lại để cho người tóc gáy dựng đứng một loại buồn vô cớ như mất đích bi quan cảm giác thời gian dần trôi qua tại tiêu bất ly trong nội tâm bay lên tiêu bất ly bỗng nhiên cũng có một loại cảm giác mệt m ỏ i cảm giác loại cảm giác này không phải trên t h c thể mà là trong lòng giống như một cái đã trải qua vô số biến thiên cuối cùng nhất trên đời hết thể không hề lại để cho hắn lo lắng không hề lại để cho hắn có hứng thú thậm chí đối với tánh mạng cũng không có hứng th h t u cảm giác không nên càng đi về phía trước rồi đang tại tiêu bất ly cẩn thận hiểu rõ cái loại cảm giác này thời điểm trong đầu cái thanh âm kia bỗng nhiên lại x u n g ra cái này lại để cho tiêu bất ly mãnh liệt một kích linh cái loại n ầ y phiền muộn cảm giác tựa hồ biến mất một ít không biết là có hay không là bởi vì chính mình mất hồn mất vía tiêu bất ly vậy mà cảm thấy cái thanh âm kia ẩn ẩn có một loại kinh hoàng cảm giác vì cái gì không thể đi lên phía trước tiêu bất ly tại trong lòng hỏi nghe ta sẽ không sai ta sẽ không hại ngươi Cái t h a ngươi h âm tiêu n ữ khí nghiêm túc mà không nghiêm thể nghi ngờ. Tiêu bất ly hử lệnh ngờ. tiếng, n g Tiêu mà một túc Bất Ly sẽ không hại ta. nói g ư ta đây t i ể u càng muốn đi lên phía trước nghĩ tới đây tiêu bất ly quay đầu lại nhìn thoáng qua k h ẩ u ngự hiên tuy nhiên một mực không có bóng người xuất hiện nhưng là đại sư huynh vẫn là một loại toàn thân đ ể phòng trạng thái giờ phút này cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ bạch sắc kiếm quang chiếu sáng chung quanh một ít khu vực cái này bạch quang lại để cho tiêu bất ly bao nhiêu có hơi có chút cảm giác an toàn nghĩ đến sẽ phải đối mặt đồ vật không biết có phải hay không là linh dị tiêu bất ly đem trảm linh giả chi nhận thay thế tại vũ khí bên trên hai người theo cổng trào tiến vào thôn trấn một mực hành tẩu tại chủ đạo lên giờ phút này chủ đạo đã đến cuối cùng một tòa cao lớn kiến trúc theo trong x ư ơ n g mù hiện ra tòa kiến trúc này thập phần kỳ lạ lại không thấy lương trụ cũng không có mái hiền thứ tứ phương phương thoạt nhìn coi như một tòa nhà kho cùng chung quanh những cái k i a điêu mái hiên nhà họa vẽ tòa nhà cổ đ i ể n kinh đ i ể n kiến trúc hoàn toàn bất đ ộ n g hơn nữa tựa hồ cũng vứt bỏ trong chân trước sau như một bằng gỗ kết cấu kiến trúc tựa hồ là dùng thạch đầu thế lên bất quá bên ngoài tường thể ngoại trừ trà tầng bạch sắc giống như xi、si、măng các loại thứ đồ vật bên ngoài cũng không có gì trang sức ngược lại giống như vội vàng kiến tạo lên cực lớn bọc sắt cửa gỗ bên trên treo xiềng xích m b ộ bộ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ cảm giác tiêu bất ly vừa thấy đã biết rõ đúng giờ t ử đã đến mở ra xem xem hắn quay đầu lại hỏi cổ n g u y ệ t hiên một câu lúc này cổ n g u y ệ t hiên tự a hồ cũng có chút không đến ý nghĩ nghe được tiêu bất ly muốn hỏi hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu trong tay nắm bắt kiếm quyết làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái huy đối phó khoa sát tiêu bất ly rất có kinh nghiệm giầm vào ả o một tiếng xiềng xích lên tiếng mà đoạn c á c loảng xoàng đem làm cửa gỗ rõ ràng vào bên trong mở ra một cổ âm phong mang theo gạo khóc thảm thiết tiếng thét chói thai từ bên trong giống như cứng rắn lách vào đi ra tiêu bất ly màn hình lập tức bị một trận gió cắt chỗ mơ hồ không tốt tiêu bất ly đối với không trung mạnh mà vung vẩy bảo kiếm rất sợ có đồ vật gì đó nhân cơ hội này đánh lén khá tốt bất luận là linh năng hộ thuẫn hay là trong tay bảo kiếm đều không có gặp được bất luận cái gì công kích thật vất vả đợi đến lúc âm phong tan hết tiêu bất ly ngẩu nhìn lại trước mắt ngoại trừ một cái tối h om đại môn lại không có bất kỳ vật gì bốn phía trọng lại lâm vào một m ả n h tinh mịch chỉ có đường đi hai bên ngụy trang bị gió thổi động lúc phát ra k ế t kẹt thanh âm lại để cho người nghe xong trong nội tâm một hồi bực bội cái này thì xong rồi tiêu bất ly trong nội tâm một hồi kỳ quái mạnh mà nghe được sau lưng mặt đất v ị c h một tiếng nổ mạnh hắn vội vàng hồi qua t h â n khứ cái kia đường đi trên mặt đất một cái hư thối bàn tay khổng lồ đang từ dưới nền đất đưa ra ngoài chương tám quý cái con kia hư thối bàn tay khổng lồ mang theo cổ xương mục nát khí tức theo dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra tuy nhiên chàng cảnh mà nói có chút đáng ghét cùng c ù n g bố nhưng là tiêu bất ly ngược lại nhẹ nhàng thở ra cái loại này không biết mình đến cùng đối mặt chính là cái gì cảm giác trống rỗng là ở là lại để cho người quá không t h o ả i mái hiện tại cuối cùng là nhìn thấy cái có thể thở được rồi ngạch tuy nhiên nghiêm khắc trên ý nghĩa rằng cái đồ chơi này cũng không phải thật có thể đủ thở theo mặt đất đất thạch băng liệt cái tay kia phía dưới một đầu cao hơn ba mét khổng lồ cương thi theo trong đất c h u i ra cương thi thân ác thể cơ bắp xoắn suýt nhưng là những này cơ nhiễm bề ngoài giống như cũng không có làn da ba lô bá khỏa một tia cơ bắp mang theo màu đỏ sầm huyết dịch lọa lộ tại bên ngoài làn da giống như bị nứt vỡ đâu y phục tí ti treo tại trên thân thể Vê đuốc, vê đuốc, vê đút, đút, đút. Nét. Ha loại này cương thi cũng không phải chỉ một theo thanh âm không ngừng t r u n g quanh đất tầng tất cả đều n ứ t toát ra chỉ chốc lát đã leo ra năm sáu cái mà cái này cũng chưa tính chơi không chỉ trong chốc lát theo bốn phía đường đi mà lại có vô số thi binh đang tại chuôi ra những n à y thi binh so cương thi thấp hơn thân cao phổ biến tại t r ư ờ n g hai mét hơn nữa hình thể cũng so sánh bình thường không có cái kia thoạt nhìn tràn đầy lực lượng cơ bắp nhưng không ổn sự tỉnh trên người của bọn hắn ăn mặc gỉ dấu vết tích loang lổ háo giáp thoạt nhìn vẫn có nhất định được chống đỡ ác kháng lực trong tay nắm rách dưới đ a o nghiêng không biết công kích hiệu quả như thế nào giờ phút này những vật này đã toàn bộ chui ra mặt đất tước bộ chậm chạp nhưng lại ổn định chậm d ã i hướng phía hai người vây đi qua đại sư minh tình huống không ổn a chúng ta bề ngoài giống như có phiền thoái tiêu bất ly trong nội tâm thẳng bồn u chồn những vật này thoạt nhìn sức chiến đấu không kém hơn nữa số lượng k h n g ít cũng không biết đối phó bắt đầu thế nào có thể là thụ vừa rồi kinh khủng k i ệ quỷ dị hào khí ảnh hưởng tiêu bất ly trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy những vật này khả năng không đơn giản như vậy không nghĩ tới cầu n g u y ệ t hiên lạnh lùng cười cười không sao cả nói ngươi quản cái này gọi là phiền phái ta quản cái này gọi là vẫn ác động phương n g u y ệ t hiên tay niết kiếm quyết một đạo bạch sắc kiếm quang trùng thiên mà ra à sau lưng bảo kiếm mang theo kiếm khí cao thấp tung bay giống như cực nhanh giống như tại hai người chung quanh không ngừng xoay quanh chỉ thấy cầu n g u y ệ t hiên trong mày biểu lộ nghiêm túc không ngừng biến hóa kiếm trong tay bí quyết chính xác chỉ huy phi kiếm quy tích tuy nhiên ngoài miệng nhẹ nhõm nhưng là c ầ nguyện đối với luyện công chuyện này tựa hồ có một loại bẩm sinh tôn、trọng. đối với mỗi một lần chiến đấu cũng đều sẽ không tùy ý hoặc n h ẹ xem cái này khả năng cũng là hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhanh chóng nguyên nhân mà những cái kia vây quanh thi b ì n h vốn vừa mới theo thổ địa ở bên trong leo ra hành động t i ự u còn không phải phi thường nhanh chóng giờ phút này chống lại phi tốc vận chuyển phi kiếm nào có chống đỡ chi lực chém dưa thái dao giống như một vòng một vòng bị c h ặ n ngang gọt chém thành hai đoạn còn không đợi tiêu bất ly đạo thủ t r u n g quanh liền nằm đầy thi thể mảnh vỡ cùng tí não tuy nhiên đã bị chém vỡ thế nhưng mà những này cường thi mỗi nhưng vẫn kiếm được cách tiêu bất ly người gần nhất cương thi đối với tiêu bất ly vẫn đang không ngừng há mồm làm căn xé hình dáng xem ra những vật này nương tựa bản năng đem ra sử dụng căn bản không có cái gì cảm giác đau cùng tư duy tiêu bất ly nhìn xem bên cạnh cái kia cương thi không ngừng lại hạ nước miếng miệng lớn dính máu tê r o n g lòng có chút đáng ghét rút ác ra bảo kiếm một kiếm lột bỏ hắn nửa cái s、so、ó não cái này cương thi rốt cục thân ác từ mềm lún trồng chất tại sảng khoẻ đấy xem trên mặt đất không ngừng núp nhích thân ác thể tiêu bất ly biểu hiện thời khắc đã đến bảo kiếm vung vẩy không ngừng một kiếm một cái ngược lại giống như tiến vào vây rau không ngừng thu hoạch. nhìn màn ảnh bên trên điểm kinh nghiệm e ít t ỡ không ngừng dâng đi lên tiêu bất ly trong nội tâm ăn no thỏa mãn rốt cục cuối cùng một cái thi binh cũng bị chém giết tay cầm không ngừng nhỏ máu bảo kiếm đứng thẳng tại chỗ tiêu bất ly nhìn xem chung quanh hoàn toàn yên tĩnh trong lòng tự đủ cái này thì xong rồi dựa theo vừa rồi kinh khủng kia khúc nhạt dạo trong nội tâm cái loại n à i ẩn ẩn bất an cái này kết cục tựa hồ có chút đầu voi đuôi chuột đi ạ lại nói vừa rồi vẻ này âm phong là chuyện gì xảy ra tiêu bất ly quay đầu nói với c ầ ngự hiên nếu như ta đoán không lầm vẻ này bởi vì trong gió ẩn chứa vô số âm hồn quý khí những n à y thi binh hơn phân nửa tựu i là bị cái này cổ âm khí chỗ tỉnh lại tuy nhiên thi binh cương thi đều tiêu diệt thế nhưng mà c ổ nguyệt hiên biểu lộ nhường nhịn không có b ư n g lòng tiếp tục nói cái kia âm khí nơi phát ra hẳn là c ổ nguyệt hiên lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên doanh một tiếng theo hai người sau l ư n g chuyển đến tiêu bất ly chỉ cảm thấy dưới chân một hồi chấn động vội vàng hồi quá t h â n k h ứ chỉ thấy tại hát động k i a động đại môn đang tại khẽ chấn động không biết có phải hay không nào rác tiêu bất ly lại cảm thấy đại môn k i a tựa hồ là cái vật còn sống đồng dạng trong thai nghe được trong môn chính rất xa chuyển đến một hồi cổ quái thanh âm từ ngực từ ngực tốt muốn là cái cự thú tại nhấm n u ố t hoặc như là nào đó nuốt thanh âm giống như đang có đại lượng chất lỏng bị đại lực lách vào qua nhỏ hẹp lỗ thủng tiêu bất ly không khỏi nuốt nước miếng quay người nhìn nhìn cổ nguyệt hiên cổ nguyệt hiên biểu lộ vẫn là đề phòng trạng thái thân ác thể căng cứng tùy thời chuẩn bị làm ra công kích động tác c h ậ n một chút vừa mới vẻ này âm phong theo trong môn mánh liệt tuổi đi ra tiêu bất ly lúc này đây đã â y đ có phòng bị vội vàng trốn qua một bên cố nén trong gió chói h a i rú thảm gào thét thanh âm tiêu bất ly mở ra toàn bộ nhìn tới mắt lại nhìn hướng cái tia trận âm phong lúc này đây hắn rốt cục nhìn rõ r à n g rồi vừa mới còn vô sắc vô hình niêm phong tại toàn bộ nhìn tới dưới mắt b ả y biện ra màu xanh nâu giống như vô số sợi tơ tuyến ngàn vạn lần tại đây chút ít sợi tơ dưới sự cảm ứng vừa mới những cái kia tán rơi trên mặt đất t h ì nát thi hải liền nhuyễn ác bắt đầu chuyển động như vậy còn năng động đạn tiêu bất ly kinh ngạc nhìn trên mặt đất những cái kia nhuyễn ác động lên thi hải trong tay đề phòng rất s ợ bọn họ lại đứng lên bất quá khá tốt tuy nhiên du nn du kịch liệt nhưng là chúng tự hồ cũng không có đứng lên ý tứ còn không đợi tiêu bất ly xả hơi t r u n g quanh bọn họ mặt đất lại một lần nữa nước o á p ra lại là một đám thi binh chui từ dưới đất lên mà ra không nhanh không chậm theo dưới nền đất chui ra con nhượng đó cái này dưới nền đất đến cùng có bao nhiêu q u á i vật à tiêu bất ly trong nội tâm sốt ruột vừa nghĩ hắn một bên dùng một cái độ n địa thuật thân ác thể đào mắt chui vào mà át xuống vừa tiến vào đất tầng tiêu bất ly lập tức đã bị sợ ngây người chỉ thấy dưới nền đất nhìn lại r ầ m r ạ m chẳng c h ị bạch cốt vô số thi hài bạch cốt tầng tầng lớp lấp cùng một chỗ hoàn toàn nhìn không tới bên giới giờ phút này những n à y hài cốt trong cách mặt đất khá gần một tầng đang bị những cái kia lục s á t sởi tơ tỉnh lại những n à y sởi tơ tốt m u ố n chức có c o sinh mạng tại đây chút ít t r i ế n đắm xương trắng không ngừng x e n kẽ tổ hợp giống như là thật sự sởi tơ mặc vào đến trên đất v à i rách đầu nhẹ nhàng nhắc tới là được một cỗ thi binh hoặc cương thi tiêu bất ly vừa thấy không dám dừng lại vội vàng lại trôi ra đại sư huynh cái chấn n à y h ê phía dưới hoàn toàn chỉ dùng để thi thể bắt đầu c h ố n g chất tiêu bất ly mới khai quật mặt t i ể u đối với cầu n g u y ệ t hiên hô cầu nguyện hiên nghe xong biểu lộ chịu nhất trọng còn đây là k i u âm trí đệ cẩn thận rồi mấy cái thi r n g binh ấ t đã ị n h c tới gần khổ nguyệt hiên quanh người phương nguyệt hiên biết rõ toàn bộ giết chết cũng là phi công bởi vậy cũng không giống vừa rồi như vậy phi kiếm thay đổi liên tục chỉ đem đã tới gần mấy cái chém giết tiêu bất ly cũng đem bên người một mực thi binh chém chết đối với cổ nguyệt hiên hô lớn như vậy sư hình hai ta là ly khai còn đi vào hả cổ đao hiên lạnh lùng cười cười cái kia còn phải nói sao nói xong cũng không để ý tới nữa t r u n g quanh không ngừng x u ố n g lại tới thi b ì n h trường kiếm t i ự u hướng phía cái kia rộng mở đại môn vọt lên đi vào tiêu bất ly hướng t r u n g quanh nhìn thoáng qua nếu như phải đi đây là thời cơ tốt nhất rồi nhưng là hắn lại nhìn thoáng qua cậu nguyệt hiên bóng lưng một đầu đi theo chui đi vào cậu phú quý trong nguy hiểm cái này tụ âm chỉ khẳng định có cấp độ bột quái vật giết chết về sau nói không chừng có thể rơi xuống cực phẩm trang bị pháp bảo cũng nói không đồng nhất an tiêu bất ly đi theo c ậ nguyệt hiên chạy một hồi thời gian dần trôi qua phân không do phương hướng rồi thế nhưng mà hắn biết rõ c ổ nguyệt hiên tất nhiên là đã xác định phương vị chỉ là theo sát lấy trong chiều mặt phong đi chạy trước chạy trước liền chỉ cảm thấy tựa hồ tiến nhập vô biên hắc cám nghĩ đến hai người đã tiến nhập vừa rồi chứng kiến cái kia chỗ trong phòng bộ màn hình hình ảnh lập tức bị một mảnh hắc cám chỗ bao phủ chỉ có c ổ nguyệt hiên bảo kiếm trong tay phát tán nhàn nhạt, nhạt bạch quang chiếu sáng chung quanh một ít khu vực căn phòng này tựa hồ thật lớn cũng không giống bên ngoài thoạt nhìn như vậy tiêu bất ly chỉ cảm thấy trống rông cảm giác không thấy giới hạn hai người nhận thức đồng ý một cái phương hướng chỉ lo đi lên phía trước đột i m hồi lâu, lại lâu, là m ộ phía ồ i tiếng nuốt văng lên, n trước, trước đông nhiên xuất hiện một đám bích lục ma chơi rung rinh ở hai người phía trước đung đưa phảng phất một chiếc đèn đường chật trước trợn sau đích tựa hồ tại mời đến hai người đi qua tiêu bất ly đang do dự ở giữa cậu nguyệt hiên lại hừ lạnh một tiếng một đạo kiếm khí chẳng tới phớt một tiếng cái kêu ma chơi bị kiếm khí đánh tan ra h ừ giả thần giả quỷ cậu n g u y ệ t hiên khinh thường nói nào biết được lời nói mới vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn m a chơi liền ở chung quanh đồng thời x u n g ra xanh m ơ n mở ánh sáng chiếu sáng đại sảnh cũng làm cho hai người thấy rõ chung quanh cảnh tượng tiêu bất ly lập tức lộ bột h o á n g cái chung quanh trên bầu trời khắp nơi đều là hơi mở vặn vẹo hình người giống như từng sợi sợi tơ nếu như cùng giống như cá bơi tựa hồ nhận lấy đâm áp kích những người này hình thoáng cái tất cả đều biến thành màu đỏ tươi nhan sắc tạo thành dữ tợn đồ án phát ra bén nhọn tiếng kêu gào cái kia tiếng kêu gào lúc đầu hoàn toàn nghe không được nhưng là rất nhanh cựu bén nhọn hợp thành một mảnh mặc dù là theo laptop âm hưởng ở bên trong xuyên ra cũng làm cho người nhịn không được ông ông v ă n g lên một cái quỷ hồn bỗng nhiên hướng phía hai người túi vọ xuống tới c ổ nguyệt hiên trước mặt một kiếm đem cái kia quỷ hồn chém thành hai nửa nào biết được cái kia quỷ hồn lại qua trong giây lát tịu hợp hai là một càng nhiều nữa quỷ hồn v ọ t lên c ổ nguyệt hiên ngự kiếm ra khỏi vỏ ở giữa không trung hóa thành vô số bóng kiếm những quỷ hồn đó nhao nhao bị chém thành mảnh vỡ nhưng là cùng con thứ nhất quỷ hồn đồng、dạng. rất nhanh chúng t i u một lần nữa dung hợp lại một lần nữa đánh tới đáng chết không thể làm như vậy được a tiêu bất ly trong lòng tự đủ cầu n g u y ệ t hiên n h ữ n mày tựa hồ có chút phiền p h ứ c chương chín màu tím trang bị sắc ta biết ngay hương thuận tìm tam sư thì đấy tiêu bất ly trong tay một bên ứng phó lấy bên người quỷ hồn một bên trong nội tâm không khỏi âm thầm k ê u khổ nếu như là kỳ tương vân tại đây lời mà nói đoán chừng một cái a ho e đại chiêu là có thể đem những n à y lượng hp cực thấp quỷ hồn quét qua mà sạch rồi ở đâu dùng được lấy như vậy tốn sức tốt tại chính mình coi như có chút tiền vừa nghĩ tiêu bất ly một bên xử suất một cái phong quyền tàn vân những cái kia vọt tới trước mặt quỷ hồn lập tức bị một cuốn mà không c h ạ m linh giả chi nhận không hổ là đối phó quỷ hồn vòng linh chuyên dụng vũ khí bị hắn đánh trúng miệng vết thương lập tức như tuyết động gặp được nước cấm đồng dạng tan ra lên trong c h ư ớ c mắt t i ự u giết chết bảy tám cái quỷ hồn n g ư ơ i đến còn có chút sự tình nha đại sư huynh quay đầu nhìn thoáng qua bỗng nhiên biến sắc không đúng là trong tay ngươi thanh kiếm n ả y quan hệ nhanh thanh kiếm cho ta tiêu bất ly còn không đợi phản ứng trên màn hình lại nhiều hơn cái đối thoại khung hệ thống nhắc nhở c ậ nguyện hiên hướng đưa ra yêu cầu vũ khí trí giao cho cổ nguyệt hiên tiêu bất ly tự nhiên là không vui đấy cố tình cự tuyệt nhưng là càng nhiều nữa quỷ hồn lại một lần nữa bồng bềnh thấm thoát lao đến đúng lúc này hay vẫn là dùng đại cục làm trọng tiêu bất ly không được phép đa tưởng vội vàng điểm kích lớn vào rồi là hệ thống nhắc nhở mất đi vật phẩm c h ả m linh giả chi nhận tiêu bất ly tâm lập tức treo lên cái này mất đi phải hay là không ý nghĩa một hồi đại sư huynh nếu không cho mình mình cũng không cách nào muốn trở về rồi lại nói cổ nguyệt hiên tiếp nhận c h ả m linh giả chi nhận một van kiếm hoa thật là như hổ thêm cánh lập tức đại phát thần uy lại là một cái vạn kiếm hóa ảnh trạm tướng đi ra ngoài lúc này đây những quỷ hồn đó nhưng là không còn có lần trước vận tốt như vậy tại ngàn vạn bóng kiếm nhao nhao bị chém rết tan giã liên tiếp đại chiêu s ử x u ấ t giống như gió thu c u ố n hết lá vàng sau một lát trong đại s ả n h lặp lại yên lặng tiêu bất ly nhìn trước mắt hy kịch hóa biến hóa trong nội tâm vui v ẻ n g o à i đối với cổ nguyệt hiên năng lực cũng là ám vểnh lên một cái thật sự lợi hại a quả nhiên hay vẫn là người so với người phải chết a người thanh kiếm lầy ngược lại là không tệ không bằng bán đã cho ta a cổ nguyện hiên đích thoại ngữ lại để cho tiêu bất ly phục hồi tinh thần lại trong lòng tự nhủ cái này sư huynh cũng quá không lấy chính mình đem làm người ngoài a mở miệng muốn đoạt người chỗ tốt cái thanh này chạm linh giả chi nhận thế nhưng mà hắn soát kinh nghiệm thần k h í a sao có thể khinh địch như vậy sẽ đưa người rồi đang muốn cự tuyệt lại nghĩ lại cái này đại sư huynh theo tiếp xúc đến hôm nay một mực cho hắn ấn tượng mà nói tuy nhiên chưa nói tới cương trực công chính nhưng lại cũng là trực lai trực hứ bụng dạ thẳng thắn làm sự t ì n h cho tới bây giờ đều là có bài bản hẳn hoi lại càng không là cái loại này chiếm người tiện nghi người hôm nay hắn mở miệng tự nói muốn thanh kỹ hệ mna đ o á n chừng xác thực là trong nội tâm ưa thích nhưng là cũng sẽ không cứ như vậy không công được đi như thế nào cũng phải có chút đền bù tổn thất ta dùng tiêu bất ly cái này vài thập niên làm người kinh nghiệm đến xem càng là đối phó loại này tầm cao khí ngạo người lại càng là muốn sung hào phóng chỉ cần đối phương cảm thấy trong nội tâm không có ý tứ khẳng định so ngươi còn muốn lớn hơn phương trái lại nếu như gặp được cái loại này ưa thích chiếm người tiện nghi đấy trong nội tâm phản cảm dù cho thời gian ngắn đạt được lợi ích thời gian dài lại nhất định là không thể tương giao đấy chính mình hôm nay không bằng mượn thanh kiếm lầy làm thuận nước r o n thuyền đến một lần cậu n g u y ệ t hiên chắc chắn sẽ không bạc đại chính mình thứ hai cũng hòa h o ã n thoáng một phát hai người xấu hổ quan hệ nghĩ tới đây tiêu bất ly liền đánh chữ nói sư huynh muốn thanh kiếm lầy cầm lấy đi là được nói cái gì hai nhà lời nói quả nhiên cậu n g u y ệ t hiên được nghe lại nói cái này không thể được thanh kiếm lầy tuy nhiên phẩm chất giống như nhưng là khó được chính là trong đó ẩn chứa thuần dương chi lực đối phó giống như yêu ma tuy nhiên hiệu quả không tốt khó coi nhưng là đối với vô hình vô ảnh quỷ hồn vong linh lại có hiệu quả tuy nhiên ngươi là sư đệ của ta nhưng là ta làm đại sư huynh lại không thể không công chiếm ngươi tiện nghi như vậy đi ta cho ngươi năm mươi kim tệ mua xuống thanh kiếm n à y như thế nào màn hình lập tức bắn ra một cái đối thoại khung một sư đệ ta tựu i từ chối thì bất kính rồi hai sư huynh không cần phải k h á c h khí tiêu bất ly lại lúc s ư ớ n g sở đây là cùng c ậ u n g u y ệ t hiên lần thứ nhất xuất hiện loại này đối thoại khung đâu rồi hắn đã đã nhìn ra giống như xuất hiện loại này có thể lựa chọn đối thoại khung không phải xuất hiện khẩn yếu nội dung cốt truyện t ể u là gây ra nhiệm vụ thời điểm năm mươi kim tệ thật sự không phải một cái số lượng nhỏ nhưng là tiêu bất ly thực sự không lắm coi trọng so sánh dưới có lẽ còn có rất tốt thu hoạch đối với cậu n g u y ệ t hiên tiêu bất ly cho rằng có thể vật lộn đọ xước nghĩ tới đây trong tay con chuột điểm nhẹ liền t u y ể n h a i sư huynh không cần phải khách khí hai chúng ta ai cùng ai à thanh kiếm lầy ưa thích sư huynh cầm lấy đi là được cậu n g u y ệ t hiên gặp tiêu bất ly như thế hào phóng không giống làm giả trong nội tâm nhưng cũng có chút ngoài ý m u ố n bởi vì dị vãng hai người ở chung tiêu bất ly không một lần không phải muốn tất cả biện pháp chiếm hết tiện nghi không thể tưởng được ngươi cũng là có giảng nghĩa khí thời điểm cũng thế ta cũng không khách khí với ngươi rồi bất quá ngươi không có binh khí quả thực không ổn ta tại đây cũng có một thanh kiếm tặng cho ngươi rồi à nói xong c ổ nguyện hiên kiếm trong tay quang tiềm động tiêu bất ly trên màn hình biểu hiện hệ thống nhắc nhở đ ạ t được vật phẩm diệu quang nhưng lúc này đây lại không có xuất hiện lựa chọn trực tiếp t i ể u tiến vào tiêu bất ly bao k h ỏ a tiêu bất ly ấn mở bao k h ỏ a xem xét quả nhiên nằm một bả tản r a hoang á n h ánh sáng màu lam bảo kiếm diệu quang màu tím một tay kiếm cái này là một thanh tự tiên giới lưu t r u y ề n tới kỳ dị bảo kiếm thân kiếm lưu động lấy kỳ dị hào quang tựa hồ có được lấy thần kỳ lực lượng vũ khí đặc hiệu mỗi lần thi pháp có thể làm vũ khí cung cấp một tầng nóng rực linh quang nóng rực linh quang có thể tiếp tục tồn tại sáu mươi giây tại n g ư ờ i tiếp theo đánh trúng mục tiêu lúc tiêu hao hết mỗi tiêu hao hết một tầng nóng rực linh quang cũng có thể đối với địch nhân tạo thành thêm vào hai mươi điểm hỏa d i ễ m tổn thương tiêu bất ly nhìn thanh kiếm này thuộc tính giới thiệu lập tức lắp bắp kinh hãi không chỉ là thanh kiếm này không có bất kỳ lực công kích số liệu biểu hiện càng là vì thanh kiếm này nhan sắc làm à u tím đấy cái này còn lần đầu tiên gặp đến dùng hắn đối với cái này trò chơi rất hiểu rõ lại còn là lần đầu tiên nghe nói màu tím vật phẩm đây này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nội dung cốt truyện đạo cụ thực sự rất có thể đây này tiêu b như vậy xem ra lời mà nói thanh kiếm này rất có thể là gây ra nào đó nội dung nhiệm vụ đặc thù vật phẩm mình có thể cơ duyên xào hợp đạt được thực sự khó được v ư ơ nghĩ n g một bên món vũ khí trang bị lên bởi vì làm vũ khí đã trực tiếp giao dịch cũng giảm đi những cái kia lời khách sáo cái kia vậy cảm ơn nhé sư minh tiêu bất ly nói ra cầu n g u y ệ t hiên cũng không thèm để ý hai người hướng trong phòng bộ đi đến đã không có những ưu linh đó trong phòng tựa hồ đã có điểm sinh khí theo cửa phòng dọi và hữu ám ánh sáng lại để cho gian phòng không giống vừa rồi đen như vậy ám hai người tiếp tục đi lên phía trước đi không bao xa liền rõ ràng cảm thấy đến địa thế dần dần hướng phía dưới tựa hồ chính hướng phía dưới mặt đất tiến lên mà đi tiêu bất ly trong lòng có chút tâm thần bất định nhưng nhìn xem cổ nguyệt hiên chấn định bộ dạng tiêu bất ly cảm thấy đi theo nở t ở cờ đến hay là đối với đấy tối thiểu có một cường hữu lực trợ giúp hai người hướng phía âm gió thổi tới phương hướng tiến lên đi ước chừng có hơn mười phút đồng hồ bộ dạng cái này tại cái khác trong trò chơi là không hội chuyện đã xảy ra tiêu bất ly cũng sẽ không đem hơn mười s a lãng phí ở cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu lên giống như loại này thời điểm đã sớm đắt đắt, đắt chạy tới sau nhưng là ở chỗ này lại tất nhiên phải cẩn thận đỉnh đầu dần dần trở nên thấp bé áp lực lên càng hướng xuống lộ càng lộ ra chật trội tiêu bất ly cảm thấy hai người theo như chiếu sâu như vậy độ mà nói ương thuận đã trải qua tiến nhập lòng đất hơn nữa chung quanh vách tường mặt đất bắt đầu trở nên g ậ p đ è n giống như vội vã mở tốt nhưng là còn không có có tiến hành tiến thêm một bước tân trang vách tường nhan sắc cũng dần dần tiếp cận nhan thạch thoạt nhìn hình như là nào đó động quật hai người tại đây hẹp h ỏ i địa phương lại đi về phía trước một đoạn trước mắt bỗng nhiên sáng n i một cái rộng rãi sơn động xuất hiện tại hai người trước mắt tại sơn động bên kia màu lam nhạt màn sáng l ó e từng đợt từng đợt hào quang thấp thoáng lấy một cái cự đại vô cùng huyệt động nhìn huyệt động lối vào ánh sáng màu lam tiêu bất ly biết rõ điều này hiển nhiên là một chỗ phó cửa vào cửa vào hai bên đứng vững hai cái tượng đá hai người đi được gần chút ít tiêu bất ly thấy rõ cái kia tượng đá cảm thấy có chút q u á n mắt cái này hai tôn tượng đá tựa hồ ở đâu bài kiến cầu n g u y ệ t hiên tựa hồ cũng có phát hiện gì kỳ q u i ồ lên một tiếng trên mặt lộ ra kích động thân sắc tiêu bất ly trong đầu lõe lên n i ệ m nhớ ra rồi cái này hai tôn tượng đá cùng huyền hư cung mê cung lối vào cái kia hai cái tượng đá s a o mà tương tự a ưng thuận điêu khắc là đồng dạng thần thú a thế nhưng mà chẳng lẽ nói cái này thái âm giáo cùng huyền hư cung còn có cái gì sâu xa hay sao c ổ nguyệt hiên lại không có nhiều như vậy nghĩ cách nhấc chân đã hướng phía phó đi vào trong đi đại sư huynh chờ một chút bộ dạng này độ khó khá cao hai ta chỉ sợ quá sức a hay vẫn là trở về bẩm báo sư phụ a tiêu bất ly vừa thấy vội vàng lên tiếng nhắc nhở màu xanh ra trời phó hai người soát bề ngoài giống như có chút mạo hiểm a c ậ nguyệt hiên quay đầu lại nhìn hắn một cái phó, phó? cái gì t r A ngươi nói là thiên kiếp phong ấn a cầu nguyện hiên nghe được hắn sứt sẹo che giấu lại không nghi ngờ gì thiên kiếp phong ấn đây là cái gì thuyết pháp tiêu bất ly ngạc như nói chính mình còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô như vậy cầu n g u y ệ t hiên giải thích nói bởi vì cái gọi là thiên đạo luân hồi vạn vật tương sinh tương khắc thiên đạo chủ cầm nhân gian cân đối cho nên ngươi xem phàm là có độc t r ù n g qua lại địa phương thiên đạo tất nhiên an bài giải dược sinh trưởng ở phụ cận mà phàm là có yêu ma t à quái qua lại địa phương thường thường sẽ gặp tạo ra thiên kiếp phong ấn loại này phong ấn có thể tướng tà linh càng cấp thể hiện ra ánh sáng cũng tất cả không có cùng càng là cường đại yêu ma sử dụng phong ấn cũng càng cường trước mắt đây là màu xanh da trời phong ấn ta muốn bên trong yêu quái nghĩ đến ta vẫn là có thể đối phó đấy tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ còn có loại này thuyết pháp ngược lại là lần đầu tiên nghe nói nghe c ổ nguyệt hiên nói rất có lực lượng trong lòng tự đ ủ mang nở tờ cờ đến cùng hay vẫn là n g ư bê c ổ nguyệt hiên lại tiếp tục nói hơn nữa ta cảm giác cái này trong phong ấn đồ vật theo chúng ta huyền hư cũng có chỗ sâu xa hôm nay ta tất yếu dò xét đến thuộc cùng sư đệ ngươi nếu là sợ hãi lời nói có thể ở chỗ này chờ ta ngàn vạn không nên tùy tiện hành động tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ xong rồi a ở chỗ này chờ ngươi cái kia càng nguy hiểm trảm linh giả chi nhận đều cho ngươi rồi nếu lại đến âm hồn quỷ linh cái gì ta có thể đánh không lại hơn nữa đi theo hôn loạn kinh nghiệm loại chuyện này sao có thể bỏ qua nghĩ tới đây trong miệng hùng hồn trần tử nói sư huynh nói cái gì lời nói các ngươi đồng môn một hồi bởi vì cái gọi là có nạn cùng chịu đã muốn sư huynh muốn xông cái này đầm rồng hang hổ sư đệ ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn không thể nói trước cùng với sư huynh cùng đi một lần rồi cậu nguyệt hiên nghe xong sâu chấp nhận g ậ t cái kia liền tốt hơn một gặp được nguy hiểm gì ngươi không cần chú ý ta bảo vệ mình chu toàn là được hai người một chức một sao hướng màn sáng ở bên trong đi vào bộ dạng này cũng là coi như thông thường vừa vào cửa vốn là top năm top ba tiểu quái thỉnh thoảng lúc gần lúc hiện nhưng bất quá là chút ít cái s ắ c không hồn dù cho tiêu bất ly một người ứng phó cũng là dư x à i thú n g chi còn có cầu nguyện hiên phía trước mở đường hai người một đường nghiền áp tới rất nhanh t i ự u gặp cái thứ nhất buồn nhưng lại một cái cự đại vô cùng thi quái tiêu bất ly nuốt một ngụm nước bọn lại không luận sức chiến đấu cái kia thi quái đáng xem muốn lại để cho người lo lắng không thôi rồi chỉ thấy thi quái chừng năm mét lẻ lại để cho hai người từ dưới lên trên ngưỡng mộ mới nhìn thanh toàn cảnh cho người cảm giác gác bách cực lớn cái này cũng chưa tính không biết cái này buột phải hay là không do vô số thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cuộc hợp lại mà thành chỉ thấy được thân thể rách nước mỗi khối cơ bắp đều giống như không biết từ nơi này cứng rắn giật x u ố n g ra hồ tại trên người lớn như vậy mỗi người tử bên ngoài lại không có bao nhiêu làn da vật che chắn chỉ cảm thấy cả người huyết lần phần phật đấy lại để cho người khẩu vị bước lên không thôi lại hướng trên mặt nhìn lại không biết từ nơi này tìm được đ ầ u lâu bởi vì là một m cái đầu cùng thân thể của hắn muốn so với thật sự quá nhỏ cái này tạo vật chi nhân không biết nghĩ như thế nào đấy vậy mà phóng đi lên một trái một vài hai cái đầu đầu làn da thối giữa toàn thân nung huyết miệng rộng r ă n g nanh hắn một người trong trên đầu mắt phải cầu đã theo nát không có có bao nhiêu thịt trong hốc mắt rơi xuống đi ra đằng sau hợp với mạch máu thần kinh tuyến mới miễn cưỡng không hết theo động tác của hắn tả hữu loạn trọng tiêu bất ly một cái tâm linh gợi ý thả ra lượng hv chừng hai ba và nhiều nhìn xem cái này một đống thịt nhau giống như bột tiêu bất ly thiếu chút nữa bị s i n h s i n h buồn m ố n chết cầm bảo kiếm đều cảm giác được có chút không có đường nào c ầ u nguyện hiên cũng không để ý cái kia rất nhiều kiếm trong tay bí quyết một vãn bảo kiếm lên tiếng bay ra tầm đó màu trắng kiếm quăng cao thấp tung bay bảy mươi chín chín mươi sáu một trăm lẻ hai mất máu con số không ngừng từ nơi này thi quái trên đầu bay ra cái này thi quái tuy nhiên thoạt nhìn cao lớn nhưng là cũng không có cái gì kỹ năng chỉ là đối với bay múa kiếm quang lốc vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay nhưng là đáng tiếc động tác kỳ trượm trong lúc nhất thời giống như một con gấu mù lòa đối với bên người bay múa con mũi loạn đậm căn ngay cả bảo kiếm bên cạnh đều không có đ ủ với tiêu bất ly vừa thấy trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra bằng không thì hai ba vạn lượng hp không biết muốn đánh tới khi nào lúc này quái vật đối với hắn thị giác trùng kích đã không có mãnh liệt như vậy rồi mấy cái huyền băng chạm liên tục s ử x u ấ t muốn mỏ kinh nghiệm không thể đứng ở đó nhìn xem c ổ nguyệt hiên một người đánh a năm mươi tám sáu mươi sáu thành quả chiến đấu coi như không tệ hai người vừa thấy người cao to cũng không có gì lực sát thương hoàn toàn không cần phòng ngự tiêu bất ly vì bảo hiểm đ ệ vẫn còn trên người bỏ thêm cái thuẫn c ổ nguyệt hiên căn không quan tâm đùng đùng không dứt giết cái thống khổ dù là như thế hai ba vạn lượng hp hay vẫn là hao phí hai cái vài phút thời gian mới tính toán chém xong mắt thấy t h ử a kế tiếp tí máu rồi tiêu bất ly cố tình thí nghiệm thoáng một phát diệu quan thanh kiếm lầy uy lực mắt thấy nóng rực linh quang đã điệp ra hơn hai mươi tầng rồi thân kiếm đều biến thành bản ủi đồng dạng nóng bỏng màu đỏ xông đi lên một cái một chữ điện quang trạm ba một tiếng nóng rực linh quang đều đánh ra thoáng cái đánh ra bảy trăm tám mươi chín tổn thương tiêu bất ly lại càng hoảng sợ diệu quang thanh kiếm n à y tuy nhiên không biết lực công kích cao thấp nhưng là chỉ là cái này nóng rực linh quang đặc hiệu tựu i đủ biến thái được rồi quả nhiên tiên gia bảo bối tựu i lá bất phàm a cái kia thi quái thân thể dung l ư ợ n g dao động lung lay hai cái rốt cục mang theo không cam lòng gạo t é t na xuống tiêu bất ly lau lau đổ mồ hôi nghĩ thẩm muốn đều là thằng này chém người cũng có thể đem mình m ệ t m ỏ i tay bị chuẩn rút chương ư ờ i bột gối thi quái khé đảo đã đến thích nghe ngóng s ở thi thể khâu tiêu bất ly đối với cái kia cực lớn thi thể ấn mở xem xét thứ đồ vật ngược lại là không ít cái gì không tiêu hóa xương cốt không trọn vẹn đầu lâu bị ăn mòn áo giáp nhưng tiếp chính là một kiện như dạng đồ vật đều không có lớn như vậy đ ó n g bột lại không có rơi xuống bất luận cái gì có giá trị bảo vật thật ra khiến tiêu bất ly có chút im lặng theo tiến vào cái này vóc lượng núi quái rết không ít lợi ích thực tế ngược lại là không được đến bao nhiêu bất đắc dĩ buông thi quái hai người tiếp tục đi vào trong rõ ràng một hồi tiểu quái rất nhanh lại gặp được thứ hai bột u lần này nhưng lại cái toàn thân tản ra huyết sắc quang mang cương thi cùng cái thứ nhất thi quái tướng so cái này cương thi chỉnh thể tạo hình t i u nhã nhiều hơn tối thiểu hay vẫn là mặc quần áo tuy nhiên làn da khô q u ắ t sắc mặt tái nhận nhưng nhìn bắt đầu cuối cùng có người bộ dáng tiêu bất ly vừa thấy trong nội tâm cao hứng theo tiến đến chứng kiến không phải quỷ hồn tựu i là khối thịt lúc này rốt cục đã có cái như dạng đối thủ cầm trong tay bảo kiếm thế lên một cái huyền băng chạm tựu có tới muốn nói di vang tiêu bất ly khẳng định không có như vậy liều lĩnh nhất định phải an bài tốt hai dụ quái ai thua ra ai tăng máu nhưng là hôm nay tổng cộng t i ể u hắn và cậu nguyệt hiên hai người bất luận cái gì chiến thuật tại lúc này đều là phù vân cho nên quản hắn k h í gió phải hay là không b ố t giết cái thống khoái lại nói hơn nữa đã có cậu nguyệt hiên cái này cường viện tiêu bất ly trong nội tâm hay vẫn là rất nắm chắc k h í đấy tiêu bất ly trong tay không ngừng hình bán nguyệt kiếm khí không ngừng hướng cái kia cụ khô quắt giống như đụng một cái sẽ t o á i mất cương thi phát đi nhưng là hiệu quả lại quá mức bé nhỏ 19, 25, 23, xôn sao soạt như thế nào sinh mệnh giá trị bất quá tám ngàn phòng ngự lại như vậy cao rất hiển nhiên có được nào đó tổn thương giảm miễn kỹ năng cậu nguyệt hiên giờ phút này cũng nhìn ra cổ quái tay vãn kiếm quyết phi kiếm không ngừng công kích nhưng là so về tiêu bất ly lại không mạnh bao nhiêu nhiều nhất cũng tịu ba mươi bốn điểm một chút mất máu ngay từ đầu hai người không ngừng cố gắng đối với cương thi chiến đấu hăng hái nhưng cái kia cụ cương thi nhưng vẫn không động thẳng bản b ả n thân thể có chút đúng đưa lại để cho hắn y phục trên người qua lại run r u dậy bề ngoài giống như đối với hai người công kích cũng không quá quan tâm ngay tại đại khái mất hai trăm ba trăm lượng hp về sau cái kế thoạt nhìn cây củi giống như cánh tay bỗng nhiên cao cao cả nước đỉnh đầu tái nhợt da mặt lên ngũ quan thập phần gian nan làm ra một cái thanh sắc đều lệ biểu lộ ra đoán chừng da của hắn h ồ n g gió vận động cũng không thập phần tự nhiên bởi vậy cái này biểu lộ tại độ mạnh yếu thượng ít đi một chút hơn nữa nhìn bắt đầu thập phần quỷ dị và mèo theo động tác của hắn tiêu bất ly đã cảm thấy phong bế trong không gian lăng không nổi lên một ít cổ gió lạnh hai cái trắng nếu khô lâu binh trống rông xuất hiện tại phía sau hai người cử động đao hướng hai người bổ tới nếu không phải tiêu bất ly nhìn màn ảnh là toàn thị giác đoán chừng thật đúng là không sẽ phát hiện lần này xuất kỳ bất ý giết cậu nguyệt hiên một trở tay không kịp nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tiêu bất ly trong nội tâm lóe l ê n niệm trong tay con chuột gấp điểm trong tấm hình tiêu bất ly đã lóe lên thân đi vào cậu nguyệt hiên sau lưng giơ kiếm hướng phía khô lâu binh n ê n đón tiếp lấy vận khởi thái cực kiếm pháp thời chữ bí quyết đem một đao kia độ l ệ c ra trong miệng hô đại sư huynh cẩn thận lần này không chỉ có tranh qua tránh né công kích chính mình cái kia thoáng một phát hơn nữa sâu sắc bán đi c ậ nguyệt hiên một tiếng c ậ nguyệt hi dòng dài nhưng trong lòng âm thầm gật đầu tuy nhiên một đao kia xuống d ư ớ i khẳng định đối với hắn tạo thành không có bao nhiêu tổn thương đối với hình tượng nhưng lại có chút ít tiểu tổn hại mà cái này mới vào môn tiểu sư đệ coi như là hy sinh bình nghĩa thật sự khó được trong miệng mời đến sư đệ cũng cẩn thận lấy ngươi đi giải quyết cái này hai bộ xương khô ta để đối phó cương thi nói xong trong tay phi kiếm không ngừng tốc độ lăng không nhanh hơn rất nhiều xem ra là rơi xuống chơi liều một cái vạn kiếm quyết mấy chục trăm đạo kiếm quang lập tức như mưa rơi lâm đ e đi qua cái này cương thi tổn thương giảm miễn hiệu quả tựa hồ gần kề đối với những cái kia uy lực cường đại chiêu số có tác dụng đối với mấy cái này tổn thương cực thấp bóng kiếm lại tựa hồ như hiệu quả không tốt khó coi một đạo bóng kiếm tuy nhiên chỉ có thể tạo thành hơn mười điểm tổn thương nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều một chiêu xuống cựu là hơn trăm tổn thương mà cái kia cương thi triệu hoán đi ra khô lâu binh chỉ có mấy trăm lượng hp trong hề, t tay mặc dù có c ố t đao nhưng lại chưa nói tới cái chiêu gì thức tiêu bất ly ba đến hai lần xuống giải quyết hết quay người lại chỉ thấy cương thi đã không phải là mới vừa rồi bị động bị đánh trạng thái tựa hồ bị kích đ a n sống trong tay không ngừng thi pháp tuy nhiên không có lại triệu hồi ra cái gì nhưng là thân thể không ngừng phát ra gió lạnh trận trận hai người trên đầu bắt đầu không ngừng xuất hiện đập giảm huyết suy yếu lực công kích giảm xuống hiển nhiên cái này trận trận gió lạnh chính là hắn công kích vũ khí tiêu bất ly vội vàng cho hai người không ngừng tăng máu đem khu ma quyền trượng cũng đem ra đối với cổ nguyện hiên phóng thích lên đem hắn trên người đập phập xua tán mất nhưng là khu hai cái hắn liền phát hiện khu bất quá đã tới cái kia cương thi đột như không cần tiền t ự như phóng hơn nữa càng thêm không song chính là vạn kiếm h ó a ảnh đối với cương thi công kích mất máu bắt đầu giảm bớt do nguyên lai、like、hơn m ộ ư ơ i điểm giảm đến bảy tám điểm tiếp tục như vậy có thể đánh tới khi nào tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ dưới mắt dựa theo đoàn đội công kích mà nói tăng máu có thể chính mình ra cậu n g u y ệ t hiên là thua ra cái k i a đơn độc thiếu khuyết đúng là kháng q u á i xe tăng nói ra xe tăng tiêu bất ly ngược lại là nghĩ đến cái tuyệt hảo người chọn lựa hô một tiếng đến t i ự u không rộng lắm trong không gian lập tức tràn đầy đầy cự ngạt to mọng thân thể đem hai người một cương thi ngoại trừ không gian nhồi vào không tệ cái này là tiêu bất ly tìm đến xe tăng cá sấu vừa xuất vừa hiện lúc ậ p t này h h một t đạo cái m này chỉ sư đệ triệu hoán đi ra cá sấu vừa vặn làm hai người khiết thịt bởi như vậy phần thắng phóng đại nghĩ vậy cậu nguyệt hiên cũng không dài dòng tại h ả n g ư đây ế n cá sấu không n cương thi. Cương thi uống uống, trận trận gian t cố gắng dễ rủa thân thể thỉnh thoảng trả lại cho hắn đến thượng như vậy thoáng cái cái này lại để cho cương thi càng thêm bị động rồi tiêu bất ly đứng ở phía sau xem chuẩn cơ hội tựu cho cương thi nhất đao nhàn d ỗ i t i ể u cho cá sấu thêm tăng máu c ổ nguyệt hiên trong tay phi kiếm c u ồ n loạn nhảy múa đ ợ t cũng dần dần mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định bắt đầu phát huy ra lúc ban đầu trình độ cương thi thanh máu hv á t lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thời gian dần qua biến mất rốt cục thấy đ ấ y tiêu bất ly đến còn tưởng rằng tại thời khắc cuối cùng bột sẽ bạo tẩu từng cái nhưng ai biết kết cục ra ngoài ý định bình tĩnh nhìn xem cương thi tiểu tụy thân thể loạn t r o ạ n g ngã xuống đất hơn nữa tại ngã trên mặt đất trong tích tắc hóa thành vô số cho tàn tiêu bất ly thậm chí có chút ít buồn cười cảm giác cái này thì xong rồi không ngờ như thế cái này hai cái bột đều là mại người tính nhẫn mại đồ vật một cái tiểu ỷ vào huyết dày tùy ngươi chém một cái tiểu với ngươi chết dập đầu hai người chậm rãi mất máu đến chết hơi có chút bất đắc dĩ thu cự ngạc tiêu bất ly đi qua khai mở thi lần này coi như không tệ cho khoảng trăm năm thi đan cũng coi như có chút thu hoạch tuy nhiên không biết theo lên núi về sau rơi xuống những tài liệu này đến cùng có gì tác dụng nhưng là tiêu bất ly lại tồn tại trong lòng cảm thấy những vật này ứng nên sẽ không đơn giản như vậy sùn vật của ngươi không tệ cậu nguyệt hiên không mặn không nhặt nói tiêu bất ly biết rõ muốn c ổ n g u y ệ t hiên nói thẳng ra cái gì cảm kích hoặc là khích lệ lời nói đến khó với lên trời câu này không có lời nói tìm lời nói khích lệ đã đủ mặt ngoài hắn đối với chính mình cái nhìn cải biến trong nội tâm cũng thật cao hứng dù sao cùng n ở tờ cờ nhất là mạnh như vậy lực n ở tờ cờ làm tốt quan hệ không phải cái gì chuyện xấu sư h i n h quá khen tiêu bất ly khiêm tốn một câu bận rộn lo lắng đuổi kịp c ổ n g u y ệ t hiên bước chân hai người tiếp tục đi đến bên trong sông dưới chân màu xám đen nham thạch cùng thổ địa dần dần biến thành đá xanh lâu không thấy ánh mặt trời trên tảng đá dài khắp lục thoạt nhìn tựa hồ thuộc về tự nhiên hình thành dưới mặt đất huyệt động chỉ là không biết huyệt động này tạo thành bao lâu thoạt nhìn những thanh đó rêu trường có một đoạn thời gian rồi tiêu bất ly ẩn ẩn cảm thấy hai người tựa hồ lại thâm sâu vào một tầng nếu như là bên ngoài những cái kia kiến trúc cùng đường hầm là sắp tới mới đào thành kiến tốt như vậy cái huyệt động này cũng không phải một sớm một chiều tồn tại đấy thoạt nhìn bên ngoài đồ vật có phải là vì cái huyệt động này mới kiến thành chẳng lẽ nơi này chính là c ổ nguyệt hiên nói cái kia miệng giếng vị trí nhưng ca khi nhìn bắt đầu cuối cùng này một tầng phòng ngự cũng không phải quá tốt đi thật lâu hai người đều không có gặp được dù là t ố t năm top ba tiểu quái rốt cục phía trước con đường đổ cuối cùng một tòa cửa đá cuối cùng nhất xuất hiện ở hai người trước mắt cửa đá hai bên có hai ngọn vạn năm đèn ngọn lửa không lắm tràn đầy thoạt nhìn bồng bềnh thấm thoát giống như tùy thời đều muốn dập tắt nhưng là so về trước khi dựa vào cầu nguyệt hiên kiếm quang chiếu sáng tại đây lại muốn sáng n g ờ i khá hơn rồi vạn năm đèn phía dưới là hai cái thạch thú cùng phó cửa vào hai cái pho tượng không có sai biệt tiêu bất ly vừa thấy trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra xem ra cái này c ủ quái pho đến nơi đây h ẳ n là chấm trước khi gặp được cái kia hai cái tiểu bột tuy nhiên đánh nhau ngoại trừ mọi người căn không có gì rất cao sức chiến đấu đáng nói nhưng là cũng đều là ngân tên loại này bột phóng tại giã ngoại thật sự là cho không hàng nhưng là tại phó ở bên trong bởi vì c h ụ t vào bột quân mô hình lập tức t i ự u lộ ra khó đối phó rất nhiều mà căn cứ cái trò chơi này quy luật phó cuối cùng nhất bột nếu so với phía trước tiểu bột cao hơn một cấp bậc bởi vậy cuối cùng này bột hẳn là cái kim danh bột mới đúng nghĩ tới đây tiêu bất ly tay cầm bảo kiếm tại trên người không ngừng soát bờ uff làm ra cấp một chiến đấu chuẩn bị cầu nguyện hiên xem hắn bận với hoan không đành lòng cái giày trực tiếp lên trước thoáng một phát đẩy ra cửa đá ta còn không có chuẩn bị cho tốt đâu rồi tiêu bất ly vừa định đánh chữ lại bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn đi ánh mắt trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ cửa đá bên trong là một tòa thạch điện diện tích không phải rất lớn bởi vậy có thể nói tình huống bên trong vừa xem h i ể u ngay thạch trong điện đối diện môn vị trí bày đặt một tòa không biết cái gì điều khắc mà thành bảo tọa thoạt nhìn trầm trọng đến cực điểm chỗ ngồi phát ra cái này màu đen ám á c h sáng bóng xem xét cự vật phi phạm thạch điện ở giữa một mồm bắt quái giếng cổ miệng cự khai mở tại chính giữa nên âm dương ngư vị trí miệng giếng so mặt đất hơi thấp bên cạnh giếng không có làm bất luận cái gì trang trí từ bên trong chậm rãi toát ra màu trắng khí thể mặc dù cách rất xa nhưng là tiêu bất ly nhìn ra vậy hẳn là là hạt khí trong phòng vây quanh miệng giếng bắt quái là từng đống bắt cốt xem xương cốt hình dạng hẳn là xương người xương cốt số lượng mơ hồ cùng quẻ mấy đối ứng hẳn là có quy luật bày đặt tựa hồ tại bày một cái p h á p trợ nhưng là những vật này cũng không phải khiến tiêu bất ly thất thần nguyên nhân lại để cho tiêu bất ly sừng sờ ở tại chỗ trong nội tâm âm thầm chửi mẹ chính là ở đằng kia pháp tòa phía trên ngồi ngay ngắn một người một cái màu vàng danh tự treo ở trên đầu của hắn huyền chất tử thái âm giáo hộ giáo trường lão cái này là cái này phó kim danh đại b ộ t t r ư ơ n g mười một khô lâu hưng mạnh lại để cho tiêu bất ly sừng sờ ở tại chỗ trong nội tâm âm thầm chửi mẹ chính là ở đằng kia pháp tòa phía trên ngồi ngay ngắn một người thân thể gầy yếu màu xám đen đạo bảo một cái màu vàng danh tự treo ở trên đầu của hắn huyền chất tử thái âm giáo hộ giáo trường lão cái này là cái này phó kim danh đại b ộ t sắc không mang theo như vậy đùa màn hình bên ngoài tiêu bất ly nhìn xem trong máy vi tính lao đạo kia danh tự bật thốt lên nói ra thế nào rất ngoài dự đoán mọi người a trong đầu cái thanh â m kia nói ra trực tiếp bị tiêu bất ly bỏ qua dĩ nhiên là hắn sư minh cái này làm sao bây giờ tiêu bất ly hướng cổ n g u y ệ t hiên hỏi cái kia cổ n g u y ệ t hiên thấy lại lộ ra thần sắc kích động trong miệng thì thảo ngữ nói rốt c u ộ c rốt cuộc tìm được rồi trong lúc nhất thời vậy mà không để ý tới tiêu bất ly theo như lời chứng kiến hai người xuất hiện tại trong đại điện lao đạo kia lập tức phát ra một hồi làm cho người s ờ n hết cả gai ốc cười quái dị sập sình sập sình thanh em bén nhọn thê lương giống như móng tay cạo thủy tinh thanh âm lại để cho trên thân người nổi ra gà lọt lên ngay sau đó lão đạo đối với hai người hô vậy mà dám can đảm xâm nhập ta thái âm giáo thánh đàn các ngươi đều muốn ở tại chỗ này thanh âm cùng tiếng cười đồng dạng lại để cho người không rét mà run giống như nắm bắt cuống họng quái gọi tiêu bất ly nhanh chóng thúc nói sư huynh đánh không đánh quay đầu lại đi đã thấy cổ nguyệt hiên hai mắt tỏa ánh sáng một bộ kích động thân sắc tại cổ nguyệt hiên trên mặt ngoại trừ bộ kia giếng nước yên tĩnh bộ dáng thật đúng là khó được chứng kiến vẻ mặt như thế tiêu bất ly lại càng hoảng sợ không phải điên rồi à bất quá lại để cho tiêu bất ly vui mừng chính là tuy nhiên kích động nhưng rất rõ ràng nhìn ra cũng không phải xuất phát từ sợ hãi mà là một loại chó hoang thấy thị xương đầu sắt lang thấy khỏa thân n ữ giống như kích động xem ra đối với huyền c h â n tử đại sư minh tựa hồ có một loại khó có thể nói nên lời tình cảm tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm tà ác phỏng đoán không nói c ổ nguyệt hiên đông nhiên một tiếng thét dài trong tay bảo kiếm mang theo còi h u y ế t sông vỏ mà ra ta lên còn không để cho tiêu bất ly phản ứng c ổ nguyệt hiên đã thả người mà lên đối với huyền trân tử tựu nhào tới tiêu bất ly muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi t r o ngay nội đoán người một hồi tâm trách, t làm gấp gì à,、Ta、còn có có câu vấn muốn đến màn vài ấ đề đâu điểm đối đ mở hỏi thời thể thoại rồi, bột là tiêu bên ấ mấy t thừa thể chút ít về ly hồn chứng trị liệu chi tiết, tỉ ly ly liệu Lại hay này nguyện muốn xem mỹ. câu nhìn không hồn chứng không nghĩ hỏi chi h kia ra dịp cái có cái cổ i về căn kia h thương ô n lượng g v ớ tự trí tuệ nhân tạo mình, này nở nhân h cái cờ là ó tệ nạ. Nghe bên kia vũ khí đinh đương hai người đã đưa trước tay rồi loại tình huống này hỏi đoán chừng là hỏi không ra cái gì tiêu bất ly đành phải rút kiếm nơi tay kiên trì xông tới bên kia b ộ t lời kịch còn không có niệm xong một n h ì n đối phương một người đã vọt lên trong lòng tự nhủ ngươi thật không thể nói đạo lý tựu mấy câu nói đó đều chờ không được trong tay nhưng lại không chậm lập tức theo trên bảo tọa đứng dậy k h o á t tay giọng thùng thình tay h áo bay múa một cái minh h ỏ a pháp cầu đối với cổ nguyệt hiên tựu vùng tới cổ nguyệt hiên chứng kiến đối phương phát chiêu không n ẽ không tránh đơn giản chỉ cần khởi động một thân màu trắng hộ thân linh khí đón đầu tựu xông tới ngay cả ngự kiếm thuật đều không cần vọt tới phụ cận cùng huyền chân tử một trầu mánh liệt chém huyền chân tử vội vàng ra tay chống đỡ trong tay một căn người xương đùi cùng cậu nguyệt hiên chém cùng một chỗ không biết xương đùi dùng cái gì ra trí qua chém bắt đầu bong bong co thanh âm lại cùng bạo kiếm giống nhau như lúc tiêu bất ly xem xét được chứ cái này mới bắt đầu đánh đã đá xuất ra dốc sức l i ề u mạng tư thế rồi xem cậu nguyệt hiên trên đầu không ngừng mất máu vội vàng tại sao mánh liệt ném hội sinh thuật nếu như nói cứng răn chém cậu nguyệt hiên là khẳng định có hại chịu thiệt đấy lượng máu của hắn b ấ t quá một ngàn suất đầu cái kia huyền chân tử lượng hp lại gần hai vạn nhưng là hai người lượng hp hạ thấp tốc độ lại không sai biệt lắm giống nhau một trận chiến này tự nhìn ra cậu nguyệt hiên thực lực cường hãng rồi một bên linh khí hộ thể có thể đem làm xe tăng một bên trên tay kiếm quang bay tán loạn lại là một quả khó gặp tuyệt không hoa nước phát ra hơn nữa tiêu bất ly cái này siêu cấp v ũ em ở phía sau không ngừng tăng máu hai người trong lúc nhất thời đánh cho cái kỳ hổ tương đương mà bột không có hậu viện hoàn cảnh xấu dần dần cho thấy ra lượng h p chỉ giảm không chướng đ ố i bính một hồi cái kia bột vậy mà cứ thế mà bị đánh tiến vào giai đoạn thứ hai muốn nói cũng may mắn mà có cậu nguyệt hiên quấn quýt chặt lấy cái này huyền chân tử không cần nghĩ tự là dùng đạo thuật pháp thuật là chủ yếu lực công kích nhưng là bị cổ nguyệt hiên cái này một dây dưa huyền trân tử ngoại trừ chống đỡ vậy mà không kịp thi pháp đây cũng là hai người thắng vì đánh bất ngờ và không l i ề u pháp thuật không biết muốn liều tới khi nào đi cái này giai đoạn thứ hai đến nay huyền trân tử cũng mặc kệ cái gì cổ nguyệt hiên rồi đình chỉ trong tay vung vậy cốt kiếm cứ thế mà bị thụ cổ nguyệt hiên kiếm kích trên máy vi tính phụ để lập tức sáng lên huyền trân tử thái âm giáo hộ giáo trưởng lão ngủ say người chết du đãng linh hồn nghe theo của ta triệu hoán huyền trân tử giơ hai tay lên tầm đó từng đợt màu xanh lá xương mù từ trong tay của hắn bay lên mà trong sân gian ở giữa cái k i a miệng giếng cổ tựa hồ nhận lấy lây không ngừng lan tràn sương mù màu trắng lập tức t r ở mình dâng lên cùng màu xanh l á sương mù nhanh chóng kết hợp ngay sau đó chậm rãi hàng rơi trên mặt đất từng đống bạch cốt phía trên tựa hồ đem bạch cốt ôn nhu bao k h ỏ a trong đó theo trên mặt đất sương mù sắc nhan sắc càng ngày càng sâu những cái k i a bạch cốt trên mặt đất không ngừng chấn động lên giống như bị kích hoạt giống như lay động buốc lên đã đến không trung tự thuật bắt đầu phiền thoái tại kỳ thật cũng không quá đáng chỉ là vài giây đồng hồ sự tỉnh tiêu bất ly nhìn xem bay tới không trung bạch cốt biết rõ đây là thi pháp quá trình thẩm nghị không tốt đối với cách mình gần đây một đống bạch cốt vung đao tựu i bộ tới đao chém tới thượng diện chỉ nghe len ken một tiếng lại coi như chém tới một đống thiết cốt giống như tiêu bất ly trong tay không ngừng kim loại không ngừng bên thai chừng nửa phút hơn những n à y bạch cốt mới nao h nhao rơi xuống đất tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra sư đệ cẩn thận chật nghe c ổ nguyệt hiên la lớn đồng thời một tiếng kim thiết tương giao thanh âm tại tiêu bất ly trên đầu vang lên tiêu bất ly đem thị giác kéo về đến xem xét trong đại sảnh gian ở giữa chẳng biết lúc nào đã c h ấ p vá thành vô số khô lâu chiến sĩ những n à y cốt binh có trên đầu còn mang theo k h ô i giáp trong tay từng cái nắm lấy một căn thật dài xương đùi hướng hai người hợp vây quanh vừa rồi phía sau mình một bộ xương khô binh dơ lên cốt đao m u ố n chém may mắn cổng u y ệ t hiên ngự kiếm tương trợ ở này không còn ngăn cản huyền trân tử đã một cốt kiếm chém vào cổng u y ệ t hiên trên người khá tốt có linh khí hộ thể cổng u y ệ t hiên trên đầu bay lên một cái mười hai màu đỏ ký tự vội vàng huy kiếm quay trở lại phòng tiêu bất ly không kịp cám ơn cổ nguyệt hiên cứu rút bên người đã có mấy bộ xương khô binh đi đến trước người rồi dưới tình thế cấp bách tiêu bất ly phất tay triệu hồi ra đầm lầy cự ngạc cho mình ngăn lại vừa đỡ chính mình vội vàng triệt thoái phía sau nhưng nào biết được những n à y khô lâu binh nhìn như cùng vừa rồi cương thi triệu hoán giống như bộ dáng công phu lại cao d ò a người một xương cốt xuống dưới tự là hơn mười trên trăm màu đỏ hơn mười bộ xương khô binh vây công phía dưới vậy mà trong nháy mắt liền đem đầm lầy cự ngạc b ă m trở thành sủi cạo bánh nhân thịt đón lấy vứt bỏ cự ngạc thi thể lại hướng tiêu bất ly vây quanh tới tiêu bất ly xem xét vội vàng chạy trốn mình cũng không có đầm lầy cự ngạc cái kia ra dày thịt béo cũng may những n à y khô lâu binh tốc độ cũng k h ô kho chỉ là đuổi theo hắn chạy tiêu bất ly cảm thấy an tâm một chút một bên chạy một bên không ngừng sử xuất huyền băng chạm chơi diều cũng may khô lâu binh số lượng khá nhiều mặc dù có trốn tránh ra nhưng lại mời đến tại cái khác binh trên người cho nên kiếm kiếm cũng xuống r ố t không nhưng lại để cho tiêu bất ly phiền muộn chính là những này khô lâu binh phòng ngự cực cao một kiếm xuống dưới cũng t i u mất cái hơn mười điểm hp trong lúc nhất thời cũng cầm bọn hắn không có biện pháp trong đại điện không gian không lớn tiêu bất ly lại sợ chính mình chạy ra ngoài điện những này khô lâu binh đi vây công khẩu n g ự hiên bởi vậy chỉ có thể trong phòng vòng quanh thường xuyên qua lại đã bị vây quanh ở trong đó cái này rất giống chơi tham an x à chơi đến cuối cùng khô lâu binh đều truy tại sau lưng trong đại điện không nữa k h o a n l ư ợ n g vì vậy đầu đuôi đụng vào nhau h c lao tử liều mạng tiêu bất ly xem bên người khô lâu quá nhiều đành phải xử suất tiêu dao du long kiếm vũ rốt cục đem bên người khô lâu binh nhao nhao đánh lui nhưng là bên ngoài càng nhiều nữa khô lâu đã hợp vây quanh tiêu bất ly có chút bất đắc dĩ chém lung tung trong đầu tự hỏi thoát đi đích phương pháp xử lý sư đệ dùng sấm đánh chi pháp bên t i ê cổ nguyệt hiên tuy nhiên cùng huyền trân tử vẫn giao chiến nhưng là ánh mắt lại cũng chú ý cái này bên này tình huống chứng kiến tiêu bất ly thả rằng chính mình thân hám hiểm cảnh cũng không có như vậy thoát đi trong nội tâm hay vẫn là có chút tán thưởng giờ phút này gặp tiêu bất ly bị vây dưới tình thế cấp bách mở miệng nhắc nhở cái gì sấm đánh tiêu bất ly nghe được c h ẩ u nguyệt hiên lời nói nhất thời không có đầu mối chính mình cũng không sấm đánh loại pháp tuật h t i ể u là ngươi ngày đó đáp xuống đỉnh núi lúc dùng sấm đánh chi pháp cậu nguyệt hiên trong nội tâm cái này khí chính ngươi kỹ năng chính mình như thế nào đều không nhớ được a tiêu bất ly trong miệng hô trong nội tâm rộng mở trong sáng cho tới nay vân lôi thiên tung một mực bị chính mình cho rằng trốn chạy để khỏi chết pháp môn ngoại trừ lần kia đánh chết hát sơn cường đạo thủ lĩnh thời điểm dùng mấy lần bởi vì công kích cực hạn tính chính mình cho tới bây giờ không có coi nó là làm kỹ năng sử dụng lúc này nghe c ổ n g u y ệ t hiên nhắc tới trong nội tâm lập tức sáng tỏ trên bàn phím ngón tay bay múa một đạo lôi quang phóng lên trời bởi vì có nóc phòng hạn chế tiêu bất ly cũng không thể bay cao đây cũng là hắn gì vang chưa bao giờ tại trong phòng sử dụng nguyên nhân lúc này bay lên cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa cất cánh đồng thời lập tức đè xuống phía cách h ứ một tiếng vang thật lớn cả cái gian phòng m á i vòm nội coi như đã trúng một phát dập tờ d â y đạn h ỏ a tiễn g a y một tiếng tạc rơi xuống vô số nham thạch khối vụt đến tiêu bất ly chỉ cảm thấy màn hình đều lung lay mấy cái đang nhìn trong phòng c ổ nguyệt hiên bởi vì sớm có chuẩn bị đã phi thân bay xuống một bên huyền c h â n đạo nhân pháp lực cao siêu tự nhiên không bị bao nhiêu nguy hại nhưng trong c h ẳ n g những cái kia khô lâu binh sĩ bởi vì đều tụ tập cùng một chỗ có thể nói là tại phong bạo trung tâm tại nham thạch nện kích phía dưới đều hóa thành vô số bếp cốt phóng xạ hình dáng phốc ngã xuống đất có chút cách gần đỏ đấy toàn bộ đã bị vùi dưới mặt đất tiêu bất ly cũng ngã trên mặt đất cũng may lượng hp tương đối dày vẫn còn không quá nhiều ngại hh tiêu bất ly trong nội tâm đắc ý xem các ngươi còn dám vây công láo tử nhưng trong lòng thì b u ồ n b ự c giống như triệu hoán binh vô luận sức chiến đấu hay vẫn là lực phòng ngự đều là giống như vì sao cái này huyền c h â n tử triệu hồi ra binh lực như thế khẳng đánh hơn nữa số lượng cực lớn thế nhưng mà dưới mắt tình hình chiến đấu căng thẳng tiêu bất ly không dám lãnh đ ạ o vội vàng quay đầu lại nhìn c ổ nguyệt hiên cùng huyền trân tử chỉ thấy hai người lượng hp đã đều còn lại một phần ba tả hữu rồi chương mười hai nội dung cốt truyện cần xem ra lập tức huyền trân tử vừa muốn bạo tẩu tiêu bất ly vội vàng đối với cổ nguyệt hiên tăng máu rất sợ hắn bị cái nào đại chiêu thoáng một phát bị mất mạng còn lại chính mình cùng cái này kim danh bốt sự tình có thể tất nhiên không thể thú vị chỉ thấy huyền trân tử bỗng nhiên một lần hành động trong tay xương đùi thoạt nhìn coi như một căn pháp trượng cảm tình cái này xương đùi hay vẫn là nhiều chức năng tổ hợp đạo cụ một hồi sờ đến muốn h ả o h ả o nghiên cứu thoáng một phát một đạo lục quang theo pháp trượng trung dâng lên mà ra tầm đó bên cạnh hai người thổ đ i ệ bỗng nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu một mực bàn tay khổng lộ từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra sư huynh cẩn thận tiêu bất ly kinh hô nhưng là nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh c ổ nguyệt hiên còn không đợi phản kháng bàn tay lớn đã đem hắn một mực bắt lấy vậy mà đem c ổ nguyệt hiên vây ở trong đó bởi vì hai tay bị chế c ổ nguyệt hiên không cách nào ngự kiếm đang tại huyền trân tử trên đầu bay múa xoay quanh bảo kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất vẫn bong bong rung động sư đệ kế tiếp nhờ vào ngươi vừa mới còn dữ dội vô cùng c ổ nguyệt hiên bị bàn tay lớn vây khốn về sau vậy mà không thể động đậy một thân năng lực lại thật giống như bị phí hết giống như xôn sao soạn cái này cũng quá già a tiêu bất ly nghĩ thầm đây là nội dung cốt truyện hay vẫn là hai người không ngờ như thế hỏa chơi ta đâu này tiêu bất ly trước kia chơi đụa hớt v ố t hồ cờ giặc ở bên trong ngược lại là từng có cùng loại nội dung cốt truyện không linh mang theo chúng người chơi công thượng băng phong vương toạ chuẩn bị vây đánh vu yêu vương kết quả một mở màn t i ể u an đại chiêu bị đông lại rồi thẳng đến người chơi đem bột đánh chính là không sai biệt lắm mới lại đi ra b ổ đao cướp người đầu chẳng lẽ nói cái này hiếm thấy trong trò chơi đại sư m i n h ngươi cũng học hội chơi cái này một bộ rồi hả nhưng mắt thấy cổ nguyện hiên không thể động đậy trong thời gian ngắn là chỉ không lên rồi tình huống chuyển tiếp đột n g t tiêu bất ly đành phải đối mặt tàn khốc sự thật cũng may cầu nguyệt hiên đã đem bột đánh thửa lại một phần ba lượng hp bất quá hơn ba nghìn ưng thuận còn có lực đánh một trận huyền trân tử xem cầu nguyệt hiên bị bắt lại không giết hắn nhưng có thể cũng là nội dung cốt t r u y ệ n cần đem giao thân xác chuyển hướng tiêu bất ly vung tay lên một cái minh h ỏ a pháp cầu nện đi qua tiêu bất ly một đạo huyền băng chạm chém trở về lưỡng lực chạm vào nhau một tiếng chống vang lên nổ mạnh huyền trân tử vung tay lên lại một cái pháp cầu đập tới tiêu bất ly vội vàng lập lại chiêu cũ huyền trân tử trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh nguyên một đám pháp cầu không ngừng bay ra minh họa pháp cầu thi pháp tốc độ đại khái tại dây một cái nhưng tiêu bất ly huyền băng chạm lại cần hai giây trung thi pháp thời gian lập tức muốn chống đỡ không được một cái không dưới tâm bị một cái minh họa pháp cầu gặp thoáng qua lượng hp lập tức mất một mảng lớn tiêu bất ly vừa thấy sợ tới mức vội vàng né tránh nhưng hắn là có hộ t h u ậ n đấy lại còn là mất nhiều như vậy huyết minh họa pháp cầu uy lực có thể thấy được lốn đúng rồi một bên chật vật trốn tránh tiêu bất ly trong nội tâm một bên tính toán xem đến như vậy xuống dưới không phải biện pháp luận pháp lực chính mình không bằng cái này huyền chất tử tốt nhất có thể sát người vật lộn nhưng là như vậy lại chỉ sợ chính mình tốc độ không đủ không thể đem huyền chân tử hoàn toàn ngăn chặn vạn nhất khoảng cách gần xử xuất p h á p thuật chính mình chẳng phải là trốn tránh k h ô n g cửa trừ phi mình có đầy đủ nắm chắc đánh chính là hắn không cách nào thi pháp nói ra tốc độ tiêu bất ly trong nội tâm khẽ động chính mình như thế nào bắt nó đem quên đi nghĩ tới đây k h o á t tay đem ảnh tử chi chu cho gọi về đi ra lúc này trong sân trải qua vừa rồi tiêu bất ly h oanh kích trên vách tường đèn t r ồ n g c h ỉ còn lại hai ngọn vù vù loẹ loẹ yếu ớt lõi lên trong đại điện ánh sáng cửa、cám. mà cái này ảnh tử chi chu trong bóng đêm lại có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực mới vừa ra c h à n g t ự u như mũi tên giống như hướng phía cái k i a bột huyền chân tử vào tới minh hòa pháp cầu tuy nhiên chi chu ở vào ẩn hình trạng thái nhưng là vẫn bị huyền chân tử cho phát hiện cái này vừa xuất hiện đại loạn huyền chân tử đối với tiêu bất ly công kích tần suất một cái vốn là muốn công hướng tiêu bất ly minh hòa pháp cầu đi vòng hướng ảnh tử chi chu vừa đến đi qua nhìn xem cái này xanh mơn mượn đại hòa cầu tử tiêu bất ly trong nội tâm thẳng bồn chồn cái này ảnh tử chi chu chỉ có hai trăm chín mươi sinh mệnh giá trị nếu như bị đánh trúng lời nói đoán chừng thoáng cái sẽ bị miễu sắt rồi sao biết cái kia ảnh tử chi chu lại một cái c o g i ã n nhảy lên thoáng cái nhảy ra bảy tám m xa lập tức tránh thoát minh h ỏ a pháp cầu bắn tung toẹ pha vi vừa vặn rơi vào cái kia bột bên người đi lên chính là một cái cháo kích cồn u loạn một đôi liêm đao tựa như liêm đủ điên cồn g phát động công kích liên tiếp con số liền từ cái kia bột trên người x u n g ra lần này tử minh h ỏ a pháp cầu lập tức dùng không đi ra rồi đọc đầu căn bản đọc không đi ra huyền chân tử cầm lấy pháp trượng cùng con n ệ n kia đối với đập đập mà bắt đầu tuy nhiên là pháp hệ bốt nhưng là bột tựu la bốt thăng o cái cũng có thể gõ ra hơn mười điểm tổn thương r a tiêu bất ly vội vàng ở phía sau cho ảnh tử chi chu tăng máu một lần chậm rãi đã đến gần đi qua lúc này sinh vật là thuấn phát p h á p thuật chỉ cần một giây công cộng cd thời gian có thể phóng một lần tiêu bất ly mắt thấy rượu quang nóng rực linh khí không ngừng điệp ra rất nhanh điệp ra đã đến hơn năm mươi tầng lại không nghĩ cái kia bột đ ỗ n g nhiên gõ ra một cái bạo kích ra ảnh tử chi chu cái kia ít đến thương cảm thanh máu hp lập tức thấy đáy bốn trào dối ra lập tức hiểu rõ sổ sách tiêu bất ly vừa thấy bất chấp đau lòng sùm vật biết rõ lúc này thời gian tựu là sinh mệnh không đều huyền chân tử phục hồi tinh thần lại một cái một chữ điện quang kiếm đã đâm đi ra ngoài thổi phu một tiếng diễu quang toàn bộ mặt ở đằng kia bột trong cơ thể bảy mươi lăm truyền điện giật phát động một trăm ba mươi bốn ó n g dực linh khí phát động hơn năm mươi tầng nóng dực linh khí toàn bộ rót vào bột trong cơ thể một nghìn một trăm bốn mươi liên tiếp ba cái con số ở đằng kia bột trên người tuân ra tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ trở thành đã bị ảnh tử chi chu trào chỉ còn lại có hơn một ngàn lượng hp bột lập tức bị tiêu bất ly dây tại, tại chỗ cái kia huyền chân tử tựa hồ có chút khó có thể tin Lào đảo h ư ớ ngay lui về p h í sau đó màu đen sương mù từ bên trong tán phát ra huyền chân tử phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết sau một khắc thân thể của hắn liền từ bên trong vỡ ra ra theo làn da quần áo chóc ra cứ thế mà chui ra một cái toàn thân máu chạy đầm địa quái vật ra tiêu bất ly còn không đợi nhìn rõ ràng cái này huyết phần phật đồ vật đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào k h á i vật kia trên đầu danh tự cùng thanh máu hp đầu tiên c h i ê m cứ ánh mắt của h ắ n huyền âm diệu pháp thi quỷ truyền sinh một cái tâm linh gợi ý cái tia thi quỷ đầu thượng toát ra thanh máu hp ra một vạn năm nghìn hơn lượng hp ba mẹ nó ngươi là ông trời phái tới chơi của ta a so bột lượng hp còn cao dùng tiêu bất ly trò chơi kinh nghiệm đến xem đây tuyệt đối là nghịch thiên một số tin tưởng đau khổ đánh xong quan đáy ngọn nguồn chợ phát hiện quan đáy ngọn nguồn đằng sau còn có một quan đáy ngọn nguồn nhìn mình chỉ còn lại không tới một phần ba chân nguyên giá trị trong lòng tự n ủ cái này còn đánh cho điều tiêu bất ly thật muốn kêu thảm một tiếng k é xịu được rồi ngay tại tiêu bất ly cơ hồ lúc tuyệt vọng đột nhiên nghe được sau lưng một tiếng bạo tiếng nổ cái kêu bàn tay khổng lồ rốt cục tại cổ nguyệt hiên không ngừng dưới sự nỗ lực hóa thành một đống đùi đất nhan thạch mất rơi trên mặt đất tại nơi này thời khắc mấu chốt cổ nguyệt hiên rốt cục trở về rồi sư minh tiêu bất ly đang muốn nói chút gì đó chợt nghe cổ nguyệt hiên hô lớn một tiếng chết đi tiêu bất ly chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên nói lúc nhanh khi đó nhanh、hơn. cổ nguyệt hiên trường kiếm theo cái k i a thi quỷ trên người vượt qua vừa mới còn dương nhanh m u ố n b ư ớ c dãy rủa muốn theo trên mặt đất đứng lên thi quỷ lập tức cứng đờ bất động rồi đại khái ngừng có hai giây chung thời điểm đ ố n g nhiên tốt muốn một cái mất đi trèo trống bô túi phần phật thoáng một phát ngã xuống đất sau đó chết rồi cha mẹ nó không phải đâu tình huống như thế nào quá giả a khai mở kim thủ chỉ đi hả nha tiêu bất ly trong nội tâm các loại không tin đây chính là một vạn năm lượng hva mới vừa rồi còn bị một cái đất tay cho vây khốn k h ổ nguyệt hiên là vì cái gì tại dãy rủa lập tức thoáng cái biến thành có thể chết luôn một vạn năm lượng hp quái vật gọi cái đ é o gì vậy hả nội dung cốt truyện a đây đều là ngươi cần sao tiêu bất ly trong nội tâm dãy rủa không nói đã thấy cổ nguyệt hiên từ trong túi tiền nhảy ra một khỏa hạt trâu đối với cái kia thi hài nhất chỉ một đạo hồn phách liền từ cái kia thi hài bên trong bay ra bị hút vào đến đó trong hạt trâu tốt rồi sư đệ sự tình đã chấm dứt chúng ta cần phải đi cái kia cổ nguyệt hiên nói ra cổ nguyệt hiên biểu hiện ra thoạt nhìn gọn sóng không sợ hãi nhưng là lấy lấy nhiếp ồn trâu tay lại không thể ngăn chặn run dày lên thoạt nhìn tựa hồ tại cố gắng áp chế nội tâm kích động tiêu bất ly trong lòng tự nhủ đi đi cái gì đi lão tử thi thể còn không có s ờ đây này sư huynh lại không muốn hoảng hốt người này nếu là thái âm giáo hộ giáo trưởng lão trên người tất nhiên có thể tìm được một ít manh mối mà lại để cho ta tìm kiếm xem nói xong cũng không để ý không lên cùng cậu nguyệt hiên nói nhảm đi lên t i ể u ấn mở thi thể cậu nguyệt hiên cũng không ngăn cản vẫn đang đứng thẳng tại chỗ lúc này đây cuối cùng không có lại để cho tiêu bất ly thất vọng r ấ trang là ơ i x u vài món bình thường bạo vật. bị chú thích cái này là một cây dùng hắc long xương sống lưng rèn mà thành pháp trượng h á c long trước khi chết toán niệm y nguyên tổ lưu kiểm giữ phương pháp này trượng người đem chịu ảnh hưởng căn này quyền trượng thuộc tính tương đương cương hãn nhất là cái kia cốt lao thuật đoán chừng vừa rồi cổ nguyệt hiên tử là bị một chiêu này khó khăn ở a nhưng tiếc là pháp trượng không thế nào thích hợp hắn dùng lại nhìn đệ nhị kiện rơi xuống luyện quỷ đồng hũ tam cấp pháp bảo kỹ năng một luyện hồn thu nạp một cái hồn phách đem hắn luyện hóa vi thuần âm c h i lực kỹ năng hai hóa âm phóng thích thuần âm c h i lực tăng cường phụ cận vong linh đơn vị cái này bảo vật t h u ậ t nhìn thì có điểm giản lược rồi bất quá hơi chút tưởng tượng tiêu bất ly tự hiểu rõ thứ này công dụng nếu như là đổi thi thuật sĩ các loại có thể điều khiển vong linh trước nghiệp cái đồ chơi này tuyệt đối là cực phẩm pháp bảo đáng tiếc hay là đối với hắn dùng chỗ không lớn dù sao hắn cũng sẽ không chịu hắn vong linh thứ ba kiện lại là một cái chìa khóa h ắ c thiết cái chìa khóa cái này là một thanh đen kiện cái chìa khóa không biết có tác dụng gì tiêu bất ly trong nội tâm lập tức vui vẻ giống như có cái chìa khóa đều là rất hữu dụng chỗ đấy nói không chừng tại đây cái đó khối còn ẩn giấu bảo dương cái gì đấy nhưng dùng mở lại ra vài món bảo bối đến đây này cuối cùng một kiện nhưng lại một cái đầu lâu huyền chân tử đầu lâu nhiệm vụ vật phẩm tiêu bất ly trung thực không khách khí đem bốn kiện vật phẩm tất cả đều nhặt rồi cùng nở tờ cờ, cờ đến đánh bột t ể u là điểm này tốt nhất hoàn toàn không có người đoạt trang bị chương mười ba còn có huyền chất tử trang đã xong cũng mặc kệ cầu n g u y ệ t hiên còn xử ở một bên cả phòng tìm kiếm mà bắt đầu đến phòng cũng không phải là rất lớn hơn nữa vừa rồi lại bị hắn thiên lôi v a n h kích qua cho nên có thể che giấu địa phương phi thường rất ít tiêu bất ly vẫn đứng tại nguyên c h ỗ dùng ánh mắt trước quét mắt một lần người đang tìm cái gì cầu n g u y ệ t hiên không kiên nhẫn mà hỏi tiêu bất ly vừa thấy đại sư huynh có chút mất hứng liền e m mình phát hiện nói một lần xem cái kia không đạt mục đích không bỏ qua t r ạ thái c ổ n g u y ệ t hiên không làm sao được cũng chỉ tốt giúp đỡ tìm lên hai người không lớn một hồi công phu đem thạch điện bên trong đều đi một vòng cũng không có tiêu bất ly cho rằng phát hiện sư đệ xem ra bảo dương không ở chỗ này chúng ta mau trở về hướng sư p h ó phục mệnh a c ổ n g u y ệ t hiên lại lên tiếng thúc giục nói chờ một chút ta tiêu bất ly ngoài miệng qua loa lấy trong đầu nhanh chóng chuyển động ly khai ly khai t i ể u ý nghĩa khả năng không còn có cơ hội trở về rồi giống như phó nội đánh tới cái chìa khóa các loại thứ đồ vật đều là có thể tại phó nội cởi bỏ đấy nếu như ly khai nơi này cái thanh này cái chìa khóa cũng liền hết hiệu lực rồi nghĩ đến tiêu bất ly ánh mắt tựu đã rơi vào miệng giếng cùng trên bảo tọa nếu có cái gì phòng tối lời nói cơ quan có khả năng nhất ở này hai nơi đại sư minh cái tiêu miệng giếng hẳn là tựu là trước ngươi nói tụ âm chỉ nói xong tiêu bất ly sẽ tới hướng chính giữa miệng giếng đi đến bởi vì vừa rồi h oanh kích miệng giếng vị trí so ngay từ đầu thấp bé đi một tí thượng diện nham thạch bị bóc đi một tầng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng miệng giếng ý nguyên vẫn không ngừng hướng ra phía ngoài dâng lên lấy hàng khí cậu nguyệt hiên được nghe nhẹ gật đầu đúng là như thế Kỳ tiêu h ậ t l ạ nói cũng n tiếp âm khí g là u y n n khí một loại, ế như ngươi không sợ bất ị âm khí ăn mòn thân chân âm chân mòn mà mượn miệng khí khí thể, hoặc nhờ thể pháp ăn biến ngươi nói, này giếng bên trong âm khí cũng là có thể tu luyện tu chân công tu tu tu đạo cải cái có là lộ lời là đ ở y i ê u bất ly nghe xong lập tức xứng sở ấn mở truy tung nguyên khí kỹ năng quả nhiên tiểu trên màn hình hiện lộ ra một mảng lớn tối như mực đồ vật thoạt nhìn tựa hồ không ngừng bắt đầu khởi động lấy bất quá ớt một huyền dương chân kinh nghe danh tự cũng biết là dương thuộc tính tu chân công pháp nếu như dùng âm khí đến tu luyện lợi mà nói chẳng phải là tự tìm đường chết tiêu bất ly nghĩ tới đây lắc đầu bất quá vẫn là nhớ kỹ vị trí này nhìn xem về sau đám kia các huynh đệ có hay không đi đường này đấy cũng không thể không công để đó cái này một đại trì nguyên khí lãng phí mất ta đại sư h u y n h ngươi nói cái này tụ âm trong ao sẽ hay không tàng có đồ vật gì đó đ â u này nói xong tiêu bất ly muốn nhích tới gần xem đến t ậ t cùng sư đệ cẩn thận c ổ nguyệt hiên chứng kiến cử động của hắn lại càng hoảng sợ vội vàng lên tiếng nhắc nhở tụ âm trong ao âm khí tràn ngập mặc dù là tu tập â m v ị pháp thuật người cũng chỉ có thể xa xa hấp thu lợi dụng không có khả năng tiến vào chớ đừng nói chi là tàng cái gì đó rồi nếu g nhưng ư như ơ i i nhèm vậy lèm t p cận rất dễ dàng rất đấy. thể t dễ âm sâm khí i ê Bất t Ly r o như g nội tâm một trận một tâm o à vàng n này nhìn n g gấp sợ, vội lui lại cái trở về, h tụ r rõ m chạp có bực này công phiêu hốt sương như ràng này Nếu lực. âm chỉ không phải cái kia cũng chỉ còn lại có cái kia bảo tọa rồi tiêu bất ly quay người vài bước đi tới vây quanh bảo tọa dạo qua một vòng thứ này thoạt nhìn trầm trọng dị thường t h ứ đ ấ y quả nhiên không chút sức mẻ tiêu bất ly không dám dùng man lực sợ phá hủy cơ quan vây quanh bảo tọa chính diện con chuột tại bảo tọa chung quanh một trận loạn cơ lạc bỗng nhiên hắn phát hiện một tia dị thường nhưng là loại biến hóa này chợt lõi lên nếu như không phải tiêu bất ly nhìn chằm chằm vào máy tính còn cho là mình nhìn hoa mắt hắn cẩn thận từng ly từng tí đem con chuột dựa theo vừa rồi quỹ tích chậm rãi dịch trở về đem làm con chuột di động đến bảo tọa trên lan can thời điểm cái loại này biến hóa lại tới nữa con chuột mũi tên chỉ thị đánh dấu bông nhi ên biến thành một cái bánh răng hình dáng đại đông tây ha ha có hy vọng tiêu bất ly vội vàng điểm động con chuột lập tức chỉ nghe được giống như cùng loại cơ giới chuyển động thanh âm nhưng là thanh âm gần kể thoáng một phát lại khôi phục bình tĩnh kỳ quái tiêu bất ly liền chút vài、cái. mỗi một cái đều có một tiếng cơ giới âm hưởng lên nhưng là t i ể u là không có bất kỳ biến hóa nào đứng ở phía sau c ổ n g u y ệ t hiên tựa hồ xem ra môn đạo ồ lên một tiếng đi đến tiêu bất ly sau lưng sư đệ muốn một mực dùng s ứ c không muốn thoáng một phát thoáng một phát kéo động a tiêu bất ly bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là chính mình nóng vội chỉ điểm nhẹ thoáng một phát cho dù xong rồi tay phải ngón trỏ đệ lại con chuột trái khóa quả nhiên trong tấm hình nhân vật đặt ở trên lan can tay một mực dùng sức vặn vẹo lan can cơ quan chuyển động thanh em không ngừng toàn bộ bảo tọa phía bên trái chậm rãi dịch ra lộ ra phía dưới một cái đen nhánh cửa động ra Tiêu Bất ly một Ly m ự cậu đợi đến lúc cái ghế tại không hoạt động cái tại mới ghế không này bông con Cùng lúc lúc chuột. c hoạt ra nguyệt hiên nhìn xem cửa động nói ra tiêu bất ly tự nhiên ngửi không thấy cái gì hương vị nhưng là hắn biết rõ không vào hang cọp làm sao bắt được có con tại đây suy đoán không bằng trực tiếp xuống dưới đến lợi ích thực tế nghĩ tới đây đến trên tường tháo xuống cái kia chén nhỏ không có diệt ngọn đèn cũng may ngọn đèn làm thành một cái bát đá hình dạng cầm ở trong tay còn tương đối dễ dàng sư huynh chúng ta đi xuống xem một chút tiêu bất ly nói ra cũng không đợi c ổ nguyệt hiên trả lời cất bước tựu đi xuống bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân nợ đợ cờ c ổ nguyệt hiên hiển nhiên cũng không có quá nhiều quyền tự chủ tuy nhiên trong nội tâm vội vàng muốn phải đi về lại cũng chỉ giống như dưới đi hai người mượn ngọn đèn ngọn đèn hôn ám nhìn ra phía dưới là một đầu hình vông đường hành lang xem dấu vết là nhân công mở đấy hơn nữa đầu năm không ít đường hành lang không hề dài hơn mười thước đã đến cuối cùng một cái cửa sắt để ngang tại chỗ thình lình đúng là cái tù thất tiêu bất ly cử động cao ngọn đèn lại để cho ngọn đèn có thể chiếu xa một ít lập tức nhìn rõ r à n g rồi bên trong dựa vào tường vị trí đứng đấy một người một thân vải xanh bà bảo sau lưng lưng có một thanh bảo kiếm xem tới cửa ngọn đèn sáng lên lập tức đã đi tới tiêu bất ly thấy rõ vị này đạo sĩ khuôn mặt thanh tú tuấn lãng ước chừng hai ba mươi tuổi nhưng các loại thấy rõ trên đầu của hắn danh tự tiêu bất ly nhưng trong lòng thì cả kinh trong lòng tự nhủ không phải đâu làm sao có thể như vậy đạo sĩ kia trên đầu treo lấy danh tự không phải người khác vậy mà lại là một vị huyền c h â n tử cái này huyền c h â n tử ngày bình thường tìm không thấy bóng dáng như thế nào đụng một cái đến là được đúng đấy tiễn đưa lâu này